q u ba chương một trăm ba mươi chín đại tần thái tử đế tinh ảm đạm có hiểu thiên địa có lật út cơ hội trung nguyên sẽ có đại biến thận trên lầu đông hoàng thái nhất cùng n g u y ệ n thần nóng g nhìn tinh không hai người xem trời bích cơ cũng có không tầm thường tạo nghệ đông hoàng c á c hạ đã như vậy chúng ta là không để thận lâu phản hàng nặng hồi trung thổ n g u y ệ n thần trong lòng biết đông hoàng quá trèo lên một lần thuyền có rất nhiều bất đắc dĩ nguyên kế hoạch là từ n g u y ệ n thần vân trung quân xuất âm dương ra một bộ da tầm thuốc bây giờ thận trên lầu nên chính là tông môn toàn bộ không định tinh thuật chỗ bảy ra ba tiên sơn liền tại phụ cận thận lâu đã đến phụ cận hà có không nhập bảo sơn không công mà lui lạo lý còn nữa nói đại tần hoàng đế có thể nghịch thiên cải mệnh cũng không nhất định âm dương ra lại chịu không được hao tổn dù cho đi thuyền tại b i ể n rộng minh ông thật lâu bên trên cũng tuyệt không bình tĩnh tinh hồn bị bế quan đã lâu như vậy l ý tín khó đảm bảo không hiểu ý sinh nghi nghi ngờ làm hoàng đế trung quyền lý tín mỗi ngày đều sẽ đích thân đo vẽ bản đồ hải lưu hải đồ khắp nơi lộ ra cẩn thận n g u y ệ t thần hiểu ý lần trước ta âm dương ra đệ tử hao tổn nghiêm trọng trên thuyền chọn lựa đồng nam dương thuật dung nhan đều là thượng giai vừa vặn bổ sung thu nạp tráng đại tôn môn đây đều là dựa đại tần chỗ tốt thiên hạ vật d hòa bộ thống lĩnh quyết t r ư ớ c bản tọa mô phỏng đem sớm ngày chọn lựa ra mới đại tư mệnh lấy liền n ó vị đông hoàng thái nhất cũng không phải là cùng nguyện thần thương lượng mà là mong mọi nàng có thể chủ động chấn an ổn định tướng quân tương phu nhân thuấn quân cùng nga hoàng nữ anh vợ chồng ba người đã dẫn nam bộ hai luận tư lịch công tích nga hoàng vừa vạn thượng vị khoảng thời gian này thuấn quân cũng là dị thường sống động động t á c liên tiếp thận trên lầu tự thành một phương tiên địa kéo bệ kéo cánh tại đau ngắn về sau lại thành trạng thái bình thường âm dương thuật chú trọng nhất cân bằng đông hoàng thái nhất sao lại cho phép thuấn quân vợ chồng nắm giữ nam bộ thứ ba một bộ thi v ẫ n t r u n g q u â n hình như trong cảnh trưởng như tung liên hoành xuống、dưới. mình n hư cho thế hợp dưới, lão gió cái mặc các lá bồ, à y người thủ l ĩ n h liền muốn thành bài trí. Nguyệt thần gật đầu hồi lâu trầm mặc dưới mắt chính là âm dương gia chuyển hướng ngay miệng n h ư đồ sự thành có trường sinh chi dược âm dương gia đem độc lĩnh phong tao trường sinh không chỉ là đối đế vương có lớn lao lực hấp dẫn mặt trăng ở giữa hai người đều ngắm nhìn bầu trời h o à n g t ử tinh đồ quỹ tích vận hành bên trong một dòng tiên địa đại đạo đột nhiên đế tinh hào quang đại tác hai người cùng nhau phải nhịu nhữ mày nghi hoặc phải l ư ớ nhau nguyễn thần chẳng lẽ hoàng đế hắn có thể thành công tụi bệnh lúc trước đế tinh hay là hối ẩn không rõ đột nhiên phát ra một mươi trượng h à o quang đủ loại dấu hiệu đều báo trước đại tần thực lực quốc gia đại trấn không có khả năng cho dù là ta 500 năm trăm n ă m qua siêng năng đề cầu c â u nghệ tại bảo dược thiếu thốn tụ tiên đan cũng không còn cách nào luyện ra đông hoàng thái nhất khe khẽ lắc đầu vân trung quân vì hoàng đế chữa bệnh thủ đoạn phần lớn là lấy đan dược tương trợ t a lấy chân khí đi m ạ n h kích phát thân thể tiềm năng thấy hiệu quả dù nhanh lại là sớm tiêu hao sinh mệnh lực một loại phương pháp sớm đã là g i u hết đèn tắt chi thân một khi phát tác dược thạch vô cứu vân trung quân tất nhiên là biết rõ điều này cho nên hắn còn không ngừng thúc giục đẩy nhanh tốc độ thật lâu mượn hái thuốc cơ hội tránh xa trên biển nhất cử lướt tiện doanh c h í n h chấp trưởng phù hộ đại đế quốc diện tích lãnh thổ mười ngàn dặm lại nghĩ đến lây sức một mình nắm giữ trong thiên hạ tất cả mọi chuyện tự mình chấp chính bắt đầu liền dưỡng thành việc phải tự làm thói quen cường độ cao trí nhớ làm việc yêu cầu rõ ràng tư duy dư thừa tinh lực vân trung quân muốn tại hoàng đế trong lòng chiếm hữu một chỗ cắm rủi tự nhiên làm miệng đầy nhận lời âm thầm làm hổ lang thủ đoạn âm dương thuật không giống với y ỉa ra y thuật cung đình y sư hạ vô lại mặc dù có góc l hoàng đế uống rượu độc giải khát hình thành thói quen khó sửa thái độ sợ không phải nước tần lấy được đại thắng đi lần nữa thác thổ mở cương tinh tượng tài sở có vẻ hiện chẳng lẽ là se un hàn kinh rốt c ụ c bị đại tần tiêu diệt rồi tinh tượng bên trong có khả năng nhìn ra bất quá giải rác đông hoàng thái nhất cũng là mang theo suy đoán lấy hắn đối hàn kinh một lời cựu hận đánh đáy lòng hy vọng là se un hủy diệt kết quả đáng tiếc không như mong muốn se un không chỉ có hảo, hảo hàn kinh cũng ăn nhàn cực kỳ phạm sư phó thả lòng điểm quân tần không có công tới là chuyện tốt mấy ngày này coi như là luyện binh diễn võ không nghĩ tới phạm tăng hay là phần tử h i u chiến tỉ m ị chuẩn bị một phen kết quả lôi thanh đại vũ điểm nhỏ nửa cái quân tần ngựng cái bóng cũng chưa từng thấy qua điều động mà đến làm phá hư mật thám gián điệp bí mật ngược lại là bắt không ít nghĩ đến cũng là phạm tăng khổ học binh pháp thao lược hơn nửa cuộc đời trừ thường ngày luyện binh chiến trường chân chính quyết đấu một lần cũng không có cái này khiến hắn như thế nào cam tâm đang khi nói chuyện còn nhìn t r ầ n bình một chút cái sau ngượng ngủ mặc dù là ra ngoài công tâm đến cùng là chịu đựng không được nhà mình trưởng quan đũ hoán á n h mắt hai tuyến tắc chiến hao phi to lớn những năm này nước tần nam trinh bắc thảo không ngày nào không chiến sĩ、si、dân không phải nghỉ ngơi quốc khố chống rỗng nếu như phát động đối x liền cũng không đủ vật tư chi viện tây v ự c m ô n g điểm p h ú tô hàn phi điểm ra nước tần uy hiếp đại bổng dơ cao nhẹ rơi nguyên nhân chủ yếu nhất nước tần mông điểm đại phá dân tộc hùng nô nguyễn thị thiết tây v ự c đô hộ phủ thế nhưng là ạ uy danh đại trấn nước tần hoàng đế khó đảm bảo sẽ không mang theo thế mà đến phạm ta hãn thổ mông điểm xảo diệu phải lợi dụng dân tộc hùng nô nguyễn thị liên hợp tác chiến tranh l ệ n h thời gian tập trung chủ lực trước phá nguyễn thị lại trở về đánh tan dân tộc hùng nô cả hai vô luận đối mặt bất kỳ bên nào quân tần đều có tương đương ưu thế chiến dịch này n g u y thị trọng thương Đối đáy giới bộ lần ạ c t h này lực mông t điểm quân đoàn thắng lợi mặc dù quét sạch nước xâm phạm bên giới nhưng đối nước tần bách tính lại không có cái gì lợi tốt nhất là tại quốc khố bị đánh hụt tình hùng giới ta nghĩ người tần tạm thời không có năng lực khởi xướng đối xử tiến công hàn phi tin tưởng vững chắc binh mã không động lương thảo đi đầu nước tần hiện nay vốn là nội l o ạ n bộc phát bất quá tạm thời vì một mảnh phồn hoa g â m đám che giấu thôi chư vị khỏi phải lại tranh ta nghĩ nước tần tạm thời là không để ý tới chúng ta bên này góp một góc người nói chuyện là diễm linh cơ mọi người nghi hoặc phải quay đầu nhìn về phía ngoài cửa vừa lấy được tình báo doanh c h í n h tại cồn cắt sách lập mười tám tử hồ hợi vì thái tử trên trận yên tình đi mắng tin tức này thực tế có chút ra ngoài ý định dựa theo nhất quán phỏng đoán phù tô lưu vong kỳ thực là lịch luyện lần này tây vượt đại thắng vừa vặn đắc thắng còn hướng thuận lợi thượng vị nước tần t r i ề u đình sự biến đổi này động mang đến ảnh hưởng việc không chỉ là tây vực hay là mạn dương một chỗ thiên hạ thế cục đều sẽ bởi vì này phát sinh cải biến cực lớn q u ba chương một trăm bốn mươi cồn cát vũ di sơn không nghĩ tới suối sinh lần lang hiện tại sẽ có câu hỏi như thế có phải là hiện tại còn trọng yếu hơn a suối sinh lần lang khô không nói ngươi lập xuống khế ước bỏ qua ta cùng bất tử ta đem trên thân tích phân cùng đạo cụ đều giao cho ngươi khế ước vũ di sơn đối này hoàn toàn không biết gì ngươi trước đem vật phẩm tích phân giao dịch tới ngươi làm sao ngay cả cơ bản nhất người chiến thắng điều ước cũng không biết bên thắng hướng thủy lam ý chí lập xuống khế ước bảo hộ kẻ bại c h u ộ t mạng điều ước ngươi đều không có ý định chấp hành rồi sao ngươi vi phạm lời thể diện ta suối sinh nhất tộc trở lại thủy lam tinh tất cả mọi người sẽ không bỏ qua ngươi vũ di sơn do suối sinh lần lang b ả y ra phòng ngự giá thức mặc dù còn không có hiểu rõ toàn bộ tình báo nhưng vẫn là một kiếm chém qua suối sinh lần lang ngay tại chỗ lăn mình một cái giơ tay hướng vũ di sơn phương hướng một chỉ hai cỗ song song tể nhân cao hỏa luân ở trong phòng lan luận chiến đến tam quốc võ tướng kỹ hỏa luân hướng ba huynh đệ không biết từ cái kia g i m đem tới tay kỹ năng ba người đều học tập tam quốc q u ầ n anh chuyện võ tướng kỹ bị chặt trưởng thành côn suối sinh thái lan g tại phản kháng lúc cũng làm a o đâm tiếp kiếm vào múa đánh vũ di sơn một trở tay không kịp nếu không phải thuộc tính nghiên ép kiếm luân múa liền đủ hắn chịu trong phòng đến tột cùng h ẹ p nhỏ hỏa luân hoành đưa lan lộn chiếm đi lớn bán không gian suối sinh lần lan g thả vòng lan thường có ý tránh đi cất đặt suối sinh thái lan g c h i ế c lồng vũ di sơn tránh cũng không thể tránh chỉ có thể nhảy hướng chiếc lồng phía trên người tại không trùng một đem bay kích chạm mặt tới võ tướng kỹ bay quỷ kích nóng rực khí lãng nháy mắt liền tới vũ di sơn c h nguyên bản bất động vũ di sơn đột nhiên từ ngã xuống đất tư thế quỵ dị hướng về phía trước lao đến tức tương nên diện đụng vào suối sinh lần lang vừa định vung đao chỉ thấy nam nhân ở trước mắt một cước đập mạnh hướng đại địa ngừng lại thế sông tiếp lấy cả người chợt dừng lại đầu não mê mũi lên cuối cùng liền thấy một thi thể không đầu tay cầm trường đao quỷ gối vũ di sơn trước người đầu tiên là xúc thế phát động va chạm trà đạp mê m ộ i suối sinh lần lang tiếp lấy huy động tình chỉ chém bay suối sinh lần lang vũ di sơn dừng bước tra xét thủy lam hồn nhắc nhở tin tức người đánh giết một tên thủy lam ý chí dưới tiến hóa giả ngươi có thể lựa chọn nên tiến hóa giả trên thân tích phân hoặc năm kiện đạo cụ bởi vì ngươi là lấy giác tỉnh giả tư thái đánh giết tiến hóa giả thu hoạch của ngươi giảm phân nửa ngươi có thể lựa chọn nên tiến hóa giả thân nửa trên tích phân hoặc ba kiện đạo cụ đã tự động đi lên lấy cả thủy lam ý chí không thủy lam hồn cho vũ di sơn cảm giác là từ trước kia game họ phờ liền đến cục vực lưới liên kết rất nhiều chi tiết đều là tự mình kinh lịch sau mới một chút xíu công bố ở trước mắt sớm biết ngay tại rừng r ầ m r ầ m tự tay rết suối sinh tam lang mượn tay người khác miêu yêu lãng phí trên người người này giá trị thẳng dư lúc này nhắc nhở tin tức tại dần dần trở thành nhạn tin tưởng cùng tin tức toàn bộ biến mất thời điểm liền không thể lại lựa chọn thu hoạch tích phân hay là đạo cụ lựa chọn khiến người có khó giải quyết nếu là tuyển tích phân ai biết hắn có bao nhiêu tích phân nếu là tuyển đạo cụ có khả năng không gian của hắn đều là chút thứ chỉ đẹp mà không có thực làm sao tuyển đều không an toàn? suy tư thật lâu hay là cược làng sản xuất đổi lấy tích phân hẳn là tại suối sinh thái lan g trên thân lựa chọn rút ra ba kiện đạo cụ rất nhanh được nhắc nhở người r ú t chúng bán yêu thôn xóm sản xuất có thể khôi phục hp cơm nắm người r ú t chúng xích thố đồn canh ngựa bốn năm người r ú t chúng l o n g pháo binh lệ n h a la chế tắc cơm nắm cũng bị suối sinh lần lang mang ở trên người tính làm một kiện đạo cụ thật là khiến người ta dợ khóc dợ cười bất quá còn lại đồn canh ngựa cùng l o n g pháo binh khiến đều là rất thực dụng đạo cụ xích thố đồn canh ngựa bốn năm thổi lên đồn canh ngựa triệu hắn ngày đi ngàn xích thố bm nút mô nhận công kích sau biến mất thừa hơn triệu hoán số lần bốn long pháo binh kiến sử dụng này lệnh bài có thể triệu hoán một tên tam quốc q u â n anh chuyện đặc thù l o n g pháo binh bố trí tại trong phạm vi ba dặm bất kỳ vị trí nào l o n g pháo binh đối tượng thành công kích vô hiệu có thể lớn diện tích sát thương tụ tập lại sinh vật đạn pháo vì trong không khí tụ tập hỏa nguyên tố đánh trúng mục tiêu sau tạo thành kéo dài hỏa hệ tổn thương lớn nhất thời gian tồn tại ba mươi phút đồng hồ triệu hoán thời gian cụ nổ bốn mươi tám giờ nhưng lĩnh cựu tiêu hao này lệnh phù thu hoạch được tinh nhuệ lòng pháo binh họng pháo khuyết chương hai mươi bảy mm tụ tập hỏa nguyên tố tạo ra đạn pháo tốc độ gia tăng đạn pháo huy lực gia tăng một trăm linh cầm tiếp theo thời gian giảm bớt hai mươi có xích thú ngựa đi đường liền tiết kiệm đại lượng thời gian long pháo binh càng là thanh lý tạc binh đại sắc khí hai thứ đồ này xem ra đều là suối sinh ba huynh đệ tại tam quốc quần anh chuyện thế giới dốc sức làm được đến hiện tại cũng tiện nghi vũ di sơn an cướp nghiện vũ di sơn đưa mắt nhìn sang nhân côn suối sinh thái lan thực dụng đạo cụ dụ hoặc một trận làm vũ di sơn từ bỏ lựa chọn tích phân nhưng cuối cùng lý tính chiếm thừa phong tuyệt lựa đánh rết suối sinh thái lan trên thân tích phân Suối sinh ba huynh đệ thành lập bán yêu c h i thôn cũng không đến bao lâu ngay từ đầu thu nhận bán yêu cũng ít nhanh như vậy liền có thể để giành được nhiều như vậy tích phân xem ra chồng nuôi dưỡng ở thế giới nào đều là có tiền đồ ngành nghề dẫn theo hai đầu người sọ ra t h ị t r ú n g bên ngoài sớm tụ mãn thôn dân lại là lôi lại là lửa động tinh lớn như vậy nghĩ không bị chú ý cũng khó đội tuần tra cũng vô ý cản trở tới dò xét thôn dân không biết rõ tình hình thôn dân nhìn thấy trước thủ lĩnh đầu người đều là một trận xôn xao suối sinh huynh đệ lấy cứu chợ bị bài x í bán yêu gia tộc làm tên đi bóc lột tri thực một mực nghìn ép thôn dân x n g chiếm thôn dân thành quả lao động ta cùng đội tuần tra huynh đệ cùng một chỗ đem bọn h ắ n diệt trừ đang khi nói chuyện người bên trên đầu lâu dương dương dưới đ ấ y không gần một nửa yêu bị khi phụ quen luôn luôn không tranh quyền thế nhìn thấy tàn nhẫn như vậy cảnh tượng sở trường bị miệng lại vũ di sơn t h ấ y thế bỏ xuống đầu lâu chư vị từ nay về sau chúng ta đem khỏi phải lại không biết ngày đêm vì ba người này lao động làm việc chúng ta về sau chỉ vì chính mình làm việc chúng ta đem dùng hai tay của chúng ta đổi lấy cuộc sống tốt hơn một phen cổ động dưới các thôn dân đều đối tương lai sướng nghĩ tới trước mặt mọi người nghị định một chút tương lai làng phát triển phương hướng cùng chương trình vũ di sơn kiên từ không nhận thôn trưởng chức vụ biểu thị sẽ lấy cố vấn thân phận kế tiếp theo vì làng tìm đến càng nhiều cùng c h u n g trí hướng bắn yêu đội tuần tra bởi vậy lần ủng hộ vũ di sơn diện trừ suối sinh linh đệ lập xuống đại công tam vĩ hồ thống lĩnh có hậu cần bảo hộ công năng a la tại vũ di sơn đại lực đ ề cử dưới bị tuyển vi trường lão dẫn đầu thôn dân canh tác sinh hoạt làng sau này sản xuất đều đem mang đến chợ lưu động đổi lấy càng nhiều sinh hoạt vật tư dư thừa bộ phân đem chứa đựng về công kho dặm lỗ tử nói qua nếu như ngươi nghi tạo một chiếc thuyền không cần triệu tập mọi người siêu tập vật liệu phân phối nhiệm vụ chỉ cần dạy cho b nhìn xem càng có sức sống thôn trang càng có nhiệt tình thôn dân vũ di sơn lấy tìm kiếm cái khắc bán yêu chi danh bước ra thôn trang cái này d i m hẳn là sẽ chân chính phát triển à, cũng có thể mang đến ngoài ý muốn kinh hỷ đâu q bốn chương một đế tinh lặn về tây đế vương c h i trị thiên hạ chưa chắc không lấy kính thiên pháp tổ cầm đầu vụ kính thiên pháp tổ chi thực tế nhu s a có thể nhĩ t i n h dưỡng thương sinh trung tứ hải chi lợi vì lợi một ngày dưới c h i tâm v ì tâm bảo đảm bang tại trương uy gây nên trị tại chưa loạn sớm đem siêu năng ngủ, ngủ không kịp vì xa xưa chi quốc kế để mà cần chi chiều ta lấy nước đức thay mặt tuần ứng thiên phận người phủ có khu vũ phấn lục thế chi di trạch hằng ngũ đại quân vương nguyên cơ trí thiên hạ chư hầu mặt nhập tại tần trong quỹ hẹn ngang trên trời dưới đất một ngày dưới phế phong kiến lập quận huyện đồng văn chữ hợp quỹ tuy nhiên t ú c đêm tối ngủ tay không giả quyển không có một ngày lười biếng mấy chục năm qua đàn tâm kiệt lực giống như một ngày này há khổ cực hai chữ có khả năng khái quát a trước đây đế vương h o ặ c hưởng thọ không v ĩ n h sử luận khái coi là t i ể u sắc bố trí vậy đều thư sinh làm tốt trâm trọc bình phẩm dù thuần toàn trị toàn đẹp tri quân cũng tất lựa chọn tí vết t r o n chi công qua làm gì dùng nao nhau, nhau chi sĩ làm bình bắc kích dân tộc hung nô nam thu bách việt tây thác tây vực đông phục bên ngoài rớt chấm cả đời này không thẹn với thiên địa tâm niệm đại tần một m ư g i ả m sơn hạ hai mươi sáu thế tông miếu phó thác đến nặng chọn tử tôn cái sau hiền giả vì tự thừa kế đại thống gánh vác lên xã tắc trọng trách một mươi tám từ hợi nhân phẩm quý giá rất tiêu chấm cung nhất định có thể khắp kế đại thống kéo dài một mươi năm lớn tần thủy hoàng đế ba mươi bảy năm tháng bảy bính tử ngày lập hồ hợi vì thái tử t h ủ lấy bảo sách bảo trường lấy cố đại tần vạn thế cơ nghiệp g i n g chiếu thiên hạ mặn làm vải nghe mông điệm một hơi đem hoàng đ ế lập chữ chiếu thư phục chế vốn đọc xong thanh âm đều xuất hiện vẻ run phủ tô lại không chút nào phát giác được hắn lúc này ngã ngồi tại trên giường ánh mắt t r ố n g rông phải nhìn về phía mạn dương phương hướng không trải qua việc không thể trải nghiệm xã tắc chi trọng phủ tô tại tây vực mấy ngày này giảm học được rất nhiều cũng có rất nhiều chuyển biến đối đại vị thái độ chính là một loại trong đó thoạt đầu phủ tô bị động lấy đúng bây giờ cũng bắt đầu chú ý thiên hạ động thái một lòng lập công trở về vậy hạ tuổi xuân đang độ vì sao đem chiếu thư chuyển đi trời đ ề u biết nguy chiếu này hẳn là nguy chiếu mông điểm không tin đây hết thảy trấn thủ biên cương đã lâu não hải giảm hay là cường thịnh thời điểm hoàng đế bộ g á n g nhận được nghệ ý vậy mà là xác lập thái từ một chuyện kết quả như vậy cũng dụ bày ra lấy mông thị đặt cửa thất bại một phen cố gắng tận hóa thành chạy về hướng đông có đ ệ đệ mông nghị theo hầu hoàng đế tả h ư u chiếu mệnh là thật hay giả còn có cái gì tốt hoài nghi đâu c h í n h tranh thất bại kết cục thảm liệt càng cao hơn chiến trường mông thị sớm đã cùng phù tô n là có nhục cùng nhục có vinh cùng v i n h quan hệ bố trí tính toán thất bại m ô n g điểm trong lòng nóng như lửa đốt thật bắt đệ a không bây giờ nên cứ gọi thái tử điện hạ phù tô cười khổ phụ hoàng tại nghệ ý thảo luận minh mạch hồi hợi sâu tiêu châm cung xem ra chính mình cho hoàng đế ấn tượng kém đến không thể lại kém hiện tại ta tương đối lo lăng chính là phụ ho biết con không khác ngoài cha biết cha cũng chớ quá tử thân ở đế v ư ơ n g ra vương tử đối hoàng đế phỏng đoán lại càng thêm tỉ mỉ doanh chính cả đời kiên cường ác nhân nói chết đối lập c h ữ một chuyện giữ kín như bưng bây giờ chủ động xác lập thái tử có thể thấy được tình thế sự nghiêm trọng không sai hết thệ cũng còn có chuyện cơ thần nhất định phụ tá công tử thành lập chắc h ơ n hay v ề m ặ n dương hoàng đế chỉ cần không có việc gì hết thệ cũng còn có chuyện cơ thái tử đã có thể xác lập như vậy cũng tương tự có thể phế chuất lúc trước mông thị mang nhà mang người ra đi đến tần không có kích thước tri đ ị lập thân bây giờ tức vị tài phú đều là một đao một kiếm đánh ra đến về phần bệ hạ tình trạng cơ thể hạ thần cho là có thái y tự ngự y quốc t h ủ làm bạn tất nhiên không việc gì mông điểm đương nhiên hy vọng như thế tây vực mới nhập dựa theo hoàng đế quy hoạch đông tuần về sau chính là bắc san mông thị vẫn luôn đang mong đợi trường công tử tại tây vực làm cố gắng không có lý do không để hoàng đế biết được trái đoán phải nghĩ một tờ thư nhà đưa cho mông nghị chờ mong thân ở trong đế quốc gương đệ đệ có thể đem chân thật nhất tình báo chuyển tới hoàng đế ôm việc gì p h ò n g đoán chưa hề gián đoạn nhưng p h tô cùng mông điểm nằm mơ cũng không dám tưởng tượng hoàng đế đã giàu hết đẹp tắt chỉ ở trong chốc lát danh chính tinh thần tốt chuyển quả nhiên là hồi quang phản chiếu tựa như rơi vào mặt biển mặt trời lặn phân tận chính mình một điểm cuối cùng quang huy cho tàn lãm thôi lý tư mô phỏng liền chiếu thư đóng dấu sau ra hiệu minh phát thiên hạ liền lần nữa lại đã hôn mê hạ vô lại khẳng định làm hoàng đế lại lần nữa tỉnh dậy thời khắc chính là tổ l o n g quy tiên h thời điểm lập tức dấu mép không tiến vào chỉ có thể lấy canh sâm treo một hơi chúc mừng điện hạ đại sự định vậy triệu cao một mặt vui mừng hướng phía đã là thái tử hồ hợi thi lễ làm trúc hồ hợi lại là mặt mũi tràn đầy bi thương thủ vô vui mừng phu hoàng đối với hắn thiên vị cương triều chiều, chiều chi tỉnh chớ Dung Hoài Nghi. phụ tử thân tình không làm g i ả được hết thệ toàn dựa vào sư phó mưu đồ cảm ơn triệu cao hồ hợi lo lắng phải nhìn về phía trung quân đại trướng hạ vô lại đến bây giờ còn chưa hề đi ra vì để tránh cho thái tử nhiễm bệnh khí một đám người biết chuyện đều cấm chỉ hồ hợi lâu chỗ trong trướng hầu hạ phụng dưỡng tại dối gối b ậ y hạ tỉnh thái tử điện hạ nắm chặt thời gian a chờ đợi thật lâu mới nhìn thấy hạ vô lại gánh vác lấy thuốc h ạ mà ra nhìn thấy mọi người bất đắc gì phải lắc đầu hiện tại toàn bộ nhờ một mụm lòng dạ treo v ậ hạ đã ở thời khắc ấ p cuối cùng này tinh khí thần tản ra chính là đại sự thời điểm ngụ ý chính là thời gian quý giá hồi hợi khi chân quý phụ tử ở giữa một khắc cuối cùng hồi hợi lên tiếng k h ó c giống lau mắt lúc này mới lảo đảo nhập sổ quan sát phụ hoàng thái tử điện hạ thuần h i ế u a triệu cao cảm khái ánh mắt lại liếc về phía lý tư thái tử đại vị đã định thân là hồi hợi luật học sư phó triệu cao tự nhiên nước lên thì truyền lên lý tư đáy lòng mặc dù ai cắt trên mặt lại vẫn muốn ứng phó phụ họa thừa tướng vì đế quốc phó quan trước kia lý tư là có thể mệnh lệnh sai s ử bên trong xe phụ lệnh bây giờ đương nhiên muốn mắt khác đối đãi cho thêm chút mặt mũi triệu cao coi là lý tư dựa theo ước định vì hồi hợi g ó lời lúc này hai người ở vào khó được thời kỳ hòa bình. Lý tư. phùng đi tật vương bí phụ chính lại có n ô n g thị ở bên ngoài hợi nhi lại lấy triệu cao trương hàm vì t hai mắt mới bước lên đại bảo lúc khi lấy duy ổn làm quan trọng hồ hợi hai mắt đ ấ m lệ ngày xưa anh minh thần võ giống như thiên nhân phụ hoàng bây giờ lại ngay cả nói chuyện cũng phí sức chỉ có thể nghiêng người dựa vào lấy đệm dựa chậm nói xem thường suy yếu thái độ căn bản không thể nào che giấu trong từ bình định sáu nước bắt đầu liên tiếp dụng binh tại bên ngoài quần thần đều coi là thuế má quá nặng tăng thêm trưởng thành lang cung điện con đường mương mắng những n à y đại công trình trưng tập lao dịch vô số kệ ngươi kế vị sau khi thích hợp giảm bớt lao dịch thuế má nhẹ giao sổ ghi chép ph Cùng doanh chính lời nói tuyệt đối tiếp theo tiếp theo thậm chí khi thì rõ ràng khi thì ưu ám hồ hợi nghẹn ngào không ngừng chỉ ở bên giường túi đầu che đậy khóc ra ngoài lập tức liền muốn trở thành thiên hạ vạn dân quân phụ còn ở lại chỗ này dặm làm tiểu nhi nữ tư thái hoàng đế đột nhiên thanh minh tới ra sức vung hồ hợi một bàn tay không biết là trọng tật bất lực hay là liếm nghẽ tình thâm q bốn sờ sờ. chương hai vô đề tiên quân hoang trôi qua tân hoàng vào chỗ vì thiên hạ an ổn hết thể giản lược lý tư dẫn tùy giá bách quan tại cồn cắt quỳ lệ tân quân hai thế hồ hợi b ậ y hạ nén bi thương t h u ậ t tiện lập tức cần gấp nhất chính là quy táng tiên hoàng lột xác b ậ y hạ đăng cơ đại điện khi tại mạn dương cử hành hồ hợi ngơ ngơ ngác ngác đã có phụ hoàng chết đi đau lòng cũng có đột nhiên trèo lên đại vị m ở m i ệ n g lý tư lời nói hắn chỉ là gật đầu nhận lời biểu lộ chất phác kém xa lúc trước làm vương giờ tí linh động b ậ y hạ ai hủy quá độ chư vị hay là xin được cáo lui trước đi ra ngoài lo liệu tiên hoàng tăng lễ sự vụ phức tạp khắp nơi không thể rời đi chư vị triệu cao lấy hồ hợi tâm thần không tốt làm lý do bài k hiện tại còn không phải bị thương thời điểm ngài có cảng chuyện gấp gáp muốn làm triệu cao nói đến bỉ mật hồ ố hợi đầu tiên là mờ mịt ngay sau đó lộ ra vẻ mặt nghi hoặc suy nghĩ để tinh thần của hắn đại bộ phận trở về bắt đầu theo triệu cao chủ đề xâm nhập liên tưởng công tử phù tô cùng ngông điểm tay cầm tay vượt đô i hộ phủ gần hơn hai mươi vạn bách chiến duệ tốt bọn hắn cách mạng dương kỵ binh buôn tập bất quá mười ngày quan cảnh không thể không còn sớm làm phòng bị nha thấy hồ hợi lâm vào trầm tư đem một tay nuôi nâng triệu cao tự nhiên biết hắn nghĩ gì lập tức rèn sắc khi còn nóng phù tô là trưởng công tử triều chính ở giữa riêng có hy vọng lại thiện dùng giả nhân giả nghĩa thu mua lòng người ngông điểm xa trường lao tướng ngông ra quân đoàn dũng manh thiện chiến càng có bên trên khanh ngông nghị ở giữa phối hợp tác chiến một khi hai người đi chuyện bất chính hậu quả đáng lo ngông nghị dám phán xử mình tử hình để mời tên h triệu cao ha có thể bỏ qua m ô n g ra triệu cao một mặt suy nghĩ cho ngươi hồ hợi thật đúng là dính chiêu này vậy phải làm thế nào cho phải từ ngây thơ ký sự thời điểm người bên cạnh liền nói cho hắn muốn đi tranh phú tô một tiến vào là hắn tranh vị trên đường lớn nhất địch thủ mặc dù triệu cao nói nó là giả nhân giả nghĩa nhưng hồ hợi rõ ràng được rõ ràng đại ca hy u vọng thật không phải giả đăng cao nhất hồ người đi theo tụ tập cũng không phải là một câu nói ngoa lấy tin ê hoàng danh nghĩa đi chỉ v ấ n trách giao trách nhiệm hai người tự vẫn tạ tội triệu cao cười âm hiểm một tiếng hồ hợi mặt lộ vẻ trần trở phú tô cùng mông điểm như thế nào chịu tin triệu cao lộ ra nụ cười hài lòng hồi hợi hỏi như vậy hiển nhiên là đang suy tư sự tình khả thi lý tư giỏi về bắt t r ư ớ c người khác bút tích mới có thể dĩ giả lọt chân b ệ hạ có thể mệnh lệnh lý tư lấy mông nghị bút tích ban chiếu tây vực rời xa trung ương bọn hắn cũng không biết tiên hoàng băng hà chuyện này nhưng nhìn thấy mông nghị bút tích ta không tin hai người không mắc câu triệu cao hung dữ từ ống tay háo m ó c ra một phong thư đây là mông nghị viết cho tây vực mông điểm hồi âm bị l ư ỡ i phát giác thuận thế lấy trở về mông nghị đem hành dinh hết thệ tất cả đều cáo cùng p h tô song ư ơ n g ám thông có khoản đây là muốn phế chất b ậ hạ a thêm mắm th hồ i hợi tín nhiệm với hắn không phải bình thường bị như thế vẩy một cái toa lập tức liền băng không ngừng mặt phụ hoàng chuẩn bị lên đường lúc lấy lý phùng vương tam vị đại nhân phụ chính mà lại chiếu thư cần lý tư lấy mông nghị bút tích viết liền thừa tướng sẽ nghe lệnh làm việc lý tư quyền hành cực lớn hồ i hợi mới trèo lên đại vị đối mặt lý tư tấm kia mặt nghiêm túc nhiều ít vẫn là có điểm tâm dặn không c h ắ c chứng cứ vô cùng xác thực không dung mông điểm phản bác về phần phụ tô bên kia lưới có khác bố trí tóm lại nhất định để hắn phản lịch chi danh thiên hạ đ ư ợ biết có thể hay không để người trong thiên hạ chế nào chấm công đễ huy hữu đệ cung chính là người đương thời chỗ tôn sùng đạo đức chuẩn tắc hồ hợi lúc này còn có chút lo lắng người khác cách nhìn thuyết pháp tiên hoàng tại trường tín hầu làm loạn thời điểm ngang nhiên chu sát quá hoàng thái hậu cùng kia s i n h n h ị tử đưa quá hoàng thái hậu ai khóc tại không để ý thiên hạ có người nào dám nói tiên hoàng không để, bất hiếu cử động lần này có ảnh hưởng đến tiên hoàng quét ngang sáu sự tình bắt hoang chi bất thế công lao sự nghiệp sao triệu cao cổ động mỗi lưới hồ hợi tự nhiên no g nghe muốn động chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực lý thừa tướng không làm phản đối nhưng nhanh đi hoàng gia không tình thân hoàn quyền có duy nhất tính, tính chất biệt lập hồ hợi chỉ kém chưa hề nói vung t triệu cao k h ỏ e miệng t h i ế t qua âm l ã n h cười tại nhập sổ bẩm báo trước đó lưới người đã mang theo thủ lệnh của hắn xuất phát mục đích đầm l ấ y hương khi lý tư thu được đầm l ấ y hương nông ra khởi sự vốn phía công đoạt nước tần quận huyện tình báo đáy lòng chấn động phi thường thượng tướng quân vương ly t o a c h ấ n đông quận những người này còn có thể như thế càng quái phía sau thế lực ngầm tự nhiên không tiểu mà lại bọn hắn đánh lấy vì trưởng công tử phụ tô minh bất bình c ầ u hiệu tuyên bố muốn khu trục hồ hợi cùng một đám định thần nên phụ tô tức hoàng đế vị người trong thiên hạ khổ vì nặng nghề giao phú lâu vậy sớm mong trong truyền thuyết nhân nghĩa trưởng công tử chấp trưởng bởi vậy khởi nghĩa đội ngũ lớn mạnh phải cực nhanh thưa tướng đại nhân đây cũng là hoàng đế ý của bệ hạ có mông nghị thân bút tự viết ở đây lại có nông gia loạn dân hô ứng tại kia chứng cứ vô cùng xác thực lẽ ra nghiêm trị đối đ ạ i những n à y phản lịch phân tử tuyệt đối không thể cô tức dưỡng gian thúng chi mấy chục vạn đại quân tại kia nếu như không còn sớm làm xử trí kết quả thiết tưởng không chịu nổi triệu cao câu câu đều có lý lý tư kháng cự nguyên nhân có hai một là hoàng đế sơ vào chỗ đối phủ tô xử trí phải trăng quá mức động một tí mang theo tội lớn như phản cả nhà chu tuyệt khó tránh khỏi sẽ tạo thành cái khắc công tử người người cảm thấy bất an Thật tình không bây i ế t đ c h giờ lý tư là cao quý thừa tướng tự nhiên có chỗ mâu thuẫn bệ hạ đã bổ nhiệm vương bí tướng quân vì thạch thúy tổng trưởng quân cơ dự phòng náo động chư vị lao thần đều là giản tại đế tâm vì bệ hạ phân hữu tâm tư cho là đồng dạng lý tư không có đường l u i nữa hơi ngưng lại lông mày tử quan sát kỹ lên mông nghị tự viết đi bút quý tới trong chốc lát vậy mực như bay vung lên mà liền không có chút nào nửa điểm ngưng trệ hoặc là không làm đã lựa chọn liền muốn làm được thập toàn t h ậ p mỹ không có chút nào sơ hở triệu cao khỏe mắt ý cười càng đậm từ khi thủy hoàng băng h ạ triệu cao cảm giác cả người đều khoan khoái một vòng phản phất là trên đầu kim cô hay là trên cổ phủ lấy dây thường bị bỏ đi không có trói buộc tự do cảm giác nguyên lai là cái dạng này đun, hương đến lựa lở. bất lương nhân truyền lại ra tần thủy hoàng đế đông tuần đội ngũ đại lượng thu mua ướp gia vị bảo ngư thời điểm hàn kinh liền bắt đầu thiết chỉ vì nhớ lại vị này xưa nay chưa từng có khả năng cũng sau này không còn ai truyền kỳ đế vương công như đồi núi danh thủy hậu thế thiên cổ lưu danh muôn đời bất hủ một tay thành lập đại tần đế quốc mặc dù hai thế mà kết thúc nhưng hắn sự nghiệp t i ê n thu lại chân chính làm được vạn thế truyền tụ q bốn chương ba lên long xả tháng bảy hạ tuần kỳ huyện đầm lệ hương một mực bị vương ly phủ kín nông gia phản đ ị c h đột nhiên tại quân tần phòng tuyến bên trên mở cái lỗ hổng đánh lấy nên lập phủ tô cơ hiệu một đoàn người thế như chẻ tre vô số nông gia đệ tử chạy đến hội tụ tia nước nhỏ có thành tựu vông dương đại hải chi thế hiệp ô i bước kế tiếp nên chạy đi đâu cũng lược nên định vị phương vị ra. tấn r Thắng Mồm phải cũng chỉnh u Gia t h ư tệ không đến mười năm thời gian các nơi đưa quận huyện đi tần luật dựa vào đều là pháp lại cưỡng chế lặn xuống thay đổi phong tục lọt vào sáu nước bách tính mãnh liệt chống lại nhưng trở ngại tần pháp xâm nghiêm chỉ có thể đem bất mãn dấu ở đáy lỏng chế trần thắng bọn người khởi sự đội ngũ vừa đến có dẫn đầu những người này cũng liền thuận thế mà lên trong đó tương đối xuất sắc người có các anh võ thần trương nhĩ trần dư chi thuộc những người này ngày thường dặm liền cùng nông gia có lui tới được nghe nông gia để sướng tụ nghĩa vui vẻ đổi tới nhờ vả đáng tiếc ta nông gia nữ q u a n trọng không tại bằng không quân sư chức vụ trừ chứ nàng gia không còn có thể là ai khác chu gia cảm thắng nói hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ dơ cao cờ khởi nghĩa khởi binh k h á n g tần vấn đề quân sự cùng giang hồ kinh doanh khác nhau rất lớn bởi vì viêm đế quyết tuyển gia hiệp h ô i nông gia chi chi đội ngũ thủ lĩnh đương nhiên từ chu gia đản đương b ấ t quá nội bộ rất nhiều khập hiễng như điện hổ điện trọng âm phụng dương vi chỉ là tạm thời trở ngại đại địch vây quanh cái này mới không có bạo phát đi ra n g u n h i ệ m lao đệ toàn do ngươi lần này nhìn ra quân tần bố phòng bên trên hư thực lúc này mới có thể dẫn đầu các h u y n h đệ từ đang bao vây sông ra đến nếu có cái gì tốt lập kế hoạch còn xin nói thoải mái hiện tại nông gia tư đồ v ậ n lý trần thắng nông n h i ệ m điện l u ô n thuộc về chu gia lôi kéo đường khẩu trên thực lực đối điện hổ điện trọng hình thành áp chế như thế mới hình thành tương đối ổ định thần nông đường một đường chi lực gần như có thể cùng điện hổ điện trọng hai đường chống đỡ cái này tất cả đều là ngày thường giảm chu gia vận chủ kinh doanh kết quả. nhưng dưới mắt là hành quân đánh trận chu gia đối binh ra sự t ì n h khó mà mò thấy cho nên có thể nhìn ra quân tần bố phòng ngô nhiễm g liền bị coi là phương diện này có thể mới mà lại ngô nhiễm g ẩn n ú p lưới nhiều năm tâm trí định lực đều là nhân tuyển tốt nhất liền hướng hắn đóng vai kim tiên sinh phần này ẩn nhẫn chu gia cũng tin tưởng hắn có tốt n ưu tính mọi thứ đều có chuẩn mực ngu lấy vì đội ngũ của chúng ta đã là nâng nghĩa kia nên xưng là nghĩa quân trần thắng đại ca chỗ sách đánh ra ủng lập trưởng công tử phù tô cờ hiệu này sách rất hay cái này cũng có thể vì ta quân thắng được càng nhiều ủng hộ nhìn trần thắng một chút ngô nhiễm kê tiếp theo chậm đại nghĩa tại ta dưới mắt cần định đoạt chính là trước lấy nơi nào nọ thân khởi sự tụ nghĩa không phải giặc cỏ quá cảnh muốn là có thể liên tục không ngừng phải trừng tập quân số lương thảo dạng này mới có thể có động lực không ngừng hướng mạn dương đầy tế i n v à o mặc dù vương ly bị bỏ lại nhưng trần huyện quận binh thực lực không thể khinh thường còn không phải chúng ta có thể chính diện m à n h bính nhưng là kỳ huyện lấy đông trần quận các huyện phòng giữ chống giống ta nông ra đệ tử tại kia dặm có không tầm thường hơn ư g nhìn chỉ cần phái l ệ n h gia sư tức có thể tùy tiện lấy được đợi đến trần huyện xung quanh các huyện đều ở tay ta vừa vặn tứ phía vây kín trần huyện kể từ đó trần quận liền đều ở nghĩa quân trong tay. về sau vô luận là hướng nam đánh chiếm c ử u giang hay là tây tiến vào quan bên trong thẳng bước mặn g i ư ờ n g liền đều tùy theo chúng ta tới n g ô nghiễm quả nhiên có toàn diện tính toán chu ra vui vô cùng trong lòng phiền muộn biến mất trải qua hắn một lời giống như bắt vân kiến nhật nghĩa quân toàn bộ tiền cảnh nháy mắt liền bày ra mà lại trên trận lòng người bên trong hợp lại kế này phương lực có cao độ khả thi Tốt, tốt, nô minh đệ quả nhiên đại tài, tạc cái báo, liệt nô minh nhiên này liền sơn đường đường chủ ngôn đại cái bái. chủ đệ quả Báo, nông gia nữ quản trọng trở về tang nghĩa quân quân sư có chu ra trên mặt vui mừng càng đậm vẻ mặt đều là mặt mày hớn hở ngô n h i ệ m rủ xuống tầm mắt đ á y mắt thần sắc tối nghĩa khó hiểu chu ra đi nên điền ôn trần thắng ngô n h i ệ m lẫn nhau đánh cái ánh mắt song song rời khỏi nghị sự trung quân trướng trở lại trần thắng cái lều đại ca mới tự a hồ có chuyện muốn nói hay là ngô n h i ệ m dẫn đầu phá vỡ liên lặng huynh đệ cựu biệt trùng phùng liền đụng phải quân tần vây quanh vốn cho rằng sẽ rất tự nhiên trở lại năm đó thân mật vô gian trạng thái không nghĩ tới trong lúc mơ hồ vắt ngang một đạo m à n mỏng lấy b huynh đệ ngươi trường nào thì đối binh ra sự tình có sâu như vậy tạo nghệ trần thắng phối hợp cự khuyết vẻ ngoài muốn bao nhiêu t h u k ệ n h liền có bao nhiêu t h u k ệ n h nhưng ngô n g h i ệ m biết hắn ôn nu vì tình nghĩa huynh đệ hơn m ộ ư ơ i năm như một ngày lịch luyện ngàn tân bài trừ vạn hiểm chỉ vì tìm kiếm khả năng tại thế huynh đệ ngô n g h i ệ m đại ca không phải cũng là biến rất nhiều ngay cả sư xuất nội danh ủ n g lập phù tô dạng này mưu kế đều có thể nghĩ ra tới khôi ngôi đường đường chủ trần thắng vũ dũng cường hành tổng quản ngô k h á n tâm tư kỳ đáo tại kia đoạn thời gian khôi n g ô đường như đồng hành tiến vào tại con đường thế lực lớn mạnh không giới hôm nay tri thần nông đường hai huynh đệ phối hợp khắc khít lẫn nhau ở giữa ưu thế khuyết điểm làm sao không biết ta nói qua chúng ta là anh em trần thắng vịn qua ngâu nhiễm đầu vai mắt như trung đồng ta đối huynh đệ ngươi tuyệt đối sẽ không có chỗ giấu giếm đã ngươi nhìn ra ta liền đem hết thể nói cho ngươi lúc đầu cũng không có ý định giấu ngươi ngâu nhiễm nhẹ nhàng vỗ vô đầu vai đại thủ ra hiệu mình cũng là đồng dạng tín nhiệm trần thắng vị đại ca này là lưới ngâu nhiễm cười bất quá tràn đầy đ ắ n g chát thiên la địa võng vô khổng bất nhập triệu cao thủ đoạn ta sớm đã linh giao qua chỉ là không nghĩ tới ngươi ta huynh đệ hai người vậy mà đều tại hắn bệnh lưới giảm huynh đệ ngươi làm hết thẻ cũng là triệu cao an bài trần thắng thần tình kích động đúng là bị k i n h đến lúc trước vì tìm kiếm huynh đệ ngươi ta không thể không cùng triệu cao có chỗ giao dịch từ đó cũng biết đến lưới chỗ cường đại lần này triệu cao phái người truyền đến mệnh lệnh trải qua cân nhắc đối nghĩa quân có lợi cho nên ta mới thuận tay đẩy thuyền đồng ý huynh đệ ngươi lại vì sao lấy phủ tô danh nghĩa khởi sự hiệu quả cực dài trần thắng không biết triệu cao vì sao muốn làm như thế nhưng vô luận như thế nào đều nhìn không ra cử động lần này đối nông ra nguy hại đã phải làm nghĩa quân thu lợi lại có thể cùng triệu cao lá mặt lá trái cớ sao mà không làm kỳ thật tại lục hiện mộ trước ta nói dối n g ô u n h i ệ m thanh em rất bình tĩnh trần thắng lông mày càng nhăn càng sâu cũng không thể nói tất cả đều là hoang hôn chỉ là không hết không thật trần thắng liên quan tới điểm kia ngày đó n g ô u n h i ệ m thổ lộ tin tức quá nhiều trần thắng tâm phiền ý loạn căn bản trải vớt không đến mọi người đều biết lưới sát thủ cấp bậc là trời đánh tuyệt s i mị v o n g lượng bên ngoài ta chỉ là tên chữ sát cấp sát thủ trên thực tế hành động thắng hùng nói n g ô nghiệm im tiếng nổ ra trong tay cầm b ộ i kiếm xúc thế hướng trần thắng k h ô n cùng như biện sát khí kéo dài không dứt như là kinh sóng sóng biển đánh út về phía trần thắng cái sau cảm giác mình phản phất bị sát khí thủy chiều bao trùm cường liệt như vậy s á c ý không khí đều cơ hồ n g ư n g trệ cỗ này sát khí tuyệt không phải một tên chữ sát cấp lưới thành viên có khả năng có huynh đệ những năm này ngươi đều kinh lịch thứ gì trần thắng không thể không rút ra cự khuyết chống đỡ cự khuyết nơi tay hắn mới có thể tự do hô hấp lúc này ngẫu n h i ệ m đã bắt đầu thu thế kiếm khí của ngươi cùng sát khí toàn vẹn thành hình công lực viễn siêu năm đó khiến người sợ hãi lúc này trần thắng mới phát hiện nguyên lai mình chưa từng có chân chính nhận rõ bây giờ huynh đệ kiếm này tên che lợi ngày đón lấy trần thắng ánh mắt nghĩ hoặc ngẫu nhiễm dơ kiếm ra hiệu q bốn trên bốn trong t r ư n g lập kế hoạch che đ lệ ngày huynh đệ chớ coi lơ ta hành tẩu giang hồ nhiều năm che đ ợ i ngày kiếm đặc thù ta vẫn là biết đến trần thắng chỉ là không tin ngẫu n g h i ệ m kiếm trong tay thấy thế nào cũng bất quá là trôi phổ thông tin đồng trường kiếm mặc dù sắp bén nhưng so với che đ ợ i ngày chi danh đến không cần phải nói đều biết t r ê n lệch không phải một chút điểm che đ ợ i lấy tế nhật âm thịnh ban ngày ám việt vương tám kiếm chi danh trong giang hồ ai không biết thấy ngẫu n g h i ệ m một mặt trịnh trọng trần m ặ c không nói trần thắng mới tiếp tục nói huynh đệ ngươi thật sự là che đ ợ i ngày tiếng nói rầm lộ ra rất nhiều không tin lưới sưu tập thiên hạ danh kiếm lấy kiếm làm chủ lấy kiếm làm tên kiếm bất ly、thân. lưới cho mới gia nhập sát thủ xác định đẳng cấp nhìn chính là thực lực tại lần đầu gia nhập lưới thời điểm ta cũng đã là chữ sát cấp ngẫu nghiêm thanh nhâm có một tia thật thở đáy mắt một tia thống khổ lõe lên một cái rồi biến mất về phần cái kia đêm mưa hiệp khôi xả thân hy sinh che đậy ngày cũng liền tại ngày đó sinh ra Trần t hắn g ngâu nghiệm công lúc lời lại lực được cân nhắc, mà lại công lực của hắn cùng này tin, nói hắn mà mới trải qua đạo bá sau á t khí l gạt không được người. Lúc này, hắn này, được Lúc s a khi khiếp sợ càng nhiều hơn chính là đau lòng huynh đệ của mình muốn đi qua như thế nào một đoạn địa ngục mới có thể lột s ắ c thành bây giờ bộ dáng khẩu ngươi huynh đệ hắc kiếm sĩ cầm kiếm thiên a i kiếm chống bảy nước kiếm sĩ lúc này mới ngày càng bổ ích ngâu n g h i ệ m tiến độ thần tốc nhất định là thời khắc ở vào bên bờ sinh tử triệu cao đầu kia yêu cầu đối với chúng ta nông ra thật đúng là coi trọng uy hiếp ta vì lưới làm việc còn chưa đủ còn để huynh đệ ngươi sống được không người không t ủ Lươi x ế trần thắng n hôm nay ứng một ngày nghe được tình báo mật nghe so ngày xưa hơn mười năm còn nhiều hơn vừa mới biết nhà mình h minh đệ chính là trong truyền thuyết che đậy ngày ai có thể nghĩ nông gia đệ tử khả năng còn có người chính là kinh nghe ngẫu nhiễm đến việt vương câu tiễn làm công nhân bạch mã bạch lưu từ côn ngô tri thần hái kim đúc chi lấy thành tám kiếm t h i tinh kinh nghe người như kiếm tên lấy chi hệ biển kinh nghe vì đó xâm nhập hắn ẩn tàng cực sâu trong lúc nơi đầu sóng ngọn gió người ta huynh đệ đều phải cẩn thận nhiều hơn trần thắng gặp chuyện nhiều lấy tay bên trong cự khuyết giải quyết ngẫu nghiệm đối tính tình của hắn có nhiều lo lắng h ư n h đệ có hay không nghĩ tới sau này làm sao bây giờ đã ngâu nghiễm là che đậy này g như vậy hắn cùng lưới g i à n g buộc chi sâu vượt qua tưởng tượng trần thắng bất quá là cùng lưới từng có hợp tác đều hãm tại trong lưới ngâu nghiễm liền lại càng không cần phải nói lại đi lại xem đi ta đôi tay này thanh kiếm này thay lưới ôm lấy vô số bẩn sự tình l ạ n sự trên giang hồ cùng ta có thủ thế lực nhiều không k ể xiết còn nữa nói bây giờ bên ngoài nâng lên nông gia đại kỳ thế nhưng là chu gia hiếc khôi ngâu nghiễm biết rõ lưới cường đại lực phá hoại lưới chi chủ triệu cao liền đầy đủ khiến người e ngại thúng chi sau lưng của hắng lặng người hắn trước kia liền nghe ra trần thắng lợi nói bên trong lần hàm ý tứ cần phải cùng lưới làm ra cắt nói nghe thì dễ hôm nay điền ngôn đường chủ ra ngoài trở về nghĩa quân cách cục lại sẽ có biến tạm thời vẫn là lấy ổn làm chủ dù sao triệu cao chuyển đến mệnh lệnh cũng làm ư ợ n phủ tô danh nghĩa gây ra chút động tĩnh toàn lấy trần quận coi là lập nghiệp chi cơ phù hợp nghĩa quân lợi ích mà hết thể này lại là tại triệu cao tính toán bên trong vương ly đại quân không biết triệu cao dùng phương pháp gì còn tại quét sạch địa phương náo động cũng không từng đổi sát nghĩa quân vây quét chi bay tận lương cung dấu lúc này triệu cao mưu đồ vẫn chưa hoàn thành nghĩa quân liền còn có giá、trị. nếu như điển nôn không có tại cái này ngay miệng trở về chu gia lập tức liền muốn bái ngô n g h i ệ m vì quân sư cứ như vậy hắn cùng trần thắng quyền chủ động càng lớn hơn bất quá vạn sự không có nếu như đại trướng bên trong chu gia mở miệng một tiếng điển nôn chất nữ nữ q u a n trọng thuận lợi tân chức vì nữ quân sư chu gia thúc thúc nô tổng quản phương lược có thể thực hiện nhưng nhanh phái quân sĩ phân lộ tiến chiếm những n à y chống trải huyền thành một khi quân tần kịp phản ứng lấy quận binh tiến vào chiếm giữ thì cơ hội tốt không còn điển nôn trước chạy đủ địa sau nhập seoul vì chính là từ giao lộ bên trong biết được năm đó mẫu thân tin tức dung mạo của hắn cùng thượng nhiệm kinh nghe cực kỳ tương tự đ ư ờ n g như thấy cố nhân cảm khái rất nhiều đem năm đó sự t ì n h một một báo cho điến n môn nước mắt vầy tại chỗ đối t r i ệ u cao đùa bỡn lòng người chán ghét lại làm sâu sắc nhất trọng lần này trở về đã có bất lương nhân nhiệm vụ trên vai lại nghĩ đến đối lưới có lấy báo chi ta cái này liền mệnh các anh dẫn người càng quét đông bộ các huyện t ụ lên n h â n mã triệu hoán càng nhiều nông gia đệ tử tùy ý đánh chiếm trần huyện điến môn cũng tán thành ngâu nghiếm đề nghị chu ra lòng tin đại định chu gia thúc thúc có câu nói không biết có nên nói hay không trong lời nói của nàng bao hàm thâm ý chu ra dừng bước lại sâu cao mày ta đã phân công nữ hiển chất vì quân sư đương nhiên phải tiếp thu g i á n ôn nghi người khỏi phải dùng người thì không nghi ngờ người quyết đoán ta vẫn phải có chu ra trừ hình dáng tướng mạo không tốt bên ngoài phương diện kia đều là một vị hợp cách giang hồ đại hảo tình nghĩa một vai t r n giúp khí hướng vân tiêu thúc thúc có bao giờ nghĩ tới nông ra mười mấy vạn đệ t ử tăng thêm đông nam các nơi bất mãn nước tần nghiền ép b á c h tính hình thành dung chuyển sẽ chiêu đến quân tần như thế nào đ ạ kích một khi quân tần chủ lực xâm phạm nghĩa quân không địch lại thúc thúc liền sẽ từ khởi nghĩa đầu tiên người biến thành đầu đảng tội ác người gặp phải lại chính là như thế nào xử trí đây còn phải nói đương nhiên là cực hình không tha. chu gia liên tục c ư ờ i khổ chất nữ khỏi phải thử nghiệm như là đã cất bước kết quả lại hỏng cũng muốn cắn chặt r ă n g rất xuống dưới nói câu xuất phát từ tâm can lời nói ta muốn làm chỉ là nông gia hiệp hội lại không phải bây giờ nghĩa quân thủ lĩnh nhưng tình thế đột biến phát triển đến trình độ này còn có thể làm sao đâu quân chính phân tranh đối giang hồ đại hào đến nói là một phần tương đương nặng gánh vác c h ỉ ít chu gia cảm giác là như thế này cho nên nói chúng ta nhất định phải thắng một khi thất bại người khác còn có thể đồng tàng tây đoá thúc thúc cái này khởi nghĩa đầu tiên người nước tần đảo ba thước đất cũng sẽ cho móc ra điến u ố n nói tới chính là quân tần khẳng định sẽ làm để bảo đảm thắng lợi chúng ta cần tìm ngoại giới minh h i ế u s e u n hàn kinh công tử chính là lựa chọn tốt chu ra trợ vô đ u ổ i ta làm sao đem hàn kinh lão đệ cấp quên ở bên ngoài s e u n thế lực không hiển sơn không lộ thủy nhưng tại chu ra dạng này hợp tác đồng bạn trong mắt k i a g i ằ m ẩn chứa như thế nào năng lượng hắn ha có thể không biết còn có lưu vong h ạ g ra bọn hắn tại đất sở danh vọng lớn lao đang cao nhất ô đất sở đều phản chúng ta cũng muốn sớm cho kịp liên lạc coi là ô dù một khi chỉ điểm chu ra đều sẽ tự động suy một ra ba nghĩ đến có nhiều như vậy thế lực lớn đứng chung một chỗ cùng chống chọi với mạnh tần trong lòng cũng an tâm nhiều bất quá q hàng hàng thúc thúc bốn chương năm vương thiên hạ nông ra người còn dừng lại tại seoul không chịu rời đi diễm linh cơ gật gật đầu hàng kinh nghĩa môi ánh mắt có một tia không ngừng lại chu gia đối điển ngôn đưa ra hợp minh phản tần kế sách không có không cho phép đế quốc thế lực cường đại nghĩa quân một đám tướng linh tất cả đều đồng ý chỉ là không biết bọn hắn là rút ngọn gió nào tại minh chủ chức bên trên vậy m quốc, quốc、so、nhưng đề chu gia hẳn phải biết seoul thực tế tiềm lực mới đúng huống hồ có điển môn tại kia làm sao lại làm ra như thế hoang đường quyết định nông gia bất quá vừa đánh hạ trần quận đất đai một quận seoul thế nhưng là có ba quận tích lũy mà kia hạng đường vừa mới trở lại sẽ kê ngay cả nơi sống yên ổn cũng còn không có tìm được nói nói hàn kinh liền g i ậ n không chỗ phát tiết hạ thị hay là tại seoul đặt chân tránh đi quân tần lúng bắt trước đó vài ngày còn nhờ bao che tại hàn kinh hiện tại đột nhiên liền muốn bị đẩy lên minh chủ vị trí việc này có một cái ngươi có thể hỏi tuân một phen hàn kinh ngóng ó diễm linh cơ phạm sư phó cùng hàn phi đối này cũng không có rất tốt ý kiến hai người một trưởng pháp trị một trưởng q u â n chế cái này thuộc về ngoại giao mưu quốc phạm chủ sợ không phải nó sở trường ta nói chính là trần bình trần bình không thể không nói trải qua diễm linh cơ một nhắc nhở như vậy hàn kinh phản ứng lại trần bình tha giàu cơ chí càng có chuyện là này phen hắn gấp loại một mới, tìm không chỉ có là các anh võ thần trương nhĩ trần dư mấy người cũng bị bài trừ tại nghĩa quân hạch tâm bên ngoài bị ủy nhiệm tiến đến tấn công triệu địa đ ặ g tông bị ủy nhiệm tấn công cựu giang quận lưu tại trần quận đều là nguyên bản nông ra sáu đường cốt cán chân b ì n h tới cực nhanh vừa tiến đến liền đại lễ tham viếng trong miệng kêu là chúc mừng chúa công chúc mừng chúa công vui từ đ â u đến chủ công nhà ngươi đều sắp bị người coi là không có gì người đọc sách nói chuyện đều thích vòng quanh nhưng bây giờ là hàn kinh lòng dạ không thuận thời điểm trần bình vẫn lớn thêm làm nền mặc dù biết phía sau hắn khẳng định sẽ có một phen tươi mới ngôn luận nhưng cái này cũng không trở ngại hàn kinh ép buộc hắn một câu cho hắn một chút áp lực tâm lý bình nghe nói nông ra quân khởi nghĩa phản bạo tần. Càng là phái doanh chính mặc dù chết rồi nước tần quân đội nhưng đều còn tại tăng thêm một đống lao thần phụ tá t h i ề u cục không chút nào loạn lợi này của ngươi giảm thật giống như ta quân đã đánh hạ mạn dương đồng dạng hồ hợi vào chỗ vì hai thế hoàng đế trong dự đoán khói lửa nổi lên bốn phía loạn cục vẫn chưa xuất hiện thậm chí hồ i hợi còn có giảm miễn lao dịch chính lệnh bắn phát điểm này để hàn g kinh rất là nghi hoặc thậm chí hoài nghi ngự tọa bên trên vị kia là phù tô mà không phải hồ i hợi chúa công tân đình bình ổn cục diện chính trị chỉ là tạm thời danh o chính vì hồ i hợi lưu lại phụ chính thành viên tổ chức rất là cường đại lý tư vẫn là thừa tướng nước tần pháp c h ế căn cơ còn t ạ i huống chi phía tây bắc phù tô cùng mông điểm tay cầm đại quân hồ hợi tại hoàng đế trên ghế ngồi kia là như ngồi bàn trông hồ hợi đối lý tư phảng phất mông nghị làm thủy hoàng đế chi mệnh bức phủ tô mông điểm tự sát một chuyện cũng không nắm chặt bằng không cũng sẽ không gấp điều vương ly đồn trú trường thành bảo vệ mạn dương vương bị bệnh nặng vương ly chính là hồ hợi tại quân đội ỉ t r ư ở n g lớn nhất vương thị đem cửa cùng mông thị đem cửa từ trước đến nay là sản sản với nhau mông điểm sẽ hay không khu binh mà đến không thể không phòng trần bình điểm ra đây đều là hồ hợi an ổn phải ngồi tại trên long ỉ mấu chốt một khi phủ tô uy hiếp giải trừ hồ h ợ cùng lý tư chắc chắn buộc phát một phen xung đột mà lý tư nhất định là thảm bại một phương lý tư vừa đi hồi hợi thế tất sẽ nhặt lại doanh chính k i a m ộ t bộ ai bảo tần pháp tử trên căn bản chính là vây quanh đế vương phục vụ đâu phụng t i ê n giới l â y cung cấp một người cho lấy cho đoạn bách tính không nhìn thấy hy vọng thiên hạ khói lửa tái khởi thời gian sẽ còn xa sao há lại là làm theo thủy hoàng đế quả thực là làm trầm trọng thêm hết lần này tới lần khác còn không có doanh chính tài trí chí hùng tâm đem triều chính toàn bộ ủy nhiệm cho hoạn quan triệu cao những này hàn kinh đáy lòng đều rõ ràng nhưng trên mặt lại làm ra bừng tỉnh đại nộ thân sắc trần bình được cổ vũ thêm mấy lần lần này nghĩa quân khởi sự hạ thị cũng sắp tại xe ưu hô ứng nước tần tinh lực chủ yếu tại phía tây lưu thủ đều là quân binh tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại a nước tần quận binh lấy gìn giữ đất đai hộ hương vì mặc cho trừ phi đại quy mô chiến sự cũng sẽ không bị chiêu mộ rời quê hương tác chiến nhưng cái này cho thấy quận binh suy nhược tương phản quận binh trang bị sức chiến đấu tương đương khả quan chỉ là chiêu mộ từ sáu nước di dân quận binh có mấy phân r i ệ u vì nước tần phân chiến đến cùng tầm tư ai cũng không biết nước tần một mực bảo trì cường thế cũng là thôi một khi thế sụt trung ương có thể hay không kế tiếp theo kiềm chế ước thúc bọn hắn còn muốn vẽ bên trên cái dấu hỏi trần bình、Người、cũng là tán thành lập tức khởi binh phải biết khởi nghĩa đầu tiên t r i danh đã vì nông ra đ o ạ t được sớm một khắc chế một khắc xuất binh đối ta xê u l không cũng không khác biệt gì hàn g kinh đ ấ y lòng tự có một p h e n nhu đồ vì không làm người khác chú ý quá độ đưa tới mặn dương kiên kỵ ánh mắt lúc này mới cố ý nhường ra khởi nghĩa đầu tiên t r i danh bằng không sớm tại cồn c ắ t biến cố lúc liền có thể phân lộ t h i ê n binh đã ngươi c ù nói g Phạm phò Sư một chút chúng ta phải chăng muốn hội tụ tại hạng thị đại kỳ dưới đ ấ y xuất binh bước đầu tiên phải làm gì cái này thuần túy là khảo nghiệm chân bình hàn kinh vô luận như thế nào cũng sẽ không nghe theo hạng lương mệnh lệnh hắn muốn là toàn bộ thiên h ạ hạng thị sở cầu bất quá chư quốc một lần nữa vạch giới phân đất phong hậu cả hai từ trên căn bản cũng không phải là một con đường hạng thị tại giang đông nghĩa quân tại hoài nam quân ta tại liêu đông cái gọi là hội mình cũng bất quá là lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm thôi theo ý ta cộng đồng phản tần vừa ý hội minh liền không co không cần dù sao chỉ cần nâng cờ kháng t ầ n không công há mặn d ư ờ n g đường liền không đi xong mà chúa công ngài đầu tiên muốn làm chính là chính danh trần bình dừng một chút để hàn g kinh mạo xương phân tiêu hóa danh không chính tất ngôn không thuận chúa công hưởng nước đã lâu ba quận c h i địa kinh doanh phải nước phụ dân phòng nhưng cho tới bây giờ còn không có leo lên vương vị tự xưng vương có vương c h i thực vô vương c h i danh đây cũng là nghĩa quân lần này khinh m ạ n chúa công nguyên nhân chỗ hàn g kinh xưng vương xưng vương ta chủ đều s e u l nhưng tiến vị hàn vương q bốn chương sáu ta không chỉ có hồ ly còn có thủy rùa đến một người lúc đến nay s e u l ba quận quốc chủ vẫn là k ỳ n h u ậ n chí ít đối ngoại là cái này nhóm trần bình suy nghĩ việc này không phải một nửa thừa dịp này thời cơ vừa vặn một một đạo g a trần bình ngươi cũng biết ta tại ba quận định ra phương châm đương nhiên cao tưởng g i n g tích lương chậm xương vương cái này chín chữ rất được quân tranh chính tranh chi yếu thần cảm phục cực kỳ tiếng nói t r ị c h địa hữu thanh trần bình đối này nhớ kỹ trong lòng khả thi dễ tiến vào rời ta chủ không tấn vị xương vương thì làm sao bi dưới dẫn tới vạn dân đầu nhập x e o u l một triệu quân dân lòng người chi t ư ở n g không cao a ba quận mười mấy năm chi tích lũy tổn lương không rộng a chúa công ẩn nút viên lặn mười mấy năm không xưng được một tiếng chậm a không thể không trần bình l ờ i nói rất có phục lực so sánh với sẽ chỉ tung chặt đổ ngang c á n nhất vệ trang càng giống là tung h à n h chi sĩ thấy hàn kinh chầm tư hiển nhiên tâm động trần bình thừa dịp dẻn sát đại tần sư ơ n g hoàng đế tiếp xuống sáu nước vong hơn sẽ từ các mà bước lên đến trung nguyên đại địa xương vương người không thể đếm chẳng lẽ chúa công còn muốn thấp bọn hắn một đầu sao đến tận đây hàn kinh gật đầu trần bình đại hỷ đề x ư ớ n g ủng lập c h i công là chạy không thoát đợi đến tương lai trung nguyên chỉ định luận công hành thượng hắn chính là giản tại đế tâm đệ nhất nhân thần cái này liền vì hán vương chuẩn bị vào chỗ đại điện tất cả dư luận hướng gió thần sẽ cùng bất lương nhân tham gia n ũ miệng v ư ơ phục tế đại điện còn có chứng minh hàn kinh là mệnh tập trung chi chủ một hệ liệt tường thụy linh dị đồng dạng cũng không thể thiếu trần bình miệ thị nhà khác vương、có. Chúa công nhất đêm ị n h đó chít chít k seoul đêm khuya hồng q u a n h đầy kéo dài không tiêu tan thứ nhì sáng sớm rất nhiều gan lớn hương dân kết bạn đi hồng quang dâng lên chỗ tìm kiếm lại không có nửa điểm dị dạng có mắt sát hương dân từ trên tảng đá lớn phát hiện một con bị đè ép l o quy mai r ù a bên trên có kỳ quái ký hiệu mọi người coi là thần hình dị nhấc lên hiến cho c o n phủ đủ loại tường thụy không phải trường hợp cá biệt đồng thời bách quan khuyên tiến b ả o hàn kinh liên tục khước t ừ quần thần lấy đầu đập đất lấy cái chết tướng cái này mới bất đắc dĩ lên ngôi x ư vương hàn kinh sớm đã là ba quận trên thực tế chỗ tệ hàn vương tri vị đã không phải thừa tự hàn quốc cũng không phải t i ề n từ kỳ từ nước chính là bên trên chỗ thụ hơn nghe hoàng chi mệnh không tại t ư ờ n g duy quy về đức cho nên niêu thụ t u ấ n thuận thụ vũ thực nó nghi trải qua bên trên kính địa tâm thần dưới hộ xem dân Có như i chi ê u thuấn t ớ n nam g thế á n hiền chi năng, nước h chi yêu tư k c h ấ nào sóc sinh có chiều cương, phúc nước khắc, cùng chúc thể gánh thần khí. Vì dưới thương Phật Khi thời phổ hạ. Như dưới người. đại bằng lòng mừng, n thế xá kế, Vì quả tha cáo dân chiếu thư nhưng có bỏ sót từ nữ cười trộn lúc trước còn giả canh tanh phải ngàn không chịu vạn không mướn này sẽ đổi dọn cũng nhanh há miệng ngậm miệng quả nhân như thế nào như thế nào đại vương yên vui hay không diễm linh cơ nhẹ nhàng bóp bóp hàn kinh bên hôm mềm đều thành hàn vương bày ra bộ này để trí dáng vẻ quả thực đáng ghét minh châu cùng hồ mỹ nhân đều chiếm được gia phong ngươi cũng không sợ người nhàn thoại lần này sưng vương hậu cung phân đất phong hầu bốn vị hàn g kinh còn thăm dò một phen diễm phi ý tứ kết quả đụng một cái mối cho minh châu cùng hồ đẹp tha phần đặc thù s e u n không thiếu ăn năn hối lỗi trịnh đi theo đến nay lão nhân thêm mắm giảm mối khẳng định sẽ có hàn g kinh kiên trì như thế nàng hai người là cảm kích nước mắt linh k h ú c ý p h ụ thường hồi tưởng lại nhất long nhị phượng hàn g kinh chính n g à đầu diễm linh cơ thon thon tay ngọc lại lần nữa đánh tới di sản, sản. hàn kinh ngượng ngủng lần này hậu cung phân đất phong hầu vẫn chưa lập vương hậu cử động lần này một mặt là làm theo tần thủy hoàng đế giảm bớt hậu cung tranh đấu còn nữa chư nữ v hán vương vô hậu tương lai ai cái bụng không chịu thua kém còn chưa nhất định đâu lúc này tùy tiện phong về sau đổ nhạ sứ đoan còn có ngươi phong nguyệt nhi vì đại hán công chúa lại là tồn cái gì tâm t ử nữ cũng n í c h lại gần gia nhập vây công nàng vốn là trước kiến cao nguyện công chúa ngươi phong nàng là đại hán như nguyện công chúa hán vương chi ý rõ rành rành à. đều là tin đồn t ử nữ linh nhi không cần thiết đem quả nhân nghĩ xấu hàn kinh tránh thoát ho khan vài tiếng kia vì sao hoàng c u n g phi t ử đẹp tha mũ miệng là năm phó đâu từ nữ đuổi sắt không ông ánh mắt giống như cười mà không phải cười các nàng như rủ xuống hàn kinh Đã có g h e n t u ô n g chỉ có n g c diễm linh cơ hiếu bằng hắn gọi i t kỳ từ nữ cũng tới hào hứng nói bổ sung còn có con kia lao quy hình thể khổng lồ như thế tuyên cổ hiếm thấy về n hoang, tăng g thêm khuya, không trương đêm đỏ, quang màu chuyển cái cũng phải dạng sao u đâu. là Về phần cự quy nha khi đó săn cá voi thuyền viễn hải mang về rùa biển không giống với lục rùa cùng la tân cảng rùa biển cũng tuyệt nhiên khác biệt kỳ thật cũng không có gì ly kỳ bên này hàn kinh còn tại hậu c u n g giải đáp nghi vấn giải hoặc bên ngoài đợi nghĩa quân đặc sứ các anh lại là lòng nóng như lửa đốt các anh tham gia quả tha đang vị đại lễ hiện tại chính tại bên ngoài chờ lấy là thời điểm đi gặp bên trên gặp một lần sớm một chút rút miễn cho hai nữ lần nữa nắm chặt bím tóc không thả phơi phơi các anh là hàn kinh cố ý gây nên dạng này ở sau đó đàm phán bên trong liền có thể càng nhiều thực hiện áp lực tâm lý tới gần lớn hàn kinh cố ý thả nặng bước chân dư quang thoáng nhìn các anh nghiêm mặt cả quan lên đứng trang nghiêm quả nhân gần đây tấn vị là v u a mọi việc quấn thực tế là lãnh đạo tướng quân ngoài miệng lấy lãnh đạo hàn kinh động tác lại là nước chảy mây trôi tùy tiện phải ngồi vương tọa bên trên ngoại thần này đến là vì trình đưa nghĩa quân chu thủ lĩnh tự tay viết thư mời hán vương cùng nhau xuất binh giáp công quân tần các anh chậm trễ lâu như vậy, thật vất vả nhìn thấy chính chủ. lập tức cũng không vòng b è o tử nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến chu gia thủ lĩnh cùng quả nhân giang hồ kết nghĩa rất là thổ lộ tâm tình lờ mờ lý ta đều không có lý do cự tuyệt hàn g kinh làm trầm tư hình ngay sau đó lộ ra một mặt lúng túng chỉ là xe ôn cùng nước tần mặc dù trận có khập khiễng nhưng lại chưa từng từng có đào binh gặp nhau ba quận bách tính yên ổn lâu vậy tùy tiện đ ộ n binh thế tất yếu trải qua một phen chuẩn bị còn nữa đám văn võ đại thần đều có lo lắng tích hạng yến tướng quân xuất sở quốc toàn cảnh tri tốt kháng tần kết quả vẫn là bại vào vương tiễn tri thủ rơi vào cái tử quốc diệt hạ trảng bây giờ nghĩa quân lấy hạ yến chi tử hạng yến tri t chẳng lẽ hạng lương binh pháp thao lược muốn so hạng yến mạnh lên mấy phân những n à y chiêu đãi các anh đều là trần bình bởi vậy hàn kinh cũng đem trần bình mang đi qua thấy các anh im lặng không nói gì không biết nên ứng đối ra sao nháy mắt tẻ ngắt trần bình tiến lên hai bước đọc nhấn rõ từng chữ mở lời đại vương nghĩa quân p h ấ n khởi các tướng quân khi cư công đầu vô luận như thế nào mời xem tại các tướng quân một mảnh chân thành bên trên để hắn trở về có cái viên mãn giao phó các anh cảm kích nhìn về phía trần bình trong nội tâm cảm thán những mẩm mống này hướng trần bình chỗ tặng vàng không có phí công đưa đã là trần khanh mẩm i ệ n g quả nhân cũng nhớ tới các tướng quân quét tr có thể đáp ứng chu gia thủ lĩnh yêu cầu chọn xuất binh nhưng là hội minh một chuyện lại chớ nhấc lên khởi binh kháng t ầ n thuần là ra ngoài công nghĩa vì lê dân thương sinh cũng không phải là vì phục hưng sở quốc hàng kinh ý tứ thuyết minh rất rõ ràng các anh những mầm mống này cũng đại khái biết chỗ mấu chốt chỉ cần se un chịu xuất binh liền tốt se un không so đất sở không cần nâng lên hạng yến cờ hiệu lấy tăng thành thế nếu như thế ngoại thần liền cái này cáo lui đem tin tức tốt hồi bẩm thủ lĩnh trần quận cùng quân tần đại chiến liên tiếp ngoại thần cũng muốn về sớm đi tận một phần tâm lực các anh tại nông gia thanh danh không hiền hách nhưng ở nghĩa quân bên trong lại đại phóng quang qu hàn kinh đối với hắn cũng biểu thị thưởng thức g i ặ n dò trần bình thay đưa tiến về sau liền một đầu đâm tiến vào đại doanh tiết g i ọ n phạm tăng ngay tại làm sau cùng trước khi chiến đấu động viên q bốn chương bảy tiến thối tại trên quân sự hàn kinh biết không nhiều cũng may có phạm tăng bọn người thay quản lý hàn kinh ngoài miệng nói dùng người thì không nghi ngờ người nghi người khỏi phải trên thực tế vẫn là bất lương nhân dưới tại thập g i ọ n nhưng ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề làm việc hàn kinh là chưa từng có làm q u a đối với lý mục phạm tăng sở định giới quân nghị từ trước đến nay là không thêm can thiệp nhiều lắm thì đưa ra nhìn từ nhiều góc độ kiến dải cái kia hàn tín như thế nào đây là hàn kinh cố ý muốn hỏi hàn tín quân sự tài cán hắn lòng dạ biết rõ nói càng lộ ra hắn tuệ nhãn biết anh tài theo lý thuyết lúc này phạm tăng liền nên mông ngựa như nước thủy triều c u ầ n c u ộ n đến không nghĩ tới hắn lại là những mày không phải rất hợp quần nói xong c ò n n g mở đầu xem nhìn một cái xem hàn kinh thái độ hàn kinh ngạc nhiên phạm tăng phản ứng tựa như là mình hướng trong quân xếp vào cá nhân liên quan mà hắn làm chủ vì lo không thể không cố mà làm phân công một hai l i ệ t hỏa quân đoàn có không ổn đối với hàn tín phân công không thể bảo là không hậu đãi vừa tới s u l đi vào quân doanh tức được bổ nhiệm làm liên hòa quân đoàn quân đoàn trưởng đương nhiên phó tướng là một mực đi theo đến nay chim g ố c hàn kinh cố ý thi ân tại kia lung lạc hàn tín tri tâm ủy thác trách nhiệm chưa từng có đ ố i năng lực của hắn sinh ra qua hoài nghi không nghĩ tới phạm tăng mặt lộ vẻ khó xử cuối cùng vẫn là thổ lộ tiếng lỏng gió bão vũ lâm t h u ộ c sơn l i ệ t hỏa bốn bộ huấn luyện đã lâu chư bộ đều có thiên về cậy vào hành quân tác chiến phối hợp lẫn nhau nặng tại khăng khít bạo phong quân đoàn cung n ỏ hùng tại toàn quân trung l ưu h ấ n đạo có phương tiến một bước mở rộng cái này một ưu thế vũ lâm giáp ra trường âu quân như kỳ danh hoành qua lập tức như d ư n g thịnh quân dung nghiêm túc thục sơn ngu tử kỳ rất có cái sau vượt cái trước trạng thái nó quân dung như nguy nga cự sơn nhưng phá vỡ phong gãy kích nguyên bản liệt hỏa quân đoàn định vị chính là kỵ binh làm chủ không phụ nó xâm c ấ p như lửa phong cách tác chiến chiến khởi thời điểm tây tiến vào trung nguyên giống như liệt hỏa liệu nguyên nói đến đây phạm tăng lần nữa nhìn một chút hán vương hàn kinh gặp hắn sắc mặt bất động lúc này mới kế tiếp theo nói đi xuống hàn tín sơ đến trong quân mỗi ngày lời nói bất quá mười câu kiệm lời đến cực điểm nhưng mà những ngày này lại nhiều lần xáo trộn quân đoàn phố trí thậm chí kỵ tốt xuống n g a phải biết đây chính là xe un p i lớn lao tâm lực mới bởi vì yên ngựa đặc thù nuôi một tên kỵ binh phí tổn đủ để cung cấp nuôi dưỡng gần mười tên bộ tốt cho dù lấy xe un bộ tốt tinh lương khí giới cũng có thể nuôi ra năm tên bộ tốt tới những lời này phạm tăng nghẹn dưới đáy lòng có mấy ngày này nếu không phải đoán không được hàn tín cùng vương thượng quan hệ đã sớm nói thẳng can g á n phạm sư phó là quân ta quân sư tình huống như vậy triệu hàn tín đến đây ở trước mặt lên tiếng hỏi không phải liền là phạm tăng là nghĩ lại quan sát một trận cho nên nhận ẩn đến hôm nay hàn kinh đưa ra triệu kiến hàn kinh lại là có chút nóng nảy dù sao những kỵ binh này kiếm không dễ hàn tín tiến vào đại trướng về sau liền gặp ở trong Hán vương ngồi cao. vội vàng hạ bái tất cả vinh lục đều là hàn kinh b a n tặng so sánh với lúc trước vì ảnh mật vệ một mật thám bây giờ là cao quý một quân chủ tướng ân dạy đến tận đây cũng không kịp cho hàn khanh thích đứng xê đun phong cảnh thời gian liền an bài ngươi đến quân đội hôm nay mượn cơ hội này tìm hiểu một chút khoảng thời gian này đến nay ngươi đối liệt hỏa quân đoàn c á c h nhìn thuận tiện cũng có thể phạm sư phó giao cái ngọn n mởn dù sao đại quân lập tức liền muốn xuất phát cái này coi là trước c h ư ớ hỏi đúng hàn tín cảm thấy hiểu rõ đây là hán vương muốn nghiệm chứng mình có khả năng đại vương cùng quân sư thế nhưng là đối hàn tín chỉnh đốn liệt hỏa quân đoàn có chỗ lo lắng. ngươi đem cái này gọi là trình đốn hàn tín vừa dứt lời phạm tăng liền thân đứng lên khỏi ghế lấy tay trượng trùng điệp phải gõ mấy cái mặt đất những n à y kỵ tốt không khỏi là huấn luyện lâu ngày xe un khổ tâm cung cấp mới thành quân ngươi lại phương pháp trái ngược cái này chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đôi u quân đội sức chiến đấu hạ xuống ngươi có thể phụ trách m ấ p máy môi hàn tín sắc mặt không thay đổi ta có một lời còn x i n quân sư t ư ờ n g đoạn trừ bỏ vương thượng cấm vệ quân bốn đại quân đoàn nhân số đại thể tương đương tổng cộng một trăm hai mươi ngàn có hơn những ngày này thông qua t ử quan sát kỹ ta phát hiện trong quân sĩ tốt đều có làm đê d à i sĩ quan năng lực nghĩ đến đây là vương thượng cao xem x a c h ú c vì tây tiến vào trung nguyên sau tăng cường quân bị làm chuẩn bị chỉ là có một lời xin hỏi quân sư l i ệ t hỏa quân đoàn gần bốn mươi ngàn kỵ binh có thể hay không công thành đ ổ trại kỵ quân tung hoành như gió nhưng không có tấn công kiên thành năng lực cho dù là cường công cỡ nhỏ thành trại hao tổn cũng không nhỏ đ ư ợ xưng tụng được không b ú mất bốn đại quân đoàn đối với hợp tác đối địch quá a ỉ lại đại quy mô hội chiến còn dễ nói tranh giành trung nguyên quý giá nhất chính là thời gian nơi nào có nhiều thời gian như vậy chờ lấy đại quân chúng ta gặp nhau cái khác quân đoàn bộ tốt khá nhiều một khi là đàn còn có thể kết cứng rắn c h ạ y đánh ngốc cầm cùng quân địch k á c h xoáy chờ cứu viện nhưng l i ệ t hỏa quân đoàn lực cơ động mạnh nhất bộ đội một khi triển khai chú định sẽ cùng ba đại quân đoàn tách rời đến lúc đó tu h à n h hành tại vùng đồng nội không chiếm được tiếp tế lúc này mới phiền phức mặt trời hàn tín càng nói càng nhanh mà lại trong mắt của ta quân ta đoàn sĩ tốt trên lưng ngựa bản lĩnh là cực kỳ tinh tục nhưng bộ chiến chém giết lại là bỏ bê thao luyện một khi mất đi chiến mã bọn hắn tựa như đánh mất căn cơ những ngày này huấn luyện vô không cho thấy điểm này ta muốn là có thể theo hàn tín một đường tối thành nổ quận củng cố hậu phương liệt hỏa quân đoàn mà không nên tồn tại nhiều điểm không thể không nói hàn tín lời nói cố có nhất định đạo lý t i p theo ý kiến của ngươi chúng ta thủ công mục tiêu nên thả ở nơi nào đủ điện nước kiến hàn tín một lay động đầu phạm tăng cười chẳng lẽ ta quân hắn bay qua tấn công triệu a liên quan tới thủ công phương hướng hàn kinh cùng phạm tăng sớm có lập kế hoạch hiện tại phạm tăng nói ra chỉ là vì kiểm nghiệm hàn tín tài cán hàn tín trị quân một chuyện phạm tăng tạm thời coi như hắn quá quan có thể đối hàn tín tiếp liền lắc đầu phản ứng lại là bất mãn hết sức ý của ta là hai đường t ề phát đường biển đến đầy đủ đường bộ đi liêu đông đi đến yến hai đường đại quân hội sư tại triệu lại vượt qua trong m â y từ thảo nguyên xuyên thẳng mạn dương hàn kinh không thể không đánh gây hắn triệu võ linh vương từng có t h i ệ m kích mạn dương tâm tư cùng nghe lời nói đại thể nhất trí từ chiến lược góc độ đến nói có thể nói là thiên tài c ấ u tứ chỉ là áp dụng lại không nhỏ khó xử liêu đông đi bị hàn kinh phái người đào đại đại tiểu tiểu vô số hố vốn là vì phòng bị quân tần từ đòn công kích này không nghĩ tới quân tần không đến hiện tại gặp phải tây tiến vào chiếm chức trung nguyên liên hỏa quân đoàn liền trú đóng ở vui sóng phụ cận đối tình huống như vậy hàn tín hẳn phải biết mới đúng đường là từng chút từng chút tu đã chúng ta hán vận t ạ i đường thủy phát đạn tính cơ động mười phần liền nên mạo xương phân lợi dụng xuân về hoa nở nhiệt độ không khí tăng trở lại dựa vào hướng liêu đông bến cảng đã băng tan làm gì câu n ệ tại hải vận ném đưa một chỗ đại quân có thể tự từ thuyền biển lên mở xuất hiện tại liêu đông bất luận cái gì một chỗ liêu đông một vùng bến cảng nhiều kết băng cũng không có thích hợp cảng cung cấp thuyền lớn bỏ neo hàn tín có ý tứ là từ biển bên trên thay thế trên lục địa đi đường đem binh lực ném đưa đến bất kỳ một chỗ chỉ là như vậy vừa đến phong h i ể m liền muốn gia tăng thật lớn không có bến cảng câu thông tiếp tế một khi đại quân lâm vào rằng có tiêu hao trạng thái gặp phải chính là một tràng thái nạn thấy hàn kinh cùng phạm tăng trầm âm hàn tín kế tiếp theo thuyết phục đại quân tây tế i n v à o công tần chiếm đất chỉ có tiến không có lùi hiện tại nước tần lâm vào nội đoạn tinh lực kiềm chế tại tây bắc đông nam không dành bận tâm chúng ta chính là cơ hội trợ cho lúc này không thừa dịp bất ngờ cấp tốc tiến chiếm yến đủ ba tấn lớn mạnh chính mình chẳng phải là tự dứt tội trả tự trong thiên hạ không có hào không phong hiểm mua bán lợi nói đã đến nước này hàn g kinh lúc này mới gật đầu phạm tăng mắt giảm ý tứ cũng là như thế một khi nước tần xoay người lại mang theo phong vân đại thế hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được nhưng nếu là tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó nuốt vào tiêu hóa yến đủ ba tấn chi điệu kết quả liền rất là khác biệt cứ như vậy hắn liền cư thiên hạ hầu hết mà nước tần không chế thổ đ i ệ bên trên còn có đại đại nho nhỏ phản kháng nghĩa quân vô số bên này giảm bên kia tăng thực lực đối so liền triệt để đê mạn dương lúc này xác thực không có tinh lực bận tâm seoul ba quận viễn trinh ba quận kế hoạch gác lại về sau tần hai thế ngay cả phái đi biên thủy thám tử đều ít đi rất nhiều hiện tại đại tần tinh lực chủ yếu còn tại tây vực tần hoàng chiếu thư đã phát ra phụ tô cùng nông điểm sẽ có phản ứng như thế nào không được biết trên thực tế tây vực đôi hộ phụ trước mắt cũng là đâm lao phải theo lao nông điểm khống chế tuyên đọc đưa chiếu thư sứ giả cử động lần này đã là đại bất k í n h trong tín thư cho tìm từ chi lệ để phụ tô nông điểm hai người không biết làm sao phụ hoàng cuối cùng vẫn là không chịu tha thứ ta bi thương tại tâm chết trong â y Bắc cắt vàng to vàng lớn n gian nan lưu đường vất tích, công thu kệch phân, thư dù chưa nói rõ hai người xử xong nhưng theo sứ giả đến đây còn có mạn dương tiếp thu sứ giả liền cùng hai người kết thúc lúc này tiếp trưởng đại quân cùng tây vực đô hộ phủ công tử đây là giả mạo chỉ dụ vua bệ hạ nhất định vì gian nhân chỗ dùng thế lực bắt ép phong thư này cũng không phải xuất từ mông nghị chi thủ trải qua cẩn thận phân rõ mông điểm lên tiếng đánh gãy phủ tô niềm thương nhớ Nông cỏ cỏ xử xử phần này ý chỉ nếu như là xuất từ xá đệ tri thủ liền không nên lấy thư nhà hình thức phát ra bởi vậy có thể thấy được hẳn là có người tại ba mô phỏng nông nghị bút tích làm giả mạo chỉ dụ vừa lừa gạt ta chờ trước o lo n lắng ngông nghị cùng g mày, một mặt một là tức thế lập h cục, p đó vài ngày ta liền phát hiện một tia không ổn quan bên trong tiếp tế đội ngũ vốn nên nguyện kết thúc đến nhưng cho đến ngày nay đã quá hạn gần nửa tháng cái này tại ta đại thần là chuyện chưa bao giờ xảy ra mông điểm long lanh nhưng có thần ánh mắt nhìn chăm chú phụ tô công tử hiện tại có hiện từ tin tưởng vậy hạ bị gian nhân chế ngài muốn sớm làm quyết đoán mới lạ ngay từ đầu phụ tô là đau lòng sợ hãi hiện tại nghe mông điểm một trận phân tích hắn bắt đầu trở nên lo âu không dám tưởng tượng lấy thủy hoàng đế c h i anh minh cơ t r í vậy mà lại bị tiểu tặc t h ừ a lúc không biết phụ hoàng hiện tại tình thế như thế nào phụ tô lo lắng phải đi lòng vòng kỳ thật dưới đáy l ò n g hắn cùng mông điểm đã có khó nhất suy đoán có một người nhất định đối mạn dương phát sinh sự tình tràn đầy hiểu rõ phụ tô cảm thấy g i ậ mình mông điểm nói tới người chính là bị hạn chế tại đôi hộ trong phủ mặn dương người đến bất quá thẳng đến lúc này hắn còn có mấy phân do dự từ xưa tới nay hoàng đế tạo thành thiên uy tích trệ tại tâm sứ giả đại biểu là hoàng đế q u y ề n uy mông điểm để phù tô d ư ớ i quyết đoán cũng là có phần tâm tư này tướng quân có chắc chắn hay không có thể để cho người này mở miệng thổ lộ tình hình thực tế phù tô đây là hạ quyết tâm mông điểm lạnh lùng cười một tiếng h ử trong quân không khiến có p h á p lại cũng có ác quan tự nhiên có thủ đoạn để hắn mở miệng khảo vấn cũng là một môn học vấn trong quân thám mã thường xuyên sẽ bắt tới địch quân nhân viên đã sớm tích lũy một hệ liệt làm cho mở miệng thủ đoạn phương pháp vương ly bị giảng buộc tại trường thành xung quanh phía đông nghĩa quân phát triển càng thêm không cố kỵ gì lấy trần quận làm trung tâm hướng nam điều động đặng tông đánh hạ cựu giang quận trần anh bộ càng là hướng về trường giang lấy đông xuất phát ven đường càn quét chu văn một bộ thì hướng tây xuất phát tiến sát quan bên trong một vùng sáu nước quý tộc nhau nhau chủ tính k h ở i sự đông nam phương hướng thoáng qua chính là bấp bên lúc này nghĩa quân đã chiếm hữu gần hai quận tri địa thanh thế chính vượng nhưng nó thủ lĩnh chu ra lại cao hứng không nổi không có nguyên nhân khác chỉ là quá mệt mỏi không chỉ có là trên thân thể còn có tâm lý bên trên nhìn qua mái hiên nước mưa liên miên rơi xuống chu ra đứng lặng thật lâu thẳng đến điền n môn đến gần hắn mới xoay người lại chất nữ lại mang đến tin tức tốt gì chu gia thúc thúc xem ra rất mệt mỏi nghĩ đến những ngày này nghĩa quân phát triển được có bao nhanh thúc thúc liền có bao nhiêu bận điệu thấy chu gia trên mặt khuôn mặt tươi cười không tại tựa hồ đối với lợi tin tức tốt đều không phải rất nóng lòng điền n môn biết hắn cực độ mọi mệt chỉ là nhẹ g i ọ n g trấn an còn không phải điền trọng cùng ngươi nhị thúc bọn h ắ n áo nghĩa quân huynh đệ lấy nông gia đệ tử làm h ạ tâm mới tụ lên cái này liệu nguyên chi thế hiện tại vừa mới theo có hai quận tri quân không nghĩ tới nội bộ lại biến thành như nước với lửa bộ dáng lúc trước sáu đường phân tranh đối nông gia đoàn kết tạo thành phá hoại cực lớn. các anh trở về không chỉ có mang về xe un phương diện hồi phục còn đem nửa đường phát sinh hết thẻ sự vụ nói rõ sự thật trong đó liền bao quát hán vương vào chỗ tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình nghĩa quân các bộ thủ lĩnh là rất là ý động lập tức liền có động tác chúng ta nghĩa quân cắm rễ ở đất sở sở quốc thần dân phản kháng nước tần b ạ o chính c h i tâm lại là kịch liệt nhất các tướng sĩ cũng là ra ngoài một mảnh công tâm điền ngôn chỉ có thể chọn có lợi một mặt nói miễn cho chu gia càng thêm phiền m u ộ n hàn kinh lão đệ thế nổi danh cửa chính là hàn vương di trụ xưng ơ vương quả thật t h i ề n kinh điệu nghĩa nhưng chu gia ta bất quá giang hồ một cọn g cỏ mãng chất nữ gặp qua thân cao không quá ba thước vương sao t h ở dài một tiếng chu gia giọng mang cô đơn nếu không phải ngươi là nữ tử thúc thúc khẳng định sẽ đem nghĩa quân thủ lĩnh chi vị cần nhờ nông gia nữ quản trọng thế nhưng là văn danh thiên hạ đâu thúc thúc chớ có chơi vẹo trong thiên hạ cũng chưa nghe nói qua nhà nào đi ra nữ vương chu n gia khó v so như g chu nho làm người hào khí nhưng sương giảm khó nén một trận tự ti cảm xúc điểm này tại hắn hành tẩu giang hồ lúc có tốt phóng tới trên vương vị tương đương với vô hạn phóng đại cái này mật khảm chu gia khó mà vượt qua nếu không ta không làm sở vương hay là khi ta hiệp khôi đi q bốn chương tám giang h ồ về giang h ồ triều đình về triều đình chu gia lên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang tâm tư cái này cũng có trách đi đến một bước này hắn có thể nói là bị đẩy đi vốn chính là tranh cái hiệp khôi nhiều lắm là tại thanh long kế hoạch áp dụng lúc xuất nông ra hết sức giúp đỡ nhưng hôm nay thành đường đường chính chính nghĩa quân bày ra trên mặt bản cùng đại tần đối đầu hắn khéo léo sự, sự chu đáo không giả nhưng chinh chiến sinh hoạt không phải ước nguyện của hắn sớm nên như thế nha chu gia hiệp khôi chịu nhượng bộ k i ệ không thể tốt hơn có thể nói ra lời nói này tên tần trừ điền hồ còn có cái nào tại chu gia tuyên bố quyết định về sau hắn lúc này một bộ tân nhiệm nghĩa quân thủ lính bỏ lao t ừ nó ai tư thái tranh hiệp k h ô i thất bại sau điền hổ phiền m u ộ n một hồi lâu trùng hợp nghĩa quân khởi sự thế lực không tại giới hạn tại nông gia theo địa bàn mở rộng nghĩa quân nhân mã trở nên càng thêm pha tạp giống như một bãi vũng nước đ ủ ai cũng có thể đưa tay ở bên trong sở một đ ê m nhìn xem nội bộ lại có quyền lợi đánh cờ điền hổ lập tức liền lại tập hợp lại vùi đầu vào mới trong tranh đấu si v w đường thực lực tại sáu đường bên trong gần với thần nông đường liền sân đường bởi vậy tại nghĩa quân bên trong điền hổ có tương đương quyền nói chuyện lại có điền trọng tương trợ sau người tụ lại không ít phất cờ thấy mọi người để mắt thấy hắn không lên tiếng điền hổ quay đầu nhìn về phía điền trọng cái sau vội vàng tỏ thái độ t á c cộng công đường đương nhiên là đứng tại nhị đương gia sau lưng điền manh chết lâu như vậy điền trọng vẫn xưng điền hổ vì nhị đương gia lấy đó không quên sơ tâm điền n ô n chất nữ lúc này chu gia chủ động thái vị ngươi sẽ không không ủng hộ nhị thúc đi tiếp lấy hắn lại nhìn về phía điền n ô n cô cháu gái này tại viêm đế quyết tranh hiệp khôi thời điểm quay giáo tương hướng thẳng đến vừa rồi điền hổ còn đối nàng không có tốt thanh xác nhưng bây giờ cần muốn lấy được liệt sơn đường ủng hộ lại không thể không lôi kéo lên điền môn luận đến thân tình điền môn tự nhi điền hổ n h ữ n g mày phàm là nói như thế tất nhiên sẽ có chuyển hướng quả nhiên liền nghe điền môn tiếp tục nói thế nhưng là nghĩa quân là ta nông ra đệ tử tâm huyết ngưng tụ điền chủ không dám nhân tư phê công cái gì lao tử cái kia điểm không đủ tư cách hôm nay cái này nghĩa quân thủ l ĩ n h ta còn làm định nước miếng văng tung tóe cạn ở phía trước điền trọng con ngươi co vào đầu lông mày cao lại cố nén không có đi l a o hôm nay nếu ai cả ta lao tử liền cùng hắn trở mặt đến cùng điền môn chỉ giữ trầm mặc dựa theo đạo lý kế từ nhị thúc điền hổ tới làm nghĩa quân lãnh tụ tương đối muốn tốt trưởng không được nhiều chỉ là hắn quá tin tưởng điền trọng mình cái này nghĩa quân quân sư có bị giá không p h o n g hiểm vì phối hợp c e o u l phước diện hoàn thành bất lương nhân phó thác nhiệm vụ tại nghĩa quân trong đội ngũ bảo trì nhất định quyền lên tiếng là hoàn toàn cần thiết đ i ề n hồ đường chủ ta mặc dù có từ nhiệm nghĩa quân thủ lĩnh chức chi ý nhưng vẫn là nông gia hiệp h ô i bây giờ ngươi ngay trước mặt ta làm cản có phải là có chút không đem chu gia ta đặt ở mắt g i ả m đứng ra chu gia đã chuyển đổi một bộ dận mặt liền hướng đ i ề n hồ đường chủ ngươi cái này như là liệt hỏa tính tình nghĩa quân liền không thể giao đến trên tay của ngươi chu gia trong tay thần nông đường thực lực vì sáu đường đứng đầu hiện tại lại là h i h ô i hán phân lượng c ự nặng hiện tại ngay mặt chỉ trích phủ định đền i hổ cái sau kế nhiệm vô vọng nhưng cũng không lên tiếng nữa chỉ cầm tràn ngập l ử a g i ậ n con mắt trừng mắt nhìn chu ra đền i ôn đền i trọng ánh mắt lấp lóe kết quả như vậy sớm tại trong dự liệu của hắn nhưng hắn hay là tiến lên vỗ nhẹ nhẹ đánh đền i hổ cánh tay ra hiệu nó d ừ n g d ậ n tỉnh táo đền i ôn đem đây hết thể xem ở mắt giảm, đ ố i đền i trọng đề phòng lại tăng thêm mấy phân mỗi lần đền i hổ gây sự đều là đền i trọng nhảy lên lửa sau đó hắn lại giả ra lý giải đồng tình tâm tính lựa gạt đền hổ tín nhiệm đã hiệp khôi ngươi vô ý quay tiến quân vụ bên trong tại sao khăng khăng ngăn ta vì nghĩa quân tận bên trên phân tâm lực? điền hổ đến cùng hay là không n í n được chu ra nhiều lần nhằm vào hắn lòng dạ khó bình chỉ sợ là điền hổ đường chủ ngươi vì nghĩa quân tận tâm quá mức mới là n g â u n g h i ệ m nói còn chưa dứt lời điền trọng càng trước một bước đánh g a y hắn n ô tổng quản không muốn âm dương quay khí có chuyện không ngại nói rõ điền hổ sinh lòng nghi hoặc làm sao n g â u n g h i ệ m cũng chặn ngang một gạch đối với mình tiến hành châm kim đá nông ra s á u đường từng cái đều nhắm vào mình chỉ có điền trọng huynh đệ là cái nhớ tình bạn cũ ân biết t ấ m lạnh cái này khiến điền hổ cảm thấy hơi chậm người phái điền trọng cấu kết võ thần còn có ruộn đ i n ruộn hoành ba h u n h ba huynh đệ hất ra nghĩa quân việc này vì ta bộ hạ trình thắng phải không biết ngươi làm gì giải thích nghĩa quân còn tại từ đám ô hợp hướng quân chính quy quá độ trong quá trình ngẫu n g h i ệ m bộ hạ nào có cái này cùng bạn sự chú ý đến đây cùng việc nhỏ không đáng kể chuyển đến tin tức hay là lưới mấu chốt là triệu cao chỉ thị nông ra khởi sự mượn p h ù tô chi danh thối nát một chỗ cũng không có cho phép binh tiến vào ba t ấ n yến đủ ngẫu n g h i ệ m lo lắng đủ triệu sinh loạn sẽ thu nhận tần đ ỉ n h đại binh trấn áp che đậy ngày cùng hắc kiếm sĩ mặc dù đều cùng lưới giảng buộc quá mức lưới tự nhận là đầu dây rắc tại trong tay mình hai bọn họ sao lại không phải đang lợi dụng lưới con đường lớn mạnh để tương lai làm ra chia cát đánh Lao tử làm việc cần phải lén lút. tử việc phải cần điện ề liền n này tính tỉnh, nhảy dựng lên. Ngâu n hổ chỗ cái tại i bạo m đây là ố g dông chỉ trọng í c h phu Khu, khu. ngầm người. Điền máu t r hung hăng nháy mắt đồng thời đem đ i ề n hổ kéo trở về nhị đương ra ta không cam lòng chu ra xa l á n h người liền cùng võ thần dũng đ a m huynh đệ tiếp xúc một phen nghe tới bên thai đ i ề n trọng nhẹ dọn mật ngữ điền m á n h đầu tiên là giận dữ vừa muốn sắp giận nghĩ lại việc này rất có triển vọng lại dưới đáy lòng cảm nghiệm lên một lòng vì mình cân nhắc điền trọng tới hừ đã yến vô tốt t ế n sẽ không tốt sẽ mời lao tử đến làm gì chúng ta đi đ i ê chỉ định người nối nghiệp hội nghị pham lạ ở phía trước bị đề cập điểm danh khẳng định không phải tiền nhiệm đấy lòng hướng vào người tư độ vạn lý tâm dặm cùng gương sáng thờ nghĩ cái thứ hai liền đến ta tứ nhạc đường giàu có không giới thần nông đường nhưng thực lực tổng hợp gần như chỉ ở ruộng mật chấp trường khôi ngôi đường phía trên hiện tại trần thắng trở về khôi ngôi đường lại chỉnh tranh vanh chi thế lập tức tứ nhạc đường liền muốn biến thành hạt chót bốn mùa tiểu chấn là tâm ta máu chỗ hệ nghĩa quân sự vụ thiên đồ vạn tự chỉ những thứ này công phu không ít chậm trễ ta mua bán hiện tại thật vất vả có an ổn chỗ ta cũng cố ý mở lại tứ quý trấn quảng nạp bát phương tài lời nói này cũng là trở về giang hồ ý tứ chu ra là muốn đem hiệp khôi cùng nghĩa quân thủ lĩnh làm g a cắt về s a một tại triều một tại xã lẫn nhau ràng buộc liên hệ nhưng lại không tướng lệ thuộc tư đồ vạn lý nghĩ được rõ rõ ràng tức rõ r mình tại quân vụ một đạo còn không bằng chu ra đâu lưu tại nghĩa quân vô cùng có khả năng biến thành nghĩa quân túi tiền trở lại lồn cỏ giang hồ thỏa thỏa nông ra người thứ hai cớ sao mà không làm hắn là một tên dân cờ bạc mà không phải một cái ma bài bạc biết nên đi cái kia là cược ngẫu nghĩa nhìn về phía đền i ôn lại nhìn một chút trần thắng tư độ vạn lý đã rời khỏi nghĩa quân lanh tụ chỉ ở hai người này ở trong lập tức không trần trở nữa còn lại liệt sơn đường cùng khôi ngối đường luận đến thực lực tự nhiên từ đại tiểu thư đảm nhiệm mới nghĩa quân thủ lĩnh trần thắng ha to miệng nhưng trung quy là không có mở lời một mặt là tin tưởng minh đệ của mình Một p thúc thúc thúc thúc luận g d đến khác tư h lịch hy vọng điền l môn đều không kịp hai vị thúc thúc hơn xa may nhờ còn có mấy phân thô thiển ngăn mưu nhưng vì nghĩa quân mở miệng hiền kế thuận tiện quản lý một phen lương thảo đồ quân đu thủ lĩnh một chuyện lại chớ phục nói i nghe h n đối che đ ợ i này g ở tàng phong mang không chút nào lộ hạ phong trần thắng trên mặt lộ ra từ đáy lòng ý cười chỉ coi điền luôn biết đại thể do lý lẽ tôn trưởng thủ lễ nhìn về phía mắt của nàng giảm tất cả đều là khen ngợi n g â u nghĩa bộ mặt cũng đang cười chỉ là mắt giảm lanh ý huy nghiêm thật là lợi hại đã châm ngòi tình cảm huynh đệ lại củng cố cường điệu nghĩa quân quân sư chức vị còn thuận tiện muốn đi hậu cần điều phối quyền lợi điền ngôn thần sắc lạnh nhạt vẫn như cũ vô luận là dạng gì ánh mắt nhìn qua đều là liễm lông mày đối mặt chiến tranh quân tranh không so giang hồ trừ vũ lực còn có một loại khác lực lượng, đó chính là nhựa cây đông quận quận trị tức mực nơi đây giao kết ba tấn liều đông trên biển xa thông kỳ tử bán đảo nằm ngay cả gai sở ngô cảng được x ư n g tụng làm một cùng một giao thông đầu mối bằng vào này cùng ưu thế nhựa cây đông quận tại toàn bộ giàu có đủ địa i đều là xếp tại hàng đầu quận lớn thương khách vãng lai mậu dịch như dệt bách tính ăn cư lạc nghiệp không riêng nhựa cây đông là như thế này lúc ấy toàn bộ nước tề đều là như thế đại hưng thương khách cắt giảm quân bị a sự tình nước tần coi là minh tốt đóng cửa lại qua lên mình tháng ngày xưa nay không đi trong khu vực quản lý nguyên sáu nước đánh cho lòng trời lở đất rất nhanh nước tề liền tự minhuất xuống quá đắng nước tần hành thương cuốn sách ban thưởng tài chiến coi khinh thương nhân sự tỉnh hết lần này tới lần khác thương sự tỉnh hoạt động chiếm cứ đủ địa vị chủ yếu có thể xưng đủ mạch máu kinh tế mấy đời người đều như thế luôn luôn là như thế tới tại tần thương nhân cùng người ở rể liệt vào một c á n loại phạm là có lao dịch trấn thủ biên cương sự t ì n h ưu tiên chứng thở đủ mấy trăm năm phồn vinh như vậy gián đoạn bị tần thống trị những năm này địa vị xã hội rất xuống ngàn trượng đã từng tiền hỗ hậu ứng chỉ trích thiên kim thịnh cảnh không tại không chỉ có như thế tần luật còn cấm chỉ thương nhân áo tia đon xe thương nhân cùng tử tôn hắn không được làm quan thuế má gấp bội sản nghiệp cũng thường thường bị tần lại tìm lý do không thu vào quan vì địa phương ổn định tần lại cái thứ nhất xử theo pháp luật chính là từng tại đủ có lực ảnh hưởng cực lớn thương nhân đủ kiểu tìm kiếm sai lầm không nói lời gì chính là rời đi xa t h à hương đến chết không được còn về đủ bách tính cũng không có bởi vì tần lại chèn ép thương nhân mà thu lợi tương phản mất đi phồn hoa hoạt động thương nghiệp thời gian ngược lại trở nên chật vật giá hàng dâng lên không nói vật dùng cũng không đủ khả năng bởi vậy đủ các cấp độ tầng tích chứa rất nhiều bất mãn chỉ là dân phong tính loạn không bạo phát ra được thôi chỉ là đột nhiên đầu đường cuối ngọ hương gió thay đổi thỉnh thoảng có người thổi p h ồ n g p h ả n tần chỉ là khuyết thiếu dẫn đầu thủy hoàng đế băng hà c ố này gió thổi qua đến thời điểm lưu giảm di c h u y ề n đồng thời còn có các nơi đạo tặc lộn s ô lên đã có náo động manh mối bây giờ lại có một cỗ gió từ phía đông thổi tới hừng hực cồn g tứ gió biển nhựa cây đông quận thủ trước đó đối phía đông cũng không phải là hoàn toàn không có cảnh giác cũng tích cực chiêu m ộ i trình huấn quận binh làm chút chuẩn bị dù sao nhựa cây đông là nhất là tới gần seun tề quận chỉ là đương thiên bồn u qua biển hạo đáng mà đến thời điểm hắn cùng quận thừa quận tư mã vẫn còn có chút lang thần đối diện thanh thế thực tế là quá lớn nhựa cây đông binh bất quá ba xâm phạm tặc nhân nói ít cũng có năm mươi số lượng không phải ta một quận chi lực thậm chí xung quanh sổ quận hợp lực có khả năng chống cự việc cấp bách là tranh thủ thời gian phái người hướng mạn dương cầu viện cố thủ chờ đợi đại quân đế quốc q mất mất hành a ra cho động h vật r ư một nhất trí trong hành động phối hợp chặt chẽ minh ở giữa tương ứng định nhân như vậy cái t i n giảm hay là tạp tử rõ ràng là tinh thông binh pháp quân luật tinh minh q thể thể kịp kịp tốt, tốt. mặc dù đối kết quả sớm có đón trước hàn kinh hay là luân miệng gọi tốt đủ ba quận trong vòng một ngày đồng thời công hãm trừ điều hành có phương hành động cấp tốc bên ngoài hữu tâm tính vô tâm vô chuẩn bị kích vô chuẩn bị cũng là trong đó nguyên nhân chủ yếu Có r ấ tần ít sợ đại chiến quân tần đã từng tại ba thuộc tri địa thả thuyền mà xuống nhưng giống như vậy dùng thuyền b i ể n đại quy mô điều binh tập kích hay là đầu một lần bất lương nhân tại đủ địa kinh doanh không phải một ngày hai ngày đối quận binh thẩm thấu cực sâu phản chiến tương hướng vô số k ể hán binh thế chúng quân tần phân tán tại các quận chỉ có thể bằng thành thủ vững một khi cửa thành bị nội ứng mở ra duy nhất bình chướng cũng không có Trung ly. mặt khác ngũ tử kỳ thục sơn quân đoàn cùng hàn tín xuất lĩnh liệt hỏa quân đoàn cơ hồ tại cùng ngày phân biệt nhào về phía liêu đông liêu tây phải bắc bình liêu đông hành lang quan đạo còn tại sở gấp dự tính sau ba tháng liền có thể khôi phục thông suốt làm hai bộ các tướng sĩ không cần qua phân ỉ lại hải vận vật tư đây đều là trước kia liền chế định tốt hàn kinh nghe phạm tăng kế tiếp theo giới thiệu không ngừng phục bản tiếp lấy phạm tăng dừng một chút trong lúc đó cũng không nhỏ nhạc đệm bất lương nhân chuyển về khẩn cấp tình báo cự giá đầm bành về phản từ cự giá xuất phát tấn công huyện thành thanh thế một mươi điểm to lớn có cản quét tiết quận chi thế Trung Ly. khi ra quận yên ổn về sau có công kích hay không bành việt chi lưu bành việt lại một cái l ư n g t r ừ n g người đầu tiên là theo đôi u hàn kinh không t i ế c tự mình hướng mới trịnh từ ném có chút thanh thế về sau lại một núi nhìn về phía một núi cao tại hàn diệt về sau đảo hướng đại tận cùng lưới thân nhau không nghĩ tới khiêu giác của hắn đồng dạng linh mẫn đối nắm chắc thời cơ cũng là mười điểm thỏa đáng thừa cơ mà lên hàn kinh biết nếu như không có mình tiến hành can thiệp bành việt loại này ăn ý phần tử thật đúng là có thể thành tựu khẽ đ ả o sự nghiệp từ lùn cỏ hóa thành quần hảo đưa thân chư hầu liệt kê b à n đối ệ t có năng l với hàn kinh không có bởi vì ngày xưa bành việt phản bội liền nội vã động binh chinh phạt phạm tăng rất là vui mừng vương không lấy giận khởi binh hán vương có minh chủ trí tướng đại vương lời bản cao kiến lao phu cũng cho là như vậy dưới mắt quân tần mới là chúng ta lớn nhất thủy thủ hiện tại thế công như thủy triều hoàn toàn là chiếm mặn dương sinh loạn biên quận vô chuẩn bị ưu thế cùng tần hồi hợi cùng lý tư k i ị m phản ứng về sau còn có là á c chiến những này phản tần nghĩa quân cũng tốt giặc cỏ cũng được tạm thời đều có thể mạo x ư ơ n g khi chúng ta lâm thời minh h i ế u c h ỉ ít tại chỉ trệ quân tần phá hư hậu cần phương diện bọn hắn cũng không phải toàn kẻ vô dụng phạm tăng chỉ hay là bành việt dạng này tiểu c ỗ thế lực nông g i a n h ấ c lên nghĩa quân đội ngũ còn không bao hàm ở bên trong trần thắng đã thành lập trương sở chính quyền xưng vương một phương lập tức bọn hắn đối tần đình ý hiếp không dưới quân hắn trần thắng xưng vương cũng là vì lưng lạc phạm tăng bên này đối diện hàn kinh dung người chi số lượng nhiều thêm tán thưởng sau đó tiến đến trần bình lại vẻ mặt đau khổ đại vương quân sư chúng ta đã cùng nghĩa quân đánh lên đón hàn kinh phạm tăng nghi ngờ ánh mắt trần bình chỉ chỉ quảng dương hàn tín tướng quân binh tiến vào thần tốc vượt qua cá dương tiến vào quảng dương nhưng cái này g i ả m đã vì võ thần c h ư ơ n g nhĩ trừ dư một nhóm nghĩa quân sợ c h i ế m cứ hàn tướng quân không kịp xin chỉ thị liền tự tiện đối bọn hắn khởi xướng công kích trận trảm võ thần trần bình hay là vì hàn tín có đưa ra thoát chỉ nhắc tới tướng ở bên ngoài xin chỉ thị không kịp hàn kinh phạm tăng hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng nghĩa quân phát sinh và chạm ma sát đánh kế tiếp theo đánh d i ệ t cỏ t ậ n gốc hàn kinh chém đinh chặt sát q bốn chương mười sống ở lập tức hay là suy nghĩ tương lai quân h á n càng quét đủ triệu nước hiến thanh thế c h â n thiên giống như thủy t r i ệ u máy liệt không giống với trần thắng ngâu n g h i ĩ m nghĩa quân quân h á n càng có tổ chức tính lại là chủ tính thật lâu các quận quận binh lấy tiểu khi lớn cơ hội không có hình thành hữu hiệu chống cự chỉ là tại nuốt vào hiến triệu tề ngụy một bộ phân về sau quân hắn cũng không có dư lực kế tiếp theo tây tiến bảo mới nhập các quận cần nhân mã phân trú chấn áp thành lập hữu hiệu hành chính thống trị đằng sau còn có đại chiến muốn đánh những địa phương này nếu như không thể kịp thời ổn định lại trinh lương c h ư n g m i n h một khi quân tần phản công hậu quả khó mà lường được có kiến giải quân hán quan lại đều biết điểm này dù cho như một lại nhấn mạnh binh quý thần tốc hàn tín cũng dừng lại trước tiến vào bộ pháp khu trục trương nhĩ trần dư tàn quân tại đại quận liền tay bố trí phòng ngự tăng cường quân bị chỉ là phụ các cấp quận chế phải mau chóng sơ lý bắt đầu nếu như không có hoàn thiện hộ tịch hậu kỳ trưng m i n h công tác hội tao nội đại phiền t h á i hàn p i tâm tình rất phức tạp mình một mực khát vọng tồn hàn mạnh hàn tại hán địa bị lao bắt lấy một loại hình thức khắc đà xong rồi. Nhưng là, cảnh con người mất, h à nhưng Quốc Trung Quy Trung là k ô n g tại. lại bồi Các cấp Pháp d ỡ là m một mực việc là hàn tư、khấu、tại trách khấu Phu chức phủ quân làm, Lao là cao gắn bó quân sự đại ộ vận vụ việc chuyển, chính vụ phủ tất cả mọi việc đương nhiên cả phủ khấu tất từ tư mọi đ là nhân tại đại v ư ơ n góc chỉ thị dưới tiến hành. Nhưng là Hàn、đại、nhân tiến dưới đại là g nhìn phạm mộ không dám gật bừa địch nhân đã có phòng bị tiếp xuống m ạ n dương đại quân đ ộ t kích nếu như không nhanh chóng tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu chỉ bằng hiện tại binh lực chỉ sợ khó mà ngăn cản quân chính dân chính đều có thiên vệ phạm tăng cùng hàn phi chú ý điểm đều không giống trần thuật quan điểm giảm đều thiên hướng về chính mình lúc này liền hiện ra hàng kinh tầm quan trọng đến một khi thuộc hạ có khác nhau thân v ị chúa công người nhất định phải làm ra quyết đoán giải quyết dứt khoát lao cựu đề nghị là một quốc gia trường trị cựu an căn bản đôi này phía sau t r ư n g binh nạp lương cũng hưu í c h chỗ vừa v ẫ n có thể mạo xương phân đào móc ra các quận huyện tiềm lực ngưng tụ thành lực lượng cường đại thu hoạch thắng lợi cuối cùng phạm sư phó chối nghị lại là khẩn cấp nếu như không thể đánh bại trận tiếp theo đại hội chiến hết thể đều là xa xì đàm mà lại binh sĩ huấn luyện cần thời gian đoạn không thể cầm tân binh đạn tử ra chiến trường thông qua đại lượng tử thương đến thao luyện tinh binh thời đại này chiến tr tân binh ra chiến trường mấy trận sau đại chiến còn sống sót chính là tinh m i n h chỉ là loại này tuyển chọn phương thức quá tàn khốc hàn phi nhữ nhữ mày đại vương đây là ba phải hay là đồng ý phạm tăng đề nghị bằng vào tao ý kiến địa phương duy ổn thành lập các cấp hành chính cơ cấu bắt buộc phải làm nhưng là t r ư n g binh làm việc cũng không thể chậm chậm muốn hai bút cùng vẽ đồng bộ tiến hành quân đội cùng quan lại địa phương làm việc không phải đối lập cả hai nên là hỗ trợ tương thừa quan hệ có quân đội chỗ dựa các quan lại làm việc mới tốt khai triển mà địa phương ổn định quân đội mới có thể chuyên tâm tại tiệ tuyến một chỗ vật dùng là có h ạ n Lấy nhân lực Seun nhân trên à i hai nguyên, đều xem trọng cũng có khả năng sẽ cả xem t ọ n cũng năng không đạt được dự tính. Hàng Kinh đã làm quyết định, thân hành, Hàng cùng Tăng tắn ngôi, nghĩ công triển. cũng như vương g có cả được thuộc hạ chỉ có chấp tác khả khẽ kế tiếp khai Kỳ hai hạ Phi Phạm thật khỏi phải như vậy phát sẽ suy tiếp đại đều đạt đã quyết sầu, dự làm là mở vậy y u cầu c ũ g không không phải là không thể đạt thành. Trên trận h ể đạt ê n t r tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía mở miệng c h â n bình từ khi hắn tại s e u n đứng vững góp chân về sau nhiều lần h i ê n kế mỗi mũi tên tất chúng luôn luôn có một phen mới lạ kiến l í n giải cô ta giáp giới lương thảo từ mười năm trước liền bắt đầu chu bị kho dùng võ có đủ đủ trang bị bốn trăm ngàn đại quân mà lại có đại lượng cất nhắc thành thục sĩ quan để đó không dùng vì chính là tăng cường quân bị lúc có thể lập tức làm cơ tầm sĩ quan tăng tốc huấn luyện bộ pháp làm lính mới mau chóng hình thành sức chiến đấu trần bình không chút hoang mang trình bày thời điểm h i ệ n nhiên là làm qua công khóa đối tồn kho vật dùng đều có kỹ càng hiểu rõ về phần tư khấu đại nhân lời nói bình coi là thật là hữu lý pháp trị chính là quốc gia tồn vong nền tảng nếu như địa phương không tĩnh quân ta cho dù ở trận tiếp theo hội chiến bên trong chiến thắng quân tần cũng sẽ mất đi động lực để tiến tới đến lúc đó mỗi đến một chỗ chính lệnh không thông Ta quân hàn n đem lâm v o v ũ g không bùn thể tự thoát tự ra đại ư ợ c Cái này cùng hàn kinh lời nói này hàn đ khái i g ố n g n h a u c ũ n g không đắc tội, là hai t ộ i bất chút cụ thể phương lực, tăng thêm quá nhiều là lược, phương cụ seoul ố l à cho thoạt những n thành. Hàn đại nhân, là có thể đại tại Sê-un năm này ngài đại lực đ ổ i dưỡng phát lại hoàn thiện p h á p đ i ệ n chỗ không phải là vì giờ khắp này sao hàn phi rất tán thành từ khi đại hưng pháp trị loay hoay ngay cả r ư ợ u đều nhanh giới thức khuya dậy sớm chỗ vì chính là có thể để cho s e u l chi pháp thành vì thiên hạ chi pháp thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ đặt vào pháp trị phạm chủ bảy nước thiên hạ pháp trị chín mươi chín không sai trần đại nhân lời nói chính là hàn mộ trong lòng mong muốn ta nguyện phối hợp phạm lão đại người t r ư n g binh trinh lương cung cấp tiền tuyến bảo đảm hội chiến thắng lợi diễm linh cơ nhìn hàn phi đối với hắn sắp phổ biến pháp trị kiến thiết có c h ỗ lo lắng tần pháp tại thiên hạ đi hơn mười năm ta x e un chi pháp là tại tần pháp càng thêm lấy cải tiến tuy có khác nhau nhưng là căn bản bên trên có chút cùng loại một khi pháp lại tiến vào chiếm giữ có thể hay không để sáu quốc chi dân cho là ta hàn quốc cùng nước tần không khác chút nào không cùng hàn phi trả lời hàn kinh liền tiếp lời linh nhi nghĩ nhiều tần pháp cùng hán pháp mặc dù trên bản chất không có khác nhau nhưng ở cụ thể điều khoản chi tiết hay là có khác biệt rất lớn tỷ như tần sơ đi mười một chi thuế theo liên tiếp đối ngoại dụng binh thuế phú dần đến năm một thậm chí càng thêm nặng nề g h cái này tạo thành đại lượng bách tính phá sản đào vong trở thành đầm lầy trong núi sâu dã nhân n ê n chính trị hà khắc manh như hổ vô bên ngoài ở đây mà ta s ê un từ đầu đến cuối lo liệu mười một chi thuế lao dịch cho tiền công không thương tổn dân không tàn dân bách tính kỷ nhưng lúc trước chế định se un pháp điện lúc trừ phòng theo tần luật hàng kinh còn đặc biệt đối bộ phân bất cận nhân tình chỗ tiến hành sửa chữa giống tần l u ậ t coi khinh thương nhân hán luật thì là cổ vũ hành thương nhưng là lấy rất nhiều pháp quy quy phạm hoạt động thương nghiệp một khi thương nhân vì giành lợi lớn uổng được không pháp trừng phạt cũng là cực nặng điểm này hàn phi cũng không phải là rất đồng ý hắn năm mọt mà nói hành chi thiên hạ lâu vậy xương dặm cũng là khinh thương nặng đông chỉ là hàn kinh kiên trì dần dần chỗ tốt liền thể hiện ra hàn phi trừ cảm thán chim sáo lại một lần nữa dự kiến trước bên ngoài quan điểm cũng có thay đổi chư vị nói một chút nước tần tại sáu văn hóa vốn có thiết quận huyện đưa phát lại tầng tương khống thống trị thẳng tới hồi hương lư dặm hơn mười năm đều như thế tới ta đại hán bởi vì theo lệ cũ có gì không、thể. sáu nước trước t i ê n là vương quyền không ra đều quan viên quyền lực không giới hương hồi hương trật tự vì các loại đại hào cầm giữ động viên hiệu suất cực thấp đây cũng là sáu liên minh quốc tế hợp nhưng vẫn bị đại tần ấn xuống manh truy nguyên nhân chủ yếu tại hàn kinh xem ra sáu nước không phải vong tại quân tranh thực vong tại chế độ mà lại vì hấp dẫn lưu dân trở lại hương tạo ý cùng dân nghỉ ngơi nhẹ giao mà phú nạp qua một lần lương về sau bách tính liền sẽ tự phát phải ủng hộ đại hán dân tâm tại ta trần bình cung kính thuế má bao nhiêu các quận đều là m ư ơ i một chiến tranh khai hỏa tiêu hao vật tư như núi như biển trần bình hỏi như vậy cũng là sự tỉnh g a có nguyên nhân phạm là tiêu hao chiến phá hư phải nhất định là dân sinh kinh tế không chỉ có là c h â n bình trên trận tất cả mọi người mới coi là hàn kinh tiếp x u ố n g sẽ thêm phú dù sao nước tần làm ở phía trước chỗ trinh đã xa không chỉ năm một số lượng mười lăm thuế giống như gì lời mới vừa ra miệng phạm tăng v ộ i và nói đại vương không thể những người khác cũng là một mặt lo lắng nhìn ý tứ cùng phạm tăng đồng dạng đều cảm giác quá mức tại hậu đãi mười thuế một đã đầy đủ bách tính sinh hoạt táo cơm không thiếu nếu như lại xuống điều thần lo lắng cung cấp tiền tuyến đại quân sẽ có khó khăn hàn kinh lại là h a hai c ự c nhạc chư vị liền nói dạng này thuế má bách tính có thể hay không ủng hộ ta cái này hiển nhiên bất quá trần bình muốn nói lại tôi h đại vương cũng không thể vì đọ sức lấy mỹ danh h ư ở n g chú ý công quỹ chi phí à. thiên hạ chư hầu trương tập lao dịch chẳng lẽ tự chuẩn bị ăn uống chỉ có đại hán không chỉ có ngày cung cấp hai bữa ăn còn cho tiền công đền bù đại vương trạch tâm nhân hậu một trí tại tư mà lại cũng chỉ có ta quân hán ngựa binh khí toàn bộ từ quân sự phủ thống nhất trích cấp đây cũng là một bút to lớn tiêu hao nếu như thuế má quá thấp thần sợ khó mà bền bỉ tình thế cuối cùng không khỏi sụp đổ sự lo lắng của bọn họ không phải không có lý m ư ờ i thuế vừa giảm vì m ư ờ i l ă m thuế một đơn giản bách tính nhảy cân hoan hô một khi chiến sự cháy bỏng thay đàn đổi dây một lần nữa chỉnh lý thuế má đưa tới dung chuyển thế tất không tiểu chư vị coi là hán tần chi tranh sẽ hình thành rằng có tiêu hao thấy mọi người đều có vẻ n g h i hoặc hàn kinh nhẹ nhàng lắc đầu tần chi hưng khởi trải qua lục thế không phải một ngày mà liền nhưng là nó suy vong khả năng thật chính là đ ố n g nhiên ở giữa danh o chính vừa chết nước tần cái này kéo xe ngựa đ ổ i người đánh xe nó đem lái về phía phương nào nước tần quân thần đều chưa h ẳ n biết được tần pháp đã bắt đầu biến hương vị trừ tăng lên bóc lột bách tính bên ngoài đã vì thiên hạ người c h â ác mất đi căn cơ nước tần sẽ là như ngày phương thăng chi đại hán địch thủ sao đáp án hiển nhiên là không thể hàn phi phạm tăng bọn người có chút bị hàn kinh thuyết phục dù sao chúng bắt đầu đến cuối cùng hán vương phán đoán chưa từng sơ hở độc nhất vô nhị chiến lược ánh mắt thúc đẩy h á n vương phát tích vương thượng thần có một lời trần bình đánh gãy trên trận suy tư nước tần sụp đổ c h i tượng đã hiện quả như đại vương nói diệt vong sắp đến nhưng cái này về sau đâu chẳng lẽ ta đại hán liền không có địch nhân sao một câu bừng tỉnh người trong động thật đúng là rằng này vô luận là trần thắng trương sở hay là sắp khởi sự hạ n g thị nhất tộc tăng thêm sáu nước di lão di thiếu tần vong về sau chia cắt trái cây còn sẽ có một phen long tranh h ổ đấu ai bảo hàn g kinh từ đầu đến cuối liền cùng bọn hắn không phải người một đường đâu h á n quốc muốn là thống nhất hạ n g thị cùng sáu nước di quý muốn phân đất phong hầu trần thắng cùng nghĩa quân cầu được là phú quý bại tần về sau thu thập các lộ phản vương đụi mù cũng cần quả quyết cấp tốc sớm ngày khôi phục sức dân vì khai thác phương xa xúc tích lực lượng lúc này hàn g kinh là nghĩ như vậy hứa hẹn thiên hạ đại định về sau một mươi năm thế một đại định m ộ ư ơ i năm sau hai mươi thế u một hàn kinh chất t r u n g điều hòa một chút như thế phương châm seoul cũng tốt trung nguyên cũng được bách tính đều n g h ĩ định mà bọn hắn hướng vào thắng lợi đều trừ đại hán còn có ai ta vương thật làng yêu tuấn h chỗ không kịp luận mặt dạn g mày dày thuốc ngựa trần bình cũng là phần độc nhất đương nhiên hán vương biểu thị m ộ ư ơ i điểm hưởng thụ q bốn chương một ư ơ i một trung nguyên tranh giành can qua lên thương sinh gặp m ộ ư ơ i năm cướp quân hán là bị thần kinh n đám g i nhân này mọi rợ c h ư n g n h ĩ trừ dư là trước đây người, người ngày xưa bái tại tín lang quân môn hạ làm thức án khách được cho một phương danh sĩ bất quá lúc này bọn hắn bộ dáng chật vật nhưng cùng danh sĩ phong phạm lớn không tương xứng từ trần quận lén tới nguy địa vừa mới có khởi sắc thanh thế lớn khô mắt thấy võ thần liền muốn càn quét nguy triệu lưỡng địa lại sinh sinh tại phát tích trước bị hàn tín lấy gió táp mưa rào trạng thái dập t á t võ thần còn bỏ mình chỉ có tấm c h â n nhị người như là bị hàn tín đuổi lấy chó nhà có tang một đường đào vòng rốt cục tại đại quận rơi xuống bước chân có thể thở m ộ t hơi vốn định chiếm cứ quảng dương quận coi đây là cơ nghiệp hướng tây phát triển kế tiếp theo công thành chiếm đất vừa vặn ngăn chặn quân hán tây tiến vào con đường chiếm trước quận huyện thổ điện việc này là phòng nhưng hàn tín x ử trí quả quyết làm cho người khác giật mình thế công không có một tơ một hào dừng lại nghĩa quân ban đầu là cùng quân hán có minh ước hẹn nhau phản tần không nghĩ tới thân là nghĩa quân một bộ vậy mà lọt vào quân hán lôi đình đà kích bất quá dưới mắt quân hán cái kia gọi hàn tín tựa như là sẽ không đổi tới bước kế tiếp ta cùng nên đi nơi nào t r ầ n dư phụng dưỡng trương nhĩ cực kỳ kính cẩn như là phụng dưỡng phụ thân bây giờ võ thần chết rồi hơn người đương nhiên từ trương nhĩ làm chủ đại quận liền là nhân khẩu thiếu điểm ưu thế là rời xa trung nguyên quân tần nhất thời không thể chú ý bên trên chúng ta ta ta lấy này quận đặt chân chỉ cần đánh h đ ạ trương nhĩ cho rằng muốn trở thành hết sức quan trọng một thế lực cường đại đến có thể cùng tần hán chống đỡ nguyên nước triệu đại quận nhạn môn thái nguyên hàm đan ra quận nhất định phải nắm trong tay nếu có thể ngụy cự lộc quận dạng này vị trí ít hầu cũng muốn nhanh chóng chen chân đánh chiếm đại quận cũng không phải việc khó nhưng cái khác các quận trừ nhạn môn bên ngoài đều là q u ậ n lớn cho dù là xa xôi nhạn môn lính phòng giữ cũng không ít nói gì tùy tiện đánh chiếm trừ dư cảm thán một tiếng nếu như mọi chuyện tận như nhân ý hiện tại liền không phải mình một nhóm lưu vong tại đại quận vùng đồng nội toàn bộ ba tấn đều sớm che kín phe mình cờ xí l o n g người cho nên chúng ta muốn tranh thủ triệu bách tính c h i tâm chứng nhĩ g hiển nhiên là sớm có dự định triệu cung nước tần c ử u hận còn chưa chấm dứt chỉ cần đầu nhập một mồi lửa toàn bộ triệu đều có thể bốc cháy lên chúng ta quyết thiếu chính là có thể đem những lực lượng này tụ tập lại cờ xí bởi vậy ta cố ý lập một vị triệu vương. võ thần lúc trước tâm tư c h ứ n g nhĩ trần dư là biết đến hắn chỗ rời đi trần quận viễn phó triệu địa không phải là vì giành tự lập làm triệu vương a điền trọng hơi vẩy một cái phát chính giữa võ hạ thần mang k é o tấm trần nhị người liền chạy vương đồ đại nghiệp đi chuyến đi này ai nghĩ liền đi đến một con đường chết mặc dù võ thần kết cục có chút khổ cực nhưng hắn vương l ư ợ c không có vấn đề một vị nước triệu vương quả thật có thể tụ tập được triệu lòng người t h ư ớ n g quân có nhân tuyển thích hợp trừ dư nghe ra hắn muốn lập một vị triệu vương cũng không phải là như võ thần tự lập cố hữu vấn đề này đây chính d là trương nhĩ dựng thẳng lên một lá cờ trừ thu nạp lòng người bên ngoài chủ yếu quân chính đại quyền hắn nhưng không có ý định thả ra thiên hạ chi loạn không phải vẹn vẹn một thành nửa địa mà là khắp nơi dung chuyển bất ổn sáu nước vong hơn buôn tẩu bờm báo trương nhĩ chân dư vành việt dũng đang huynh đệ bọn người riêng phần mình đánh lấy bản tính trong lúc nhất thời thiên hạ rào rạng cường hành như huy hoàng mặt trời tần đế quốc một buổi ở giữa trở nên lung lay sắp đổ bắt đầu lý tư là đế quốc thừa tướng tất cả chính vụ là muốn báo đến hắn cái này giảm đến mà lại tại tam xuyên quận nó tử lý tử vì quân trưởng càng là khoái mã khẩn cấp đem đế quốc đông nam phương hướng náo động báo nhập mặn đ dương lý tư xin gặp hoàng đế bệ hạ nội thị nhanh đi thông chuyển nhận được tin tức lý tư trải qua xác minh so với về sau ngay lập tức liền gấp xu thế trương đại cung hai thế hoàng đế từ khi mới bước lên đại vị lúc tuyên bố mấy đầu chính lệnh chiếu thư bên ngoài dần dần phải lớn chiều hồi đều lên phải ít quần thần xưng là lười nếu như lý tư sinh ở đời sau liền có thể tìm được một cái thích hợp hình dung tử hồ hợi thiếu niên thiên tính chịu không nổi câu thúc tại ban đầu mới mẹ kình đi qua sau phát hiện đem tất cả phiền lòng chính vụ vứt cho p h ụ thừa tướng cùng bên trong xe phủ thế giới lại trở nên nhiều màu hậu viên nào điệp tiên điện xem hí nhất là thiếu niên hồ hợi vào chỗ sau lập hậu cung cái này cũng vì hắn mở ra một vùng trời mới mũi dính lúc son n h u y ễ n ngọc q u n hương trong đó tiêu hồn tư vị câu phải hồ hợi đâu chịu đem tâm tư đặt ở chính vụ bên trên hồ hợi rơi vào cái thanh nhàn triệu cao lý tư cũng vui vẻ phải như thế cái nào thừa tướng không nghĩ hoàng đế không làm mà chị triệu cao nhờ vào đó xếp vào thân tin cũng là loay hoay quên cả trời đất chỉ là quyền lực chén này v à c dược chỉ cần nhiễm liền chưa có người không c h ú n g chiêu triệu cao bên trong xe phủ đem quyền lực xúc tu vươn hướng từng cái bộ môn thế tất đưa tới lý tư phản chế thừa tướng vì một nước phó quan lại tự cho là vì thủy hoàng đế di trí người thừa kế muốn là đại tần mười nghìn năm há có thể dung nhận triệu cao đại quy mô m ọ t nước hành vi mà lúc này không giống ngày xưa triệu cao không còn là thủy hoàng đế trước mặt vây đuôi tiểu huyện hiện tại bên trong xe phủ lệnh là hoàng đế tri sư quyền lực và trách nhiệm dù không kịp thừa tướng nhưng luận đến thân sơ xa gần lý tư là t h u c ngự không đội kịp Tiểu trong tại miệng hoàng môn trong miệng đáp ứng, đáp lý tư tại ầ m mắt bên trong bên là c h y chậm đến đ thành i ế n n vào, ư n g chố ngọt về sau, lại l một l ầ nữa tìm ngồi xuống, tìm k ô không n nóng nảy hoàng g hốt Thậm bắt đầu. cung h nhặt hài phải hướng trong ao cho thành í lên ăn, lòng trong ăn lên con túi tới.、Lý、tư tại Lý cá cá c ao bên ngoài gấp đến độ dơ chân không ngừng ra bước quân tình khẩn cấp nhưng mình ngay cả hoàng đế mặt cũng không thấy thàng đến trời c h i ề u tây thủy dư h i đem lý tư thon g ầ y thân hình lôi ra một đạo cái bóng thật dài cung bên trong mới chuyển lời ra hoàng đế thân thể ôm việc gì mọi thứ nhưng cùng triệu phủ khiến thương nghị định đoạn lý tư bước chân không động đầy người m ỏ i mệt không chỉ có hơn nửa ngày chờ đợi thân thể mệt mỏi càng nhiều hơn chính là từ đáy lòng chuyển tới đau lòng nhìn qua ngày lặn về tây lý tư mắt dặm chứa có nước mắt đại tần sẽ giống cái này vòng mặt trời đồng dạng rơi xuống núi a chạy tới bên trong xe p h ụ trên đường lý tư không có đón xe dư chỉ là dẫm lên dài nhỏ cái bóng chậm rãi ra bước lúc này trong đầu của hắn dặm tất cả đều là cùng thủy hoàng đế suốt đêm chuẩn bị thôn tính sáu q u ố c chi sách tình cảnh bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm thức khuya dậy sớm lại có bao nhiêu lần bởi vì tiền tuyến tin chiến thắng hưng phấn đến trắng đêm không ngủ vô luận thế đạo như thế nào gian nan lao thần ổn thỏa dốc hết sức đương chi lại loi độc hành thân ảnh đâu chỉ lý t ư một người nhân sinh như lữ quán ai không phải người đi đường q bốn chương một mươi hai sẽ kê sẽ kê quận nô huyện tuy có đại giang c h i cách sắt vách c h â n quận kiểu giang quận náo động xuất hiện hay là ảnh hưởng đến cái này giảm quận trường ân thông không những không nghĩ chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu lấy ngự khấu tặc ngược lại lên khát tâm tư nô huyện gần nhất có người tài ba đến đất sở danh môn q u ầ n vọng hạ thị nhất tộc ân thông cố ý chiêu v ờ nhập màn dẫn vị giúp đỡ hạng lương công bây giờ đại giang phía tây đều đã phản các đạo nhân mã đánh lấy đủ loại kiểu dáng cờ hiệu cầm vũ khí nổi dậy ta cố ý thuận trào lưu mà động khởi b i n h p h ả n thần những ngày này quận thủ phủ cùng hạng thị hỗ động liên tiếp ân thông cũng là cảm thấy tình cảm song phương đến một bước này lúc này mới thuận lý thành trương cùng hạng lương nói đến này cùng chuyện cơ mật lúc đầu hạng thị nhất tộc ngay tại đế quốc bảng truy nã bên trên ân thông công khai thu lưu bọn hắn ngay từ đầu liền có bội tại đại tấn pháp lệnh hạng thị làm vì sở người kinh ngưỡng qua đời hạng yến lao tướng quân càng là đại sở kính thiên trụ sẽ kê chỉ có tướng quân ngươi cùng hoàn sở bê binh ta ý đ ân thông tài năng bình bình đại tân an ổn quá bình thường hắn y theo tần luật kham v i phương tri thủ trong lúc đại tranh thời điểm khắp nơi đều muốn dựa vào người khác dẫn binh phản tần không phải có đại nghị lực đại trí tuệ binh ra nhân vật không thể bởi vậy hạng lương cùng hoàn sở hai người liền thành nhân thông lựa chọn hàng đầu hoàn sở đại tài ra thế hiền hách chỉ là hắn vì trốn tránh quân tần lúng bắt hiện tại lưu lạc bên ngoài lương nguyện phái tiểu chất hạng tịch tiến đến tướng gọi trung nâng đại nghĩa hạng lương thân phận bày ở kia dặm tự nhiên không có từ chối tri từ hai người tại trong sảnh nhàn thoại chờ lấy người hầu tiến đến ra ngoài gọi hạng tịch lại làm phân ph hạng thiếu vũ từ lễ đội mũ sau khi thành niên ngày thường càng phát ra khôi ngô cả người đều có câu ngang nhiên khi thế vũ nhi q u â n trưởng đại nhân muốn triệu hoán hoàn sở về sẽ kê hương binh p h ả n tần việc này ta càng nghĩ hay là phải rơi xuống trên người của ngươi hạng lương vẫn là hô hạng tạ nhũ danh đưa lưng về phía ân thông liên tiếp lấy lạnh leo xâm hàn ánh mắt ra hiệu hạng thị tại triều cường tiến đến lúc đi con đường nào đây là trước kia liền thương định tốt sẽ kê là bước đầu tiên hạng tịch hiểu ý mượn p h ụ phục tân mệnh thời cơ vượt trước hai bước chặt rút kiếm chém xuống trận tròn không nhắm mắt hai mắt nhanh như chớp lăn rơi xuống đất hạng t c vũ nhi việc này không nên chậm trễ triệu tập hạng thị gia tướng mang theo ân thông thủ cấp khống chế ngô huyện hạng tịch không có nửa bước dừng lại đem trên bản quan huấn túi treo ở bên hông một tay cầm kiếm một tay nhức đầu liền trực tiếp như vậy xông đến công sở bên trong mọi người không có cái nào không kinh hãi ném đầu tại đất hạng tịch lớn tiếng quắt trói thai bây giờ bạo tần vô đạo thiên hạ trái hạ lại. Thanh đây là trước kia hạng lương xếp vào tại huyện nha công sở giảm nội ứng lúc này mọi người sợ hai đan sen có dẫn đầu lập tức nghe tiếng cùng theo trên đường phố truyền đến nặng nề tiếng võ ngựa càng có giáp trụ sắt lá đánh ra chuyển ra giọt âm không bao lâu hạng lương hạng nón trụ sâu giáp dẫn một nhóm nhân mã nối đuôi nhau mà vào đáy lòng của mọi người nhẹ nhàng thở ra á m toán may mắn may mắn dù sao sớm và n g không nắm giữ một quận binh quyền hạng lương còn không phải đại khai s á t giới hạng tịch buộc lên quận trưởng quan tuấn đi tới t h ự n h à hạng lương thì mang theo người tay cầm h ổ phù đi quân doanh võ đại ngay lập tức lấy được quận binh quyền khống chế người đều là từ chúng mà lại hạng thị ra tướng đại lượng hôn tạp tại quận binh dặm quận binh lại là đối sở vong ôm lấy đồng cơ hội h k ô ngay có c phí h vậy lúc này đem ấn ném đi thúc phụ vũ nhi đã sớm nghĩ lanh binh ra trận còn xin nhanh chóng phân phó công lược xung quanh các huyện nhiệm vụ bị giao cho hạ bá hạ nó hạng tạ nóng mắt không thôi nhưng hạng lương nói các huyện lính phòng giữ bất quá chỉ là số lượng càn g quét sự t ì n h không nên từ hạng vũ cái này cùng một đấu mười ngàn tới làm mặc dù không có cam lòng cũng chỉ có thể h ầ m vực phải coi như thôi lần này tốt thúc phụ lại có mệnh lệnh được đưa ra hạng tịch nước gì nhiệm vụ càng trọng yếu càng tốt lấy chúng lăng quả loại hình đều hiện không ra bản lãnh của hà tới vũ nhi hiện tại ngươi là thống quân trí tướng tính tình phải thu lại một chút vạn sự há có thể tùy theo tính tình của mình đến hạng lương thừa nhận đứa cháu này tại chiến sự võ sự tình bên trên thiên phú nhưng gây phần vội vàng sao động tính cách cũng làm hắn nhức đầu không thôi hạ n g thị một môn phục hưng ký thác ở trên người đứa trẻ này gia tộc cầm lái người nếu là bộ này tâm tính tương lai là phải bị thua thiệt trần thắng thuộc cấp đặng tông ngay tại tiến công cựu giang quận này quận tiếp giáp sẽ kê là ta cùng bắc thượng phải qua đường bởi vậy ta muốn ngươi lĩnh người lén tới cựu giang mật thiết giám thị đặng tông đ ộ n tĩnh còn có cựu giang hào kiệt vô số chuyến này là cho ngươi đi phục người không cần thiết phạm bướm mình hạ n g thị bên trong nghị vốn chính là định tại sẽ kê khởi sự tiếp theo bắc hướng cựu giang tứ nước để hạng tịch liên lạc các quận giang hồ đại hảo hạng lương có chút không yên lòng can đảm cùng năng lực hạng tịch là đủ đủ rồi, chỉ là hắn tự cao tự đại. dưới mắt không còn ai cựu giang lại là nhiều phe thế lực giao hội c ủ a lớn vừa có cái xử trí không tốt liên quan đến tương lai toàn cục trần thắng cũng dám tự xưng trương sở đại vương còn phái người đem bàn tay hướng cựu giang một giới người xa cơ thất thế cũng tại trần quận tự xưng vương bắt đầu đối với trần thắng xưng vương một chuyện hạ tịch cảm thấy rất là bất mãn hắc kiếm sĩ thanh danh trên giang hồ nhưng không hề tốt đẹp gì nông gia chi chúng lại không có trong quý tộc người hết lần này tới lần khác trần thắng tiếm xưng sở vương trần thắng nghĩa quân hiện tại ngăn tại quân tân phía trước đối này chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ trước lúc này nông gia nghĩa quân đã liên lạc qua chúng ta. bọn hắn dù sao có khởi nghĩa đầu tiên chi danh đất sở khổ tần lâu vậy bách tính hiện tại hơi có chút tâm hướng trần thăng cái này sở vương ta để ngươi kinh doanh công lược cựu giang chính là vì cùng trần t h ă n g nối thành một mảnh cùng chống chọi với mạnh tần hạng lương đánh x ư ơ n g rằm cũng xem thường trần t h ă n g một đám nhưng là hiện tại có cộng đồng đại địch nước tần bởi vậy hắn còn tại khuyên hạng tịch nhường nhịn nhất thời về phần diệt tần về sau đất sở làm sao có thể để nhân vật này vượn đội mũ người hạng tịch hiểu ý phải gật gật đầu sau đó lại hỏi tia phía đông hàn kinh đâu q bốn chương mười ba đã khấu phương lược quân hàn thế công như thủy triều mặc dù khởi binh tại Nông nhưng thanh thế còn hơn mà lại phía đông có tin tức chuyển đến nghĩa quân một chi võ thần bộ tao nộ quân hán vô tình đa kích quân hán đã công kích thẩm tệ quân tần đối mặt qua giới nghĩa quân cũng là không chút nào nương tay hạng tịch hỏi như thế đã là hỏi tương lai như thế nào cùng quân hán ở chung dù sao hàn kinh lúc trước thu lưu bọn hắn tị nạn s e o u n cử động lần này có ân có nghĩa cũng là nghĩ hỏi hạng lương có thể hay không bắt t r ư ớ c quân hán tại cùng đặng tông có ma sát thời điểm xuất thủ đa kích s e u l người ta thúc cháu tại kia đợi cũng có ít nguyệt chi lâu nơi đó hết thảy ngươi là làm cảm t ư g ì hạng lương không trả lời mà hỏi lại bách tính an cư giàu có. c h ấ t tự danh mạch chỉ là chất nhi có chút cảm giác là lạ thân ở s e u l p h ả n phất đặt mình vào t ậ n quận hạng lương hạng tịch tại s e u l đứng trước nhiều nhất chính là pháp lại p h ổ pháp chớ làm xúc phạm s e u l chi luật có chút điều khoản tương đối tần luật mà nói còn muốn tới càng thêm kỹ càng phong phú ân nghĩa là ân nghĩa lớn không được tương lai ta đại sở cho hàn công tử cái tốt hạ tràng cũng chính là hàn kinh xưng hán vương tin tức hạng lương đã sớm nghe nói hắn lại không đồng ý mới xuất lâu cái gì hán vương hắn dẫn đạo hạng tịch suy nghĩ hàn hán luật chính là vì hướng chất nhi cho thấy hắn cùng tấn trên bản chất không hề có sự khác biệt đều là không giống với sáu nước quận huyện trị hạng thị mưu cầu chính là phân đất phong hầu khôi phục xuân thu chiến quốc lúc bách ra chư hầu cộng minh t ề phóng tình cảnh chỉ là đến lúc đó đại sở khi vì thiên hạ t r u n g chủ quản thúc bách ra lo ngại l đ ằ n g long quân đoàn mặc dù chỉ còn lại có một tầng sưng ra nhưng là giá đỡ v ấ t còn lần này vừa vặn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào kiểu giang coi đây là căn cơ chung kiến đ ằ n g long quân đoàn xây quân tăng cường quân bị một chuyện nên sớm không nên chậm trễ trên đường cũng không cần lại chỉ hoãn hạng lương dặn dò d ạ bảo hạng tịch lâu như vậy tự nhận là đã đầy đủ tường tận thế là thúc g ụ c h ấ t nhi lên đường đến k i u giang không muốn qua tấm dương Quân trong ầ n khẳng định tiến công sẽ quy mô t ầ n quận, tiền hưởng vẫn là phải qua phải kỳ kỳ là p mang, nghĩa ung dung như tính tiến、thủ. Quân tần sẽ vứt bỏ quân hán trước tấn công trần thắng、nghĩa、quân. Trong thủ. vứt trước sẽ bỏ lúc này thiên hạ đ ề u biết quân hán xâm chiếm nước tần thổ địa quận huyện nhiều nhất có thể xưng nước tần thứ nhất tìm gan tri hoạn theo hạng tịch tri tâm nếu là h á n tần đình đầu tiên liền sẽ lấy nhất tấn m á n h tư thái nào về phía quân hán đem cỗ này mạnh nhất địch nhân tiêu diệt hiện tại đại tần đã không phải là danh o chính tại vị lúc đại tần từ thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía liền có thể nhìn ra lúc này nước tần chính lệnh không thông tệ nạn kéo dài lâu ngày bộc phát chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền có thể đem mặt ngoài cường đại nước tần đ ẩ y ngã hạng lương lưu vong những năm này phiêu bạt tại trung nguyên các nơi đối nước tần thể chế cùng nguy cơ đều có xâm nhập hiểu rõ hắn giới này khẳng định cũng không phải là bắn tên không đích hiện tại nước tần tựa như xe ngựa mất lạc mất phương hướng đến tột cùng sẽ lái về phía phương nào không có người biết được bọn hắn trước dễ sau khó dẫn đầu hướng nghĩa quân nổi lên cũng là vô cùng có khả năng chính như hạng lương suy đoán như thế lúc này h ạ n dương thành nội đế quốc quyền thế thịnh nhất hai người chính liền xuất binh vấn đề tranh đến mặt đỏ tới mang h a i lý tư một đường phụ tá thủy hoàng đế thành cựu đại nghiệp sáu nước như vậy rộng lớn cương thổ đều bị đều bị lúc này bất quá là sáu nước di quỷ ở thay cố quốc chiêu hồn hắn lại có sợ gì chỉ là sự tình phát triển thường thường vượt qua ý đồng hồ thân là một nước thừa tướng loại thời điểm này thậm chí ngay cả hoàng đế mặt đều không thể nhìn thấy hơn nữa còn muốn hao hết miệng lưỡi cùng cái hoạn quan thảo luận quân quốc đại sự t h ủ y hoàng đế tại vị lúc triệu đại nhân bất quá là cái người đánh xe lúc nào vậy mà có thể làm lên đế quốc chủ đến lý tư cũng là phẫn hận đến cực điểm từ khi tân hoàng vào chỗ từng nghe mệnh tại phủ thừa tướng triệu phủ khiến đột nhiên r u lên hiện tại triều chính đều đang đồn triệu cao tên là bên trong xe trong phủ thật là nội tướng mà bề ngoài thu hoạch vinh sùng không kịp nội tướng nhiều vậy đối với lý tư phẫn nộ triệu cao biểu hiện được vân đạm phong khinh thậm chí còn có chút khinh thường thiên hạ có tân chủ đã trải nửa năm lý tư ánh mắt vẫn dừng lại trước kia không thua trí tên lại chưa từng có nhận rõ chính mình triệu cao là bệ hạ thần tử vì bệ hạ lái xe là thần vốn phân cũng là phúc phân đế quốc nên lái về phía phương nào tự nhiên là từ bệ hạ làm chủ chỉ là thừa tướng tự dưng chỉ trích triệu cao không biết đến t ộ t cùng là duyên cớ nào chẳng lẽ theo thừa tướng ý kiến lý thừa tướng nên làm ta đại tần chủ vạch trần ý đồ triệu cao thanh ấm lại thâm trầm lý tư tức giận đến ngay cả lời đều nói không nên lời quân quốc đại sự không phải cho đùa lý tư đã sâu sắc ý thức được triệu cao cùng lưới túi đầu nghe lệnh của trước người mình thời gian đã một đi không trở lại căn cứ vì đại tần một mươi năm kế k i ề m nén l ử a giận kế tiếp theo cùng triệu cao làm câu thông hiện tại nông gia khởi sự độc hại một phương sáu nước dương nhiệt cho tàn lại cháy ngươi lại còn là không chịu đồng ý điều vương ly xuất quân bình định vậy hạ không tảo triều đã có hơn nửa tháng chẳng lẽ triệu phủ k i ế n dám nói trong đó không có ngươi công lao đại tần triều hội cũng không phải là một ngày một lần mà là m ư ơ i ngày một nghị đủ phẩm cấp văn võ quan viên đem gặp phải nghi nan bày tới làm trận địa nghị đương nhiên có tình huống đặc biệt tự nhiên là tùy thời có thể khởi xướng lớn t r i ề u hội t h ẳ n g đến minh triều mới là một ngày một khi chu thị mấy đại quân vương đương đại nhân viên g ư ơ n g mẫu bất quá cũng bởi vậy tiêu hao làm việc tính tích cực đ ả n sinh ra ba mươi năm không hướng kỳ hoa lý tư tâm tình có bao nhiêu nôn nóng đối triệu cao thái độ liền có bao nhiêu kém chỉ thiếu chút nữa vạch ra triệu cao che đậy hoàng đế ngăn cách trong ngoài ta đại tần mang giác một triệu lại không phải chỉ có vương ly trường thành quân đoàn sáu nước một chút tiểu mẫu tặc tùy tiện nhẹ phái một tướng còn không phải nhẹ nhom thu thập lưới là giang hồ tổ chức triệu cao đối quân chính đại cục nhất khiếu bất thông tự cho là đại tần mạnh thiên hạ gần như có thể chuyển hịch mà định ra dưới mắt khẩn yếu nhất không ai qua được hắn kế tiếp theo c ư ớ p lấy quyền lực củng cố quyền thế lúc này hắn càng xem lý tư càng trứng mắt hai thế hoàng đế cũng bị hắn đùa bỡn tại bàn tay lý tư lại dám nhiều lần cùng hắn đối n ị c h triệu đại nhân khi nào gặp qua tuần giữa tháng liền hãm sổ quận tiểu mâu tặc vô luận là trần thắng chi lưu hay là ngụy vương hàn g kinh thế lực nào không phải kết liên vực quận thối nát một p ư ơ n g triệu cao cũng không phải không đồng ý xuất binh chỉ là hắn không đồng ý điều vương ly quân đoàn dù sao tây vượt động thái không rõ còn nữa trần thắng đông ra khởi sự hắn lại quá là rõ ràng mặc dù có nho nhỏ sai lầm nuôi dưỡng liệt quyền có tránh thoát dây thừng lưới ý đồ nhưng lưới cũng không phải là không có để lại phản chế thủ đoạn h ắ n tự cho là thiên hạ phân loạn thời cuộc do nó một tay đạo diễn không đủ chú ý nhưng lý tư lại là hết sức rõ ràng những năm này thủy hoàng đế khai cương thác thổ cơ hồ làm móc sạch đại tần quốc lực tây vượt hai trăm ngàn tinh nhuệ bách việt đô tuy triệu đa quân đoàn năm trăm ngàn tăng thêm viễn trinh khổ dịch hao tổn đại tần tựa như một cái mỏi m ệ n cự nhân nàng quá cần nghỉ ngơi đương nhiên bách việt quân đoàn năm trăm ngàn người mang nhà man Từ lúc ngay từ đầu, thủy Hoàng đế liền định đem những này náo động Thủy từ đầu, đế đem cho â y duyên ném ra ngoài ra đi, b á c Việt đúng lúc là cái nói đại nói khai binh thích đúng địa đ lúc phương. Cùng nó nói là đại quân, không bằng nói là khai khẩn là là là hợp à n Lúc cho tới bây giờ đại tần nơi nào còn có triệu cao nói tới hùng binh một triệu vương ly tướng quân chính là ta đại tần định hải thần trâm không thể khinh động triệu cao dầu m ố i không tiến vào kiên duy trì ý kiến của mình không có học được thủy hoàng đế hùng tài đại lược lại đem kiên trì của hắn học cái mười phần mười chỉ là không có kiến thức kiên trì chỉ có thể xưng là n g a n cố trương hàm hắn ảnh mật vệ vì bệ hạ ban sai mỗi lần đều lạc hậu một bước truy tra ngân diện nhân một chuyện tốn công tốn sức lại chưa lập tức công lần này vừa v ặ n để hắn lấy công chủ tội triệu cao đắc thế ảnh mật vệ thủ lĩnh trương hàm tự nhiên là lọt vào chen ép cũng may có thủy hoàng đế lúc lâm trung tận tâm chỉ bảo hồ hởi mới không có bởi vì người yêu thích xử trí trương hàm cùng ảnh mật vệ binh đâu lý tư lắc đầu không ngừng đại tần đâu còn có binh hình đồ như thế nào triệu cao mặt lộ vẹ vẹ tự ác vừa vận để bọn hắn chó căn chó q bốn chương m ư ơ i bốn thế cục đột biến xây dựng cung điện lang tẩm trường thành trực đạo hình đồ cao tới Mặc d ngày xưa mật vệ thủ lĩnh hôm nay thống quân đại tướng vô luận thân ở chức gì trương hàm đối đế quốc trung thành vĩnh viễn sẽ không biến chư vị có là tại hồi hương phạm tội có là thương hậu người ở rể càng nhiều thì là đã từng sáu nước binh sĩ nhưng vô luận các ngươi đến từ cái kia dạm thiên hạ sớm đã về tần mà các người có thể nói là tiện như sâu k i ế n mỗi ngày làm lấy nhất nặng ngày sống ăn so heo chó đều kém mùa đông đông thương đói đánh chết mùa hè con mỗi bệnh sốt rét hơn mười năm những n à y đã từng sau quốc quân người sớm đã quên đã từng đến từ cái kia giảm cố hương ngọn nước giếng cũng chỉ có tại m ộ n giảm dư vị bắt đầu là người tần giám quân không coi bọn họ là người cho tới bây giờ chính bọn hắn cũng tựa hồ quên mình là người trương hàm nói mạng bọn họ tiện dừng lại công việc người liên can sắc mặt chết lặng nhìn xem kêu gọi trương hàm căn bản không có dư thừa phản ứng duy nhất muốn làm chính là nhân cơ hội này có thể nhiều thở dốc mới ngụm các ngươi tất cả mọi người bất luận trước kia thân phận từ hôm nay trở đi chính là ta trương hàm dưới chứng minh các ngươi sẽ lấy đại tần thân phận quân nhân lại xuất hiện trên thế gian muốn chính là bọn ngươi anh dũng giết địch chỉ cần thu hoạch được chiến công tất cả chịu tội khái không truy cứu mà lại tất cả mọi người chiến công phong thường đều theo thể chế phong tước t h ư ờ n g địa triều đình t u y ệ t không keo kiệt nhìn thấy bên ngoài sân t r ố n g lên những này nổi lớn sao về sau các ngươi chính là đại tần quân nhân thoát khỏi nô lệ hình đồ thân phận từ nay về sau các ngươi ă n dạng này đồ ăn mở nắp một câu cuối cùng là trương hàm hô lên đến theo ra lệnh một tiếng n ồ i đồng trên đỉnh nắp gỗ bị đồng thời để lộ xông vào m ũ i hương khí từ bốn vươn xa gần tràn ngập ra trương hàm m u n ó i một câu lính liên lạc liền theo hô một câu không ngừng ra bên ngoài vây k h u ế c tán rốt cục trên trận hình đồ nhóm sắc mặt sinh động nhiều năm như vậy không gặp thức ăn mặn đột nhiên nghe thấy như thế nồng đậm mùi thịt nếu không phải quân tần trông giữ như cũ tay cầm vũ khí roi ra ở một bên đàn áp tại chỗ liền muốn bạo loạn ra thịt là vị thịt ta nước bọt từ miệng nước bọt chảy xuống tất cả mọi người mắt dặm cũng chỉ có bên ngoài sân kia khắp nơi nổi đồng đ ỉ n h trông mong phải nhìn thấy phản phất chỉ cần con mắt mở đủ lớn mùi thịt liền có thể trông thấy các cấp sĩ quan tiến đến chọn lựa biên chế ngơi ư thập ngũ biên chế tốt đội ngũ liền có thể chia ăn ăn cơm chứ hàm đối với những người này phản ứng hết sức hài lòng đây hết thể cũng nằm trong dự đoán của hắn những năm này đã từng đều là các quốc gia quân sĩ là trải qua s a trường trải qua sinh tử chỉ là trước mắt cảnh tượng thê thảm dù cho lấy trương hàm đã từng ảnh mật vệ thủ lĩnh thân phận vẫn cảm giác phải có chút quá thê thảm chút đã từng từng cái đều là cường tráng h á t tử lâu dài nặng nề lao động không đốn tiếp tế làm đến bọn hắn g ầ y như quét t u i còn lưng lên thẳng t ó c g ó n g cũng may n ồ i đồng bên trong chịu cháo thịt bằng không những người này đại bộ phận phân đều muốn cho ăn bệ bụng ngay tại chỗ những người này còn phải tính dưỡng huấn luyện một chút thời gian tại trong lúc này ảnh mật vệ cũng không thể nhàn luyện quát tất sẽ lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang n g i tặc binh mã chưa động lương thảo đi trước bên ngoài còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là biết người b i ế t t a mà cái này vừa lúc là ảnh mật vệ cường hạng dưới mắt những người này nhất là thiết yếu chính là điều dưỡng trạng thái khôi phục chiến lược chỉ cần thể năng theo kịp năm mươi đại quân đem hình thành bài sơn đ ả o hải tiếng ẩm bọn hắn đã từng đều là lâu lịch binh nghiệp quân sĩ đội ngũ khôi phục cùng tác chiến kỹ xảo huấn luyện có thể tùy tiện đã thành duy nhất đáng lo chính là thể năng khôi phục tại trương hàm trong mắt trên trận có ít người tựa hồ đã lung lay sắp đổ toàn bộ nhờ bay tới từng sợi mùi thịt treo mồ h Đã có bởi vì trương hàm nghiêm cấm không lệnh tiến vào quân doanh trọng địa triệu cao phái tới truyền lệnh người chỉ có thể bị ngăn tại võ đài bên ngoài trương hàm tránh mà không gặp cũng là cố ý gây nên không chỉ một lần triệu cao bí mật t ám chỉ lần này trương hàm có thể trùng hoạch phân công toàn bằng hắn tại hai thế hoàng đế trước mặt hết lòng lôi kéo chi ý rõ r à n h giành mà triệu cao yêu cầu chính là trương hàm xuất quân thủ công mục tiêu nhất định phải đặt ở phía đông quân hán cùng triệu quân trên thân trương nhĩ trần dư kế hàn kinh sương vương về sau ủng lập triệu nghỉ ở hoàng hà phía bắc sương vương chiếm cứ lại quận d ì n h mò thượng đảng thái nguyên ra quận thậm chí có đem chiến hỏa dẫn hướng quan bên trong lũng tây chi ý quân hán triệu quân tự nhiên là trương hàm chú ý trọng điểm nhưng triệu cao mạnh mẽ như thế phải cầu trương hàm bộ đội sở thuộc tấn công phía đông cái rõ ràng mặt phía nam các quận phản tặc yếu kém càn quét này bối mượn nhờ mấy trận đại thắng vừa vạn thuận thế luyện binh lấy đánh tày đem thuê mấy cầm quan đi phong thưởng xuống tới chi quân đội này mới tính thành hình tinh khí thần mới có thể hồi phục trương hàm cố ý trước dễ sau khó trước nam sau đông bởi vậy đối triệu cao sứ giả tránh mà không gặp theo tần luật quân chế lúc này trương hàm là thụ hoàng đế cùng phụ thừa tướng lệ thuộc còn chưa tới phiên bên trong xe phủ bao biện làm thay nói cho hắn trương hàm quân vụ mang theo chỉnh quân quan trọng không thể nhín chút thời gian gặp hắn còn xin hắn hồi phục triệu phủ lệnh bình định chính là trương hàm vốn phân phía đông c h i tặc cùng mặt phía nam c h i tặc đối đế quốc uy hiếp đồng dạng nghiêm trọng mà lại đất sở rời bỏ tri tâm t h n g sâu kéo dài không được bây giờ các quận lương đồng cung ứng khó khăn còn xin triệu phủ k i ế n hiệp trợ phủ thừa tướng cùng nhỏ kiếm trương hàm cử động lần này không khác đây là lý tư cùng triệu cao đánh cờ kết quả dù cho triệu cao giơ chân trong lúc nhất thời cũng bỏ cũ thay mới không được trong quân thiếu lương tuyệt đối không phải nói ngoa những năm này nam trinh bắt chiến tiêu hao chi cự nghe rợn cả người các quận nội tỉnh đều bị móc sạch dân gian cũng bày biện ra vẻ mệt mỏi đây là nghĩa quân khởi sự về sau nhất hô bách t ứ n g nguyên nhân chỗ đồng thời cũng cho bình định đại quân mang đến t r ù n g điểm khó khăn nhìn lên trước mắt vô bờ vô bến đám người trương hàm suy nghĩ phiêu đến rất xa từng để cho bắt đầu hoàng đế b ậ hạ thất và qua lần này nhất định phải dùng sơn hải chiến công hồi báo thủy hoàng đế hai thế hoàng đế trương hàm yên lặng phải nghĩ trần đỉnh động t á c k h ô n g chết ó dấu q q bốn hạ chương một mươi năm mặt lộ trần thắng trương sở chính quyền từ vong đến suy bất quá một mươi sáu tháng tăng thêm khởi sự càn quét trần quận ba tháng cũng không đến một năm mặc dù đặng tông công cựu giang bất lợi nhưng một đường khác đại tướng chu văn hướng phía quan bên trong phương hướng tiến triển lại là hết sức nhanh chóng liên hạ mấy chục thành trực tiếp công tiến vào hàm cốc quan uy hiếp bên trong sự quận h à nhưng g cốc quan từ nước tần n từ ấ t thống đút, phòng chỗ h quan n về vệ sau mặc dù quan phòng có dù vẫn vẫn có thể xem lại à t n tại chu văn chi quân qua dĩnh xuyên tiến vào quan bên trong về sau tam xuyên thủ lý tử cùng nam dương thủ phùng cấp đột nhiên xuất binh cắt đứt phía sau đường mà sáu nước quý tộc chiếm cứ tại địa bàn của mình ai cũng không có xuất binh c h i viện chu văn ngồi nhìn chu văn một mình phân chiến cho đến binh bại bỏ mình nói cho cùng sáu nước quý tộc từ đầu đến cuối liền không có đem sợi có xuất thân trần thắng coi là người một đường đến tận đây nghĩa quân nguyên khí trọng t h ư ờ n g lý tử phùng cấp lập tức binh k h ố n trần quận trần thắng ngẫu n h i ệ m không có thể chống đỡ biến cố như vậy nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người nói cho cùng tần t r i ề u tích ẩn vẫn còn rất nhiều tướng lĩnh quan viên có thể một mình đảm đương ở phía lý tử là thừa tướng lý tư con trai trưởng phùng cấp chính là hữu thừa tướng phùng đi tật tri tử đều là đế quốc xương cánh tay gia môn nguồn gốc mới có thể càng là bà tiêm tam xuyên quận cùng nam dương quận đều là tần chi quận lớn quân dụng tự thịnh mà bọn hắn nhắm chuẩn thời cơ cũng cực kỳ thỏa đáng xuất binh quả quyết trực tiếp đánh vào chu văn ba t ấ c bên trên luận đến tài dùng binh trần thắng ngẫu n g h i ê m cái tia g i ả m có thể cùng bọn hắn so sánh mà lại trần quận bản thân nhân khẩu thổ địa liền không kịp tam xuyên nam dương một lần nữa hưng khởi sáu nước chư hầu mặc người thắng bại nghĩa quân hạ chẳng có thể nghĩ phế vật triệu cao đã không phải lần đầu tiên nổi giận trên đất dụng cụ mảnh vỡ đủ để hiện hiện lựa giận của hắn chi t h ị mà những ngày dụng cụ đã đ triệu cao chỉ cảm thấy người người đều đang cùng hắn đối nghịch gặp chuyện khắp nơi không thuận hắn đã tùy tiện thuyết phục hai thế hoàng đế hồ hợi ban bố hạ chỉ ý nghiêm lệnh trương hàm lấy phía đông hán triệu làm quan trọng không nghĩ tới trần thắng vẫn bị bại như thế tốc độ lý tử phùng cước trần thắng nghĩa quân tại triệu cao xem ra kỳ thật chỉ là hắn lưới bảy trên b à n cờ quân cờ khắp nơi để cho hắn sử dụng m à lý phùng hai người nhất cử đem sân bằng mang ý nghĩa hắn kém chút mất đi đánh cờ tư cách cái này hắn là đem hai người phía sau lý tư phùng đi tật một khối h ậ lên đại nhân cái tiêu trang giả xử trí như thế nào trang giả. cũng chính c là ắ trần lấy t thắng đầu lâu trọng a Sa Sa cao thay trang n công Trần Thắng phu, mà hắn một thân phận ẩn nút cực sâu sát thủ. Phu trước, không phải tin kẻ nặng không đương, thân chính là một tên thay hoàng đế người đánh xe. Trang giả có thể đảm đương nhiệm vụ này, đủ thấy đã sâu lấy được Trần Thắng tín nhiệm. Trần h Phu, khác, thủ. Phu phải thể thấy Thắng cực trước, có được giả một sát triệu tự một t r sâu sâu mà đảm đảm là là kẻ lại lưới lấy đủ đủ để đế đã xe, vụ thương đào vong trang giả thừa cơ lấy tính mạng của hắn cái này khiến biết được nội tình lưới bên trong người không biết nên khóc hay cười trang giả có thể kết giao đợi hắn là nhận người nào mệnh lệnh thuộc hạ tại triệu cao phát t i ế t hoàn tất về sau mới dám lên tiếng hỏi thăm mà triệu cao cũng xác thực như sở liệu dưới mắt tâm bình khí hòa rất nhiều bình tĩnh lại liền bắt đầu truy cứu tới cùng là cái nào khâu ra cái chỗ sơ xuất chỉ nghe nghe chính là thụ mệnh vu thiên chữ một các loại kinh nghe che đậy ngày đồng đều biểu thị cũng vô mệnh khiến phát ra nếu như bọn hắn lời nói đều là sự thật như vậy hết t hệ tất cả đều chỉ hướng bên trong xe trong phủ đây là cái to gan suy đoán triệu cao được nghe nhưng không có mười điểm bộ dáng giật mình ngược lại uy nghiêm cười một tiếng ư lứa hiện tại liền bắt đầu xuất hiện thanh âm bất đồng sao trần thắng sau khi chết trần quận hơn phân nửa vì quân tần chiếm đoạt ngẫu n h i ệ m đau lòng chi hơn chỉ có thể xuất đại bộ phận chuyển t i ế n vào trần vương dù chết chi khí không thể trừ ta cùng lúc này khi đồng lòng h ợ p sức xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại trần thắng trương sở chính quyền đóng đô tại trần huyện bởi vậy gọi là trần vương làm nghĩa quân nhân v ậ t số hai lúc này ngẫu n h i ệ m đương nhiên đứng d ậ y hắn một bên cổ vũ lấy tinh thần đê mê vừa nói ra nghĩa quân tiếp xuống phá cục phương hướng lý từ n h i ê n tam xuyên chi bình vây ta trần quận đã như vậy định nhưng đến ta cũng có thể hướng tam xuyên quận lúc này nhất định trống giống kia bối đầu tiên là truy kích chu văn Tiếp lại lấy đ không thể không nói ngẫu nhiễm này mưu rất có chiến lược ánh mắt nếu như hàn kinh nhìn đây tất nhiên sẽ tinh hô cái này không đổi nhà chiến thuật sao hiểu sơ hiểu sơ hay là trước diệt trừ ta nghĩa quân bại hoại lại đến luận đến nó hơn đi lên tiếng chính là gần nhất điệu thấp làm việc điền hổ n g u n g h i ệ m mỹ mày ngừng đầu chính thấy điền hổ cùng điền trọng một nhóm xài bước đi đến khí thế bước người nghĩa quân thoát thân nông ra trần thắng đã chết nói cho cùng n g u n g h i ệ m chỉ là một đường tổng quản mà hai người trước mắt đều là một đường c h i chủ đối mặt bọn hắn ngang ngược n g u n g h i ệ m mặc dù c ư ờ i nó mãng phu chi vì trên mặt lại không thể coi thường bắt đầu trần vương di mệnh n g u n g h i ệ m cấu kết người tần khiến trần vương gặp nạn ta phụng vương mệnh chu sát này liêu lấy nhìn thẳng vào nghe hoang đường ngô n i ễ m tại lưới thời điểm lấy che đợi ngày chi danh tham dự chế tạo bao nhiều teo dệt sự tình không nghĩ tới hiện nay loại sự tình này vậy mà phát sinh trên người mình mà lại là điền h ổ cái này mãng phu gây nên có thể khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là trên trận mọi người vậy mà đối này thợ ơ càng có người một mặt lạnh ngạn phản phát sớm biết có này chuyện phát sinh cảm thấy giật mình việc này nhất định làm mưu đồ đã lâu mình tình thế cập cập nguy cơ không cùng ngâu nhiễm miệng bạch điền h ổ lúc này cùng điển trọng liên thủ g i ế t tới bên ngoài cả đám cùng kết thành trận thế đem ngâu nhiễm bao bọc vây quanh trận thế như vậy ngâu nhiễm há có thể không biết chạy hai mươi bốn ô n g ra tuyệt sát chi trận ngày xưa xông qua lục hiền mộ lục trưởng lão hợp kích vì thế đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ không nghĩ tới hôm nay lại là bị khốn tại trận này lúc trước có thực tình thành ý huynh đệ trần thắng làm dựa dựa vào hôm nay đã là một thân một mình song quyền n a n địch tứ thủ không bao lâu ngô n g h i ĩ m bị điện h ổ n một trưởng bổ chúng máu tươi từ cổ họng phương ra đồng thời thân hình mất thăng bằng liền bị t r ạ c h sắt trận quân bảo lại thêm mấy đạo mới tổn thương những này đều không phải vết thương trí mạng ngô n g h i ĩ m cực thiện nhất ẩ à cũng không hề từ bỏ lúc này vẫn đang tìm kiếm sơ hở cùng phá vây phương hướng chỉ là trong lúc đó đáy lòng có còi báo động vang lên một trận lăng lệ vô song sát khí hôn tạp tại kiếm khí bên trong bay nhanh đánh tới đợi đến phát giác thời điểm đã không bằng lăng kiếm phong lôi nông gia đệ nhất cao thủ r u ộ n g ban cho phong lôi song kiếm bị đâm cái xuyên thấu ngâu nghĩa vượt qua ruộng b a n thưởng lại là nhìn về phía sau người cách đó không xa thần sắc lạnh nhạt đền ôn nguyên lai、like、ngươi cũng tham dự ở trong đó tuất a tứ điên hổ lớn tiếng tán thưởng trên khỏe miệng dương xông tới bị lấy phản bội v i n h đệ danh nghĩa giết chết loại tư vị này như thế nào ta chính là muốn để ngươi chết tại trần thắng mệnh lệnh dưới ngươi lại có thể thế nào người đến tùy tiện lại tùy n g â nghĩm gian nan phải bảo trì thế đã mơ hồ ánh mắt thoáng nhìn điền nôn tới gần kiếm của ngươi đâu chỉ nghe điền nôn nhẹ dọn hỏi t h ă m thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được n g ư ơ i lai、like. kiếm đương nhiên là che đậy ngày kiếm điền nôn như thế đặt câu hỏi nói rõ rất nhiều vấn đề cũng tỏ rõ điền nôn thân phận chỉ là làm hắn không hiểu là vì cái gì cùng là lưới bên trong người kinh nghe sẽ xuống tay với mình chẳng lẽ nhện vì sinh tồn săn mồi đồng loại là trạng thái bình thường sao sắc trời tôi xuống nên kết thúc q bốn chương mười sáu đánh mặt có chút nhanh a nói lần này nhờ có ngươi và không nghĩa quân còn không biết muốn bị đôi này họ khác người cầm giữ đến khi nào điền hổ đã từng đối điền môn có bao nhiêu đoán hận lúc này đáy lòng liền có bao nhiêu vui vẻ v i ê m đế quyết lúc cân đoán đến tận đây xóa bỏ so với hiệp hội hắn càng thêm vừa ý hiện nay nghĩa quân thủ lĩnh thân phận nhị thúc không cần như thế chất nữ vốn là cùng nhị thúc là người một nhà một bút không v i ế t ra được hai cái chữ đ i ể n tự nhiên là tâm hướng nhị thúc điền môn vẫn là như thế đ i ề m đạm nho nhã không tranh quyền thế điền trọng lần này cũng lập công lớn nếu không phải ngươi giúp ta sâu chối tranh thủ đến nhiều như thế huynh đệ ủng hộ sự tình cũng không thể thuận lợi như vậy ta trung quy là không có nhìn lầm ngươi vì nhị đương ra làm việc tự nhiên tận tâm điên nôn g h toàn n biết, biết. lại là lơ đáng phải để mắt thần liếc nhìn điển trọng một vòng d g đam d g vinh dỗ hành chính là cho nên đủ quý tộc lúc này khởi sự tại đông hải quận phía nam lấy phục hương nước tề vì khẩu hiệu mời chào lòng người điền trọng cùng bọn hắn hẹn vì huynh đệ tiếp nhận ba tên mang ý nghĩa từ nay về sau điền trọng không còn là giang hồ lùng cỏ xuất thân mới là sơ bộ đưa thân quý tộc liệt kê đã từng hắn vì đường chủ chi vị tích cực hướng điền m á n h điền hồ huynh đệ dựa vào đổi chu trọng vì điền trọng hiện tại phục dễ kỳ danh sự t ì n h sao lại đơn giản như vậy điền hồ một giới người thô kệch cái k i a giảm muốn lấy được nơi này con con q u o n quấn, quấn. ngẫu nghĩa mặc dù đáng ghét nhưng hắn đưa ra bất ngờ đánh chiếm huỳnh dương kế hoạch lại là lẽ phải nên sớm không nên chậm trễ thừa dịp lý tử kịp phản ứng vừa vạn xuất binh đánh cái thắng trận lớn trận người phụ trách sắp tán ở các nơi các huynh đệ triệu tập lại tể tụ dưới trướng của ta a nói lương thảo chú tính trung sự tình liền giao cho ngươi vị trí còn không có â m áp điền hổ liền vội vàng phải phát ra mới quân lệnh nhị đương ra nó đệ tử của hắn huynh không có vấn đề gì trước kia ta liền câu thông tốt chỉ là từng theo theo chu gia cái kia lưu quý có chút khó giải quyết dù tăng lúc này đột nhiên nâng lên lưu quý đối với điền hổ như cũ gọi hắn là điền trọng sự tình cũng chỉ là có chút nhữ mày làm sao hắn còn có thể là trời điền hổ chuyên xe đùa nghịch h n h nếu là hắn không nghe theo nhìn ta không chờ tay d ệ t hắn lưu quý tử khi tiếp nhận chu ra tại nghĩa quân bên trong thế lực nương tựa theo hắn tụ lại lòng người bản sự một trận lẫn vào phong sinh thủy khởi chỉ là tiệc vui c h ó n g t à n đầu tiên là đặng tông công cựu giang bất lợi nghĩa quân quét ngang nam bắc thanh thế đột nhiên rừng bỗng nhiên g i a o động sĩ khí tiếp lấy nghĩa quân nội bộ lại lên phân t r a n h trinh nam tướng quân c á t anh sau đó tiếp nhận đặng tông công hãm cựu giang đại bộ phận lại không biết trần thắng đã xưng sở vương thiện lập sở quốc quý tộc hậu duệ tương mạnh vì sở vương về sau giết chết tương tình hồi báo trần thắng lại không có đạt được tha thứ bị trần thắng hạ lệnh chu sát đông hải quận lang huyện phái ra giám quân nước thúc tần g i a bộ đội sở thuộc đem chia làm trương sở dưới trướng không nghĩ tới tần g i a không phục tùng trần thắng chi lệnh giết chết g i á n g quân lập cảnh câu vì sở vương cùng trần thắng địa vị n a g nhau một loạt tình thế hỗn loạn khiến người hoa mắt lưu quý cũng không biết dạng này nghĩa quân con đường đến tột cùng ở phương nào đường chủ ngươi nói cái gì là giang hồ chu g i a đã là hiệp h ô i nhưng tới thân giày lưu quý vẫn gọi hắn là đường chủ giang hồ a trang tử đã từng nói tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ trong mắt của ta nhậm hiệp không bị trói buộc hành vi phòng túng rượu ngon danh kiếm khẳng k h đã trước tới tham g i n không g Hồ quan â n t triều đường chủ t mệt giang hồ sự tính đã từ nay về sau lưu quý đem chuyên tâm tại quân vụ thể cùng bạo tần chiến đấu tới cùng lưu quý người này mặt ngoài lao cá tâm trí kỳ thật mười điểm kiên định hạng lương lúc này thanh thế cực tráng dưới chương tám nghìn con cháu danh sưng một trăm linh nghìn tại trần thắng trương sở từ cựu giang thua chạy về sau lúc này từ hạng vũ toàn lấy nó quận cũng lấy cánh câu tần ra không từ trần vương làm cho tử hướng công đông hải mấy tháng ở giữa ngay cả hãm giang đông số quận ngày xưa sở chi vong hơn hạng yến thuộc cấp nhau nhau tìm tới lo ngại sớm nhất một nhóm anh bố quý bố t đủ chi ba ruộng thay mặt triệu nghỉ thái sơn một vùng bành việt liền ngay cả một trận tại bách việt mai danh nhận tích ngụy báo cũng đột nhiên xuất hiện tại cự lộc quận cao đường hiệu triệu ngụy người phạt thần mà liên tại quân hán chiếm cứ nước kiến lại có ngày xưa võ thần thuộc cấp hàn nhiễm tại hồi hương khởi sự tự xưng yến vương phủ trấn một phương cái này khiến quân hán làm sao có thể nhẫn không đề cập tới hán vương hàn kinh cùng ngự tiền cấm vệ quân đã hiệp trợ quan lại trải vớt một lần địa phương sớm đem phải bất bình cá dương coi là ổn định nguồn mộ lính co lúa chính là tại cái này trong lúc nấu chốt quân tần đại quân ép gần phía sau tim gan biến s ắ c chính là gì chờ hòa lớn hàm n g h ệ m nguyên bản bất quá là thượng cốc một tiểu lại theo võ thần khởi sự kiến thức đến nhân sinh bên trong ẩm ẩm sóng dậy thế là sinh ra không nên có tâm tư năng lực của hắn còn không bằng võ thần nhưng lại có không giới võ thần h ù n g tâm khai quốc xây dựng chế độ võ thần bị hàn tín nhấn diệt bất quá nửa năm khoảng trường hàn n g h ĩ chọn lựa thời cơ này nói xong cũng không tốt. quân h á n trừ chút ít duy trì địa phương trật tự làm đàn áp bên ngoài đại bộ phận t o á n sư tụ tập cự l ụ c quận t r ù n g trung điệp điệp cùng t r ư ơ n g hàm cách sông tương đối quân h á n áp lực chưa từng có to lớn hàn n g h i ệ m tại xa xôi cá dương phát động bình biến quả thật làm cho vì số không nhiều quân coi giữ không dám tùy tiện ra khỏi thành trấn áp nhưng là nước k i ế n đã đặt quân h á n trị sáu tháng cuối năm nhiều trong lúc đó còn kinh lịch một lần ngày mùa thu hoạch mười một chi thuế để mười mấy năm qua chịu đủ tần chi nền chính trị hà khắc kiến dân lần nữa đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng bởi vậy hàn g h i ê m cổ động tại hồi hương nổi lên đến tác dụng có hạn thậu hiệp trợ quan ph dân như nước có thể ngự thuyền có thể lật thuyền luôn có như hàn nghiễm dạng này người không nghĩ vì nhân dân mưu phúc chỉ lại tập trung tinh thần muốn cơi tại nhân dân trên đầu làm mưa làm gió hắn bại vong chẳng lẽ không phải là trước kia liền chú định k i n h thị hàn nghiễm một cái là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không thể phân thân và lại hậu phương lấy lý mở vì c h ấ n thủ tướng quân duy trì chút ít cơ động binh lực tăng thêm thành nội quân coi giữ không cầu đánh bại hàn nghiễm chi chúng tự vệ có hơn đợi đến cự lộc đại sự chỉ định xoay người lại phái lệch ra sư liền có thể bình diện hàn kinh nói chắc chắn bên người ngự già điện khánh vui mừng phải ngầm hạ gật đầu c h ú q bốn chương một mươi bảy hàng kinh ta bị bắt n ạ n hàng nhiễm đội ngũ tại hàn kinh xem ra thật là ô hợp không giả nhưng nhân số nhưng cũng không ít theo bất lương nhân truyền đến tình báo hàn n g h i ệ m x u ấ t lĩnh võ thần tàn quân một c h i ẩn n ú t núi trạch lúc liền có thật nhiều nước tiến du hiệp gia tộc giàu sang hợp nhau rất nhanh tụ chúng hơn hai mươi ngàn những người này tự nhiên là hướng về phía lợi ích tới đều nghĩ tại đại loạn lên long xà thời điểm kiếm một trấn canh quân h á n ước thúc cực mạnh mặc dù hán luật so sánh với tần luật có rất nhiều lợi tốt nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đối quân hán đến biểu thị hoan g n ê n tần chi nền chính trị hà khắc tổn hại một số người lợi ích nhưng có người bị hại liền có người được lợi tự nhiên có người đối quân hán bảo trì kháng cự tư thái cá dương quận nhiều sơn lâm lầy ngày xưa yến trường thành có rất dài một đoạn liền x so sánh trung nguyên người ở lộ r a tương đối t h ư a tớt h cái này cũng khiến cho nơi đ â y lợi cho đạo phỉ nó thân không giống với mặt phía nam kết liên liên miên rừng dâu cá dương càng nhiều hơn chính là từng mạng lớn du lâm mấy chục năm cây tối đã nuôi sống không ít b á c h tính cũng thành kẻ phạm pháp bỏ mặt chỗ một khi quan phủ truy nã liền hướng du trong rừng vừa chui ra chính là một mảnh khác địa giới lý mở này bại chủ yếu là thua ở khinh địch mặc dù hắn bộ đội sở thuộc quân hán nhân số bất quá ba nhưng trang bị huấn luyện xa không phải hàng nhiễm tụ tập bắt đầu ô hợp có khả năng so không nói lấy một trọi n i đi kết thành quân trận ba phá hai mươi ngàn cũng không phải việc khó thần có thua đại vương t r o n g thác mời đại vương trị tội hàng kinh đêm tối đi gấp xuất cấm quân quân ba khinh kỵ hỏa tốc chạy tới bình quốc một tuyến xuất hiện tại vây thành yến quân phía sau lúc này hàn g nghiễm đã tiếm x ư n g yến vương vây quận trị cá dương huyện thời khắc phái ra nhẹ binh t ứ tán cướp giật xung quanh các huyện không ít phòng giữ chống giông huyện thành cứ như vậy l u ô n hãm xuất thân nghèo h è n hàn g nghiễm đột nhiên theo có ít huyện tri địa đắc trí vừa lòng mà lại bộ hạ không ngừng giật dây thế là dứt khoát sư vương đối ngoại tuyên bố vì phục h ư n g yến quốc xã tắc quốc phúc lấy mời trào dân t ô n trên thực tế bọn hắn quân thần đều có cấp tính toán hàn nghiễm là muốn sớm cho kịp qua được đem tự xưng vương nghiện thuộc cấp vì có thể ra quan tấn tức cũng là cấp đ n g lập người đương nhiên có tội bất quá bây giờ không phải lúc truy cứu cùng tiêu diệt hàn nghiễm ngươi tự đi quân sự phủ lĩnh quân pháp hàn kinh đ ấ y lòng đã tức giận mình nối lý mở không thể bảo là không thân dày đầu tiên là cứu hắn ra nhà tù lại trợ hắn một nhà đoàn tụ lộng ngọc càng là hán vương nghĩa nữ ủy thác hậu phương chấn thủ trách nhiệm lại cô phụ thế nhân chủ quan kinh địch tổn binh hao tướng không nói thậm chí khả năng gây nên một hệ liệt phản ứng dây truyền hiện tại các quận chúa lực đều đều đến Cùng một khi để hàn nghiễm chi loạn tản mắt ra vậy liền coi là làm mở lỗ lớn đàn sói còn không phải phân mà án chi các nơi chư hầu đều đan tọa quan cự lộc tần hán hội chiến kết quả tần bại thì thừa dịp nó tệ công tần hán bại thì tiến quân vòng hán hai loại phương lược đều có thể lớn mạnh bản thân bởi vậy tại cự lộc đại chiến khai hòa trước đó hàng kinh tuyệt không cho phép phía sau có hàng nhiễm g dạng này vừa m u ố n gai nói đến còn phải may mắn may mắn là hàng nhiễm g tại lương bụng nổi lên không phải t r ư ơ n g hàm vương ly nhân vật như vậy là b ả o nếu không hậu quả khó mà lường được trải qua việc này hàng kinh cũng không khỏi phải dò x é t mình lần này thật có dùng người không khách quan trí ngại lý mở bất quá một quân tư mã tài cán mình bởi vì hắn là nguyên tòng lao thần quả thực là đem hắn đặt ở c h ấ n thủ tướng quân vị trí bên trên mình cũng từng có sai ngày xưa lý mở t r ư ớ c quan còn tại lưu ý phía trên lại tùy tiện bị lưu ý nhân vật như vậy thiết kế hãm hại mất nó nữ thế tử cũng bị chiếm lấy liền rất có thể nói rõ vấn đề hiện tại quân tình như thế nào hàng nhiễm ngay tại cá dương ngoài thành a hàng kinh gắng đạt tới ổn thỏa lý mở vết xe đổ lần này tiến quân đã dung không được nửa điểm sơ xuất đánh bại lý mở về sau ngụy yến chi quân thanh thế đại c h ấ n rất nhanh theo đôi người đã gần ba mươi ngàn người hàng kinh tăng thêm lý mở hơn bộ cũng bất quá bốn ngàn có hơn không sai biệt lắm thật là lấy một tròn n ư ờ i tặc quân công phá đều là thanh nhỏ hơi lớn một chút thành trì có tường thành tướng y lại còn tại thủ vững t ă bất, bất quá từ hàn n g h i ề u tiến ạ sưng ơ yến vương về sau nước yến bách tính xác thực có nhiều quy thuật bây giờ hôn tạp tại tạp nhân dặm đã không chỉ là phạm pháp nhẹ hiệp cùng ăn ý gia tộc giàu sang mà lại có dấu vết biểu hiện cái này một nhân số còn đang khuyết đại bên trong bất lương nhân tình báo chủ quan ngôn ngữ ngôn ngữ quan sát đến hàn kinh sắc mặt nhưng cha ra trong đó nguyên nhân chỉ là một tiểu lại s ư ơ n g yến vương vậy mà thật có thể dẫn tới bách tính quy thuật chẳng phải là làm trò cưới cho thiên hạ hô hô khẩu hiệu kéo lên đại kỳ liền có thể thành tựu đại nghiệp hàn kinh mới không tin điểm này phàm là công lao sự nghiệp còn phải dựa vào thực lực đánh ra tới người yến xem ta quân hán vì man gì, đối quân ta rất có bài xích c h i tâm bọn hắn cũng không phải là toàn tâm toàn ý hiệu trung hàn nhiễm mà là đối ta đại h á n có dạng nước hàn kinh n h i m à y không nghĩ tới ti tình báo vậy mà lại từ tập hợp đến tình báo phân tích ra kết quả như vậy điện khánh ngươi từng là ngụy đô đòn dông người người đến nói một chút thật sẽ có đòn dông người xem ta quân hán vì man di sao loại chuyện này hàn kinh không có đại nhập cảm căn bản không thể phân biệt mặc dù đáy lòng nửa tin nửa ngờ nhưng bất lương nhân t i tình báo tổng kết ra nguyên nhân tuyệt sẽ không là không có lựa thì sao có khói không có một chút căn cứ đại vương ta là từ đầu đến cuối bồi vương thượng kinh doanh seoul ngay từ đầu liền du nhập g n trong đó mà lại ta biết seoul ba quận phần lớn là ta trung nguyên con dân đương nhiên không có ý nghĩ như vậy nhưng là đổi lại lưu tại đòn dông thân cho nên bọn hắn không biết được quân hán lai lịch chỉ biết chúng ta là đến từ bên cạnh góc hoa n g quận chỉ sợ sẽ có tâm tư khắc sinh ra đây là một cái thành phố lớn người bản thân nâng lên tâm lý tại làm sùng điện khánh một câu nói thật ra xuân thu c h i ế n quốc chư hầu phân tranh giữa các nước là tồn tại một đạo khác biệt giá trị quan cùng khinh bị liên tỷ như nước tống năm đó vi tử có công với chú thất bị phân đất phong hầu tại tống vì đầu số một đại quốc nhưng là do ở nước tống là nhà ân di dân bởi vậy, vậy liền lọt vào liệt quốc kỳ thị mạnh tử đốt cháy giai đoạn hàn phi ôm cây đợi thỏ mở đầu đều là lúc trước có một cái người tống phản phất đem những n à y quan tại tống đầu người bên trên l i ề n có thể tăng cường chuyện xưa sức thuyết phục chưa từng có cố sự lấy lúc trước có một cái trị người có một cái người yến mở đầu lại có sở càng là ở vào k i n h bị liền đáy k ắ c thuyền tìm gương cáo mượn văn hùm vẽ rắn thêm chân di tử chi mâu công tử chi t h u ẫ n dạng này điện c ố người trong thiên hạ nghe nhiều nên thuộc đều chứng minh sở người ngu xuẩn cấp độ sâu rậm còn không phải trung nguyên sáu nước thật sâu phải xem thường sở quốc bên cạnh r ấ t sở quốc phân đất phong hầu chi sơ bất quá phạm vi năm mươi dặm tức vị bất quá chỉ là một tử tước mà lại văn hóa cùng sáu nước khác biệt trung nguyên lấy long vị quý sở người lại tôn sùng thần địa phương hoàng bây giờ dạng này địa vực bắt nạt phát sinh ở quân h á n trên đầu hàn kinh không khỏi nổi giận tiến quốc khai quốc chi tổ chính là tuần tôn thất triệu công có thể nói cây chính mầm đỏ từ trước đến nay đối sáu việc lớn quốc gia lấy nhìn xuống tâm thái đối đãi ngươi quản nước ta lực mạnh không mạnh ta tổ tiên cao hơn ngươi quý dạng này tâm tính không d ư ớ i s ố ít mặc dù hiến vì tần tiêu diệt đã qua lâu như vậy nhưng người hiến x ư ơ n g giảm phần t i ê u ngạo kia lại không có chút nào phai màu để thông văn quán làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm toàn diện động tác phải tất yếu để trung nguyên các nơi bách tính biết ta đại hán cùng trung nguyên đồng căn đồng nguyên một máu một mạch vô phân thân sơ đây là tuyên truyền thất bại trên quân sự liên tục chiến thắng khiến cho se un phương hướng xem nhẹ điểm này ngày xưa nước tống mặt đối với thiên hạ đen phấn kiên trì xuân thu đại nghĩa kết quả tàng sư vang quốc sở quốc mặt đối với thiên hạ bầy trào ôm lấy c ờ lạnh một câu ta man di cũng liền tránh đi vị tức bên trên áp bách đi đến sắp nhập thôn tính khuyết trương đường cao tốc trở thành cùng tần đủ ngang hàng nó khu phương nam đại quốc nó cũng là duy nhất không có thông qua chu thiên tử tự phong vương về sau thiên hạ chư hầu ai không tuân theo gọi là sở vương điều này nói rõ địa vị thân phận tán đồng đều là thực lực đánh ra đến hàn g kinh lại không thể làm như vậy tự nhận man gì, nhưng dưới mắt trung nguyên bách tính còn không có nhận thức đến quân hán t ư ờ n g đại bởi vậy tuyên truyền cùng quân sự làm việc đều không được rơi xuống cự lộc chi chiến chỉ cần có thể đánh bại mạnh tần hàn quốc liền không thể tranh luận phải được xưng là đại hán phái người đi seoul đem như nguyện công chúa đưa tới tương lai một đoạn thời gian nhưng u y ệ t công chúa đem thay bổn vương t u ầ n sắt nước yến an ủi dân tâm trên trận đám người toàn bộ hành trình l ạ g im không nói trong nội tâm lại điền c ồ n phải giơ ngón tay cái lên nhưng u y ệ t công chúa chính là cũ yến cao n g u y ệ t công chúa đất phong ngay tại cao n g u y ệ t hàn g kinh làm như thế được sưng t ụ n g là thần lai t r í bút lấy yến t r ị yến tất có hiệu quả q bốn chương mười tám hạng lưu là c h ư ơ n g hàm tự mình đến sao cái này dặm từng là hạng vũ cự lộc thành cựu hắn cả đời công lao sự nghiệp từ một trận chiến này bắt đầu mọi người nhận thức đến đập nồi dìm thuyền tây sở ba vương cũng vì chi sợ hai không thôi một cái khác thật không p h ơ quốc triệu quân tại cự lộc bị trương hàm vương ly trùng điệp vây khốn chư hầu dậm chân bát văn không dám lên trước chỉ có hạng vũ phá vỡ trùng điệp vây trận tìm đường sống trong chỗ chết lúc này mới khiến cho tổng binh lực chiếm ưu các quốc gia chư hầu liên quân cổ động sĩ khí q u â n tâm hợp lực hướng về phía trước nhất cử đánh bại vương ly t r ư ờ n g thành quân đoàn vây khốn trương hàm khiến cho đại tần từ đó mất đi chính diện trên chiến trường chủ lực quân đoàn bây giờ có chỗ khác biệt trương hàm vẫn là hình đồ tạo thành đại quân chủ tướng vương ly lại bị giảng buộc tại trường thành một tuyến tây vực nông điểm phụ t ô tựa hồ so c ả n quay h ế n triệu quân hán tới cảng có uy hiếp mà lại phạm tăng cùng không có nóng lòng công nhộ cự lộc mà là vây lại thay nhau luyện binh trương hàm từ năm mươi hình đồ i ả m lựa lựa chọn chọn chân chính biên luyện thành quân cũng liền hai trăm ngàn còn lại nhiều lắm là chỉ có thể tính làm áp giải lương thảo phụ quân dân phu luận đến huấn luyện độ cùng tổng chiến lược quân hán còn chiếm ưu thế thám tử s ắ c thực tận mắt nhìn đến trương hàm cờ hiệu đồng thời xuất hiện còn có lý tử phùng cấp đem cờ lý tử phùng kiếp gia thế h i ề n hách cũng từng qua tần nhất thống trung nguyên chi chiến ma luyện mặc dù không so thế hệ trước vương bí m ư n g võ so sánh với m ư n g điểm vương ly mấy người cũng chỉ có kém một đường quân sự tố dưỡng cực mạnh b ọ thông qua ậ n lớn trường, m Dương, Xuyên chính loại sắp xếp thủ i đoạn này khi bọn hắn cùng trương hàm hội hợp thời điểm hai người chỗ mang theo binh lực vậy mà cũng cao tới hơn hai mươi vạn cái này có chút vượt quá phạm tăng dự kiến trương lý phùng hợp binh một chỗ lại thêm chút rèn luyện liền có thể hình thành trình hợp chiến lực tiếp xuống chính là một trận ác chiến chúa công ủy ta lấy trách nhiệm thiết chế chư tướng mong rằng chư vị đồng lòng hợp sức tiêu diệt c h i cố quân tần chủ lực mất đi nhánh binh mã này nước tần tại trung nguyên trừ phân tán ra đến quân bình cũng không còn có thể tìm ra đủ phân lượng quân chủ lực trừ phi vương ly trưởng thành quân đoàn cùng đ ộ tuy triệu đà nam t r i n h quân đoàn hồi sư tây vực đối mặt dương chiếu thư làm xử lý lệnh phản phất coi như không coi chuyện này như c ũ đóng cửa lại đến sinh hoạt chỉ là binh mã lương thảo điều động dấu hiệu cũng là liên tiếp bị tìm được mặc dù phù tô không có tỏ thái độ nhưng vương ly tạm thời cũng là bị đóng đinh tại trưởng thành nam trình quân đoàn lại càng không cần phải nói ngay lúc đó danh s ư n g năm trăm n g à n kỳ thực bất quá là đại bộ phận bị đẩy đi biên cương khai khẩn thác bên cạnh sáu nước văng người mà lại trinh bách v i ệ t kết thúc về sau tần đình lúc này theo quân công cho bọn hắn tại nam cương phân địa dùng thổ địa c h ó i buộc chết bọn hắn càng đất nhiều chứng lệ khai thác chi sơ liền hao tổn có phần cự vừa mới ổn định lại cắm dễ ở đây nếu như lúc này đồ tuy dám nói đại quân hồi s ư cứu đại tần hoạn ạ chỉ sợ trễ quá đầu lâu liền bị bộ hạ cắt đi đại chiến sắp đến dùng không được mảy may sơ xuất đem thám mã đều giải ra trừ chính diện chi địch còn muốn g á m sát vương ly đồ tuy binh đoàn động c h ạ sáu nước chư hầu tại b quân tần chủ lực bị quân hàn hấp dẫn kiềm chế lại mấy ngày này dặm điên cuồng khuất trường quy mô cũng không thể coi thường xưng vương xưng tướng con người đến không hết đương nhiên hạ thị lập sở quốc là trong đó phần độc nhất trần thắng ngẫu n h i ệ m đề u một trương sở chính quyền tự nhiên là chỉ còn trên danh nghĩa hạng lương lấy đất sở vô chủ làm tên tìm tới sở thất hậu duệ tim gấu làm vua từ lĩnh ngày xưa hạng yến bên trên trụ nước thượng tướng quân công thành nội quận đất sở đã dần dần khôi phục đối với sương vương tại đông hải cảnh câu hạng lương n g ư ợ n nó bất tuân trần vương chi lệnh làm lý do đã xuất binh dẹp i ê n cảnh câu t ầ n t ra đều bị thiếu tướng quân hạng tịch giết chết cựu giang chi chiến c h i anh bố long lại có nhiều lấp lánh dẹp yên cảnh câu một trận chiến này mới là hạng tịch bộc lộ tài năng trận đầu thúc phụ vũ nhi đang muốn chỉ huy vượt qua đủ tiến vào ngụy quận vì sa hạng lương hạ tịch xuất lĩnh sở quân có thể nói là tiến triển thần tốc ngắn ngủi mấy tháng ở giữa liền nhất định được một nửa đất sở đồng thời chiếm cứ đủ một bộ phân bọn hắn ngạc nhiên phát hiện nước tần quản lý hơn m ộ ư ơ i năm đất sở động viên lực sức chiến đấu vậy mà kéo lên nhiều như vậy đã từng sở quân cùng tần chống đỡ không lấy chúng không thể giữ lẫn nhau bây giờ lại hiện ra nghiêng về một bên chi thế trong đó cố nhiên có quân tần không phải chủ lực thêm nữa nội bộ nhiều năm vô chiến sự chiến lực có sở hạ trượt nhưng càng làm chủ yếu tần tri quận huyện vương quyền xâm nhập đến hưng giảm ngưng tụ lực lượng thật cực kỳ khổng、lồ. có thể nói hạ thị thúc cháu ngồi hưởng nước tần pháp lại hơn mười năm thay đổi phong tục đi lấy pháp trị tiền lãi bất quá sở quốc phản tần chi tâm nhất là triệt đề dạng này tần chế tự nhiên là phải phế bỏ sở người trị sở phản tần không phải liền là vì khôi phục sở chi chế độ cụ a sở chi phân đất phong hầu mơ hồ hóa quản lý trị dân quen thuộc bằng không một cái khác thời không hạ n g vũ nhập m ạ n g dương liền sẽ không để ý chút nào đ i ể n tịch tư liệu phụ một trong đó đuốc ngược lại là lưu bang trước lúc này liền đem hộ khẩu tư liệu tất cả đều dọn đi đảm bảo dưới mắt tần hắn bất kỳ bên nào thực lực đều mạnh hơn tại ta đại sở nhị hổ tương tranh tất có một bị thương lúc này ta cũng không thích hướng c u ố n vào gọi ngươi trở về tự nhiên là không nghĩ ngươi hành động theo cảm tính liền ngươi cái kia tính b ư ớ n g mình người bên ngoài không biết ta còn có thể không biết lúc này không phải càng dễ chế độ thời điểm nước tần vẫn là thiên hạ chính chủ sở quốc phương hưng từng cái sở quốc di quý mặc dù trơ mắt nhìn quyền lợi thẳng nuốt nước miếng nhưng là bọn hắn cũng biết đại tần bất d i ệ t sở quốc liền chưa nói tới p h ụ hưng quá sớm nhiễm phải quyền lợi thậm chí còn có thể bị thu sau tính sổ sách trở thành tần định truy nã mục tiêu những quý tộc này làm khác không được cùng chính tranh quyền n h ê u cùng đối quyền lợi khiếu giác có thể nói là bên trong nói bên trong người mấy đời người đều là như thế nhiều đời dạy bảo xuống tới đối cửa này thanh chúng ta cùng quân h á n từng có ước định mà lại cũng không thể bỏ mặc quân tần đem các lộ phản tần thế lực phân mà an chi a hạ vũ đối này có chút không tán đ ộ n g trước mắt phản tần chính là hàng đầu mục tiêu hàn g kinh dù cùng ta đại sở đạo khác biệt trí không hợp nhưng hắn dù sao cũng là phản tần nghĩa quân bên trong cường đại nhất một cỗ nếu như ngồi nhìn quân tần đem nó đánh bại thiên hạ kháng tần đại cục hà không hành sinh ba c h ế t ai nói chúng ta muốn ngồi xem tần hàn tranh chấp rồi hạng lương mỉm cười ta còn không có ngắn như vậy xem trương hàm lý tử p h u n g cấp đều tại cự lộc bên ngoài trung nguyên c h ố n g rỗng chính là trời ban ta đại sở phá vũ quan mà vào cơ hội tốt nay mưu rất được binh pháp t r á n h chỗ mạnh đánh chỗ yếu trực kích tần c h i yếu hại hạng vũ cũng không khỏi phải gật đầu đồng ý mà lại từ chiến lược phương diện tới nói chiêu này cũng hơi có chút vây hụy cứu triệu hương vị đến lúc đó thấy hàn kinh cũng có bàn giao chỉ là ta sở quân mặc dù quan tại chư hầu mà dù sao chỉ có một đường cái khác các quốc gia còn đang bận bị công thành chiếm đất kinh doanh địa bàn quân ta nhập quan có khả năng hay không trở thành chu văn như thế một mình xâm nhập hạng lương vớt dâu có chút vui vẻ những năm này lịch luyện dạy bảo chất nhi rốt c ụ c học xong suy nghĩ vũ nhi lớn lên đương nhiên không thể bằng vào ta một sở chi khi dũng manh c h i tần ta ý hợp tùng chư hầu kết thành liên quân vì cổ vũ sĩ、si、khí l ò n g người ta đem hứa hẹn trước nhập quan trung giả là vương đất sở có sở vương hạng thị mặc dù ra môn rõ ràng nhưng từ đầu đến cuối chỉ là thần tử thân phận hạng lương này nghị nhưng thật ra là lưu lại cái nút giải rút vì tương lai hạng thị ra môn tấn thang dự làm chuẩn bị chư hầu liên quân trừ hắn hạng thị chỗ e m mình còn ai có tư cách có năng lực một đường phá quan trả tướng tiến đến quan bên trong đến lúc đó dùng cái này hạng thị đưa thân chư hầu liệt kê đã t h u ậ n lý thành trương để người không thể chỉ trích lại có thể phục tổng thiên hạ trở thành chư hầu chiều dài đang lúc hạng lương thúc cháu tâm tình sở quân cùng hạng thị đem đến thời điểm cầm kích o nhập sổ đ ế n báo bái công lưu bang cầu kiến lưu quý t ử lúc dẫn người cùng hạng lương hội mình hạng thị cũng không có bởi vì hắn binh thiếu liền khinh m ạ n với hắn mà là phân phối hắn lương thảo đồng thời tán thành hắn tự xưng bái công chi vị thân là bái công tự nhiên là sử dụng đại hảo lưu bang cũng liền chính thức thực tiến bái công không biết chuyện gì vội vã như thế phải mời thấy lưu bang trên mặt vẻ lo âu không chút nào ti hạng thị thúc cháu liếc mắt liền nhìn ra tới đối mặt hạng lương rủ xuống hỏi lưu bang vội vàng về nói mời tướng quân mau cứu ta bái huyện bách tính lưu mô chính là bái huyện người ngay tại chỗ coi như có chút danh tiếng lần này khởi binh p h ả n tần đạt được các hương thân đại lực ủng hộ vãng lai ném gửi người nhiều vô số kể người tần bởi vì bái huyện phụ lao cùng t ề mầu nghĩa quân kết giao sâu giang buộc quá mức bởi vậy có một đường quân tần vây quanh bái huyện yêu cầu toàn huyện di chuyển vì nước tần hoàng đế nhìn lăng những người này nói là phải bị rời đi thủ lăng trên thực tế lăng còn không có xây dựng hoàn thành hơn phân nửa vẫn là phải tham dự tu lăng trong a m mượn binh lúc này hương đảng chi phong tình hành trong quân càng là hương đảng ở giữa hô bằng dẫn bạn đưa tới mà quân đội như vậy thường thường còn rất có sức chiến đấu bởi vì hương thân hương lý canh gác hỗ trợ có thể yên tâm phó tháp phía sau lưng vạn nhất có người chiến tử bị thương lại rất dễ dẫn phát các hương thân cùng hy chi tâm không chỉ có là bái huyện cái khác cùng các lộ chư hầu có sâu sắc giao kết huyện hương cũng tại di chuyển liệt kê quân tần không phải là không có cân nhắc đến đây chính lệnh khả năng thu nhận nâng huyện tìm nơi n ư ơ n g tượng nghĩa quân cho nên đều có một chi võ trang đầy đủ quân đội và ở đàn áp lưu bang từ khi trần thắng binh bại tăng thêm bây giờ binh vây h ì n h dương điền hổ điền trọng đối với hắn xa lánh h ã m hại bộ đội sở thuộc binh bất quá ngàn tướng lĩnh c à n g là giải rác mấy người liền trang bị như vậy vũ trang đổi tới bãi huyện chỉ có thể là châm tủi tại lửa dặm cùng nhau vì quân tần chỗ chớp áp đi sửa làng sửa đường cho nên hắn ngay lập tức liền n g h ĩ đến một sở vương hùng tâm là trên danh nghĩa trung chủ hạng lương mới là nghĩa quân chân chính minh chủ điểm này người trong thiên hạ đều hiểu thiên hạ nghĩa quân đều phụng ta hạng thị đại kỳ về tình về lý bản xoái vốn không nên cự tuyệt ngươi hạng lương lời mới vừa ra miệng lưu bang tâm chính là mắt lạnh lời nói giảm ý tứ tiếp xuống chuyển hướng liền nên là việc này không đùa mà quả nhiên nhưng là bản xoái vừa định giá hẹn tung thiên hạ chư hầu thừa dịp quân tần chủ lực tại cự lộc lúc xuất binh tiến sát quan bên trong thẳng đến mạn dương triệt để diệt vong nước tần việc này nghi nhanh không nên chậm trễ trong lúc quan trọng trước mắt chia binh sự tỉnh chỉ có thể là hạ hạ sách bả bái công cũng không cần quá khẩn trương chỉ cần quân ta đánh hạ mặn dương kết thúc đại tần bảo chính các hương thân tự nhiên cũng liền có thể trở lại cho nên g i ả m ăn cư lạc nghiệp hạng lương lời nói nhìn như câu câu đều có lý nhưng trên thực tế lại có vẻ hơi thoát ly thực tế hương dân ấm chỗ ngại rời không đề cập tới nâng huyện di chuyển mang đến tổn thất tiêu hao trong đó khó đảm bảo có đại lượng không tử này khiến người sẽ ngang nhiên kháng pháp mà kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết quân tần quả quyết sẽ không cho phép có người vi chế không tử trong xung đột chết đều là lưu bang hương thân a lưu bang lúc này thủ hạ đều là bái huyện bạn cũ nếu như mặc cho bái huyện hoành bị này ách lực ngưng tụ cũng li ai cũng sẽ không lại tín nhiệm lưu bang từ đây bái công cũng liền thành cái trò cười đúng vậy à thúc phụ đã viết tấu trương sắp trình cùng đại vương trong đó nói rõ trước nhập quan người chúng đem được phong làm quan bên trong vương kỳ ngộ như thế bái công ha có thể vượt thời cơ trơ mắt phải xem lấy cái khác các lộ nghĩa quân chen trúc nhập quan bên trong hạng vũ ở một bên chen vào lời nói hắn y tứ phản phất lấy lưu bang thực lực cũng có thể tại trận này bên trong kiếm một c h i n canh cũng có thể ngấp nghẽ quan bên trong vương chi vị hạng lương hơi chừng hạng vũ một chút tuy biết hắn là vô tâm tri ngôn nhưng trong đó khó tránh khỏi sẽ bị người hiệu thành ý trào phúng những ngày này nhận được thượng tướng quân Coi không lấy lưu bang binh quả vị ti đối xử như nhau lưu mộ vô cùng cảm kích thống khổ nhắm mắt lại hạng thị thuốc cháu kẻ sướng người họa hoàn toàn không có bận tâm lưu bang các hương thân tính mệnh hai mắt nhắm đột nhiên mở ra lưu bang đối hạng thị nghĩa quân thất vọng cực độ đưa mắt nhìn lưu bang khoản chi rời đi hạng lương nhẹ hừ một tiếng vốn cho rằng người này còn có mấy phân anh hùng khí lúc này mới mắt xanh tưng ra không nghĩ tới cũng là tầm nhìn hạn hẹp hạng người lưu bang trong lời nói đi ý biểu lộ không thể nghi ngờ hạng lương tự sẽ kê khởi sự đến nay sôi gió sôi nước mũiêu tất thành sắc thực dưỡng thành mấy phân ki nạn lòng thoái trí lưu bang trở lại trong trướng đem hạng lương trả lời chắc chắn cùng các huynh đệ nói chuyện tất cả đều xôi c h à o vốn cho rằng hạng lương vì hạng yến về sau là anh hùng không nghĩ tới không chịu được như thế người giết chó phiền khoái cùng lưu bang kết giao sâu được nghe lưu bang khởi sự lúc này chạy đến tụ nghĩa lúc này được xưng tụng lưu bang dưới trướng thứ nhất dũng tướng tại cái này giảm đợi đến không thoải mái không bằng rời đi bái huyện h ư ơ n g thân chính chúng ta đi cứu lớn không được cùng chết cũng coi như không có bôi nhọ ta bái huyện nam nhì mặt m u i du hiệp hạ hầu anh đã từng nhậm chức qua nước tần quan phủ làm qua di chuyển được nghe nghĩ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 Phải biết lý mục n tri năng c mọi người đều biết lần này nước triệu từ biên tái điều no tiến về át cùng t i ệ n tuyến lấy hắn quân lược tình thế đem phát sinh căn bản tính nguy chuyển quân ta trộn rộn bên trên một tay có thể đối quân tần trùng quân hình thành càng đại nạn hơn độ sát thương tiến đan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 xem ra hàng kinh tại ngay từ đầu liền chuẩn bị ẩn nút thương lộ rời đi lý trưởng thành sau giao ra đều là mặt ngoài thương đạo mấu chốt bộ phân một mực bóp tại nó dưới c h ư ớ n g bất lương nhân trong tay bất chi bất giác bất lương nhân đều trưởng thành là như thế tổ chức khổng lồ hiện tại bất lương nhân rắc rối khó gỡ bộ dễ có bao nhiêu phát đ ạ t ngay cả hàn kinh cũng không thể nhất thời bán hội làm rõ lưới cũng chỉ có nước tần ở sau lưng ủng hộ cái t i a giảm giống bất lương nhân dạng này cả cái thế lực đều là bất lương nhân phát triển được có thể không nhanh a hai từ, từ nhỏ đã muốn tiến vào h i bộ trưởng thành sau theo mới có thể phân lưu tiến vào từng cái khác biệt bộ môn thu nạp giang hồ nhân sĩ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 tuy được triệu rời tín nhiệm nhưng nói nhu nhược sợ hãi ta đại tần một thiên phu trưởng còn thắng thứ ba phần cho nên hắn mới tay cầm trọng binh co đầu rút cổ không ra không dám cùng ta thụy sĩ tiếp chiến ngồi xem x ư ơ n g văn quân vương bí tướng quân lý tướng quân ngay cả tre hàn ngụy hai nước lúc này hẳn là càng táng đ ả m mới l à không nghĩ cũng dám tự mình thống quân ra khỏi thành khiêu chiến trong đó tất có k ỳ p bạc quân tư mã phân tích cũng là x ư ơ n g bình quân suy nghĩ bởi vậy hùng khải chỉ là gật gật đầu vuốt dâu không nói đ ã được chủ xoáy khẳng định cùng cổ vũ quân tư mã liếc nhìn sổ sách bên trong phó tướng đem bọn người một vòng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 nội dung không khỏi là triệu thông suất lĩnh dưới triệu quân không chịu nổi một kích lao tần người lần nữa kiến công lập nghiệp thụ thổ phong tức cơ hội lại tới ồn ào náo động rất lâu dần dần mọi người cảm thấy bầu không khí có chút không đúng đối đầu chủ xoáy xương bình quân sắp mặt lập tức đoan chính tư thái ngậm miệng không nói cái lều giảm lập tức lâm vào tinh mịch xương bình quân mặt trầm như nước vẫn là không có lên tiếng t h ẳ n g đến mọi người mồ hôi lạnh xuống tới xương bình quân cái này mới chậm rãi mở miệng đều coi là ăn chắc triệu quân rồi t i ệ u binh tất thắng đây là từ xưa đến nay binh gia không thay đổi đến trí lý cầm cũng còn không có đánh đâu liên b Tính xương bình, ông ông. Tư bình quân thấy nhớ m n mọi người đều là một bộ túi đầu thụ giáo tư thái lông mày hơi dạn ra một điểm nhất là đại danh mặt phía bắc quân hầu nói là lý mục biên quân trong chướng quân tướng nhóm lập tức tỉnh lộ lại quân tư mã trả lời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 lời nói bị đánh gây quân tư mã trấn an nói không có cả đội trinh sát mất tích tình huống t ụ t lại phía sau đều là một mình hai người làm nhiệm vụ sĩ tốt nghĩ đến lý mục còn đốn tại thượng cốc không núp đ í c h triệu vương nếu là nghĩ bắt đầu dùng hắn tại khai chiến tri chi sơ liền dùng xuân tài nếu là lý mục đích t h ầ n đến hợp binh giác công kia triệu thông cử động liền nói thông được q bốn chương hai mươi cá dương thử nghiệm nhỏ đ a o xích đế tử bạch đế tử hàn kinh suy cười ra tiếng cho hề này cũng có người tin ở xa triệu hàn kinh suy ư ờ i ra tiếng cho hề này c n g có người tin ở xa triệu hàn kinh suy c i ra t i n g cho hề này c n g có người tin ở triệu hàn k i nhưng cũng biết k i ê n là hắn có thể nhanh chóng góp nhặt thực lực biện pháp tốt nhất mà kết quả cũng chứng minh lưu bang thủ đoạn này thành công tính bái huyện tân binh c h ú n g phục kích bị đánh tan trốn thì trốn hàng thì hàng bái huyện người cảm kích không thôi càng thêm cảm mến ủng hộ lưu bang nghĩa quân càng làm cho hàn kinh để ý là trương lương cũng tại lưu bang trong quân hai người này chẳng lẽ là nam c h â m âm dương lưỡng cực vô luận như thế nào cuối cùng đều sẽ tập hợp một chỗ một bên diễm linh cơn nhét miệng xoay mặt đi sau đó có chiêm chiếp hồ ly tiếng kêu chuyển đến từ nữ kìm nén không được che miệng cười khẽ hàn kinh sắc mặt cứng đở lại lại không thể nào phản、bác. ai để cho mình đã từng mượn quỷ thần chi ngôn làm việc đối với việc này quả thật có chút song tiêu khu khu hay là trước giải quyết trước mắt hàn nhiễm đi bị diễm linh cơ tiểu nhỏ đến t r e o g ẹ o một phen hàn kinh đành phải đổi chủ đề hàn nhiễm đã bị cư dung nhét cùng cá dương kẹp ở giữa không nhúc n í t được hắn cùng tăng đồ đã thu được phái đi cái k h á c các huyện phản quân b ạ i báo hiện tại chính h o à n g sợ không biết làm sao sở dĩ bình định chi chiến hơn mười ngày cũng không có kết quả toàn là bởi vì hàn kinh cố ý tại các loại cùng hàn n i ễ m p â n tán nó thế mình lại lấy cấm quân kỵ bình tĩnh cơ động p â n mà diệt chi thu được hán vương tự mình dẫn cấm quân đến giúp thành nội thủ tâm lượt kiên nhìn như lung lay đem rơi thành phòng thoáng qua trở nên vững như thành đồng bây giờ hàn nghiễm đã thành cá trong chậu diệt vong chỉ ở sớm tối tử nữ cũng là biết rõ điểm này cá dương chiến sự không thể lại kéo cự lộc bên kia mặc dù vẫn một mực đang tương hỗ thăm dò đoạn nhưng đại chiến tùy thời bộc phát đại vương vẫn là phải sớm ngày hồi loan ở giữa tòa trấn lây trấn quân tâm cự lộc có p h ạ m tăng hàn tín trần bình cũng làm mưu trí chi sĩ quả nhân tại cùng không tại kỳ thật không khác nhiều quả nhân trong quân đội có lợi có hại lợi tại phấn trấn quân tâm sĩ khí trên ệ tại ta tướng tỉnh mất lọt. thì phát bạo hạn. nhiều khiến đối điều Kinh đối cái người nghi người sẽ cho lực, cho có có của cực hắn phán Hàng nhìn mình, phân không huy đoán quân quan quá quân bọn này xưng dùng ngờ đến áp để đem thực tế quân hán bên trong bất lương nhân số lượng so bất cứ lúc nào đều nhiều cả nước chi binh cần nhờ há có thể không có một hai phản chế thủ đoạn thấy diễm linh cơ lại bắt đầu đĩu môi hàn g kinh g i à n h trước tiểu hồ ly ngươi nói có đúng hay không nha quân hán đại trướng một phái vân đạm phong hình hàng nhiễm đầu kia lại là gấp thành thế nổi bên trên con kiến hàn kinh gian trá cô ý yếu thế không tiến lại phái quân âm thầm ăn hết ta chi hai cánh trái phải hiện tại tình thế toàn bộ xoay ngược lại người nói nên làm cái gì hàn n g h i ệ m tự xưng triệu vương tăng đ ổ vì đại tướng quân tại quân hán tim gan chen vào một đao hai người đều có phần hiện tại hai người là trên một sợi thừng châu chấu nghe tới hàn n g h i ệ m muốn hỏi tăng đ ổ liên tục thở dài cá dương công lâu không dưới cư dung nhét phương hướng lại có tin tức chuyển đến nơi đó quân coi giữ ngao n g h e muốn động chỉ sợ cũng là hướng về phía chúng ta tới cư dung nhét vì chín đại biên tái một trong chú quân sao lại khinh ly bất quá là làm dáng một chút cho hàn g h i ễ m làm áp lực thôi cư dung nhét hàn g h i ễ m giật này cả mình không có, có tin tức gì so cái này tới tệ hơn cư dung n h é t vì thái hành d ư mạnh tây sơn kẹp trì dưới có cự khe vách núi treo leo địa hình cực kỳ hiểm yếu là cá dương quảng dương thượng cốc tam địa giao giới hiểm yếu chỗ nơi đây vì ba quận chìa khóa nếu như không phải tin tưởng tăng đồ phán đoán coi là có thể thắng lợi dễ dàng cá dương lúc ấy chọn lựa đầu tiên mục tiêu liền nên là đoạn này yếu hại hiện tại tốt bị vây ở cái này d ặ m tiến thối lương nan đối diện hàn g kinh như là làm bộ muốn lao vào m á n hổ h xa xo ngay tại phệ nhân lộ g a càng có cảm giác áp bách phải làm sao mới ổ đây hàn nghĩa có cắt cứ ý、chí. tầm mắt bất quá một quận một chỗ dù sao xuất thân ít ỏi tiểu lại kiến thức cũng liền như vậy không bằng nghị cùng quân hán dù sao cùng nghĩa quân là từng có đồng minh ước hẹn đều là phản tần một phần tử nếu như quân hán chịu nhường ra một lối đi thiên hạ liền sẽ n h i ề u một cô phản kháng quân tần lực lượng hàng tần là không thể nào tỷ lệ lớn sẽ bị trôn giết bọn hắn hướng quân hán tim gan cắm một đao này không thể bảo là không sâu lúc này lại trông cậy vào quân hán nhớ phản tần đại cục tăng đồ nói như vậy chính mình cũng không tin nhưng hàng n h i ễ lại giống như là bắt lấy một đầu cây cỏ cứu mạng liên tục gật đầu chỉ cần có thể hòa hoãn nhất thời quân hán buông l ò n g trễ mình liền có thể từ kẽ hở g i ả m c h u ẩ n đi c h ứ n g nhĩ trừ dư cách nơi này không xa có thể tiến đến hội sư mượn tạm trú cách cá dương không xa quân trướng hàn kinh ngay tại điểm b ì n h tụ tướng theo đáng tin tình báo phản quân lương thực hết sĩ khí đê mê chính là dụng binh thời điểm lúc này tử nữ tay cầm một phong thư bước nhanh tới cũng ra hiệu hàn kinh lệnh trướng thương lượng điện khánh thủ vệ diễm linh cơ cũng cùng theo tới tử nữ đưa qua thư thuận tiện đem đại khái tình huống kể rõ một phen cái gì tàng đổ xin hàng hàn kinh kinh ngạc tại đối diện gây thơ biểu hiện tạ o phản không phải mời khách ăn cơm ngươi nghị hâu ngừng liền hâu ngừng không nói lý mở xuất linh h á n binh vì đó c h ố gãy hàn kinh cũng cần một trận toàn thắng c h ấ n nhiếp ngao ngoe muốn động các lộ chư hầu nếu như dơ cao để nhẹ lưu hắn lại một đầu sinh lộ chẳng phải là để thiên hạ chư hầu nhao nhao bắt trước hắn có nhập đội từ nữ thấy hàn kinh như có điều suy nghĩ băng tới ánh mắt khẽ gật đầu một cái không nghĩ tới hàn nghiễm không chết ở chúng ta trên tay lại chết tại tang đồ c h i thủ đầu năm nay t h i ế u nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật cái này g i m tang đồ đầu hàng bảo toàn tự thân bán chính là triệu vương hàn nghiễm sắt vách trong lịch sử hai người cuối cùng cũng đi đến đối lập con đường còn không có g i ế t đâu đây là tăng đồ mở ra điều kiện chỉ cần xác thực bảo đảm hắn nhân thân an toàn đồng thời vẫn linh nó bộ hắn liền giết hàn nhiễm g d i hằng những n à y có lợi cho cá dương tình thế mà lại quân ta cũng có thể giảm bớt không tất yếu thương vong cho nên ta cho rằng không ngại đáp ứng hắn từ nữ cùng quân hắn đại đa số người đồng dạng tâm hệ cự lộc tăng đồ hôm nay có thể phản hàn nhiễm g ngày mai như thường có thể phản bội đại hắn hơn nữa lúc trước khởi sự làm loạn cũng có hắn một phần diễm linh cơ có chút không nghĩ nhẹ nhàng bỏ qua u tứ bây giờ thế nghèo liền nghị bán chủ cầu vinh trong thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế ân từ nữ là từ đại cục xuất phát linh nhi nói cũng không phải không có lý hàn kinh ai đều không được tội ai quan điểm đều tán thành như vậy đi từ nữ ngươi bây giờ liền hồi âm liền nói quả nhân đồng ý từ nữ ngẩn người thần chuyển hướng như thế lớn phía trước hay là đứng ở giữa một câu tiếp theo lập tức liền biểu lộ ý tưởng chân thật thấy diễm linh cơ quay mặt qua chỗ khác hàn kinh tiếp tục nói bất quá để tín sứ đem hồi âm sai xuống đến hàn nghiêm chỗ không khí đột nhiên yên tĩnh sau một lúc lâu hai nữ đồng thời trong mắt tỏa ánh sáng cao a thật là âm hiểm bất quá ta thích chỉ có đ i ể n khánh không rõ chỗ đã gãi gãi đầu q bốn chương hai mươi mốt thế như t r ẻ tre quân địch đã tự loạn c h ậ t cước chứ quân kiến công đang lúc này sớm định ra s u ấ t binh kế hoạch bởi vì tăng đổ một tờ thư hàng lại sau này chỉ h o a n ba ngày trong lúc đó thắng mã vãng lai không dứt từ ba ngày trước hàn g nghiễm tăng đổ phân doanh mà đứng đã có thể đạt được cả hai tương hỗ ngờ vực vô căn cứ nội bộ bất hòa kết luận hàn g nghiễm cái này đ ế n vương bất quá là đ ể sướng người sau nhập bọn tăng đổ luận đến trong quân thế lực kỳ thật còn tại hàn nghiễm phía trên mà lại tăng đổ thiện lanh binh hàn nghiễm bất quá một hơi kết thúc tiểu lại đến đạo này không、thông. đây cũng là vì cái gì trong lịch sử hắn sẽ tọa chấn hậu phương từ tăng đổ xuất quân đi phó hạng vũ c h i minh từ đó bị ra không cuối cùng cũng bị thay vào đó đương nhiên cả hai ở giữa cũng không có khả năng không phải đang diễn trò bố trí mai phục bởi vậy hàn kinh một trận đ ỗ n g nhiên bước không phát cho dù là thiên lý kính nhìn thấy cả hai đã đánh nhau thật t ỉ n h hàn kinh hay là cực lực chấn an sao động dưới trướng thuộc cấp thẳng đến lúc này hàn nghĩa trung quân đã chống đỡ hết nổi diễn trò cũng không có thảm liệt như vậy cả hai hợp lực đều không thể đối quân hắn hình thành n ư ờ i hiếp hàn vương, vương lệnh một phát cấm quân ba k h ô n không không không tinh kỵ như sơn băng hải t i ế u hình thành khoan hình chữ mũi tên đầu tiên là từ cánh hướng vượt trong xung đột chiếm thượng phong tang đổ bộ tiếp lấy không chút nào dừng lại như một cỗ gió lốc xáo trộn hàng nghiễm bộ sau cùng xây dựng chế độ đằng sau chính là kỵ binh đối bộ binh truy đuổi bắt bắt được chiến lúc đầu còn có thể thấy đến lẻ tẻ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngay sau đó liền ngay cả tang đổ đều bị trói gô mang tới hán vương hán vương v ư t sai v ư t sai tang đổ không ngất lời hô to quân hán trước kích vượt hắn bộ h ạ n cũng chỉ có thể một mực chắc chắn là hiệu lệnh không một dẫn đến quân hán ngộ thương quân bạn tội thần đang muốn vì đại vương bắt sống hàng ngh mặc dù đại công vì đại vương thân quân đoạn được nhưng thần hay là xáo trộn hàng nghiễm quân đội bố trí thần là có công thời khắc sinh tử có đại khủng bố nhất là tang đồ nhìn thấy bày ở trên bàn hồ gỗ hàng nghiễm thủ cấp chính trận tròn hai mắt khỏe mắt vẫn có chạy khô cạn huyết lệ quả nhân hứa hẹn chính là dâng lên hàng nghiễm thủ cấp tức đặc xá ngươi giết hại đại hán thần dân sai lầm bây giờ hàng nghiễm vì quả nhân cấm vệ quân dũng sĩ giết chết ngươi c ố phụ quả nhân k h o á t khoác tay không để ý tới tang đồ vừa khóc vừa kể lệ có người tính cả hàng nghiễm thủ cấp một khối mang số dưới hàng kinh đối hàng nghiễm chi đầu một chút hứng th nhưng trong quân quy củ như thế thu hoạch địch tướng thủ cấp nhất định phải từ c h ủ tướng nghiệm nhìn lúc này mới cố nén khó chịu lập tức hai cái đầu người treo lên tại trên cờ cờ hướng tứ phương tỏ rõ lấy hán vương q u y ề n u y đây là treo thủ thị chúng tiếp lấy còn muốn chuyển thủ tứ phương chấn nhiếp không phù hợp quy tắc cảnh cáo liền nhau sáu nước chư hầu quá tàn nhẫn rút quân về trên đường hàn kinh không đành lòng t ố t thấy thế là c o n qua thân đi những tù binh này làm sao bây giờ hàn tăng hai người bộ hạ chỉ so ô hợp mạnh lên một điểm không có chút nào từ chiến đến cùng quyết định trên chiến trường chân chính tử thương bất quá mười một số lượng những người còn lại đại đa số làm tù binh dù sao hai cái đ u ổ i làm sao cũng không chạy nổi bốn chân còn lại một chút cơ linh trốn hướng hồi hương đã có lý trưởng dẫn người cột địch nhân đạo binh đến dưới trướng tranh công có cơ sở xây dựng chế độ nông thôn cũng không phải tặc nhân càng t r á n h gió l i ê n lưu lại triệu sửa cầu trải đường khai khẩn ruộng hoang đi lấy lý mở cẩn thận trông coi s á t phu hố hàng chuyện như vậy hàn kinh làm không được cũng không là làm trái thiên hòa nếu như làm như vậy cố nhiên có thể giảm mạnh ăn ý người tụ chúng làm loạn s á t x u ấ t nhưng là chỉ cần lại có người cùng quân hán la địch chắc chắn là từ chiến đến cùng c h i ế n l o ạ n khiến cho cá dương quận có mấy phân khó khăn trí tướng lưu lại những người này làm khổ dịch khai phát địa phương là lựa chọn tốt nhất đúng lúc là ai phá hư ai k i ế n thiết hà n g n h i ễ m nhanh chóng hủy diệt khiến cho nguyên bản kích động muốn thừa dịp quân hán chủ lực cùng quân tần giữ lẫn nhau tại cự lộc lỗ Lộ hồng báo một tiễn mối thủ trương nhĩ chứ dư lại lần nữa lùi về x u ấ t giác thậm chí đã bị đẩy lên vương vị triệu nghị đang nghe người ta miêu tả hàn tăng hai người chi thảm trạng d o a đến đủ kiểu từ chối muốn trào từ g i triệu vương tri vị để cùng thừa tướng trương nhĩ tại trương nhĩ nhiều lần khuyên bảo lúc này mới phế triệu vương tôn vị đổi tên thay mặt v hàn kinh nghe nói sau cũng là cười n h ạ o không thôi những người này gặp lợi thì tranh cũng làm tạo phản s ư ơ n g vương là kiện tiện nghi sự t ì n h một khi biết được nguy hiểm trong đó lại không có chút nào nửa điểm đảm đương so với các quốc gia di quý đánh lấy phục hưng cố quốc c ờ hiệu đi quá giới hạn s ư ơ n g vương diện trừ ngâu nghiễm tổng lĩnh nghĩa quân hơn bộ điền h ổ phải nhờ và o phổ được nhiều hắn biết mình một điểm thanh danh hoàn toàn là trong giang hồ tại chư hầu ở giữa không có danh tiếng gì vì vậy không có tùy tiện s ư ơ n g vương kế thừa trần thắng sở vương y bát một là điền hồ từ trước đến nay không phục trần thắng mãng phu cùng mãng phu ở giữa không có cùng trung trí hướng ngược lại có chút đồng loại trỏ còn nữa sở vương chi danh tức chỗ gánh liên quan quá lớn trần thắng là chiếm phản tần khởi nghĩa đầu tiên ánh sáng ngang nhiên s ư n g sở vương lấy hạng thị chi danh nhìn cũng chỉ có thể bông xuôi bỏ mặc nhưng là các quyền quý đều là bài ngoại xuất thân sợi c ủ a trần thắng cho dù sưng vương vẫn bị thiên hạ chư hầu chỗ cô lập ngồi xem hắn từng bước một đi hướng suy vong đ i ê n hồ không chịu được nổi vương miệng chi trọng hạ vũ nhưng là vừa v ậ n từ đông hải bình diện một vị k h á c sở vương cảnh c â u mà trở lại mà tự xưng là lớn tư mã thì lộ ra danh chính luôn thuận được nhiều đánh xuống huynh dương lao tử liền có không giới trần thắng cơ nghiệp đến l tam xuyên quận thế nhưng là s o trần quận phải lớn hơn nhiều quân số bất thổ vì ra quận trước mấy vị mà lại có tam xuyên quận làm c ă n cơ xung quanh nam dương dĩnh xuyên cũng có thể thăm dò một hai điên hổ nghĩ đến không nên quá đẹp chỉ cảm thấy vương vị đang hướng về mình với gọi thế nhưng là như điên ôn điên trọng bọn người lại là đối chiến sự tỉnh kéo dài có không ổn nói chừng đ ỗ n g nhiên binh thành h ì n h dương dưới thời gian quá lâu nghĩa quân ở đây đem hết muôn vàn thủ đoạn chết cầm đòn đánh mỗi lần trên tường thành quân coi g ữ đều giống như lung lay sắp đổ cho người ta lại thêm một cỗ khí lực liền có thể cầm xuống thành trì cảm giác nhưng chính là làm sao cũng công không phá được Tam trưởng、Lý、Tử mặc dù tên danh, mặc xuyên xưng quận không nổi danh, không Lý dù đương ợ c nước lúc cực cẩn cho cự độc, lưu lại chút cùng trong tướng, trị trong thành tình trí thận, tại ít quyết bảo danh nhưng quận quân người quận binh giờ giải lưu dưới trưng dù thành tập làm lại đó, đối bây bố vệ sự kỳ nhiên cái này cũng cùng điền nôn người quân sư này vẫn chưa thực tình toàn ý tương trợ không không quan hệ điền nôn là có mình nhu đồ bị điền hổ coi là tim gan ruộng tăng cũng chưa chắc liền thật như biểu lộ ra như thế khăng khăng một mực điền n ô n trước kia liền lưu ý đến đ i ể n trọng trong quân đội sâu chuối xếp vào tiềm phục tại nghĩa quân ở trong đã có lưới bên trong người cũng có bất lương nhân bọn hắn đều phân biệt lấy riêng phần mình con đường hướng đ i ể n chủ làm báo cáo ruộng tang dụng tâm lôi kéo gần đây nghi có đại động tác mà lại phía đông ruộng đàm đã leo lên vương vị xương vị tang ề v ư một mực có liên hệ gần đây từ phía tây đặc s ứ rõ ràng nhiều hơn rất nhiều hết lần này tới lần khác đ i ể n hồ khinh thường vì ngoại giao loại hình về vặt đem toàn quyền ủy nhiệm cho dỗ tang mà hàn kinh cũng cơ hồ tại đồng thời đổi tới cự l ộ tiền tuyến q bốn chương hai mươi hai chiêu hàng trưng hàm phái đường bộ đường vòng hướng kích thái sơn bành v i rồi cự lộc chi giã song vương ngươi tới ta đi quy mô nhỏ tiếp xúc chiến liên tiếp không ngừng tại thời khắc mấu chốt này trương hàm vậy mà chia binh đánh tan bệnh viện thậm chí có kế tiếp theo hướng đông hải đông bộ hơn huyện điển thị ba huynh đệ chiếm cứ địa b á n xuất phát thái độ đại vương châu nghe không kém trương hàm lựa chọn nổ giám chiến chi sĩ đã từng đều là sáu nước tinh nhuệ n bọn hắn cùng ta quân đồng dạng khiếm khuyết chính là thời gian trương hàm dự định đã có lấy đánh tay lên thuê tăng tốc hình thành chiến lược nguyên nhân cũng có từ chiến lược bên trên từ cánh bọc đánh quân ta ý đồ phạm tăng mặc dù trước đó không có thu được trương hàm âm thẩm điệu binh tiệm kích bệnh nhưng ở cái này về sau cũng là kịp thời làm ứng đối tính cơ động mạnh nhất hàn tín quân đoàn bị cất đặt đến thái sơn một tuyến chỗ vì chính là nhằm vào cỗ này cánh chi địch lấy hàn tín c h i năng đánh tan nó bộ lại vận dụng tốc độ của kỵ binh hồi viên cự lộc tiền tuyến hình thành tổng tiến công đặt vương t h ắ n g ván lúc này tần hán hai phe là ngươi bên trong có ta ta bên trong có tình trạng của ngươi quân hán binh vây cự lộc tiền k ỳ vây điểm đánh vệ i n binh thu hoạch tương đối khá đợi đến trương hàm đại quân mở đến lý tử phùng cấp cũng từ chính diện ra quân hán tử nhất định trên ý nghĩa g i n g đồng dạng là bị ngoại thành quân tần cùng cự lộc thành bên trong quân coi giữ trong ngoài g i công cự lộc thành nội chiến lược mặc dù nâng cạn nhưng đại chiến bộc u phát thời điểm ai cũng không dám bỏ mặc hắn tại quân trận phía sau dở trò quân h á n trên thực tế sẽ có một bộ binh mã bị thành nội quân coi dữ sợ khiên chế tình cảnh này để hàn kinh nhớ tới trong lịch sử trương hàm bị hạng vũ cùng thành nội triệu trong quân bên ngoài giáp công công phá quân trận điện cố lúc trước vây điểm đánh viện binh là vì tiêu hao phụ cận quân tần sinh lực này mục tiêu chiến lược đã trải qua sơ bộ đ ả thành t quả nhân cảm thấy lúc này có hay không có thể đoạt lấy cự lộc giải quyết nỗi lo về sau toàn lực quyết chiến chính diện chi trương hàm đem trong đầu trương hàm đập nổi dìm thuyền đại phá quân hắng hàm kinh hỏi kế tại p h ạ m tăng lúc này cự lộc không so lúc trước nếu như tại trương hàm đại quân đi tới trước đó quân ta nhưng một chống mà phá hiện trong thành lại có hy vọng thủ thành c h i tâm c à n g k i ê n một khi quân ta công thành trương hàm đại quân liền chuyển động theo đại chiến không phải bên ta mà dẫn q u â n chủ động không tại ta dạng này quyết đấu chiến bất lợi công thành một phương nếu như không thể cấp tốc công độ đ ỗ n g nhiên binh giới thành sĩ khí liền lại nhận trọng tỏa hội chiến sẽ có cái dạng gì biến số không được biết nhưng hiện thực bày ở trước mắt quân hán đây là cùng trong lịch sử quân tần đội thân phận hạnh tại trương hàm không phải h à vũ không có lực b ả sơn hề khí cái thế năng lực hàn kinh cũng không phải thụ cản tay rất nhiều chương hàm cự lộc thành nhất định phải cầm xuống và không quả nhân như đứng ngồi không yên một lát cũng nhẹ n h o n không xuống hàn kinh thái độ kiên quyết phạm tăng cũng gật gật đầu hàn đối này cũng rất là tán thành hiện tại duy nhất đáng lo chính là như thế nào đem cự lộc thành công nổ chiến chia cắt ra đến làm cho sẽ không trở thành toàn diện đại chiến cướp nổ cùng quân tần chủ lực hội chiến lúc lấy cự lộc thành vì rửa cùng đại chiến bắt đầu lúc cự lộc thành tại quân tần tay bên trong là hai khái niệm ta xem quân tần thành nội ngoài thành lấy khói lửa làm hiệu quân ta sao không nhiều thả khói lửa bày ra mấy trận q u nhớ nó tin tức truyền lại Cự lộc trần h bình vây phải h c ngươi trên trời có là không sợ chết hay là đi tìm chết lý trái xe là muốn ngăn hắn cản lại dù sao tần hán hai phe là diệt quốc chi chiến bên thắng nước tồn người thua chết thân hai quân giao chiến không chạm nhị sứ vào lúc này đã không thích hợp xuân thu chiến quốc đến nay bị ném tiến vào đỉnh n ồ i đồng bên trong n ấ u chết ngoại giao lưới biện chi sĩ đến không hết đến mức thế lực khắp nơi đe dọa đối phương xứ giả lời dạo đầu đều là như xem ta đỉnh không sôi hay không trần bình dám chắc chắn trương hàm lúc này cũng không muốn lập tức cùng chúng ta tiến hành quyết chiến bằng không đại quân đến thời điểm chiến tranh liền đã khai hỏa ngừng lại há miệng muốn nói lý trái xe trần bình tiếp tục nói ta như thế suy đoán là căn cứ vào hai điểm một là quân ta từ đối diện chặn được tình báo trương hàm trong quân quân lương thường có thiếu thốn từng một ngày ba thúc có thể thấy được nó quân tư trì giật gấu và vai thứ hai quân ta đang luyện bình hiện tại dần đã rèn luyện đến giai cảnh. mà trương hàm xuất l ĩ n h chi hình đồ đến từ thiên hạ sáu nước dù tập quân chế binh nghiệp sự t ì n h nhưng mà các quốc gia hiệu lệnh không một hiện tại hắn muốn lấy đại tần quân chế thống nhất ư ớ c t h u ố c hao phí công phu xa so với chúng ta muốn nhiều mà lý tử cùng phùng cấp quân đoàn điều đại lượng cơ tầng sĩ quan điều đi trương hàm trong quân đây chính là chứng cứ rõ ràng trần bình chậm rãi mà nói hàn g kinh đám người đã l ĩ n h hội hắn ý tứ lý trái xe n g u tử kỳ bọn người vẫn không hiểu ra sao đã trương hàm có kéo dài thời gian ý đồ chuẩn bị phải càng sung túc một chút ý tứ như vậy hắn liền sẽ không giết ta thậm chí sẽ rượu ngon thịt ngon khoản đãi tại ta bởi vậy ta nói tính mạng của ta không ngại. về phần thuyết phục một thân s u ấ t quân phản chiến tương hương hà bất quá che giấu t hai mắt người t r ư ớ n g nhãn pháp thôi trần bình cười ha ha bình tại tần doanh chiêu hàng thời điểm quân ta nghiêm mật phong tỏa cự lộc giao thông bốn phía vẫn cùng ngày xưa giống nhau lang yên đại tác để tránh ngăn chặn trong ngoài ánh mắt lúc này công thành trương hàm làm sao cũng không nghĩ ra hàn kinh không nói phạm tăng bọn người quay đầu chờ đợi quyết đoán của hắn chỉ có lý trái xe mấy người đầy mắt hưng phấn coi là kế này nhưng nhanh đi cử động lần này quá làm hiểm cũng không phải là như, như lời ngươi nói hoàn toàn một đường băng thẳng bởi vậy quả nhân không đồng ý phạm tăng ở một bên đã bẩn vô cớ lại vui mừng đầu này kế sách một khi làm thành thì quân h ắ n đã không còn sau lương c h i lo tùy thời có thể khởi xướng đối trương hàm tiến công nhưng chúa công quả quyết cự tuyệt làm thần tử may mắn chưa gặp được lương bạc tri chủ không cần lo lắng thọ k h ô n chết cho săn nấu hạ tràng mười cái cự l ụ c thành cũng so ra kém nơi g ư trần bình chuyến này nhưng có ngàn chọn một phong hiểm quả nhân liền sẽ không khai thác m à y sách trần bình tự nhiên cũng là cảm động hết sức đại vương lựa chọn để bạn thần tại hơi kết thúc nghĩ bình bị người hãm hại hãm vào bất nghĩa thiên hạ đều lấy cướp tàu chi trần bình làm cho cười trơ chén người chiếm đa số chỉ có đại vương tuệ nhãn biết thần ủy thần lấy trách nhiệm Càng lần à m phạm m cho phó sư tự mình dạy bảo, này bộ, hôm n chính lời à Trần t Bình báo h đáp thời điểm. Còn vừa ra khỏi miệng trên trận tất cả mọi người đứng không vững nhao nhao hạ bái cảm nghiệm đại vương trí đức quả tâm ý người đã quyết dù sao cũng không có trông cậy vào thật có thể khuyên hàng trương hàm cùng nó b ư ớ c lên phong hiểm không bằng thư một phòng hiệu quả cũng giống như vậy thế là xế chiều hôm đó trương hàm ngay tại trong t r ư ờ n g thu được đối diện quân h á n bắn vào chiều hàng tin quân như phản chiến gỡ giáp lấy lễ đến hàng tây định trung nguyên này vẫn không mất phong hầu c h i vị như thế quốc thái dân an há không đẹp ư thư phía trước là thẳng trình tần chính c h i tệ tường thuật thiên hạ bách tính chi không đốn lại giản ngân quân hàn bây giờ thực lực mạnh mẽ liệt ra quân tần ngoài mạnh trong yếu loại, loại tình huống đặc biệt đề cập tần đỉnh nội bộ hỗn loạn cùng mục nát cuối cùng chính là đương nhiên chiêu hàng tri chi tử trương hàm nhìn thấy cuối cùng không khỏi bật cười quân nhân đế quốc làm sao có thể vì chỉ là đôi câu vài lời mà dao động thế là nâng bút về lê n tin q bốn chương hai mươi ba tội thành ban đêm lúc phân sương ngủ cự lộc thành bên ngoài theo thường lệ có phong hỏa lang yên g i ấ y lên những ngày này quân hán khói bếp lang yên mới nổi không ngừng ngay từ đầu thành nội bên ngoài quân coi giữ còn rất là khẩn trương về sau dần dần cũng tập mãi thành thói quen khỏi phải như vậy nhất kinh nhất xạ h á n t ặ c mỗi ngày đều muốn châm n g ò i lang yên hẳn là cùng chặn đánh vương khôi tướng quân hán tặc tương thông tin tên lão binh này hiển nhiên không phải lần đầu tiên phòng thủ đầu tưởng đối với đồng bạn cảnh giác thì là có chút buồn bực nắng g ẩm quân trường mặc dù nhiều lần căn dặn đề phòng quân han có trá chỉ là nhiều ngày trôi qua như vậy đều không hề có động tinh gì về sau nhắc nhở cũng bắt đầu có chút làm theo thông lệ ý vị đầu tường thủ tốt sinh lòng tính chơ cũng là chuyện đương nhiên hàn tín xuất lĩnh kỵ binh hướng phía thái sơn đông hải phương hướng quy mô vận động lại không có dấu giếm được quân tần tiêu tham t i ế d ặ m chỉ có trương hàm đường bộ tư mã vứt thôi hàn tín mục đích không nói cũng hiểu một mực không chiếm được đáp lại cự lộc thành trên đầu tên lão binh này lúc này mới kinh ngạt phải đứng lên chỉ thấy đối phương miệng hã hốc lúng ta lúng túng không thể nói Theo tiêu hoảng binh lao cặp đôi sợ mắt, quân nhìn về ngoài thành nhìn về lại. Mi t m c h í hán giữa một tiếng, như vậy cắm xuống đầu tường. tiễn, khỏi phải một cầm tập, như cảnh Địch vậy c đầu i i c h ê g trường long đại đem đủ tác, thành dưới chứng minh hết thầy. Quân lửa để vậy mà là muốn đánh đêm phải biết lúc này bởi vì ẩm thực thu hút có hạn đại bộ phận phân binh sĩ đều kèm thêm bệnh quán gà trứng mà hàn kinh từ lúc đi tới thời đại này cũng cảm giác được cổ đại ban đêm muốn so hiện đại đen phải càng thêm thâm trầm được cho chân chính đưa tay không thấy được năm ngón quân hán dám đến đánh đêm mà lại là công thành chiến tự nhiên là có nơi g i a dẫm nhanh nhanh h h thả tại bờ biển, la hiên h đốt lên pháo hỏa quận trường lý cự lớn tiếng kêu gọi không lo được trên thân y quan không ngay ngắn dẫn theo kiếm liền hướng đầu t ư ờ n g đuổi hô s o n g sau hắn đột nhiên ý thức được gần nhất cự lộc thành bên ngoài quân hắn vì sao thỉnh thoảng đốt lên một trận p h n g hỏa tặc tử gian giảo đáng ghét dứt bỏ trong đầu quân hán vạn ác bộ dáng lý cự tâm hệ đầu tường chân không chạm đất chỉ đem lấy một đội thị vệ liền lấy ánh lửa đi đường thanh nội lúc này đã loạn cả một đ o ạ n từng nhà đóng cửa không ra mặc dù đều bị đánh thức nhưng không người nào dám mở đèn lên dù cho có cá biệt ánh đèn đ ố t lên bất quá giây lát lập tức liền bị người thổi tắt đi đường lý cự một nhóm đột nhiên ngừng lại thị vệ càng đem lửa đem hướng phía trước giờ cao nhô ra không biết tại khi nào đen nhánh trên đường dài nói bên trong có người một bộ đồ đen bên đường mà đứng lý cự còn chưa mở miệng người áo đen sau lưng lại chuyển ra một vị áo trắng người nhìn hắn ăn mặc cách ăn mặc là cự lộc quận trưởng lý cự không sai áo đen người gật gật đầu bung ra ôm lấy cánh tay đưa tay ở giữa trên tay liền có thêm mấy chi quả vũ không gặp hắn động tác ngăn tại lý cự phía trước mấy tên thị vệ lúc này che lấy cổ ngã xuống đất nhìn kỹ trên cổ của bọn hắn đều t r e n vào màu mực quả vũ bảo hộ đại nhân thị vệ lệ quát một tiếng lý cự cũng đồng dạng rút ra bội kiếm nước tần quận trưởng bình thường công sở trị dân thời gian chiến tranh rút kiếm là cái nào đều là g á m chiến chi sĩ lý cự cũng không ngoại lệ một trận màu đen gió lốc lý cự cùng một đám thị vệ chỉ thấy được bốn phương tám hướng đều là người áo đen thân ảnh. lại d ư ơ n g mắt ở giữa lý cự đã đồng d ạ n g c h e lấy cổ quỳ i ả m xuống đất không biết sao thích khách cố ý lưu lại hai tên thị vệ không giết ngồi nhìn bọn hắn hô to chạy trốn mà đi trốn đi gọi đi đem sợ h ã i truyền bá ra đi người á o đen giật giật khỏe miệng chém đầu thành công đại vương lấy hành động danh hiệu thật sự chính là cái gì chuẩn xác lúc này lý cự bị đâm cũng không liền tương đương với cự lộc quận binh rắn mất đầu a người tam thiên nha sát sử dụng phải càng thêm thanh thạo nam tử áo trắng nhàn nhạt phải nói bất quá ta phượng vũ lục v ẫ n còn muốn lộ ra thanh xuất vu l a đối với hắn trèo sò、so, nam tử áo đen trên mặt rốt c cố ý g i a o mổ c h â u g i ế t à s ử suất cái này nhất việt chiêu không tin ngươi có thể nhẫn mại được ngươi vẫn là như vậy hiếu thắng bất quá giống lần này ngươi ta cộng đồng làm nhiệm vụ cơ hội nhưng là rất khó phải a còn có đầu tường cự nọ tiễn trận cần ngươi ta đi giải quyết nếu không chậm trễ cánh bước lên không nhưng là muốn thủ quân pháp q u â n trường bị người đâm tại đầu đường cái này k i n h bạo tin tức tại đầu tường quân coi giữ kia g i m khuyết tán ra đến mỗi người trong lòng cũng giống như nổ vang một cái s ấ m rền quân hán thăng l ê y lâu xe giống như quá khứ thành nội không thiếu thủ chiến tri cố chỉ có lần này bước chân phá lệ nặng nề tân binh nhìn về phía trong bóng tối đầy gần khí giới công thành đầu về cảm thấy k i a là t ừ n g đầu khổng lồ thân hình vệ nhân manh thú trên trời nhanh nhìn lên bầu trời quận thừa cùng quận tư mã đã trước một bước đổi tới đầu tường ngay tại bốn phía dập lửa n ặ n g chống sĩ khí kiên định thủ thành tín nhiệm đ ỗ n g nhiên đầu tường chậu than chiếu dọi chỗ có to lớn bức ảnh vượt qua lập tức liền có binh sĩ tê la quận trường chết ở phía trước vốn là binh vô chiến tâm toàn bằng một bức tường đang ủng hộ cái này mới không có tứ tán sụp đổ lần này tốt địch nhân từ trên trời vượt qua đầu tường tới trước thành dặm lâu trên xe không ngừng có nảy binh nhảy ra vọt lên đầu thành hoành đa quét qua liền chiếm cứ đầu tường một góc thành nội đầu tường không còn vì tần binh độc hưu đã thành tần hán tổng cộng có khu vực đại vương chương h à m bên kia cũng không khắc động hiện tại đại vương có thể đi nghỉ ngơi đại cục đã định ngày mai thần lúc cho mời đại vương rời loan cự lộc thành bên trong đầu tường chiếu dọi phải một mảnh bò bừng tựa hồ khắp nơi đều là xích hồng giáp trụ quân hán ngẫu nhiên nhìn thấy huyền giáp tần binh cũng là tại tháo chạy chạy trốn bên trong hàn g kinh đêm khuya không ngủ còn tự thân vì công kích g i à n h t r ư ớ c tướng sĩ gõ vang tam thông trống lấy tráng quan tâm phạm tăng đồng dạng là cảm thấy đại định một phen mưu đồ đạt được công khai là khuyên đại vương nghỉ ngơi trên thực tế là tiểu nhỏ đến khoe khoang một chút. Có phó phạm sư bởi vậy ngay thường rằng t hàn kinh đều là lễ kinh lấy hắn thỉnh thoảng thổi phồng hắn vài câu trương hàm ban đầu là không có thu được cầu viện hoặc là muốn hẹn trong ngoài giáp công ty tức về sau có thành nội quân coi giữ thừa dịp khe hở đột ra ngoài thẳng đến trương hàm đại doanh hỏi qua hán binh đột kích thời gian cùng thành tình trạng biết được lý cự đã chết trương hàm lại yên lặng phải c ở i trên thân quát sương mù trời động binh cần cực kỳ thận trọng húng chi mất đi lĩnh quân người cự lộc thành căn bản gánh không đến bình minh trương hàm mới sẽ không cho là tung hoành một phương thối nát nửa cái ba tấn yến đủ quân hán hội công không giới trong ngoài đều k h ố n đốn cự lộc hạ chiến t ư đi cự lộc thành phá trương hàm sở thụ đến đến từ mạn dương áp lực đem càng thêm to lớn p h ạ m sương mù giữa ban ngày nhiều là trời sáng mời quyết chiến chính khi ấy q bốn chương hai mươi b ố lỗ cầu tiễn cái gì quân hán không chịu đang đối mặt trận h ò chiến trương hàm hai nghe đưa thư binh sĩ truyền đạt vẫn không tin vội vàng mở ra h ồ i âm trong thư tràn đầy đều là khách sáo lời định mọn chỉ là xưng ơ hô có vấn đề không có xưng ơ trương hàm là quân mà là xưng ơ cái gì hầu ra ta nói sau ba ngày quyết chiến quân hắn nhất định phải đẩy lên sau bảy ngày đây là làm theo nhất cổ tác khí để cố cố ý mệnh tệ chúng ta trương hàm cũng không đốc nhất cổ tác khí lại m à suy ba mà kiệt sự tình thế nhưng là nghe nói qua quân hắn tận đi chút v u tiểu đạo điều này nói rõ bọn hắn t r ộ t dạ lạnh mình không dám đối diện ta đại tần t h ụ sĩ bảy ngày liền bảy ngày trương hàm chờ được lời nói này là cố ý lớn tiếng nói cho trong chướng các c ấ p tướng lính nghe đem quân hán quân sự bố trí nói thành bảng môn t i ể u đạo chiến lược bên trên miệt thị định nhân có trợ giúp sĩ khí hồi phục chỉ là quân hán bảng môn tà đạo tựa hồ không chỉ có những chuyện này cả qua đợi chiến cái này bảy ngày không ngừng có lưu nôn phỉ ngự chuyển tới trương hàm chỉ là nghiêm lệnh không được tự mình thảo luận phong tỏa toàn bộ quân doanh không cùng ngoại giới câu thông đồng thời xuất động ảnh bí vệ tích cực tắc cầm lời đồn đại khởi xứng chỗ thàng đến mạn dương có chỉ ý đến đồng thời sứ giả trực tiếp yêu cầu khó coi quân hán ngụy vương hồi âm trương hà mới biết được sự hàm đan thành nội lời đồn đại nổi lên m ộ n phía tăng thêm nước triệu mệnh lương mệnh khốn triệu vương cố ý tốc chiến r ú t liêm pha thay đổi triệu quát bởi vậy đánh mất cùng tần tranh phong thực lực thiên hạ l i ệ t quốc đều từng có lớn tướng ở bên ngoài ở giữa sinh tại đều bên trong cố sự xem ra quân hàn kéo dài thời gian là vì tại mạn dương lớn tung tin đồn nhằm nói từ trên căn bản đà kích cự lộc tiền tuyến quân tần anh bí vệ không ít tại quân doanh xung quanh bắt đến giải lời đồn gián điệp nghĩ đến tại mạn dương thành dạng này người bố trí được càng nhiều chỉ là ước chiến cung ứng chiến vãng lai、like、thư thôi không biết sứ giả cần làm chuyện gì trương h tự nhiên sẽ không tùy tiện để người lục soát xem xét kiểm tra không đề cập tới tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận trước khi chiến đấu đương nhiên phải giữ gìn chủ tướng uy nghi chỉ sợ không có đơn giản như vậy a sứ giả sau lưng một người đeo kiếm mà ra ba sợi mạnh cần khiến người khắc sâu ấn tượng trương hàm m ấ y n h ắ n lại trên người hắn có khiến người chán ghét khí tức a đây là bên trong xe phủ lệnh triệu đại nhân phái ra sứ giả ta thụ lý thừa tướng nhờ vả cùng n ó o n g h i ê m một bộ cộng đồng phó quân chức khao quân chính sứ là lý tứ người không sợ trường chức cùng trương hàm thông khí nghĩ đến cũng là bởi vì phó sứ ở bên không cách nào tùy cơ ứng biến sứ giả lấy khao quân làm tên lại là muốn thanh tra quân sự chủ quan phạm pháp sự t ì n h trương hàm trong nội tâm chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nhưng việc này mang tới ảnh hưởng thế tất hại vô cùng q u â n tâm dao động không nói các cấp các tướng lĩnh khó tránh khỏi sẽ lên ý đồ khác xin hỏi phó sứ tục danh thiện danh không đáng nhắc đến lỗ câu tiễn chính thị bản nhân trương hàm giật mình c h ắ c không được ngay từ đầu liền có chút cảm giác đã từng quen biết ảnh bí vệ hồ sơ bên trong có người này tục danh chỉ là so với hồ sơ bên trong hình tượng hắn lúc này muốn lộ ra giả mua rất nhiều cái nhất được xưng là kiếm thánh kinh kha làm kiếm hiệp cái này lỗ câu tiễn lại là được xưng kiếm ma ba người đều là thiên hạ ít có cao thủ sử dụng kiếm từng hẹn nhau tại đỉnh núi thái sơn đ ấ u kiếm ba ngày ba đêm truyền thuyết lô câu tiễn r ử a vào cái nhiếp nhưng là hơi thắng ngay lúc đó kinh kha bởi vậy có thể thấy được người này kiếm thuật tạo nghệ người xưng kiếm ma ba tay kiếm lô câu tiễn không nghĩ tới cũng là triệu đại nhân muôn hạng kính đã lâu đã là l ư ớ i bên trong người trương hàm theo cái giang hồ lễ tiết ngụ ý ảnh bí vệ đối lai lịch của người biết quá tường tận chớ nên bức bách quá mức lần này mạng dương đô trung lưu nói nổi lên một phía thậm chí có truyền ôn trương hàm tướng quân muốn hẹn dĩ hằng hán thẻ đánh bạc hàn g tặc ngay cả quan tức đều vì tướng quân chuẩn bị kỹ càng kêu cái gì cự l ụ c hầu có phải là rất hợp với tình hình lỗ câu tiến n g ô i nói một câu trưng hàm lông mày liền nắm chặt một phân hàn g kinh hồi âm mở miệng một tiếng hầu ra không nghĩ tới là vì đoạn mấu chốt này vì tranh thủ chiến cuộc bên trên mảy may ưu thế đối diện quả nhiên là nhọc lòng chỉ là triều đình s á c thực rất a n bộ này trước mắt chính phó sứ tiết chính là chứng cứ rõ ràng này là tặc nhân ly gián tri ngôn vì chính là lâm trận dễ tướng đặt thành không thể cho ai biết mục đích hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ nên thấy mười ngàn dặm tất nhiên sẽ không bị tặc nhân hơi kết thúc mánh khóe chỗ che đậy trương hàm hiệu trung đại tần chi tâm chưa hề c ẳ n g dễ trương hàm không được không vì mình phân biệt có trời mới biết quân hán còn vì chính mình dưới cái gì bộ đều văn tự bên trong v õ phần lớn nửa tin nửa ngờ dù sao tướng quân xuất lĩnh chính là ta đại tần cuối cùng có thể dùng chi m i n h tướng quân trung nghĩa thì có thể vì quốc gia chống trời trụ nếu là có cái văn nhất có chút giao động chẳng phải là đưa quốc gia xã tắc tại chồng trứng sắp đổ lỗ câu tiến từng từ đâm thẳng vào tim gan cái này chắc là sau lưng của hán triệu cao thụ ý trương hàm cảm thấy hiểu rõ lúc này quân hán mới là đế quốc cái họa tâm phúc cho dù như triệu cao. Cũng sẽ không làm tự chiến sự khẩn cấp trương hàm không có, có tâm tư đoán bí hiểm dứt khoát dẫn xuất triệu cao đến muốn nghe xem triệu phủ khiến đến cùng là vì cái gì triệu đại nhân tự nhiên là kiến thức lớn lao c ũ vân vân vì trấn h thiệt t có i ệ u đ ạ an lớn lòng thần phục bệ hạ có lệnh trương hàm tướng quân bộ đội sở thuộc nên nhiều thiết mộc giám quân mà lỗ mỗi chính là cái này một nhân tuyển mấy chục vạn đại quân liên quan trọng đại trong ngoài mọi việc toàn tự ảnh bí vệ giám thị tướng quân đã là chủ tướng lại là ảnh bí vệ thống lĩnh khó đảm bảo trong triều có lưu n ô n phỉ ngự a sinh ra cuốn như thế lớn phần quang trương hàm hiểu được lỗ câu tiến đại biểu là lưới là triệu cao ý chí đây là bên trong xe phủ muốn chia lại chiến công đến thừa tướng lý tư có tử lý tử ở tiền tuyến trong quân một vị k h á c hưu thừa tướng phùng đi tật nó t ử phùng cấp cũng ở tiền tuyến bởi vì ảnh bí vệ tồn tại đơn độc lưới thế lực không có tiến vào ở giữa trương hàm trong nội tâm cơi khổ thật làm đối diện quân hắn là bùn n ặ n không thành còn chưa khai chiến vậy mà liền bắt đầu trao đổi lên chiến công phân phối đến triệu công sở nói cũng là lẽ phải trương hàm tự nhiên biết nghe lời phải để ứng、chuẩn. trong trướng dương cung b ạ t kiếm thái độ biến mất chính xứ cũng từ thất thần trạng thái hồi phục lại bày biện ra một mảnh t ư ờ n g hòa cảnh tượng đối đây trương hàm là nhiều cảm xúc không hiểu báo vương khôi tướng quân là địch quân hàn t í n bộ chỗ bại hiện chính xuất hơn bộ lui hướng trần đ i ệ n đột nhiên đến quần báo khiến cho trong trướng có ngắn ngủi yên lặng trương hàm v ũ bàn đứng dậy thử bây giờ liền bắt đầu sao q bốn chương hai mươi lăm giao binh dây đặc n h ị p chống v ă n g lên hàng kinh mặc vào lấp lánh đồng trụ áo thay đổi vương mũ miệng thay thế chính là cặm có hai đôi màu trắng xanh ý vũ kim nó trụ trang phục như vậy muốn bao nhiều tao bao liền có bao nhiêu tao bao. nhưng hiệu quả tuyệt đối là trói mắt mười ngàn trượng m ặ t như ngọc nhẹ nhàng quý công tử toàn thân khoác hoành thêm không chỉ nhất trọng ai hùng chi khí đại vương quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ huống hồ đại vương thân hệ xã tắc chi trọng giáp trụ quá bắt mắt dễ dàng là địch nhân thừa lúc ngụ ý hay là thay đổi bình thường tướng quân khải t r â n binh ở một bên có chỗ so đo hán điểm xuất phát là từ hàn kinh an nguy cân nhắc như thế bắt mắt trang phục không thể nghi ngờ là vì quân tần chỉ rõ công kích phương hướng không trận chiến này chính là ta đại hán lập mệnh n á thân chi, chiến, cũng là quyết tử chi trận chỉ có thể thắng không thể bại quả nhân liền tại trung quân lấy thân làm mồi dẫn quân tần đế n công nhìn là trương hàm t r ư ớ c công phá ta t r chủ quân hay là chư vị tướng quân đột phá quân tần đại doanh nếu như chiến bại chỉ sợ quân h á n càng quét trung nguyên tốt đẹp tình thế liền dừng ở đây tiếp xuống các nơi nao nao h trở về nước tần thủy triều đem không thể tránh né mà lại hàng kinh đối thân thủ của mình có tuyệt đối tự tin sẽ v ì binh chi gan thật muốn có thế công gặp khó thời điểm hắn đã có toàn giáp sông trận giác ngộ mười mấy năm t í c p thuận thành bại ở đây d ơ lên nếu như khả năng ai lại nguyện ý cẩn thận ẩ n nút mười cái xuân thu trung quân lập xuống trùng điệp vây chướng hấp dẫn t r ư ơ n g hàm chủ lực tiến công là quân nghị lúc định ra phương t r ầ m chỉ là phạm tăng bản ý là từ hắn t ọ a c h ấ n trung quân nhưng hàn kinh khăng khăng như thế quyết tâm không phải bình thường kiên quyết ai khuyên đều ngăn không được đại vương thần cũng cảm thấy đại vương thân mạo h i ể n trận cố nhiên có thể khích lệ các tướng sĩ anh dũng giết địch nhưng đồng dạng cũng sẽ khiến cho quân tần không muốn sống thẳng đến trung quân mà đến không bằng bàn lại phạm tăng muốn nói lại thôi thòng quân hơi p h ư diện hãn vương toạ trấn trung quân đại t ư ớ n g xác thực muốn so hắn người quân sư này ở đây đưa đến hiệu quả càng thêm trực quan nhưng là gặp phải phong hiệm không dùng ngôn ngữ đều có thể minh bạch. hắn là tức vui mừng tại có dạng này lâm trận không sợ vai hùng vương thượng lại đối cử động lần này tạo thành phản ứng dây c h u y ể n có chỗ lo lắng các tướng sĩ là tại vì thiên hạ vạn dân ngư phúc ò、oh, là tại vì quả nhân mà chiến quả nhân có cùng các tướng sĩ cùng tiến lùi trung sinh tử trách nhiệm không cần lại nhiều nói điện khánh cao cao nâng lên bổn vương đại kỳ quả nhân muốn để toàn thể các tướng sĩ đều biết bổn vương cùng bọn hắn cùng ở tại quả nhân còn muốn cho đối diện quân tần thấy rõ ràng đại hán c h i chủ chính là ở đây quyết chiến trung quân đại kỳ treo lên hán vương cơ sĩ các tướng sĩ vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy không thể nghi ngờ là đại đại cổ vũ q u â n tâm hành vi hàn kinh một lại nhấn mạnh điện khánh đại kỳ chỉ có thể hướng có thể tiến vào không thể có nửa bước lui lại các tướng sĩ tiến công đến đó rằng đại kỳ liền muốn đuổi theo hán vương từ đầu đến cuối cùng các tướng sĩ bảo trì nhất trí trong hành động xuân thu thời điểm bất luận là quốc quân khanh sĩ hay là tôn thất đại p h ù đều cùng sĩ tốt đồng dạng khoác kiên khoác duệ ác chiến không nớt cũng coi đây là vinh về sau cũng chỉ có nước tần còn giữ lại như vậy thượng võ tập t ụ đây cũng là sửa chữa sửa chữa lao tần tri duệ phong quét ngang thiên hạ nguyên nhân một trong mười mấy năm mệt mỏi một khi lựa kiếm ta đại hán há sẽ thua bởi bên trong dặm đã mục nát quân tần hàn kinh phun một cái trong ngực phiên muộn rất có huy kiếm tức có thể quyết đã ngơi m bay khí khái tần hán chính thức quyết đấu ai cũng biết đây là mấu chốt một trận chiến h á n thắng thì khí thế càng hùng liền có thể nhảy lên vì thiên hạ thế lực đứng đầu một khi chiến sự thất bại đại tần đem một lần nữa thắng được tần hán rằng có quyền chủ động quân hán đem về phải suy sụp h ù n g phong không triển quân tần đại trận ở giữa trưng hàm đồng dạng tại làm lấy trước khi chiến đấu đ ộ n viên lâm chiến cổ vũ sĩ khí sự tỉnh chính là binh gia châu phải làm các tướng sĩ hôm đây á n n h địch h bại n chúng còn n trước mắt,、chúng、ta còn có thể có mỗi g à ăn dạng này thịt không Ở một b ê có sĩ s tốt phải bản tướng quân đập nện các người bắt cơm chính là quần hán đánh tan bọn hắn địch nhân đại doanh rằng có là rượu ngon món ngon không có thuyền chúng ta liền không thể lui qua sông đầu kia nhưng là cự lộc thành đang ở trước mắt chúng ta cần phải làm là ăn bọn hắn uống bọn hắn còn muốn đánh xuống cự lộc ngủ ở thành giảm trương hàm đoạn mất đại quân tất cả đường lui ôm trận đầu tức quyết chiến tín nhiệm quân hắn chủ lực bị chính diện đánh tan mất đi sĩ khi trèo chống quân hắn t r ỗ i thủ cự lộc thành đem như bùn trúc trúc chi bọn hắn liền muốn đến các ngươi cần phải làm là theo thật s á t ta đem cờ về sau đạo chết không để ý vạn thắng cao cao phải hiện nổ dây cương con ngựa g ơ lên móng trước phát ra một tiếng tê minh trương hàm bảo kiếm dưới ánh mặt trời lóng lánh quang huy trói mắt tay h sĩ h vịn bội kiếm đứng tại lâm thời dựng điểm tướng trên đài cao trương hàm nhìn về phía nơi xa kia dặm một trận phong bạo chính của tới kia là quân hán công kích hình thành vòi rồng mặc dù từ chiến lược bên trên nhiều lần dèm pha định nhân đồng thời xưng hô bọn họ là tạ quân nhưng là trương hàm không thể không thừa nhận lượt trận có thể thấy được quân hán tuyệt đối là một chi không giới đại tần thụy sĩ cường quân thần kinh của hắn một mực cao độ căng thẳng mấy lần đưa tay vuốt lên mất tự nhiên nhăn lại lông mày quân hán thanh thế như vậy nếu như hắn người chủ tướng này biểu lộ ra khẩn trương bất an hay là khiếp ý đối quân tâm sĩ khí tuyệt đối là đà kích cực lớn nhẹ nhàng vung tay lên thiên tướng vung lên lệ h kỳ đột c ư ỡ i bao t á p đại tần thiết kỵ thì sợ gì chính diện một trận chiến màu đen gió lốc cùng màu đỏ gió lốc đột nhiên đụng vào nhau hai phe tên nhọn đều lâm vào xích hồng huyền đen dạng này đan vào với nhau trương hàm nhìn về nơi xa hàn kinh đại kỳ kia dặm chính là đại t ầ đây o muốn đ ạ phá địa phương hiện tại hai quân vừa mới chiến đến cùng một chỗ đại chiến trường ở giữa lại có vô số tiểu chiến trận kết trận mà chiến đều là song phương cường hạng so đ ấ u chính là sĩ khí sức chịu đựng chủ xoáy muốn làm chính là thời khắc quan sát chiến cuộc động tĩnh tùy thời đầu nhập đội dự bị điều chỉnh phe tấn công hơi hai mặt h ai cũng không có đầu nhập tất cả binh lực trong tay nắm nắm đ ấ m sẽ tại thời cơ thỏa đáng nhất phát ra trầm trọng nhất một kích phán đoán một người tướng lãnh hợp cách hay không chứ hắn phải chăng có điều binh khiển tướng quân sự tố chất gặp thời mà đức cũng là trọng yếu một điểm có thể đối mặt biến ảo chiến cuộc kịp thời làm ra thích hợp điều chỉnh vậy liền coi là được hợp cách thông xoáy Mai Yêu Tu q bốn chương hai mươi sáu ác chiến trương hàm biết binh a lý tử phung cấp vì trương hàm hai cánh trái phải cùng bọn hắn giao đấu theo thứ tự là quân hán ngu tự h k ỳ lý trái xe trung ly ưu bộ thiện s ạ n bởi vậy được an bài tại trung quân đệ vào phía trước nhất chính là hàn kinh phó thác cho phạm tăng cấm vệ quân kỵ binh đại bộ phận từ hàn tín mang đi hướng kích vương h ô i đã có tin tức tốt chuyển trở về mà quân sự phủ cũng phát ra quân lệnh hàn tín bộ đội sở thuộc đem từ bên cạnh ý chạy đến khởi xướng một kích trí mạng quân tần đột cưới một đợt s u n g kích về sau tức quấn trận m à đi đem chính diện chiến trường giao cho chấm dứt trận hướng về phía trước quân tần bộ tốt một lần nữa ở bên cánh tập kết đánh cơ hội khởi xướng đợt tiếp theo cánh bờ kích quân tần công kích hiện ra bậc thang tính thế công như s ó n g c h i ề u từng cơn sóng liên tiếp phạm tăng thấy quân tần như thế tư thế công kích không khỏi sinh lòng cảm thán nước tần không hổ lại như vậy đại đế quốc quả có anh tài một tên tình báo thống l ĩ n h để bạt bắt đầu cũng là am hiểu sâu binh đạo người đem tụ họp lại kỵ binh an trí tại quân tắc á n h giám thị địch quân kỵ tốt động thái làm nhiều khu ra không thể hạm chiến tại hàn tín đại đội kỵ quân chưa tới thời điểm mất đi chi này cơ động kỵ binh quân hắn sẽ khắp nơi thụ người chế trụ quân hàn trước phát khởi công kích quân tần tại trương hàm tướng lệnh g ư ớ i khởi xướng phản công kích bây giờ đã không phân do ai tại công ai tại thủ chỉ thấy từng lớp từng lớp thủy triều từ hai đầu hướng ở giữa chiến tuyến tầng tầng lớp lớp phải phun lên đổ giạp thi thể phản xạ ánh nắng vũng máu đều tỏ rõ lấy va chạm kịch liệt hàn kinh mặc dù người tại trung quân nhưng là chỉ huy quân sự quyền lực tất cả vì cùng phạm tăng chuyện của mình thì mình tự biết gõ cổ vũ không có vấn đề lâm trận xử trí biến trận chi năng không phải mình cường hạng d â y đặc mưa tên vượt qua quấn quýt lấy nhau tiền tuyến ném bắn tại quân trận hậu phương cái này là vì ngăn chặn trì trệ tiếp viện địch binh hướng tiền tuyến lại có thể rất tốt phòng ngừa ngộ thương đầu tiên là quân tần từng tiếng gió lớn tiếng hò hét trung ly u rất nhanh liền còn lấy nhan sắc hãn tiến chi lợi không giới tần đỏ thậm chí còn hơn hai bên đều là một mảnh đinh đinh đang đang tiếng vang kia là m ũ i tên bắn ở trên khiên bị bắn ra thanh â m chính như sở liệu như thế dày đặc mưa tên tạo thành sát thương có hạn nhưng phát ra chỉ trệ hiệu quả lại là hiệu quả nhanh chóng song phương đều là trang bị tinh lương quân hán không cần phải nói một mực tại chuẩn bị quân bị cho nên tất cả sĩ tốt đều phối hợp giáp thậm chí liền ngay cả bộ cung thủ đều háo khoác giáp ra làm phòng hộ trương hàm tự do nhổ hình đ ồ thành quân này lên liền biến đ ổ i pháp thượng tấu muốn trang bị lương thảo cũng là móc m sạch nước tần kho vũ khí bởi vậy song phương trang bị thực lực tổng thể đến nói hay là lực lượng ngăn nhau chỉ là khổ vận chuyển vật tư vận chuyển thương binh dân p u những người này qua lại quân trận ở、giữa. đối không với m những g e o k h cái kia bị kinh sợ tứ tán buôn tàu dân phu tần hán song phương quân pháp quan xử trí đều là nhất trí trước trận lung tung bút đầu nhiều loại quân trận quân tâm người chạm Tiến đại vương a h tự mình nổi trống lấy tráng quân uy lính liên lạc cũng đem cái này cùng cổ vũ lòng người tin tức lớn tiếng truyền lại cho ở tiền tuyến phân chiến các tướng sĩ các bộ tướng sĩ、si、đáy lòng kiềm chế cùng khẩn trương bị quét sạch sành xanh, xanh. trong quân cơ tầng sĩ quan có nhiều bị bất lương nhân gốc dễ thu dưỡng dưỡng dục cô nhi trưởng thành đang lúc có chỗ báo đáp lúc này càng l ạ n như là đền cuồng đỏ nhãn châu tử đánh cho hung tàn vô s o n g cỗ này khí thế một đi không trở lại trực tiếp ảnh hưởng đến chiến tranh toàn cục c h ư ơ n g hàm là xem ở mắt g i ả m lưu ý trong tim tiếng c h ố n g đầu tiên là chậm chạp mà nặng nề g h giống như là gõ trên chiến trường tất cả mọi người trong lòng ngay sau đó chuyển qua cao trong m â y càng ngày càng nhanh hàn kinh là thấy tình thế nhức đầu tốt cố ý tăng tốc đánh chống tiết ấu tam thông chúng tôi quân tần trận thế lại bị vung ra một đường vết rách một lần nữa lấy ra thiên lý kính hàn kinh kinh ngạc phải phát hiện trương hàm vậy mà vẫn không có phái r a trong tay cơ động đội dự bị đi chắn lỗ hổng sớm định ra phương án là trung quân hấp dẫn trễ mang rút quân chủ lực hai cánh cùng bay không nghĩ tới nhất mở ra trước cục diện vậy mà là trung lộ đại quân chẳng lẽ trương hàm lúc trước danh tướng tư thái đều là giả bất quá là cái chỉ có vẻ bề ngoài hàn kinh cùng phạm tăng nhưng đều sẽ không như thế nghĩ trương hàm sẽ không tài năng chỉ có thế lỗ hổng dần dần mở rộng quân hán cùng trương hàm trung quân ở giữa đã chống đi một khối lớn mà vào lúc này trương hàm cũng làm ra hứng đối chỉ gặp hắn k h o t tay bên người lệnh kỳ binh trận huy động một chi màu đen tam giác cờ ngay sau đó quân tần đại doanh bị đẩy ngã đều chúng tuân ra mấy chục sắp xếp giữ t ậ n thiết giáp quái thu tới chiến xa hàng kinh ánh mắt ngưng lại lo lắng phải nhìn về phía p h ạ m tăng quân tần sở dĩ không có sử dụng thêm dầu chiến thuật đi chắn lỗ hổng ngược lại tùy ý lỗ hổng mở rộng chính là vì xa trận c h i ế n khai mà quân tần tiền tuyến tướng lĩnh hiển nhiên là biết cái này một đòn sát thủ cơ hội tại đồng thời liền co vào trận hình đem bằng thẳng bình nguyên ngược lại xe binh một mực là xuân thu còn dùng chiến xa số lượng để cân nhắc một quốc gia thực lực quân sự nhưng là do ở nó tính cơ động cùng bảo dưỡng nhu cầu hàn kinh tại s e u n x â quân lúc đào thải cái này một binh chủng ngược lại phát triển mạnh tính cơ động mạnh hơn khinh kỵ binh cùng chút ít cụ trang trọng giáp kỵ binh có lập tức đạp kỵ binh có thể dùng tập kích quay dối chiến thuật tùy tiện đánh tan cùng ngang nhau thậm chí số lượng càng nhiều c h i ế n xa bởi vậy hàn kinh không có đem để ở trong lòng nước tần cũng lớn diện tích vứt bỏ cái này một binh chủng m ô n g điểm dốc sức chế tạo hàn kim lửa kỵ binh giao đấu hồ kỵ chính là như nhau chỉ là không nghĩ tới trương hàm trong trận chiến đấu này đưa nó lại chuyển ra chỉ là lúc này quân hán nhưng cũng không đủ k� Hướng ừ đế quốc y tại trong trận, chiến b n phía là binh, cuối cùng một nhóm chế tạo võ thép xe vừa vặn để tặc binh thử một lần phong mang trương hàm đối trước mắt chiến xa chỗ mở ra cục diện hết sức hài lòng từng chiếc võ vừa xe tại binh sĩ thôi thúc dưới hướng phía trước vững b ư ớ c bước, bước tiến vào phía trước mặc giáp quân mã bị bịt kín lập tức mắt không tránh tên nhọn thẳng chạy võ vừa trên xe ngự a giả cung thủ qua mâu thủ không ngừng xuất kích thu gặt lấy chung quanh quân h à n tính mệnh binh lính phía sau một bên x e đẩy một bên lấy chi làm bằng cầm im lìm không một tiếng khí tại quân h à n mắt giảm tựa hồ có cố ảo giác quân tần võ thép xa trận giống là vật sống đang theo phe mình mở ra vệ nhân nhựa lớn Quy chiến xa không phải mới mẹ sự vật phạm tăng chỗ đọc binh thư chiến sách có phát huy đầy đủ chiến xa giá trị cùng phòng ngự chiến xa xung kích các loại phương lược thống chi trương hàm vo thép t r ư ớ c xe rồi ngựa thất bị vấp tắc đánh ngã về sau liền la thuần túy từ bộ binh thúc đẩy di động chiến xa chỉ là trương hàm phát động chi này lực lượng thời cơ quá xào rượu mà lại tại seoul coi trọng tính cơ động cực mạnh kỵ binh cái này một không khí dưới phạm tăng cũng không có lâm thời cân nhắc đến chiến xa vận dụng hàn kinh khởi xướng cái gọi là vô nhanh không phá kỵ binh là vua đ ạ được trường kỳ cùng người hồ tắc chiến lý mục lao tướng quân ủng hộ bởi vì kỵ binh c h ắ c tuyệt biểu hiện phạm tăng dần dần phải cũng theo đó thuyết phục gây dựng lại bộ kỵ viễn c h ỉ n h cùng nhau cùng tác chiến lý niệm nếu như mình có thể lại kiên trì kiên trì lên i tốt phạm tăng lúc này là nghĩ như vậy đồng thời hắn cũng âm thầm tự trách thân là quân sư vậy mà tại lâm chiến trước đó không có cân nhắc toàn diện đối chương hàm khả năng vận dụng thủ đoạn chưa tăng ra đề phòng quân hắn tại chiến xa thiết kỵ sông trận thời điểm từng có một trận bối rối nhưng là rất nhanh ổn định lại chỉ là lấy trước mắt c u c sắt hoàn toàn không có biện pháp chỉ có thể không ngừng lùi lại ngồi nhìn vo thép xa trận hướng phía trước đầy tiên bảo c đại n h sĩ l e bộ phận cấm quân tại trung quân tuyến đầu hàng kinh bên người vẹn vẹn có không đủ nạp kỵ cấm quân đồng đội đều đang chém giết lẫn nhau bọn hắn hộ vệ đại vương tại trận về sau đã sớm thấy nóng lỏng được nghe hán vương kêu gọi lập tức tinh thần phân chấn chỉnh lý yên ngựa đại vương phạm sư phó phải bàn giao quân tần không có đẩy đi vào chỉ huy của hắn này điện khánh đều muốn bảo vệ vương thượng lưu lại nơi đây điện khánh không phải e ngại đã từng tần ngụy hà tây đại chiến người tần sớm có sử dụng võ thép xe chi lệ điện khánh lúc ấy hay là một tên thiên phu trưởng tự mình thiêu phiên chiến xa vô số kể bây giờ thân phận của hắn là cấm quân thống lĩnh ngự tiền thị vệ dài chức trách khác biệt cũng chỉ có thể tạm làm kiềm chế hàn kinh dừng bước c h i ế n cuộc đã toàn quyền ủy nhiệm cho phạm tăng hắn phải b ằ n giao mình mặc dù thân là đại vương nhưng cũng không tốt tùy tiện can thiệp nếu không lộ ra khinh thị với hắn không nói còn có thể xáo trộn hắn bố trí đem bách chiến thần nỏ máy đẩy lên đến công đ â u cựu mang theo thợ thủ công lại đối đã từng một tay thiết kế bách chiến thần nỏ máy dựa theo hàn kinh yêu cầu là một m phen đổi tiến bảo làm cho uy lực càng thêm to lớn chỉ là linh kiện cũng nhiều hơn phức tạp hơn vẫn đến chiến trường sau thẳng đến khai chiến trước đó một khắc mới lắp ráp điều chỉnh thử hoàn thành chỉ là hàn kinh một mực không có tìm được cơ hội thích hợp thôi phạm tăng đã đối trung lộ chiến trường làm điều chỉnh có ít đội nhân mã phân tán mà ra chuyển tới quân tần cánh ý đồ từ đường biên tiến sát phá giải quân tần t h ẳ n g t ắ p tiến công thái độ quân tần trận giảm tự nhiên cũng có đội ngũ phi ra đón lây chặt đánh phạm tăng t h ấ y thế lại lần nữa sai người tiếp viện hai bên chiến trường song phương liền cánh quyền chủ động tranh đoạt triển khai q u ỷ dị thêm dầu chiến thuật song phương lệnh kỳ vung v ẩ y ở giữa dần dần trung lộ đẩy tiến vào chiến trường chính ngược lại lộ ra đơn bạc bắt đầu phạm tăng hài lòng phải có chút nợ nụ cười quân tần tiền tuyến tướng linh trung quy là lâm chiến kinh nghiệm không đủ chỉ biết bị động ứng chiêu lại không biết ngay từ đầu gấp rút tiếp viện cánh thời điểm liền đã rơi vào bị động bị mình nắm mũi dẫn đi. trung lộ chính diện chiến trường bất lợi phạm tăng xảo diệu phải mở ra cái khác chiến trường tại hai bên lại lần nữa mở ra mới hai nơi vòng chiến càng cách ngoài ngu tử kỳ lý trái xe cùng tần tướng lý tử phùng cấp chiến đến say x ư a tình thế mặc dù hướng phía quân hán bên này ngược lại nhưng song phương dây dưa không phải một t i ế n vào nửa khắc liền có thể phân ra thắng bại trung lộ tình hình chiến đấu hai cánh tướng lĩnh không ngừng sai người đi d ò xét mấy chuyến biến nào song phương đều là lòng nóng như lửa đốt nhưng kỷ phùng đ ị c h thủ trong lúc nhất thời ai nhưng không làm gì được a y trương hàm lông này lại lần nữa nhắc lại trung lộ thiên tướng chỉ thích hợp kết cứng rắn trại đánh ấp cầm điểm này hắn là biết đến cho nên mới sẽ lấy võ thép xe vì di động tường thành hình thành công kích mũi tên nhiệm vụ giao cho hắn mà hắn cơ biến không đủ điểm này với lúc bị quân địch lợi dụng phạm tăng lưu tính trương hàm hơi một suy nghĩ liền nhìn ra nếu như đổi lại là trương hàm mình thế tất phân ra chút ít nhân mã đón lấy hai cánh trung quân chủ lực kế tiếp theo hướng phía trước đ ẩ y tiến bảo một đường đẩy lên quân hán đại doanh trận này chiến sự cũng liền có kết quả chỉ là lúc này ngươi bên trong có ta ta bên trong có người ba khu phân chiến trường túi bụi đột nhiên lần đầu bởi vì hắn nghe tới quỷ dị bén nhọn khiếu âm nhân dân luyện ngục loại này cảnh tượng thê thảm hàn kinh ngay lập tức liền quan sát được đây là bởi vì tử mẫu nọ pháo thêm đá lửa cùng lân phấn cứu thương thiên hòa cũng không lo được vì vượt qua võ thép xa trận bắt chiến thần nỏ máy cố ý điều chỉnh góp bắn chuyển rời đến khía cạnh rất cao một vòng đả kích liền cực lớn chấn nhiếp quân tần chiến c ô n ngay sau đó không giữ lại chút nào đánh xong mấy vòng xa kích mặc dù sát thương mặt không nhỏ nhưng là chân chính tạo thành tử thương đối với mấy trăm ngàn quân tần đến nói bất quá là chín châu một m a o chỉ là loại trang diện này đừng nói là bị đả kích quân tần tiền tuyến quân hắn cũng sinh ra một tia do dự cự nọ đạn pháo chế tác không dễ mà lại bảo tồn vận chuyển đều là cái nan đề bởi vậy quân hắn cũng chỉ có những này lúc đầu hàn kinh còn cảm thấy quá tàn nhẫn đợi đến phát xạ dừng lại về sau lại bắt đầu cảm thán số lượng hận thiếu t r ư ơ n g hàm thân là ảnh mật vệ thủ lĩnh là biết đế quốc cái này một sắc khí chỉ là kho vũ khí bên trong bách chiến thần nỏ máy đều bị vương li lính đi bằng không hắn cũng sẽ phân phối đến tiền tuyến đây là công tâu h r a bá đạo cơ quan thuật trương hàm lúc này đem cơ quan thành cùng hàn g kinh n g ân diện nhân thân phận sâu trôi đến cùng một chỗ đột nhiên hiểu được chỉ sợ là ly kỳ biến mất công tâu h cựu chính là rơi vào quân hán trên tay cũng may quân hán nỏ pháo đ ỉ n h chỉ phát sạn mình vẫn còn một chi sinh lực cơ động quân đội trên tay lúc này song phương lâm vào gây cấn đánh rằng co vốn chỉ muốn đợi đến quân hán xuất hiện vẻ m ệ t m ỏ i l ạ i đầu nhập cố lực lượng này hiện tại xem ra gia nhập chiến đoàn chính khi ấy trương hàm r ơ lên bảo kiếm trung điệp hướng phía trước vung lên một ngựa đi đầu đây chính là tổng tiến công tín hiệu sau l ư n g quân tần tướng sĩ lớn xài bước hướng phía trước bước tiến vào đi theo chủ、soái. vọt thẳng lấy hàn kinh trung quân m à tới trương hàm xem ra minh m ạ n h mặc dù quân địch phạm tăng là chiến của quan chỉ huy nhưng hạch tâm còn tại hàn kinh chiến thân nhìn thấy quân tần khởi xướng tổng tiến công hàn kinh cùng phạm tăng đã nhẹ nhàng thở ra cũng l a u vẹt mồ hôi trương hàm tay cầm một chi có thể chi phối chiến cuộc lực lượng dương cung m à không phát cho lòng người áp lực không cần nói cũng biết chỉ là quân tần chi này sinh lực quân đầu nhập phối hợp thêm một đường tiến công võ thép xe bên trong quân tướng sĩ có thể hay không khiên qua làn công kích này thành mấu chốt trương hàm thanh thế chấn động t h i ế niệm cùng lúc đó hàn kinh cảm ứng được đại danh phía sau đồng dạng chuyển đến to lớn trấn cảm phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh là chúng ta cờ hiệu đánh lấy hàn chữ đem cờ thân vệ thám ma đến báo trong lời nói mang theo vui sướng hàn kinh thở dài một hơi cái này nên là hàn tín mình không có nhìn lầm hắn tại mấu chốt nhất cũng là thỏa đáng nhất thời điểm kỵ binh của h ắ n tướng sĩ kịp thời đổi tới chỉ là cùng bụi mù tới gần hàn kinh tâm chìm xuống đồng thời có muôn vàng nghi hoặc từ đáy lòng dâng lên q bốn chương hai mươi tám ta có lớn đem có thể chạm trương hàm chạy đến tiếp viện đội ngũ thật là quân hán hàng ngũ không giả chỉ là gây chú ý nhìn từ ăn mặc bên trên liền có thể đánh giá ra đây không phải hàn tín quân đoàn bởi vì vô ngựa mọi người đều biết vô ngựa chỉ có thể là bộ binh mà hàn tín xuất lĩnh chính là thuần một sắc kỵ binh cho dù là đầu bếp cũng là sinh trưởng ở trên lưng ngựa sở dĩ hình thành động tĩnh lớn như vậy chính là là bởi vì vì trong đội ngũ của bọn họ có số nói to lớn thân ảnh cơ quan bạch hổ tới gần đại doanh cơ quan bạch hổ mới bắt đầu toàn lực bố trì chỉ, chỉ thấy số nói to lớn thân ảnh lấy lướt đi tư thái vượt qua võ thép xa trận xuyên thẳng quân tần đại trận bên trong gương trong đó một con bạch hổ cùng hàn kinh thắt thân mà quá h ạ bên trong người điều khiển thân ảnh kém chút để hàn kinh tắm xuống ngựa tới cái này cái này hàn kinh l ú n g ta lung túng không thể nói x u ấ t đội t ử nữ cùng diễm linh cơ lúc này mới vừa tới hàn kinh trước mặt không phải để các ngươi lưu lại lâm truy chuyển vận quân nhu a mà lại đây là có chuyện gì ra ngoài an toàn cân nhắc hàn kinh trước kia đem hai nữ lấy coi chừng quân nhu điều phối quan trọng đuổi đến hậu phương không nghĩ tới các nàng vậy mà dẫn bất lương nhân cùng đại lượng chiêu mộ dân p h u đuổi tới trước trận hàn kinh ngón tay chính là con kia ngay tại quân tần trồng dặm càn q u ấ y cơ quan b ạ c hồ h từ nữ ngóc lên thon dài cổ chúng ta đây cũng là chừng cầu lý lao tướng quân ý kiến thời khắc mấu chốt bất kỳ cái gì một cỗ lực lượng đều là cần thiết giang hồ thủ đoạn không so chiến trận chém giết bất lương nhân cá thể thực lực không yếu nhưng nếu là phóng tới trước trận thật đúng là không nhất định là kết trận mà chiến duệ tốt đối thủ hàn anh anh các ngươi liền không ai giải thích một chút hàn kinh âm điệu cao vút ba độ còn không phải sao hàn thấy rõ ràng điều kiện trong đó một con cơ quan mặc hồ không phải hàn anh, anh hay là ai người nữ nhinh oan nghe nói phụ vương ở tiền tuyến đáp chiến làm sao kéo cũng kéo không ngừng diễm linh cơ bất đắc dĩ phải một núi b a i khả năng ngươi còn không biết tâm trí của nàng mở rộng nhưng là gấu tính tình rất không may giữ lại thậm chí còn đạt được phát dương hàn kinh giật mình tại kia g i ả m chiến sự khẩn cấp tại hàn anh anh phục dụng tụ tiên đan về sau biết được không có cái gì ảnh hướng trái chiều về sau hắn liền đem nàng giao cho hậu cung đoàn dạy bảo mình bề bộn nhiều việc chuẩn bị chiến đấu xác thực bỏ bê quan tâm nhưng quốc bảo điều khiển bạch hồ tham chiến đây cũng quá mức tại phỉ để đăm chiêu t r ư ớ đi mình lại không phải siêu các ngươi làm sao không ngăn lại nàng thuyết phục không được vậy liền dùng vũ lực hàn anh anh là hắn đối với kiếp t r ư ớ c một loại không h i ể u ký thác dưới mắt hắn là thật có chút g ấ p cái kia cũng nếu có thể kềm chế được diễm linh cơ nhất miệng chúng ta khả năng đều xem nhẹ tụ tiên đan hiệu dụng như n g u y ệ t mẫu thân nói thẳng hàn anh anh tu v i không kém nàng từ nữ ngay từ đầu chúng ta chỉ là dạy nàng câu thông nói chuyện hiểu biết chữ nghĩa thẳng đến có một ngày nàng ở hậu viện nhìn thấy bất lương nhân gốc d ê thiếu niên tu tập xê dịch thuật cách đấu liền theo luyện mà lại là rất nhanh liền đến tinh thông tình trạng cái này tự hồ là mở ra nào đó hạng cơ quan từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản chúng ta đều cảm thấy có ý tứ liền đem bản thân sở học thử nghiệm dạy cho nàng sự thật chứng minh nàng đúng là hiếm có võ đạo thiên tài diễm linh cơ nhìn chằm chằm hàn anh anh sinh động chế i n tư nếu như không phải biết nàng tồn tại liền nó võ đạo tư chất mà nói chúng ta đều muốn hoài nghi nàng thật là người con gái ruột không thể nghi ngờ võ thép xa trận vì cơ quan bạch h ổ phá c h ư ơ hàm sinh lực quân đụng vào xương cứng không có có thể tạo được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả tình thế nháy mắt lại đảo hướng quân hán chỉ là hàn kinh luôn cảm thấy là lạ chúng ta tập kết bất lương nhân chiêu mộ tất cả trông coi vận chuyển lương thảo quân nhu binh sĩ dân phù, cũng là ra ngoài bất đắc dĩ. ngươi c h ỗ nể trọng hàn tín xảy ra vấn đề t ử nữ sau một phen khiến hàn kinh quá sợ hãi nguyên bản liền kinh ngạc tại đến đây tiếp viện không phải hàn tín chỉ là bị hàn anh anh xuất hiện pha trộn hiện tại t ử nữ lại chỉnh trọng nâng lên hàn tín bộ sự t ì n h chỉ sợ còn không tiểu có chim cốc tại kia tăng thêm các tầng tướng lĩnh phần lớn là gốc rễ một tay điều giáo hàn kinh tin tưởng cho dù là hàn tín muốn phản loạn lập thế lực khác cũng không thể nào thực hiện chẳng lẽ trong thiên hạ này còn có người có thể tại binh pháp bên trên đánh bại hậu thế chiến thần hàn tín tại đánh bại uy hiếp hậu phương vương khôi về sau chưa có trở về sư cự độc mà là thuận đường đánh tan điển thị ba huynh đệ qu ngay sau đó lại đổi kịp vương khôi tái chiến lại thắng thừa cơ bất ngờ đánh chiếm tứ nước quận từ nữ đối hàn tín động tĩnh đã có toàn diện nắm giữ tiếp lấy vượt qua trần quận chiếm lĩnh chống d ô n g nam、Đồng、dương dĩnh xuyên tam xuyên quận trần minh văn kiệt ốc hiện tại đang cùng sở quân bởi vì tranh đạo quan bên trong g i ả n g co bởi vì ngươi trao tặng gặp thời lộng quyền quyền lực chim cốc không thể chế đành phải khẩn cấp báo tới cự lộc chiến trận đại chiến phương hàm cho nên thu được tình báo muốn ban đêm một chút hàn kinh mạo xưng p h n tín nhiệm hàn tín tài năng quân sự hắn cho rằng hàn tín dạng này t ư ớ n lĩnh không thể dùng khuôn sáo đi ước thúc không nghĩ tới hắn đánh cho như vậy thiên mã hay không cũng là thật sự là đem kỵ binh tính cơ động phát huy đến c ự c hạn quân tần lý tử phung cấp hai đường báo nguy trương hàm trung lộ đột phá chưa đưa đến hiệu quả thấy chuyện không thể làm hắn đã quả quyết bắt đầu co vào binh lực kết trận d ự a sắt vào c ự lộc các chiến cuối cùng là quân hàn muốn thắng chỉ là chiến quả là đánh bại mà không phải đánh tan thiếu khuyết kỵ binh chỉ sợ khó mà truy kích phá vây mà ra quân tần chủ lực dưỡng hổ di hoạn a đều là hai cái đùi trương hàm bại mà bất loạn truy kích chiến có khả năng lấy được chiến quả có thể nghĩ vũ khí lạnh thời đại song phương kéo ra chiến tổn so ngay tại phía sau truy kích và tiêu diệt tranh tài trước trận giao phong lẫn nhau có t ử thường kỵ binh truy kích và tiêu diệt chiến chính là thiên về một bên đồ sát lý lao tướng quân phán đoán hàn tín cử động lần này là muốn đi vây n g ụ y c ứ u triệu kế sách lúc này mặc dù dừng bước hàm c c quan nhưng là từ chiến lược phương diện cũng đối quân tần hình thành sự thực bên trên vây quanh trương hàm đã thành cá trong chậu hắn trốn không thoát diễm linh cơ trấn an nói đây đều là lý mục phán đoán hắn là kinh nghiệm xa trường một đời quân thần dù cho bệnh trầm kha khó lên mạch suy nghĩ như c ũ rõ ràng vây nguy kýu triệu kém chút đem chủ lực bồi rơi hiện tại cùng hạng lương xuất lĩnh liên quân lại làm cho dương cung bạc h i ế m hàn kinh trong lòng không biết làm cảm tưởng gì tổng chi tư vị này khó mà nói rõ chỉ là thoáng nơi nối lòng hàn tín cái này con liệt mã báo đầu kết quả liền xuất hiện liên tiếp kịch l i ệ t phản ứng chỉ có tên cùng khí không thể người giả lời ấy quả thật không phải hư không đúng hàn tín một đường thế như trẻ tre chẳng lẽ liền không có đụng phải một điểm trở ngại hàn kinh đem não hải dặm tình báo kiểm tra một phen điền hổ nghĩa quân thế nhưng là tại tam xuyên quận thành huỳnh dương dưới hàn tín ngay cả hắn một khối d ệ t rồi lúc này hàn tín cho hàn kinh một loại táo bạo tóc hối của ca ấn tượng một lời không hợp liền công giết đi qua tiêu diệt ruộng đam ruộng hành cũng là chưa xin chỉ thị đây không thể nghi ngờ là cùng phản tần minh quân sớm trở mặt chiến hậu xử trí lại đ è xuống điền hổ nghĩa quân thực lực cũng không yếu hàn tín vậy mà cũng có thể một đường thẳng tới hàm cốc quan miệng điền hổ chết rồi rỗ tăng tại hàn tín công diệt nước tề ba huynh đệ về sau liền tụ chúng chém giết điền hổ tự cho là lớn tư mã điền ngôn cắt đ ứ t quân nhu liên kết nghĩa quân bên trong nông ra bộ hạ cũ dẫn quân công sát rỗ tăng nghĩa quân như vậy sụp đổ hàn tín hành quân như thế tốc độ còn dựa vào điền ngôn phối hợp phụ trợ mãnh liệu là một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ hàn tín bất kể nói thế nào trước mệnh dịu dít rút xuống đây đi bất cát điểm xấu tình thế một mảnh tốt đẹp t ử nữ không rõ hàn kinh nói tới bất c ắ t chỉ là cái gì nhưng vẫn là theo lời khởi hành tiến về trước trận cơ quan bạch hổ nhiên liệu hao hết hàn anh anh vẫn nhảy ra cơ kho thủ hạ khó có một hiệp chi địch bị buộc gọ dưới vẫn không c a m lòng mắt dặm liền mang ra ngoài cũng chính là hàn kinh mệnh lệnh bằng không nàng mới sẽ không như thế ngoan ngoan nghe lời hàn kinh vòng quanh đứng thẳng hàn anh, anh chuyển bài vòng trong lòng có vô số bực tức lời nói phu lên Anh anh q bốn chương phụ hai mươi chín ai là phá quân binh đại tần đế quốc bình định sáu nước về sau vì củng cố trung ương thống trị đại tu quan đạo lấy thuận tiện khống chế tư phương trực đạo con đường giao nhau đặc thù khu vực còn có kim ngưu nói cùng sạt đạo nhưng đều không ngoại lệ tất cả con đường đều là lấy mạn dương làm trung tâm hướng ngoại phóng s ạ n g hình thành nghiêm mật giao thông lưới đơn độc n ú i thẳng tái bắc cửu nguyên chính là trực đạo tu nhiều nhất vẫn có thể lái xe phi nhanh con đường chỉ từ mạn dương thông hướng lũng tây liền có hai con đường trừ thông hướng mặt phía bắc trong mây quận trực đạo còn lại đều là thông hướng gai sở đại địa tụ hợp mặt phía nam chính yếu nhất hai đầu một đầu trải qua hàm cốc quan thông lạc dương k h á c một đầu dựa vào trong núi sạn đạo thông tam xuyên thẳng tới nam dương bởi vì nam dương đến mạn dương có thiên nhiên thế núi hiểm trở bất lợi cho lại bộ phận trước tiến vào bởi vậy hạng lương thúc cháu cùng hàn tín đều ngay lập týp h à q u ố c quan mặc dù tại tần định trung nguyên sau có chỗ phế chỉ nhưng vẫn là trời một đức quan tần binh tại trước mắt trần lấn dữ vẫn có thể hiện ra một quân canh giữ cửa ngõ vạn phu khó mở khí thế tới chỉ là lúc này hạng lương cùng hà tín đều không có đem đóng lại người tần xem như k i n h địch quan tâm đều là đối phương động thái hạng lương mặc dù thanh niên lúc tức là sở tướng nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua sức chiến đấu mạnh như thế lực ngưng tụ như thế chi thịnh sở quân bị nước tần thống trị mười cái năm tháng đất sở phong cảnh giống như đại biến đến dạng hạng thị một mực tại lưu vong chưa hề dung nhập nước tần pháp chế giản không bên trong trải nghiệm không đến hồi hương lư giảm biến hóa. nhưng là tân sinh sợ quân sức chiến đấu viễn siêu hạng y ế n thời đại sở quân đây là sự thật không thể chối cãi thúc cháu hai người đem uy về sở người phục sở chi xuất ruột khổ tần đã lâu mà lúc này vắt ngang tại bọn hắn trước mắt ngăn chướng chính là hàn tín xuất lĩnh quân hắn hàn tướng quân hàn vương cùng sở quốc ước hẹn trước đây canh gác hỗ trợ cùng chống chọi với bạo tần bây giờ tướng quân dẫn binh đến tận đây trần binh quang dưới ngăn ta tiến vào quan con đường không biết ý gì quân hắn vẫn chưa ngăn trở sở quân tiến công hàm cốc quan đường chỉ là sáu bảy vạn tinh kỵ băn khoăn phía sau h ạ lương không cách nào toàn lực công thành lo lắng hơn hàm cốc quan phá đi lúc bị hắn hái được quả đảo. đã là hẹn nhau kháng t ầ n ta dẫn đại quân đến tận đây có gì không ổn hẳn là sở quốc thượng tướng quân còn muốn chỉ huy hán vương chi m i n h biết được cự lộc giao binh bắt đầu kết thúc hàn tín ra một thân m ù a h ồ i bây giờ há miệng ngầm miệng đều là hán vương như thế nào như thế nào xưng hô giới trướng tướng sĩ lúc đều đem quy về hán vương binh lính hàn kinh hồi phục văn kiện cốc một tuyến thư đối hàn tín điều chỉnh tác chiến phương hướng một chuyện hời hợt cãi lại đầu khích lệ hàn tín chỉ huy kỵ binh tài năng nhưng hàn tín đáy lòng còn là có thấp thỏm nếu như đại vương thật không trách tội như vậy hiện tại chính là luận công thời điểm nhưng trên súng cũng vô phương diện này biểu thị điều này nói hiện tại vậy vậy ã n hồi một hai. Bởi một v qua văn kiện cốc nhập quan bên trong đại biểu quân hàn cái thứ nhất đánh vào mạn dương tại hàn tin cái này dặm cũng là cực kỳ trọng yếu cự lộc chi chiến quân hàn đem trương hàm chủ lực gáp xúc tại hàm đan cùng trương thủy ở giữa quân tần bên trong không lương hảo bên ngoài không b i ệ n binh trương hàm cũng là cùng đồ mặt lộ quân hàn thắng được đối tần t ắ c chiến đại thắng đây không thể nghi ngờ làng lịch chuyển thắng bại chi thế mấu chốt thực lực quốc gia mạnh yếu thiên bình đã bắt đầu hướng hán quốc nghiêng đây cũng là hàn tín có lực lượng cầm không đủ một trăm nghìn kỵ binh cùng hạng lương bốn hơn mười vạn liên quân rằng có đỉnh lưu nguyên nhân chỗ hạng lương không d á m chút nào chủ quan đừng nhìn liên quân gấp bảy tại hắn c ư ờ i không ngừng thật nếu để cho hàn tín thình lình đắc thủ sụp đổ chỉ trong một đêm ban quan tại trái phải hắn cưới để hạng lương như xương mắt tại cổ họng bao nhiêu nửa đêm tình mộng hạng lương đều trong mậu quân hắn ngựa đạp liên doanh máu và lửa bên trong b ư n g tình h á n vương cùng đại sở mục tiêu nhất trí đều là chu vô đạo chi bạo tần dưới mắt hàm cốc quan ngay tại dưới mắt trôi qua sinh chấp vô đạo c h i quân tướng quân làm như thế chính là tại trợ trụ v i n g ư ợ c vì bạo tần tục mệnh hạng lương lớn tiếng tại trước trận kêu gọi mặc dù hắn tự mình biết bằng vào ngôn ngữ căn bản là không có cách đả động hàn tín sở dĩ tốn nhiều miệng lưỡi thứ nhất là nổi bật liên quân chính nghĩa tính thứ hai là giao động hàn tín trong quân sĩ tốt tín nhiệm khẩn cấp phái ra sứ giả đã khoái mã hướng cự lộc mà đi hạng lương minh bạch có thể bao lại hàn tín cái này con liệt mã chỉ có hàn vương lúc này hắn còn không biết cự lộc chi chiến quân han chiến thắng chỉ nghe nói là quân han chiếm cứ t h ư ợ phong thúc phụ không bằng để ta linh tinh kị hướng hắn một, trận, áp chế một chút cái này nếu như hắn là cái người tầm thưởng vậy liền nhất cổ tác khí giải quyết triệt để hắn hạ vũ ở bên nhìn xem bình chân như vại hà tín lòng dạ khó bình mà hắn tự cao dũng lực tự tin chỉ cần một thương nơi tay trong thiên hạ mặc cho rong r ồ i quân h á n tinh khí thần ngươi cũng nhìn thấy đừng nói là gom lại đồng dạng số lượng kỵ binh cho dù là đem chư hầu trong tay kỵ tốt tập trung đến một h ố i sĩ khí chiến lược lập tức phân cao thấp để ngươi học một đấu mười ngàn không phải để ngươi bằng vào vũ lực lấy một địch vạn mà là vận dụng binh pháp như lược thống ngự thiên quân văn mã chất nhi luôn luôn không hỗ trọng hàn tín biểu hiện được bình tĩnh nhưng tại hắn không thể gặp sau lưng làm sao biết không phải có mai phục bắt đầu binh mã hạng lương đây coi như là trước trận dạy con tính toán nhất trình hạng bán nên đã đến cự lộc hàn g kinh hồi phục cũng liền muốn tới đến lúc đó xử trí như thế nào trước mắt hàn tín còn phải xem hồi âm nói thế nào liên quân bốn trăm ngàn trong đó không thiếu trải qua tần cũng sáu nước đại chiến trí tướng hạng lương cũng không phải là lo lắng không thể đánh bại hàn tín mà là đ u ổ i không kịp đến lúc đó tại khẩn yếu nhất quán khẩu hàn tín lui mà phục đến liên quân lại tại quan trung bình nguyên vùng ra vậy sẽ là một chẳng tai n ạ mà tại hạng ba đến cự lộc thời điểm Trương hàm đã lui hướng trương thủy bên mở quân h á n một bên quét dọn chiến trường một bên phân g i a nhân thủ mang theo đại thắng chi vi đánh hạ bức hàng khống chế xung quanh các quận huyện hạ bá nhìn thấy liền là cảnh tượng như vậy tâm dặm bắt đầu đối chuyến này kết quả không n ắ m chắc tới nguyên bản tần hán giữ lẫn nhau tại cự đ ộ c quân h á n không có khả năng mở mới chiến trường hạ bá lòng tin tràn đầy liệu định hàn kinh sẽ không tùy ý hàn tín một mình chống lại liên quân nhưng bây giờ lại không nghĩ như vậy giành tay có dư lực quân hắn tín một mình chống l i l u â n nhưng bây g lại không nghĩ n vậy g i à n tay có dư lực quân hắn tín và chiến quân hắn sẽ thành liên quân uy hiếp lớn nhất hạng bá nghe tới sớm đoán được hạng lương sẽ sai người đến đây không nghĩ tới phái tới sẽ là hắn ngoại giao đặc nhân hạng bá hàn kinh sớm có nghe thấy thân là hạng yến con nhỏ nhất lại đối quân vụ biết rất ít chỗ thiện chính là kinh tế tri học bởi vậy lâu dài quản lý hạng thị trong tộc tạ vụ quyền lực và trách nhiệm không nhỏ được cho hạng g i a phương diện nhân vật đại biểu nhưng hắn sử thượng ngoại giao thành tích lại làm cho người tắc lơi ư không thôi nhiều lần tương trợ đối tây sở bá nghiệp có uy hiếp lưu bang càng là cùng địch quân kết thành nhí nữ thân gia mặc dù hậu thế hắn đình ngự dụng văn nhân đem cái này một tan cây táo rào cây xung hành vi phân loại thành vi tử đi ân một loại nhưng con của hắn cưới công chúa về sau sinh hạ hải tử họ lưu lại là sự thật không thể chối cãi đối với người này hàn kinh là c h ớ chẽn đồng thời còn có một tia y ế u kỳ một thân đã ở quán dịch n g ủ lại đang chờ vương thượng triệu kiến t r â n bình trừ quân vụ tàn hóa xử lý nhiều nhất chính là ngoại giao tiếp đại vấn đề mà hắn mỗi lần cũng có thể xử lý làm cho thỏa đáng k h o a n khoái hắn đến nhất định là vì hàn tín một chuyện ngươi nói quả nhân có nên hay không thấy hạng lương đại sở mà nhẹ thiên hạng đối hàn kinh xưng hán vương là không quá đồng ý tại quan điểm của hắn hắn cùng cùng điểm hạn. hạng i lương thúc cháu trong mắt tương lai tân sinh sở quốc làm muốn như là chu thất mẫu quốc chế hành xung quanh chư hầu há có thể cho phép xuất hiện hán quốc loại này quái vật khổng lồ bởi vậy cho dù là tiếp nhận xê u nân huệ hẹn nhau vì minh hợp lực hướng tần thời điểm cũng là từ nông gia ra, ra mặt vẫn chưa phái ra sứ giả lúc này ba ba phái người đến đây chư cùng hàn tín ở giữa khập khiễng còn có thể là cái gì quân tình quân vụ mộ t đạo ta ý nên nhiều t r ư n g cầu phạm sư phó ý kiến đại vương sau đó nhưng cho gọi hỏi thăm trần bình đầu tiên là khiêm tốn một phen từ tung hoành ra góc độ tới nói trước trừ đi hàng đầu chi địch xa so hai tuyến khai chiến lý tới thỏa đáng lấy ngày xưa nước tần mạnh lục đại chi g i à n h dụm vẫn đi xa thân gần đánh kế sách kết tốt ruộng tề công phạt chư hầu trần bình trong miệng mấu chốt nhất địch nhân đương nhiên chỉ là nước tần mà lại trương hàm chủ lực vẫn còn vương ly trưởng thành quân đoàn ở lại tại lúc ả i thực lực tổng hợp vẫn là không thể khinh thường đương nhiên điều kiện tiên quyết là tần đình có thể đem những lực lượng này tụ tập lại thế nhưng là hạng bá này tới làm u ố n quả nhân hạ lệnh cho hàn tín v ư ơ n g đường một khi sở quân chức nhập quan bên trong chiếm được tiên cơ đã có đại nghĩa chi danh nơi tay lại bằng thêm quan bên trong ngàn dạng ốc giã làm cơ sở nghiệp kể từ đó chẳng phải là ngồi nhìn sở quân lớn mạnh hàn kinh cũng không muốn đánh bại nước tần lại toát ra cái không kém gì tần thậm chí càng mạnh một chút tây sở tới mặc dù không biết cái này tây sở là tim gấu cầm quyền hay là hạng thị lương quyền tóm lại đều đối hán bất lợi hậu nhân chỉ biết tây sở bá vương hạng vũ ô giang tự vẫn lại không biết từ cự lộc đập n bá vương chi h i hoành hành trung nguyên chưa có bại một lần tần sở mấy đời nối tiếp nhau huyết cựu sở quốc dù cho tiến vào quan bên trong cũng khó có thể gợi lâu sớm muộn vẫn là phải thối lui đến gài sở ở giữa mà lại vương ly tại tây quân ta tại đông chứ i ế quan bên trong sở quân ngược lại đã thành bị hai mặt giao công một phương ngụ ý không bằng giải quyết triệt để trương hàm tiến sát hà đông đem lên đảng bắc địa thậm chí lung tây đô mau chóng công chiếm x o n g đến bao quát tại ta đại hán tri h ạ trần bình chi ý tạm thời bất động liên quân toàn lấy ba tấn yến đủ thậm chí cho nên tần bộ phần có địa để sở người hưởng kỳ danh mà quân hán phải kỳ thật kể từ đó p h ụ c quốc chư hầu trừ sở quốc đều chính là h ư u danh vô thực treo biện hành nghề chư hầu chỉ có hư danh ngay cả một huyện đất cắm rùi cũng không có hạng lương muốn an trí bọn hắn chỉ có thể chia cắt nước tần t h ổ địa kể từ đó hắn s ở tranh chấp liền lại trở lại lúc trước tần diệt gai s ở chi lúc thực lực đối so triệu phạm sư p h ó đến đây nay nghị có thể hành chi chỗ quả nhân muốn cùng phạm sư p h ó nói chuyện cái gì hàn kinh thật đồng ý rồi hạng ba quay lại mang đến hàn vương trả lời chắc chắn lúc này cự lộc tình hình chiến đấu đã truyền đến văn kiện cốc hạng lương đã đối hàn kinh sẽ nhượng bộ không ô n hy vọng không nghĩ tới vậy mà là kết quả này huynh trưởng tại ta trở về thời điểm hán làm đã tiến vào hàn tín đại trướng tùy tòng của ta một mực tại cách đó không xa quan sát lúc này quân hắn đã bắt đầu thu thập hành trang lui ư binh hạng ba không khỏi đắc ý tại thời khắc mấu chốt này mình vẫn có thể không có nhục sứ mệnh thuận lợi hoàn thành đi sứ nhiệm vụ xứng đáng năng thần chi danh bất quá hán vương cũng không phải là không có điều kiện hạng ba ngay sau đó đem hàn kinh yêu cầu hợp b ả n đỡ ra chu diện b ả o tần chính là trong thiên hạ tất cả nghĩa quân cộng đồng trách nhiệm quân hàn muốn tập trung binh lực giải quyết hết hậu phương trương hàm bộ đội sở thuộc không thể phái đại đội làm bạn liên quân bởi vậy đặc hiện chút ít văn thư người phụ trách văn thư cùng đi lấy đó hán quốc cùng nghĩa quân cùng tiến thối quan bên trong thổ địa mạng dương chân bảo quân h á n một mực không lấy h á n vương chỉ cần mạng dương cung tất cả tàng thư là đủ ta nghe trần trưởng sử nói giống như hán vương làm u ố n tu cái gì vòng tình thiên đạo mà mạng dương cung thư tàng rất nhiều nhất chính tốt có thể đem ra cân nhắc tham khảo hàn kinh khắc một tầm thân phận thế nhưng là chín hiện thần lòng đã từng đại n những n à y chiến tích cực kỳ diệu nhân mà gần nhất hán tiên h tông truyền nhân thân phận cũng bạo lộ ra cái này còn dẫn tới triệu cao phát hạ hải bộ văn thư truy sát tiên h tông nhập thế đệ tử bất quá quân hắn đã khống chế ba tấn hơn phân nửa thái ớt núi đã hơn phân nửa tại quân hắn phạm vi thế lực bên trong lưới lệnh truy sát còn có mấy phân uý hiếp liền không được biết hàn kinh người này giả quyết không hiểu hàn cái kêu bên trong là muốn tu tập võ công gì rất kỹ đơn giản là mượn cái danh này đem nước tần tất cả hộ tịch đồng rộng sổ sách cùng nhau bỏ vào trong túi thôi trương lương biết rõ sách tịch tầm quan trọng một n g ụ n nói toạc ra hàn kinh nhu đồ lưu bang từ khi đánh l u i nhiễu loạn bái huyện quân tần đạt được bái huyện phụ lao tiến một bước c ủng hộ hàn gái này bái công cũng liền danh p h ụ kỳ thực bắt đầu từ quê quán con cháu bên trong chọn lựa v ấ n luyện đại lượng tinh minh lại có bốn dặm tám hương hảo kiệt tìm tới trong tay đã có quân binh gần một mươi phóng nhãn chư hầu trừ hán sở dạng này to lớn lớn đặc biệt cũng là phần độc nhất trước nhập q u a n người trung v ương hạng lương h ỏ a thật lớn bánh lưu bang đối hạng thị mưu đồ vẫn là lòng có buồn bực chi phí dù cho bái huyện đụng phải binh thai tổn thất không nghiêm trọng lắm liền lưu bang hồi hồ hiệp khá lúc chia tay thời khắc hạng tịch lời nói sẽ tại quan bên trong chờ bái công không khác ở trước mặt chê cười bái công muốn nhập mặt dương cũng muốn làm kia quan bên trong vương trương lương nhẹ trừ bàn trịnh trọng phải xem hướng lưu bang hạng lương làm được ta vì cái gì không làm được lưu bang nói vừa vội lại nhanh lời này hiển nhiên là có hờn rỗi thành phân đùa nghịch chút lưu manh vô lại tính tình Tốt, vậy ta liền trợ bái công một chút sức lực không chỉ là lưu bang thất thần cạnh ngoài khắc một cái bàn trước phiền khoái mấy người cũng dừng lại nhộn nhẹn trương lời nói như là trời phương dạ đàm có điểm giống người xi、si、nói nhậu ai nói nhập quan bên trong liền nhất định phải đi hàm cốc con rồi trương lương hỏi ngược một câu lưu bang trợt vô vũ có chút say say nhưng đầu lộn nào lật ra hành quân địa đồ treo đeo lội suối từ nam dương tam xuyên xuyên thẳng mặt dương không thể không nói tiên sinh này nghị quả thật có chút ra nhân ý đồng hồ chỉ b ấ t quá con đường gian nguy là nói chuyện binh lực của chúng ta không đủ dù cho đến mạn dương d ư ớ i thành chỉ sợ cũng không có thể đánh hạ thành trì cuối cùng vẫn là không công mà lui lưu bang trong tay thực lực là không may trên thực tế các lộ chư hầu đều là đang n ồ i thái tử đọc sách quan bên trong vương chỉ có một vị kỳ thật trước kia ở giữa định tốt cái này ở đời sau liền tương đương với bội tiêu Thực không dám dấu dếm, nông gia vị kia nữ gia dám dếm, dấu kia vị q bốn trọng gần nhất chương n đồng dạng tiến g là lương tỉnh, điểm ba n g giật mươi người hung nâu cũng muốn cắm một tay nhận nguyện chỗ chiếu c h ố n tộc hung nô tại tây h vực liên hợp nguyệt thị gần nhất lại kéo lên ô tôn cái này mới miễn cưỡng cùng đại tần tây vực đô hộ phủ chống đỡ bởi vì phú tô mông điểm đoạn thời gian gần nhất đem trọng tâm chuyển hướng vương ly trường thành quân đoàn bởi vậy trên thảo nguyên sinh tồn đến tột cùng lớn hơn rất nhiều dân tộc hung nô tại thảo nguyên thế lực lại có quay lại dấu hiệu đầu man lần nữa rút lên từ hắn gia tăng tại thân danh hiệu liền có thể nhìn ra n h ậ t nguyện chỗ chiếu còn đại thiền vu đầu man hắn cái kia lớn trên thân khối u khối rắn tương đối lớn hàn kinh không có h ả o tâm khí nói chuyện liền bị n ẹ lửa nếu như không phải cách lung tây hà nam điệu nói không chừng quân hắn đều dành thời gian biên cương xa xôi luyện b i n h đặt cái kia đều là luyện thảo nguyên là cho dù tốt phóng ngựa điện chính như các ngươi trung nguyên người tự xưng vương thiền vu là ta lang tộc thủ lĩnh hạp tộc trên giới ai cũng k í n ngưỡng cho nên đem tôn hiệu gia tăng tại thân đầu man sứ giả bị n h ẹ lại ngược lại là đồng hành một tên tùy tùng trong đám người kia tiến lên hướng về hàn kinh thăm hỏi đối đáp bắt đầu đây bất quá là một cái xưng h cái này tốt so h á n vương bộ hạ tôn s ư n g ngài làm vương bên trên đồng dạng ta nghĩ lấy h á n vương như biện lòng dạng quả quyết sẽ không ở một cái xưng hô bên trên dây dưa không n ữ a ta hàn kinh nhìn từ trên xuống dưới tên này người hồ thủy tùng cho người cảm giác chính là thanh tú tại bình thường trong ấn tượng lang tộc đều là đầu man như thế toàn thân thể vị giải b a o hán tử khi nào cũng có dạng này mặt trắng tiểu sinh mà từ đối phương mũi trên ánh mắt có thể đánh giá ra người này thật là hồ tộc không thể nghi ngờ quyết không phải người trung nguyên ném ngang nhiên xứng qua phạm tăng cùng chân bình nhau bọn hắn cũng nhìn ra trong đó kịp Lan Tôn tộc Ti t có hàng ứ tự, một t tùy quyết kinh n thể đối u Tại t h lang n tộc bài xích cực lớn nói gần nói xa tất cả đều là đối đầu man biểu ý mà lại là ngay trước đầu man sứ thần trước mặt cự đ ộ n g lần này có thể nói là cực kỳ không lễ phép nhưng là thắng đang hà giận đối đại văn minh tri tộc khi lấy lễ để tiếp đón như như vậy ăn lông ở lô dã man bộ tộc liền nên dùng dã man đắp lễ chư vị đều là hán vương xương cánh tay đại thần hán vương nhiều lần bại quân tần lại tại cự lộc một trận chiến phá tần lòng dạ ca o ngoại thần minh bạch chỉ là chư vị chẳng lẽ liền không có một hai tỉnh t á o người từ bên cạnh khuyên nhủ một hai có câu nói rất hay hợp tác cùng có lợi phân thì hai tệ cùng dân tộc hung nô hợp tung công tần tại hán quốc mà nói có trăm lợi mà không có một hại thấy hàn kinh d ầ u mới không tiến vào người này vẫn chưa từ bỏ ý định xoay người sang chỗ khác vây xem hắn đ ỉ n h văn võ ý đồ thuyết phục trong đó một một số người tìm tới có cộng đồng mục đích minh h i ế u hàn kinh lại là đem ánh mắt quăng tại cái mông của hắn bên trên trong lòng buồn b ự c người này cái mông lạ thường có chút lớn nha phải nói là nợ nang từ phần eo h ư ớ n g xuống đai lương hệ phải hơi chặt chẽ điểm nhưng chẳng phải là điển hình hồ lô eo a sứ giả không muốn lại uồng phí miệng lưỡi nhận nguyện chỗ chiếu đều là h ắ thổ đầu man bất quá là một con tăng gia lão cậu hắn có tư cách gì cùng ta vương đạt song, song. phạm tăng trong nội tâm nhưng thật ra là đồng ý nhiều người bằng hữu nhiều con đường dù sao hắn một mực tại trung nguyên nội địa chưa hề đụng phải hồ kỵ quá dài thành làm hại b i ế n tái chỉ là tại seoul nghe hàng kinh cùng hắn một tay mang ra phái chủ chiến tướng l ĩ n h đàm luận hoa di chi phòng nghe được lỗ thai đều nhanh ra kén biết do h á n vương đối người hồ cảnh giới chi tâm lúc này đội hình đương nhiên phải bảo trì nhất trí đã đại vương vô ý cùng ta lang tộc liên hợp còn xin ban thưởng quan phòng ấn tín cũng để cho ta cùng đi tắt biên cương xa xôi hội tộc bên trong phục mệnh vì liên hệ với đại vương ta cùng đi vòng ngàn dặm tốn công tốn sức đã cư dung nhét vào hàn quốc khống chế phía dưới ta cùng bước、lên. u dám mời h á n vương tạo thuận lợi thỉnh cầu của hắn nhìn như hợp tình hợp lý chân thực ý đồ hàn kinh bọn người cảm thấy hiểu rõ tự nhiên là có thể phát giác được đi ra mượn đường về thảo nguyên là giả chỉ sợ là quá quan thấy hạng lương bọn người là thật đi hàn kinh hừ lạnh một tiếng ngươi một lại kiên trì cùng đi săn quan bên trong kỳ thật thật chờ các ngươi đại quân đến tầm cảnh quan bên trong đã sớm đội chủ các ngươi muốn đơn giản chính là cho mông điểm thậm chí là vương ly tạo áp lực thuận tiện ngươi cùng liền loạn lấy sự tỉnh làm hại trung nguyên thôi quả nhân ngang nhiên tướng cự các ngươi vẫn tặc tâm bất tử đem chủ ý đánh tới thiện cận chư hầu liên quân trên thân bùn vương tại cái này giảm không sợ nói cho các ngươi biết chỉ cần hạng lương d á m can đảm cùng các ngươi có một l ờ i nửa câu cấu kết quân hán sáng đi chiều đến chớ lấn quả nhân đao kiếm bất lợi dân tộc hung nô lang kỵ có thể vượt qua trường thành đến trung nguyên quân hán liền không thể b i ể n cương xa xôi đánh sói à. hàn kinh thái độ cực kỳ kiên quyết thậm chí phá hỏng dân tộc hung nô cấu kết hạng lương đám người con đường trung nguyên nhất thống chiến tranh là người trung nguyên mình đóng cửa lại đến đánh nhau cái k i a cho ngoại nhân t i ế bảo h u y đệ h u y t ạ i tường bên ngoài ngự nó khinh chính là cái gọi là đã như vậy ngoại thần cáo lui dân tộc hung nô một nhóm ng ngự thi lễ một cái trong mắt c h ấ p động lên không h i ể u thần sắc như vậy hướng ngoài điện t ố i lui trở lại tạm nghỉ khách sạn tại trên điện nhận uy hiếp cùng khuất nhục cùng nhau bạo phát ra tới quả nhiên một đoàn người bên trong lấy trả lời tùy tùng vi tôn những người còn lại đều quỳ dạp dưới đất cũng không dám t h ở mạnh t i ê n thị hán nhân thắng liên tiếp c u â n tần khí thế chính thịnh không biết thảo nguyên rộng lớn ta lang tộc dũng sĩ sớm muộn muốn giáo hấn bọn hắn một chút lúc này còn x i n ngại không muốn vì không biết trời cao đất rộng hán vương mà động giận trên danh nghĩa chính sứ an ủi lấy vị này phu nhân thế nhưng là đại thiền vu bên người nhất được sùng ái phu nhân mặc dù quyền thế không kịp lớn yên thị nhưng nếu gia cơ bên trong nàng thuộc về thứ nhất mà lại hắn càng là biết vị này mạo so so đào so tâm điện lại so xả hạt còn á c đ ộ c hơn giật ra phát quan được xưng yên thị người lộ ra một đầu mái tóc hàn kinh đoán không sai một thân chính là nữ giả nam trang hồ cơ từ khi được sùng ái tại thiền vu g i ớ i trướng khi nào nhận qua cái này c ũ n g khuất đ ủ hàn kinh khinh người quả đáng ta tất có lấy báo chi hồ cơ là thảo nguyên bé gái mồ côi lấy nhăn sắc trí kế phụng dưỡng đ ầ u man mặc dù được sùng ái nhưng là sau lưng không có của hồi môn hữu lực bộ tộc tại trong lang tộc quyền nói chuyện có hạn nàng không thua trí kế lại theo chúng ể t h ta i đầu tìm h h i gối gió bên p hiểu đến tin tức hán vương cực kỳ coi trọng cái kia gọi trần bình hạt nhân ngoại giao sự vụ phần lớn giao cho hắn đến xử lý ngươi nhiều hơn chuẩn bị bên trên trân châu mỹ ngọc ta muốn đêm khuya tiếp người này q bốn chương ba mươi mốt nào có mẹo còn không ăn vụn trên đại điện phun người hung nô một trận sau đó lại là tốt một phen rượu tiệc lễ bên trên l à m g ở mỹ hàn g kinh hồi c u n g thời điểm không khỏi có chút say s a y nhưng đứng ở phía sau c u n g trên đường nhỏ nhường trần bình dẫn theo đèn lồng quay lưng lại chờ hán vương cùng hắn có t u n tri ngộ ngày thường dặm quan hệ cá nhân quá khứ cũng coi là cực kỳ thân mật tự mình đem vương thượng đưa về c u n g cũng là ứng tận chi trách trương hàm đã cạn lương thực nhiều ngày bên trong không lương thảo bên ngoài không viện binh không chiến tự tan kỳ hạn không xa quân hán chư bộ gấp công cho nên triệu đ i ệ khiếp sợ quân hán uy thế ra quận huyện đều trồng chừng mà hàng mở cửa lấy nên vương sư từ nữ diễm linh cơ v ì an trí mới nhập ra quận huyện quan lại pháp t à o là buôn ba không ngừng hàn kinh một người lưu tại hàm đan tọa c h ấ n rất cảm thấy nhàm chán lấy công lực của hắn tu vi há lại bởi vì mê rượu uống say đơn giản là cố ý bỏ mặc trên chóng quần quận muốn thể nghiệm dưới hơi say rượu trạng thái khó được hồ đồ là dạng gì cảm giác loại cảm giác này hàn kinh thật đúng là tìm được trong thành nhưng có kỹ nữ hay không a trần bình không hiểu ra sao không rõ ràng cho lắm thấy trần bình không biết t à o mạnh đức huyện thành trong lúc say hô kỹ một tán hàn kinh cảm thấy không thú vị ném ra ngạnh không người có thể tiếp tinh không chi h ạ n rất cảm thấy cô đơn q u ặ n cụ v trần bình a ngươi lại về đi quả nhân cũng muốn về c u n g nghỉ ngơi hướng về sau khoát tay á o hàn g kinh một bước ba dao đại mộng a i người sớm r ắ t ngộ bình sinh ta tự biết lấy bàn tay trái đệm kích hữu quyền phát ra một tiếng giòn nghĩ trần bình lắc đầu xuất cung lái xe hồi phủ h à m đan chỗ này p h ụ đệ là hán vương lấy trần bình hiến kế có công cố ý thưởng xuống tới chỉ là trần bình mới vừa vào cửa liền có ra phó vội vàng tiến lên góp ở bên thai nhẹ dọn thấp nói ngầm đầu hướng tiếp khách phòng bên cạnh nhìn một chút trần bình khoát tay ra hiệu người hầu thối lui chỉ ngay ngắn y quan dạo bước đi vào vị này phu nhân đêm khuya đến trần bình phòng ốc sơ sài cần làm chuyện gì đối phương tốt một bộ xinh đẹp phụ nhân cách văn mặc đồng thời trần bình còn lưu ý đến bàn bên trên bảy biện cái dương danh mục quà tặng cửa người đã nhìn qua cực kỳ phong phú và n g không người hầu cũng sẽ không đêm khuya lưu người này bên thai phòng trần trường sử vì hán vương tin cậy nhất chi sinh thần hồ cơ ngưỡng mộ khâm phục tôn k í n h hơi chuẩn bị lễ mọn kính dân m ư ờ hai chỉ cầu cùng trần trường sử kết một thiện duyên hồ cơ mở miệng dùng chính là giữa ba ngày trên đại điện đáp lời d ọ n điệu trần bình lúc này mới đem nàng này cùng trên điện dân tộc hung nô sứ giả liên hệ lại với nhau chúng ta là ô n t i ệ n ý mà đến chỉ là không biết hán vương vì sao như vậy mâu thuẫn trong đó như có hiểu lầm còn xin trần t r ư ở n g sử tại ở giữa cứu vãn một hai đang khi nói chuyện hồ cơ s ố c lên trên bàn h ộ lộ ra trong đó kim châu sò ngọc sáng loáng chiếu rọi ở trong phòng danh n g ụ c quà tặng bên trên vật danh n g ụ c cái kia giảm so ra mà vượt nhìn thấy trước mắt tới rung động lòng người đại vương cùng gia đại thần ý tứ sứ giả nên đã rất rõ ràng sáng tỏ trần bình so với đại vương bất quá đom đóm chi tại hạ n g u y ệ t ngươi n g h ĩ t ừ ta cái này động tâm chẳng phải là hưởng phí công phu kim lụa động nhân tâm có thể đối nam nhi tới nói thực hiện trong ngực khát vọng lưu danh sử sách nó lực hấp dẫn muốn tới phải lớn hơn trước mắt kim ngọc chi chân mặc dù c h â n quý nhưng muốn so với người trí lớn đến trần bình hay là phân rõ nặng nhẹ hồ cơ thực tế là không rõ cái này đối với song phương đều rất có ích lợi sự tỉnh tại sao lại gặp lớn như thế lực cản lang tộc trung tình tại thảo nguyên bãi săn các người h á n nhân cùng vô số người trung nguyên đồng dạng hưởng thụ đ i ể n viên chi nhạc cả hai cũng vô xung đột đại thiền vu cũng cố ý minh tốt tại hán hẹn vì huynh đệ gì hán vương kháng cự quá mức trần bình nghĩ thầm nếu như lang tộc thật như nàng nói tới như vậy minh lễ hiệu pháp liền sẽ không nhiều lần phạm bên cạnh tập kích quay dối biên quan máy tính lúc này thảo nguyên là các ngươi bãi săn tương lai sớm m u ộ n lại sẽ đem trung nguyên biên tái xem như các ngươi bãi săn hồ cơ đã chuyển thành mềm mại đáng yêu lúc đầu âm điệu nữ bên trong có tiêu hồn chi ý trần bình đấy lòng ẩn có ngỡ cảm giác trong nội tâm hô to không chịu được nổi đột nhiên nhớ tới phân biệt lúc đại vương nói kia lời nói không khỏi lại để mắt tại hồ cơ trên thân nhiều giò xét một vòng đại vương luôn luôn cực có chủ kiến chúng ta làm thần tử chỉ có thể làm chút xem xét di bổ để lọt làm việc ngươi nếu là thực tế kiên trì ta có thể giúp ngươi tiến cùng gặp mặt đại vương từ ngươi tự mình thuyết phục vương thượng hồi tâm chuyển ý muốn như vậy, hồ cơ có một tia chần Không phải là bận tâm ảnh hưởng, mà là hoài nghi、trần、Bình năng lực. Tại như bận Trần năng tại là là lực, mà vậy tâm đêm khuya, h ắ nay là có h không có tựa h mình hán nhau. ể an nay cùng vương bài Đêm gặp t hồ là khó ngủ chi dạng đại vương bao ăn no không có liền trần bình có chút m a n g cười khoe miệng có một tia quỷ dị ánh mắt cũng cực độ không đứng đắn quả như trần bình sở liệu hàng kinh tại giải quyết chênh c h o n g về sau lại bị cung trên tường như hải nhi thanh gáy m è o con quấy đến tinh thần khó yên được nghe trần bình lại lần nữa vào cung cầu kiến kinh ngạc chi hơn vừa vặn dùng để giải quyết tình mình trần bình a phân biệt bất quá nửa canh giờ vì sao lại đêm khuya sông cùng thế nhưng là có cái gì việc quan trọng đại vương t h ự c không giam dâu dếm là hôm nay trên điện dân tộc hung nô sứ giả sửa soạn hậu lễ đưa tới vi thần phụ thượng thần vì tiền hàng mà thay đổi chuyên tới để làm thuyết khách phân trần một hai trần bình mở màn có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi hàn g kinh vốn là thủ không buồn ngủ cái này tức thì bị câu lên hào hứng cộng sự lâu như vậy trần bình bản tính hắn hay là biết đến người này không phải không phân do nặng nhẹ người ngược lại là cực có nhãn lực gặp nam thần hàn g kinh thái độ biểu đạt đến mức như vậy minh xác trần bình lại tại hậu cung hai người một mình lúc làm lời ấy ngữ đây là ném lệch đằng sau tất có dẫn ngọc tri ngôn Cũng chính người là quả i b ế trần ngươi t bình là có lớn có k h á thổi vọng vĩ đ lại người bên ngoài, bên còn dặm. Trần bình thổi phồng cũng là tin miệng nhật ra hàn g kinh vui tươi hớn hở phải khoát tay áo cao điệu từ chức không muốn hát nói một chút ngươi mục đích của chuyến này đi thần thật đúng là thụ người hung nô bà bối đi k i a đáp cầu g ắ á mối chi môi giới giờ phút này dân tộc hung nô sứ giả ngay tại ngoài cung trở trần binh hạ thấp người thi lễ mà hàn kinh thần sắc dần dần trở nên trịnh trọng lên n g u ý có thể tạm thời ổn định dân tộc hung nô này bối lòng lang dạ thú không thể dễ tin nhưng đáp ứng tại ta đại hán nước cũng vô tổn thất gì người hung nô chỉ nói là hẹn lấy công quan bên trong quan bên trong đ ã dưới minh ước liền không coi là số đến lúc đó quân ta là kế tiếp theo tiến sát chư hầu liên quân hay là tập kích trở lại hà nam người hung nô chưa đủ lớn vương kiếm phong chỉ trần binh có đủ vô xỉ đây là s u ố i rục hàn kinh hoang nôn hống lừa dối tại kia lại đi lấy tập kích c h i sư đào hố đem dân tộc h u n g nô một lần trôn năm năm hàn kinh mở ra năm ngón tay tại trần bình trước mắt lung lay trần bình không rõ ràng cho lắm chốc lát mới phản ứng được cố ý nói đùa ai cầm năm hàn kinh cũng là n g ử a đầu cười to trần bình đi theo cười sau đó thần thần bí bí phải nói đại vương hạ o n g u y ệ t chi huy người h u n g nô tự nhiên có khắc hậu lễ chuẩn bị bên trên thần đảm bảo đại vương hài lòng trần bình một bộ tiện hề hề bộ dáng hàn kinh lòng có cảm giác tiện tiếp hồ cơ khấu đầu lại mái n g n g đầu lên Quả nhân muốn thử một u ố n thử m lần thảo nguyên thảo đêm ẹ p đẹp so với trung u n g y n chương đoán. giai gì. lệ biệt có khác biệt gì. Quy ộ t đêm cá long múa hàn g kinh đẩy ra trên thân trắng bóng h ồ cơ đối phương như là một đ b n đông phát ra trầm m u ộ n tiếng hử đầu ngón tay nhuyễn ngọc ôn hương để người dư vị lên đêm qua hoang đường cái này đáng chết rượu mặc dù chén chóng trước kia liền đánh tan nhưng hắn vẫn đem đêm qua hoang đường hành vi quy về x â y rượu tận tình bên trên đàn ông các ngươi luôn luôn vì chính mình chui loạn cái lều hành vi tìm kiếm cớ hô cơ lại là đã tỉnh lại hàn kinh nhỏ giọng lầm bẩm nàng cũng nghe thấy phát ra lười biếng mị âm giống như là trong mũi gặt ra đầu man hắn cũng thường xuyên làm loạn trên thảo nguyên đại bộ phận phân nữ tử không phải một thân dê phân viên hương vị chính là một thân q u o n ron giận hàn g kinh tưởng tượng đầu man tối như bưng tứ phía xuất kích tình cảnh không khỏi dùng mình một cái thật giới phải đi thảo nguyên bên trên lấy lực vi tôn có dũng lực lang vương tự nhiên có thể có được tất cả nữ nhân giao phối quyền đây là lang thần giao phó quyền lực của hắn bất quá h ắ n vương so với đầu man mạnh hơn nhiều hàn g kinh trên mặt không khỏi hiện ra ý cười nam nhân liền thích nghe thấy người khác nói hắn mạnh ngươi so đầu man càng giống lang vương mà lại phẩm cách còn cao hơn hắn còn gấp trăm lần ta nghĩ ngài nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn để hồ cơ thắng lợi trở về một phen thổi phồng còn là vì lâm đến bỏ mục đích hồ cơ là có dã tâm nữ nhân thành công đi sứ chính là hắn tấn thân chi giai trên thảo nguyên chỉ có một vị lớn yên thị có thực lực người cư chi hồ cơ cũng muốn thử một lần loại này đứng tại quyền lực tri đ ỉ n h cảm giác ừng vậy liền trước hết để cho quả nhân đem người rót đầy hồ cơ mang theo thỏa mãn v i ệ n tường ra hàm đàn cùng một mặt xuân ý che cũng không che giấu được hàn kinh đi ra khỏi điện thời điểm hắn là thần thanh phí sản mãi hiên mèo thì là trừng mắt huyết hồng sắc sen lẫn xanh la mắt m mèo ai đoán phải nhìn hắn chằm chằm nghị sự đại điện phía trên phạm tăng bọn người đối hán vương thay đổi xoành xoạch biểu hiện cảm thấy kinh ngạc không ngừng bọn hắn còn không biết trong vòng một đêm đại vương đã bị công quan t r â n b ì n h la mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nhìn chằm chằm mũi chân sàn nhà không nói một lời thằng đến hàn kinh tăng h ắ n một cái hắn mới có thể ý phải tách mọi người đi ra đem ổn định dân tộc hung nô giả ý giao kết cố ý mưu toan mưu đồ nói thẳng ra dân tộc hung nô nguyễn thị ố tôn trói cùng một chỗ cũng bất quá làm ô n g điểm một tay vực đô hộ phủ ngay trước mặt chi địch tương lai quân ta biên cương xa xôi tận có thể tung hoành giao kích làm gì tốn hao lớn như thế tâm tư đến bố trí đây hết thảy phạm tăng cho rằng nhiều đi quỷ đạo có sai lầm đại quốc pháo phạm bây giờ đại hán không so với lúc trước trong lúc mơ hồ đã là thiên hạ thế lực chi quan khi lấy đường đường chính chính chi sư chiêu tuyên đại quốc vương đạo phạm sư phó ở lâu phương nam không có trải qua hồ tộc làm hại chi liệt thời điểm lý trái xe không chỉ một lần đi theo tổ phụ lý mục tại trong đây thượng cấp thống kích lâm hồ biết rõ trên lưng ngựa người hồ tới lui như rõ xử lý là cỡ nào khó giải quyết mà lại ta không cho rằng mất đi tần đ ỉ n h trung ương c h i viện mông điểm có thể lâu dài chống lại người hồ liên minh dân tộc hung nô nguyễn thị ô tôn đều là đại quốc lúc này lấy nguyễn thị thực lực mạnh nhất dân tộc hung nô lang tộc dũng sĩ nhất là h u n g man ô tôn ngựa cao lớn nhất t r ắ n g kiện chỉ cần đồng cỏ tại bọn hắn liền có thể không ngừng hồi máu mông điểm mặc dù trên danh nghĩa phía tây vực đô hộ phủ quản hạt tây vực chư quốc nhưng là dần giả thực lực đem dần dần mất cân bằng tây vực chư quốc lúc này đã có bất ổn dấu hiệu nay tần mai sở là tất cả tiểu quốc tiểu tộc sinh tồn chi đạo không cô đơn là trung nguyên chư hầu chuyên môn gây nên mông điểm cùng phù tô tình cảnh cực kỳ xấu hổ mặc dù mạng dương đến đây chuyển chiếu sứ giả vẫn bị giam ở trong tối thất nhưng chiếu thư nội dung hay là phạm vi nhỏ truyền bá ra trong quân gần nhất nhưng có nghị luận tây vực đôi hộ phủ binh lính lại xưng mông ra quân chính là mông điểm đợi thứ ba người chế tạo nước tần chủ chiến quân đoàn mông điểm đối quân đoàn lực k h ô n g chế từ không cần nhiều lời nhưng phù tô vấn đề này cũng không phải là bắn tên không đích chiếu thư mặc dù là lý tư bắt chức mông nghị chỗ mô phỏng nhưng bảo ấn thế nhưng là hai thế hoàng đế tự tay đóng dấu chồng cho đến ngày nay thủy hoàng đế một tại cồn cắt đã không phải là bí văn hồ h ợ giang sơn chính là thủy hoàng đế tự tay giao phó. hai người xử lý lệnh muốn mạng chiếu thư đã tại trên thực tế dồn bỏ nước tần nội tâm thống khổ không cần phải nói p h ủ tô một phiên phiên giai công tử đều nhanh thành tự quỷ có một hai lắm miệng lắm một người mông điểm đã kịp thời xử trí trưởng công tử yên tâm các cấp đem lại đều là mông ra một tay nhấc mang theo bắt đầu mông điểm cũng không phải tầm thường người vô luận ở vào gì cùng hoàn cảnh đại quân cũng sẽ không xảy ra loạn mông điểm biết p h ủ tô lo lắng thủy hoàng đế tại vị ba mươi bảy năm tây vực bây giờ dùng hay là thủy hoàng đế ba mươi chín năm nhân hiệu chỉ coi tần hai thế nguyên n i ê n hai năm không tồn tại phù tô bây giờ cũng là chỉ coi phụ hoàng còn tại vị dạng này hắn liền vẫn là trường công tử cùng m ạ n dương phương diện đối mặt bắt đầu dũng khí cũng có thể tráng bên trên ba phân uống rượu thương thân công tử hay là thiếu uống cho thỏa đáng nhìn xem một phòng canh thừa thì nguội mông đ i ể m biết p h ủ tô nhất định lại là trắng đ ê m nâng ly đều là lòng mang trí lớn ngực có khát vọng hạng người mông đ i ể m hiểu rõ p h ủ tô đáy lòng b u ồ n khổ hắn là muốn mượn lấy t r ê n h chóng gây tê trí khí không thể thủ bật b ự c trung nguyên có lớn chuyện phát sinh đế quốc ở vào bấp bênh bên trong chúng ta bức kế tiếp làm như thế nào đi cũng nên có cái chương trình hay là phù tô cởi khổ Giam giam h ắ người h i ệ ta lập trí muốn đem đế quốc dẫn đầu phải càng xa không nghĩ tới gián tiếp thành đế quốc đảo mộ người tây vực cùng vương ly nếu có thể hợp lực nam hướng vẫn có tinh nhuệ biên quân hơn năm trăm ngàn c ỗ lực lượng này phóng nhãn vũ nội vẫn là đỉnh cấp tồn tại huống chi còn có đồ tuy triệu đà nam trinh quân đoàn canh giữ ở nam cương một góc khi tình thế chuyển tốt thời điểm c ỗ lực lượng này cũng có thể vì đại tần sử dụng nhưng trên thực tế cách t r ư ờ n g thành song phương lại là thế như nước với lửa c h ơ mắt nhìn trung nguyên phong hỏa nổi lên một phía phản quân dần dần phát triển an toàn đào đoạn đế quốc căn cơ không là công tử cùng tại hạ mà là tại mạn dương t h y tiện trái pháp luật triệu cao lý tư là bọn hán một tay tạo thành đế nước trong ngoài đều k h ô n đốn cục diện mông điểm có một tia kích động thân đệ mông nghị hơn phân nửa đã làm người làm hại mông thị đem cửa vốn có chỉ có tây vực cái này một chi hắn một phương diện đáy lòng có đối đại tần đế quốc lòng son giả sát một phương diện khác lại xoắn suýt tại huyết hải thâm c ứ u quân muốn thần chết thần không thể không chết nếu như là thủy hoàng đế hạ chiếu hắn xúc động chịu chết lông mày cũng không nháy mắt một chút nhưng hôm nay mạn dương vị kia không phải hạ quân lang tộc mặc dù tiểu áp chế nhưng kỳ thật lực vẫn còn hiện tại càng là liên kết n g u y t h ị ô tôn tình thế đối với chúng ta cực kỳ bất lợi ngay tại vừa rồi ta giáo ý phân biệt xử trí lâu lan nước cùng cao xương nước cùng n g u y t h ị người t dưới đáy phun trào ám lưu không biết còn có bao nhiêu cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ n ó loạn công tử đến muốn cùng triệu cao bọn người làm cái kết thúc thời điểm q bốn chương ba mươi ba thay mận đổi đảo m ô n g điểm phụ tô lấy thanh quân chắc chi danh khởi bình tĩnh khó đánh hay là bắt đầu hoàng đế bậy hạ cờ hiệu triệu cao gian tê tiếng nói tại bên trong xe trong phủ nổ vang một bên người hầu chỉ có thể cẩn thận gật đầu phụ tô m ô n g điểm trong miệng quân chắc định thần trừ triệu phủ khiến còn có người nào đương nhiên không bài trừ trưởng công tử là đem lý tư cùng nhau tính đến v ư ờ cười hai thế hoàng đế vào chỗ đã gần hai năm phụ tô mông điểm vậy mà vẫn đánh ra thủy hoàng đế ba mươi chín năm cờ hiệu giật xuống di thiên đại hoàng mê hoặc thế nhân phú tô mông điểm cự không thừa nhận hồ i hợi tại vị sự thật triệu cao đối này rất là nổi giận triệu cao làm cả một đời thủy hoàng đế cái bóng thật vất vả từ trong bóng tối đi tới bây giờ vậy mà lại có người chuyển ra thủy hoàng đế vị này đại sơn bậy hạ kia dặm đại nhân xin yên tâm giống như quá khứ quan ngoại gió thổi không tiến vào mạn dương cung trước kia không phải là không có chung với thủy hoàng đế chung với đế quốc nội thị tại hồ hợi trước mặt đau nhức trần triệu cao rất nhiều phạm pháp sự tình đương nhiên trong đó khả năng cũng có muốn trừ bỏ triệu cao tốt hơn vị tâm tư nhưng kết quả của bọn hắn đều cực kỳ thê thảm hồ hợi đối triệu cao vị giáo sư này mình tần luật sư phó tin nặng phi thường mà đổi lấy đúng là hai t hai cũng không còn nghe vũ nội rào rạt chi phong phú tạp vụ người hầu hiển nhiên là triệu cao tâm phúc phụ họa triệu cao lừa gạt hai thế hoàng đế hành vi đã xe nhẹ đường quen nào chỉ là phú tô m ô n g điểm khởi binh một chuyện hồ hợi bị che tại chống dặm liền ngay cả hàm cốc quan bên ngoài sở hắn hiện hách binh phong cũng vì ba thước thành công c h ố cách trở về hảo hảo phụng dưỡng hoàng đế lần này lý tử phụng cấp tại cự lộc xuất công không xuất lực dẫn đến đại tần tướng sĩ lấy tặc bất lợi tại vừa lúc ấy muốn canh chừng dần dần tiết lộ cho bệ hạ biết được h ạ lương tự mình dẫn chư hầu liên quân năm trăm ngàn trần binh hàm cốc quan bên ngoài ngày đ ê m trừ quan không ngừng triệu cao lại không cho rằng bọn họ có thể công tiến vào quan bên trong tới năm đó hàm cốc quan có thể ngăn cản sáu nước hợp t u n g thì sợ gì che vong hậu chiêu hồn trở về sợ quốc chỉ là triệu cao vô ý thức quên đi năm đó là tần chi tiên vương tại vị bây giờ đại tần như thế nào một phen hoàn cảnh đến lần này quan cảnh hắn vẫn cứ không có quên đem đầu mâu nhắm ngay tả hữu thừa tương muốn lấy phía đông chiến sự thất bại rời tội trạng tại lý tư phùng đi t ậ t thực hiện nắm hết quyền hành mục đích bệ hạ x cũng là phú ờ i điểm cho hắn tô một đ i mông phía đ điểm tại tây vực khởi binh xuôi nam kiếm chỉ mặn ở dương vương ly thái độ mập mở không rõ đại tần quốc vận hoặc đem n ư ờ n g ở đây triệu cao để hắn tìm thời cơ châm ngòi thổi gió ý tại lý tư hai người k hồ ô n nghĩ tới hắn như chúc thùng ngược lại hạt đầu, ngang nhiên đứng g chúc hạt tới lại đầu, ở、hồ、hợi trước người đem hết thẻ nói rõ người nói nói hợi đem đều Hồ vừa hồ thiên hồ địa kết thúc cả người là tứ đại giai không cũng chính là ngay tại lúc này bên người chỉ có này một người hầu hạ những người còn lại đều cách xa xa cho dù là đêm khuya say rượu cũng là kinh r a cả người toát mồ hôi lạnh men say toàn bộ tiêu tán há một liền muốn kêu gọi cung bên trong thị vệ hồ hợi là lười b i ế n chính nhưng hắn cũng là cực kỳ người thông t u ệ bằng không cũng không thể tại thủy hoàng đế bảy con bên trong chỗ hết tài năng lúc này hắn đã nhìn ra cái này thường ngày hầu hạ ở bên người cẩn thận trên thân đủ loại chỗ không một tới này người vẫn là triệu cao an bài đ ể cử tới luôn luôn cũng biểu hiện được cực kỳ thỏa đáng tại triệu cao bề bộn u nhiều việc chính vụ thời điểm đem mình tất cả ẩm thực sinh hoạt t h ư ờ n g ngày thanh nhạc đồ chơi lo liệu phải cực kỳ hài lòng ý mà bây giờ hắn lấy lần này giọng điệu cùng chính mình nói chuyện nếu như hắn nói tới hết thể đều là tình hình thực tế kia liền đủ để chứng minh triệu cao che đậy thánh nghe sự thật chỉ là không đợi hắn mở miệng nội thị từ ánh đèn đằng sau đi ra chiếu dọi ra khuôn mặt khiến hồ hợi là ba hồn đều b ư c lên vô ý thức nằm sấp tại đất phù hoàng nhi thần sai tiên hoàng qua đời tấn trời đã nhanh hai năm hồ hợi lúc đầu chỉ là vô ý thức phản ứng. Bất lát, quá chốc l i ề người quay lại, đ ứ n n g l ê người ầ m thét, n g đến cùng l nhìn nhìn tới n g ư kiên lại tỉnh a ai? là g i huyện bên trong một chỉ hồ i hợi lập tức liền hề phải tại đất ngay sau đó cảm giác được áo ngoài bị người bốc đi lại có mất đi ý thức hắn cùng triệu cao học tập đại tần pháp lệnh thời điểm đối với võ học cũng có liên quan thân pháp cũng được cho linh động ba năm cái bình thường cung bên trong thị vệ hoàn toàn cận thân không được không ngờ rằng tại trước mặt người này thậm chí ngay cả một chiêu đều không đi qua hôm sau triệu cao liền ngạc nhiên phát hiện cung bên trong vậy mà phát ra truy cứu lý tử phùng cấp tác chiến thất bại cấu kết phản quân chiếu thư vội vàng đóng dấu trồng ấn tỷ trình đưa ra ngoài một bên cảm thán người bên cạnh làm việc bất lực muốn lợi khen một hai cũng rốt cuộc không liên lạc được lúc trước tên kia tâm phúc nó người thật giống như hóa thành hồ điệp biến mất tại bùi hoa bên trong triệu cao mặc dù phái gia nhân thủ truy cha hắn mất t nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ trong lúc tăng lúc dối loạn khả năng kỳ nhân mất tích sẽ vĩnh viễn là một câu đố lân nhi đã thuận lợi vào chỗ ven đường cửa hải thả tần làm đi vào đợi đến chiếu thư một tuyên độc chính là đại hán bức hàng trương hàm thời điểm hàn g kinh trùng điệp v ô vỗ bản lộ ra rất là kích động sở d ĩ không có gấp khởi xướng đối trương hàm tổng tiến công chính là vì giảm b ấ t vô vị thương vong quân hán cũng tốt quân tần cũng được đều là quý giá nhân lực hàn g kinh không nghĩ lại nhìn thấy vô vị chảy máu dù sao trương hàm trong lịch sử là đầu hàng h ạ vũ điều này nói rõ hắn không phải thấy không rõ tình thế người mạn dương phái ra mới phát xứ giả đều muốn là b ắ trên Tử, ư như Trương ơ n quân hán trùng khốn, nếu như không phải quân hán tiến Doanh. g giả Hàm phải cho thể thật thể Hàm làm vào bị qua, vây t r điệp để Đại cố có có ý sao sờ xứ triều đình lý tư cùng phùng đi tật cũng rất bị động thân là phụ tần mấy chục năm lao thần đối với gần nhất phong thanh tiếng mưa rơi hai bọn họ đã sớm thu được tuyệt báo chỉ là phen này thao tác để hai người làm sao cũng xem không hiểu quân hán sứ giả đã phái ra hàn kinh đang chờ đ ợ i trương hàm đại doanh còn đã có sắn binh lính hơn hai trăm ngàn mà lại bọn hắn ngay từ đầu còn không phải người tần ý vị này rất dễ vì quân hán hấp thu biên luyện thành quân Cho dù bốn ọ họ n không m u trợ hán chương ô n tần, một lần nữa biên luyện g một kiếm sau c ỉ hạng l cũng g là lưới một đem ba o mươi t n g bốn giám hiệu võ an quân cố sự đang nghe trương hàm mặt bắc tự vẫn lúc hàn kinh cùng hán thất tất cả mọi người lâm vào hồi lâu trở mặc mặc dù là đối lập phương nhưng không thể không thừa nhận trương hàm là một vị chân chính quân nhân đế quốc từ đầu đến cuối đều đang vì hắn chỗ hiệu trung đại tần m ẹ tận tâm viết xuất lĩnh hơn hai mươi vạn tàn binh k h ô n thủ một góc kiên trì đến nay không phải có đại nghị lực người không thể làm gần nhau tướng công những ngày này dặm trương hàm cũng dùng hắn hành động thắng được đối thủ kính trọng mạn dương là không thể nào phát ra c ứ u binh trương hàm đã sớm rõ ràng phải biết điểm này bởi vậy tại lúc đầu tiếp xúc bên trong hắn cũng chưa từng có độ bài xích quân hán sứ giả loại hiện tượng này khiến cho quân hán một đám có một loại nào đó ảo giác trương hàm cùng đồ mặt lộ trừ đem người phép chia hai số hoặc hai số trở lên không còn lối của hắn không nghĩ tới đến cuối cùng hắn lựa chọn như thế cương liệt kết thúc trương hàm tự sát lúc còn nói khẩn cầu đại vương thiện đãi đầu hàng quân tần tương sĩ nói bọn hắn đều chỉ làm nhu cầu chắc bụng số khổ người trở về s ứ giả tận m ắ t mắt chi t ô lộ lâm trung gây nên tiếp nhận đầu hàng sự tình lâu thì sinh biến dễ dàng dẫn phát dung chuyển bởi vậy ngay lập tức gấp trở về b m báo trương hàm không mất thân thiết quả nhân cũng là cực kỳ kính trọng lúc trước cự lộc hầu một chuyện bất quá là nói đùa ly gián tần đình đợi đến lấy tần kết thúc thiên hạ đại định quả nhân muốn truy phong hắng trung nghĩa hạng người từ trước đến nay là vương tộc kẻ thống trị chỗ thưởng thức hàn kinh cũng không ngoại lệ thông qua đại lực khen ngợi trương hàm trung nghĩa cử chỉ đã có thể thu lũng hàn g một cánh quân tâm giảm bớt tần địa bách tính khủng hoảng t h ắ n g đến bọn hắn tán đồng lại có thể làm cho hắn thất chúng thần có ganh đua chi niệm cớ sao mà không làm hàn kinh làm như thế vừa vặn cũng có thể c h ấ n an lập công t r ú n g tướng tri tâm nước tần chi trương hàm chung với cô quốc hàn vương vẫn không t i ế t phong thưởng húng chi một đám lập xuống chát hơn công thần trương hàm đã chết c h ạ lại đẻ xuống bất luận không biết đại vương đối hơn hai mươi vạn mới hàn tri quân làm xử trí thế nào phạm tăng đột nhiên đặt câu hỏ trong ngôn ngữ còn rất là t r í n h trọng ừng chiêu hàng tổ chức làm việc không phải đã bắt đầu sao đối đây hàn kinh rất là không hiểu chưa tránh khỏi phạm tăng nói dưới ý gì tại hắn nhận biết giảm, trương hàm vừa đi hắn để lại dưới hơn hai trăm ngàn người vừa v ẫ n có thể làm quân hán bổ sung lực lượng chọn ưu tú cắt giảm tinh anh người biên n h ạ t nhập quân suy nhược người như điều về trở lại quê hương hoặc trinh vì theo quân dân phu cái này còn có cái gì cân nhắc đại vương hai trăm ngàn vừa để đao xuống binh quân tần một cái xử trí không tốt chính là một trận thiên đại t h i họa lại không nói cung cấp cái này mới thêm hai trăm ngàn há mồm cần thiết lương thảo vật tư liền nói một c hai ú t h t quân g à n ấ tranh an i hao phong í ta đại hán hàng a i trăm n g ư kinh n đã sớm đối tiếp nhận đầu hàng một chuyện lòng có chuẩn bị cũng trước đó là một phen bố trí hắn cảm thấy mình làm đã đầy đủ mạo sự phân dù sao quân hán nhân số chiếm ưu đồng hóa những người này đơn giản là vấn đề thời gian ăn một đoạn thời gian quân hán cơ canh lại nho nhỏ đánh lên mấy cầm cùng hy chi tâm cũng liền đi lên tương hô ở giữa cũng liền thành đồng đội ngày xưa lấy hán bị sinh chấp quân t ể không cũng rất được rồi hiện tại thân ở quân hán đại đội ai còn có thể phân rõ lúc trước x u ấ t t h â n thời gian phạm tăng vừa chắc tay nhìn về phía trải rộng ra bản đồ quân sự chúng ta đang cùng thời gian thi chạy đại vương như thế chỉnh biên cố nhiên h n thỏa nhưng cũng khiến cho quân ta toàn bộ tâm lực tập trung ở tiếp nhận đầu hàng một chuyện bên trên quân ta vì hàng người có thể bằng sớm dung nhập thời gian ngắn trong lúc đó có thể nói là tự phế võ công lúc không ta đợi nước tần còn có mảng lớn cương thổ chờ lấy đại hán đi lấy lấy hạng lương cầm đầu chư hầu liên quân ngày càng lớn mạnh quân ta ha có thể dừng bước lại chỉ vì chỉ là một đám hàng người n g ừ n g bước cử động lần này đem lớn mất tiên cơ hàng kinh trầm mặc phạm tăng nói tới đích thật là sự thật hai trăm ngàn người bị trộn lẫn tiến vào lúc đầu quân hán đội ngũ nhân số không thể bảo là không ít quân hán sức chiến đấu một t i ế n và ở giữa không chiếm được khôi phục lấy cái gì đi đoạt thiên dưới mặc dù biên luyện sau khi hoàn thành quân hán thực lực tổng hợp đem lại đến một đại giai nhưng lúc đó nuốt vào nước tần quan bên trong chư hầu liên quân thực lực cũng trở nên càng thêm lớn mạnh thực lực đối so còn không bằng hiện nay quân hán cường thế giao đấu sở quân đã phạm sư phó là cho là như vậy quả nhân tinh tế suy tư cũng cảm thấy trong đó có phần có đạo lý vậy liền đem những người này đều về trở lại quê hương nhặt lại kiến thiết bị hủy vứt bỏ quê hương hồi hương cơ sở tốt cũng coi là biến tướng tri viện quân ta đại nghiệp không biết phạm sư phó coi là làm như vậy thế nhưng là thỏa đáng hiện tại liền tập trung lực lượng phạt tần công sở quân hán chiếm cư ưu thế tuyệt đối h hạng hạng à những i n c người thể này để đao xuống thương cũng không phải nông dân bọn hắn cả đời kỹ nghệ đều trên tay binh khí bên trên nhiều như thế người tụ tại hồi hương một khi bị người kích động cầm lấy binh khí chính là vô tận thai họa trần bình ở một bên thay vị giáo sư này tự mình biết biết lao sư lao vẹn mồ hôi như thế lặp đi lặp lại nhiều lần phủ định hán vương ý kiến phạm sư phó coi là tránh thần chi thuộc đi ngay từ đầu chỉ là hàn kinh bảo vệ trần bình chi tài bởi vì nó nớt cho nên giới phát hắn đến phạm tăng màn bên trong lịch luyện muốn cảm kích trần bình càng cảm kích hán vương chỉ là theo phạm tăng tận hết sức lực dạy bảo t ậ n thụ mình học trần bình cũng đối cái này tới nhẹ nhàng linh hoạt sư phó có năm phần thật thật sư đổ tình cảm lo lắng hán vương bởi vì phạm tăng liên tục phủ định thẹn quá hóa giận lúc này nhảy ra ngoài tiếp nhận câu chuyện đã những ngày hàng tốt phiền t o à i như vậy lưu lại gi trần h thả không được. Đại vương suy nghĩ Phạm、sư、Phó lại cho ả lại lại Đại Vương được, Sư suy bình hướng phía phạm tăng lấy đệ tử lễ thi lễ một cái thiên hạ thế cục một ngày tạm biến đã quân ta kéo dài không được còn xin phạm sư phó nói rõ không muốn lại để cho ta cùng đoàn bí hiểm phạm tăng trầm m ặ t một lát đột nhiên mở mắt ra ánh mắt t r ầ m rãi tả hữu di động hàng kinh cùng trần bình lại là lúc này xem hiểu cái này cùng tắt cổ động tắc không khác chút nào không thể quả nhân tuyệt không làm mặt thời trần bình lại là lâm vào suy tư giết hàng không rõ húng chi quả nhân định thiên hạ là vì thiên hạ vạn dân q bốn dần dần chương ba mươi năm ngựa dưới đối với hai trăm linh hàng người xử trí hàn g kinh kiên trì cho dù là trần bình cũng có động tâm hắn vẫn phân phó theo kế hoạch làm việc nhìn không ra trần bình một giới văn sĩ lúc đầu thờ phụng hoàng lao tri học về sau tại hán kiêm dung pháp gia gặp thời thời điểm tâm địa cũng có thể mánh độc đến trình độ như vậy đây chính là hơn hai trăm l i n cá nhân mạng trong đó khó tránh khỏi liền có đến từ dương võ huyện đồng hương quả nhiên vương sĩ giết người khỏi phải đao toàn bằng đầy bụng tâm cơ cùng hám i ệ n g ai quả nhân một lại nhấn mạnh qua giữ người mất đất người đất đ ề u còn mất đất tồn người nhân địa liệu mất nhân khẩu tráng đinh với đất nước tại xã tắc tầm quan trọng liền không cần quả nhân lại đi lắm l ờ i đi các ngươi đều là đi theo quả nhân khai quốc tâm phúc trọng thần đại hán cổ vũ nhân khẩu chính sách người bên ngoài không biết các ngươi còn có thể không biết được hàn kinh cảm thấy mình nên nhiều hơn khuyên bảo bình phục dưới trướng một đám trọng thần sát khí lệ khí nhân khẩu là thứ nhất sức sản xuất mặc dù câu nói này không cách nào nói ra miệng nhưng khuyết tiêu đinh miệng trinh đinh nạp lương đều là nói ngoa vọng đảm thu nạp cái này hơn hai mươi vạn nước tần hàm binh cố nhiên là đặc t h â n ở tương lai tiến một bước lớn mạnh thực lực của ta nhưng quân nhu cung ứng cũng gia tăng thật lớn như thế nào tiêu trừ bọn hắn tại quân tần binh doanh giảm dưỡng thành thói xấu cũng là vấn đề lớn thu lưu bọn hắn cũng chính là t r e o chọc phải liên tiếp phiền phức quân ta sẽ bị giảng buộc tại cái này giậm cũng không còn có thể dình mỏ tận địa gai sở như thế ngồi nhìn tiềm ẩn tri địch lớn mạnh t r ở thành đại vương thật cam tâm trần binh lại lần nữa bổ sung một câu. đối trong đó lợi hại quan hệ lại lần nữa trình bày một lần lúc này quân hàn khí thế như hồng vô luận l à kiêm tần c ũ n g sở đều là áp bách tính cường đại có thể chiến sự tỉnh kéo dài xuống dưới hạng lương tiến vào quan bên trong thu hoạch được công diện bạo tần đại công thiên hạ chư hầu lo ngại quân h á n đem chặt chẽ đoàn kết tại sở quốc t r u n g quanh tạo thế chân v ạ c lập tức chuyển thành n h ị cường phân tranh đến lúc đó quân h á n lại đem đứng trước một cuộc c á c chiến nếu như hàn kinh đồng ý phạm tăng trí nghị chôn giết hai trăm ngàn hàn tốt k ứ trừ cái này nhất thời vương hữu diện tần cử chỉ là hàn quốc thậm chí chống g i n g gai sở cũng chưa hẳn không thể một chống mà、hạ. quả nhân chi ý đã quyết chư vị lại chớ phục nói sở quân được diện tần hư danh thì thế nào đại hán lấy thực tránh hư không chỉ có được rộng lớn thổ địa còn miễn trừ tần địa bách tính ghét hận như thế lại có gì không tốt trần bình hướng phạm tăng chen trước mắt đại vương anh minh quả quyết không vì hạ thần chi ngôn mà thay đổi nhưng hành vi của hắn vẫn có thể xem là nhân nghĩa tri quân đợi d ư ớ i lấy tử tế dân lấy nhân có này hiển quân tại vị thiên hạ đỉnh định n à y làm hạ thần cũng tận nhưng an tâm hưởng thụ quý giá không cần phải lo lắng có mới l ư i cũ kết cục huống hồ quả nhân cũng không phải hoàn toàn không có bố trí hư danh cùng thực lợi đến cùng có thể chiếm nhiều ít hiện tại còn, còn chưa ò n c thể biết được đâu ánh mắt xuyên thấu qua vùng quê xa nhìn phương xa tiết dặm cũng có hàn kinh bày ra một viên mấu chốt quân cờ điền n g ô n đương ra làm chủ nghĩa quân đội ngũ một lại có giúp cũng không phải là hoàn toàn không có dự mưu mà nàng cùng lưu bang liên hợp cũng không hoàn toàn lạ như vậy may mắn gặp dịp đã đại vương quyết ý như thế thần cùng chỉ có thể làm theo tất cả quân chính sự việc cần giải quyết thần cùng lấy phối hợp an trí hàng binh làm quan trọng phạm tăng cùng trần bình đồng thời gật gật đầu biểu thị đại vương tâm ý mình đã hoàn toàn cảm nhận được vì tiến một bức chấn an hàng nhân tri tâm Tăng t ố cái d gì đại vương phong ta làm cự lộc hầu hàn g tín đại doanh sứ giả mang tới vương mệnh khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt cự lộc chi chiến hàn tín đi k ê u cái gọi là vây ngụy cứu triệu kế sách hoành sinh ba c h ế t không nghĩ tới lại là cái thứ nhất nhận phong tức t r i thường không sai đây là vương thượng đối hàn tướng quân đặc biệt tân điển mặt khác đại vương đặc biệt ban thưởng tướng quân các h i ệ u đao lấy hiển lộ rõ ràng tướng quân liên chiến ngàn dặm t r i công sứ giả lời nói khiến hàn tín kinh sợ một phương diện hắn có ý mừng rỡ một phương diện khác hắn lại tự nhận lần trước đại chiến có quá nhiều chuyên quyền độc đặt chỗ vốn cho rằng sẽ gặp phải khiến trách không nghĩ tới nơm nớp lo sợ đợi đến lại là như vậy kết quả phá lệ ân phong đương nhiên phải xếp đặt buổi tiệc sứ giả từ đi cự lộc hầu mở tiệc chiêu đ á i chạy về phụ c mệnh hàn tín dưới trướng người liên can cùng lại là thâu đêm suốt sáng uống không thôi buổi tiệc bên trên hàn tín men say rất rõ ràng tất cả mọi người là thay nhau tiến lên mời rượu chúc mừng hàn tín tâm tình thoải mái cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt cái ở giữa duy chỉ có một người tên gọi khoái triệt người lại là ít có không nói một lời mà dạng này dị thường thái độ hàn tín tự nhiên là rất nhanh lưu ý đến phải biết cái này k h o i triệt ngày thường g i m miệng lưỡi l ư l o t tăng thêm tha giàu cơ chí giống như vậy uống rượu giải sầu cảnh tượng chưa bao giờ có. h ú n g chi là vào lúc này như thế vui vẻ hòa thuận không khí phía dưới tiên sinh t à i hùng biện vô s o n g giỏi về nói rõ lợi hại hôm nay tiệc lễ ở giữa vì sao trầm mặc ít nói hình như có buồn bực chi tâm hàn tín đã không phải là ngày xưa dựa vào phi ê u mẫu tiếp tế nghèo tú người n g bây giờ hắn đã thân cư cao vị tay cầm trọng binh thành uy phong bắt diện đại tướng quân tự nhiên là có tìm kiếm đường ra tấn thân c h i đồ văn sĩ đến đây màn dưới nhờ bao che hợp nhau khoái triệt cũng như là hắn là hàn tín chinh dụng đam ba huynh đệ tại đông hải lúc chỗ thu nạp đủ địa danh sĩ bởi vì mỗi gãi đúng châu ngứa mũi tên hàn đối mặt hàn tín rủ xuống hỏi khoái triệt lại là không nói một lời kế tiếp theo u ố n g lên trước mắt rượu trong chén tại hàn tín nhìn chăm chú từ từ lại có buồn sắt u ớ n ra chỉ chốc lát sau có mưa lớn nước mắt chạy sôi xuống tới tình cảnh này bại hoại rượu tiệc lễ hào hứng không đ ể cập tới hàn tín đáy l ò n g là lại kinh lại kỳ vì không ảnh hưởng mọi người tự hứng hàn tín phân phó người hầu v i ệ n khoái tiên sinh sau bỏ thay quần áo mình cũng tìm lý do cùng đi qua thay quần áo chính là như xí cho tới bây giờ nam nhân ở giữa đều thích tại cái này giảm đối thoại loại này nhà vệ sinh văn hóa từ xưa đến nay vô luận thế hệ làm sao thay đổi cũng chưa từng cải hôm nay ngày đại hỷ mọi người t i ể u hứng chính đ ồ n g tiên sinh vì sao thất thố khóc giống thế nhưng là có cái gì nan nôn c h i ẩn hàn tín đối khoái triệt hay là xem trọng phát hiện vấn đề lập tức liền biểu thị quan tâm ý đồ trợ giúp hắn giải quyết lo khó không khác cảm n h i ệ m quân hầu đợi ta chi thành riêng quân hầu phúng khoái triệt miệng thảo luận lấy nhất không đứng đắn lời nói ánh mắt lại là long lanh nhưng khoe mắt nước mắt sớm làm trên mặt nơi nào còn có nửa điểm bị ý tiên sinh à, tiên sinh nếu như hàn mộ không phải biết rõ tiên sinh tính nét luôn luôn như thế liền dưới mắt lần này ngôn ngữ đổi thành người bên ngoài đã sớm nên côn bổng đưa người đổi ra t ha i nói ệ n ha i đều quen ha u ộ c cầm tại ha h vườn n b á cười n g à tướng quân một cái chưa tham dự cự lộc các chiến người lại được phong làm phần độc nhất cự lộc hầu chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ cự lộc chính là huyện hầu tướng quân chẳng lẽ không cảm thấy được hán vương chủ công quá mức k h ó i càng không để ý hàn tín cái chán không ngừng tuân ra mồ hôi c ắ t hiệu đao c ắ t hiệu đao tần mất nói hiệu thiên hạ c h u n g số đuổi chư hầu ai cũng nghĩ kiếm một chiến canh hán vương ban thưởng ngươi c ắ t hiệu đao h ả chẳng phải là đang hỏi tướng quân lần trước không nghe quân lệnh tự tiện động binh thế nhưng là cố ý tần trì mập hiệu hàn tín mồ hôi thấu nặng áo ngã ngồi trên đất là trời đất quay cuồng tiên h sinh cứu ta q bốn chương ba mươi sáu lao tần người trung dũng hàn tín tức phong làm hầu tin tức tại quân hán ở giữa truyền bá g a nông cạn lòng người sinh n o ước người hưu tâm thì là cầm như hến quan sát đến tình thế phát triển hàn kinh cử động lần này bất quá là ném đá do đường mà hàn tín cũng kịp thời làm ra đáp lại lãm duyệt lấy hàn tín trào từ giã hầu tức tấu t r ư ờ n g khiêm tốn từ trong câu chữ tràn ra không khó cảm t h ụ được cái kia khoái triệt thật nói như vậy nói đến khoái triệt hàn kinh còn thật sự có chút ấn tượng hiểu rõ hắn là hàn tín chủ yếu n h ự sĩ một cái khác t h ờ i không hắn lược khuyên hàn tín theo đủ thế chân vạc ba phân lấy tể vương trợ sở thì sở thắng trợ hắn thì hắn mạnh chi ngôn du thuyết hàn tín mà hàn tín không có tiếp thu như kế của hắn cuối cùng bước về phía qua cầu rút ván kết cục hàn kinh sở dĩ kinh ngạc chính là lúc này k h á i tri tự xin trừ tước cũng đem các hiệu đao cao cao cung cấp buộc chi tại các hàn kinh quân hán cùng thiên hạ chư hầu chi quân khác biệt các cấp quan tướng phần lớn xuất từ seoul từ ngay từ đầu liền đánh lên hán vương nga tấn cũng không phải là một quân chủ tướng có khả năng nhờ dùng cái này đến ủng binh tự lập khoái triệt khả năng cũng chính là nhìn thấu điểm này cho nên mới sẽ khuyên nhủ hàn tín truyền thụ phụng đạo làm vua kiên tử không nhận tăng thêm đem cây đao kia c u n g phụng liền có thể hạ nha hàn kinh lắc đầu liền nói quả nhân nghe nói hàn tín hậu quân bên trong có hiện đại tại g ã triều đình nhân đây trinh đích để hàn tín sớm cho kịp đem nhân tuyển trình lên tên của hắn đơn rằng nếu là có khoái triệt liền để quân sự phủ hành văn khiển trách một hai vẫn lĩnh nó bộ chuẩn bị xuống một tràng chiến dịch cái này khoái triệt nếu là không tại trên danh sách lập tức mệnh lệnh chim cốc tiếp quản liệt hỏa quân đoàn thân là quân đoàn nhân vật số hai lại đại biểu là hán vương ý chí chim cốc từ hàn tín trong tay cầm qua quân đoàn chỉ huy quyền lực cũng không phải việc khó quân hán hiện tại tâm lực đều đặt ở cự lộc hàng binh chỉnh biên bên trên đại chiến phương n g h ỉ trong quân doanh loay hoay khí thế ngất trời bởi vì trộn lẫn đại lượng mới nhập người quân hán thực lực tạm thời là ở vào thung lũng trạng thái bởi vậy hạng lương bọn người mới dá đương nhiên hàng kinh cũng không phải là tựa như mặt n g o à i như thế ngồi nhìn tần s ở quan bên trong chi dịch kết thúc tại nước tần một phương hướng khác hắn còn có một chi k ỳ binh phúc nhu sơn hào văn kiện dãy núi ngăn trở trung điệp h à n g cốc quan không hổ là binh ra hiểm đ ị a một mực phải đem sợ quân đinh ở chỗ này không được tấp tiến vào nhưng sự dịch thời di hạng lương xuất l í n h liên quân cũng không phải ngày xưa chư hầu nội bộ lục đục hợp tung đại quân nước tần quân coi giữ cũng không phải sĩ khí dâng cao quan bên trong l á o tận tốt hàm cốc quan là nơi hiểm yếu không giả nhưng dần dần cũng bậy biện ra chống đỡ hết nội chi thế khe nói chi hạc xe không phân quỹ hào văn kiện kiên cố hiếm thấy trên đời thúc phụ không thể lại trì hoãn để tránh người tần có chuẩn bị hạng vũ chỉ lên trước mắt khe sâu mây trắng chỗ sâu ẩn ẩn có viên hầu bi thương khóc thanh âm chuyển đến ra tựa như ta dẫn người tự thân lên trận thay nhau tấn công nhất định giành trước đầu tưởng vì đại quân đi đầu hạng cốc quan có thể kiên trì đến bây giờ còn có một phương diện nguyên nhân vậy liền hạng lương cố ý để liệt quốc chư hầu hợp t u n g chi quân thay nhau ra trận sở tinh nhuệ xuất công không xuất lực kỳ thực ở một bên xem kịch mượn cơ hội này hạng lương lợi dụng hợp tung giải thân phận tiến một bước mở rộng hắn tại liên quân bên trong quyền lên tiếng lực trừ toàn quân trên dưới có thể đạt tới điều k i ể n như cánh tay suy nghĩ chỗ đem tại toàn cục tiên quân vạn mã trên thân hạ có thể làm theo tiên phong một tướng quan tranh cường hiếu thắng mà lại ta s ở q u ố c lấy hợp tung khởi xướng phương thân phận xuất thiên hạ binh mã săn bắn bạo t ầ n đã là một cái công lớn cũng nên để các chư hầu tại hàm cốc quan chức va vào, vào c ứ n g rắn ngay cũ chư hầu cho tàn lại cháy thượng vị phần lớn là ngày xưa tông tộc giảm bất thành khí theo chỗ khôi phục cựu địa càng lúc càng lớn giá tâm của bọn hắn cũng từng bước huyết trương triển khai hạng lương đối này lòng dạ biết rõ liên quân đã bắt đầu có tự tiện hành động hành vi phát sinh đây bất quá là một lần ném đá do đường nếu như hạng lương thờ ơ liên quân đem s để bọn hắn thay nhau gặp khó tại quan trước vừa vặn cũng thay bọn hắn hạ nhiệt một chút có trợ giúp giúp bọn hắn b à y ngay ngắn vị trí kế tiếp theo làm sở chi phụ thuộc phất cờ họ reo thủ quan tần tướng chính là nước tần đô uý tô giác nó người tâm trí kiên định tại ứng biến chi đạo bên trên mặc dù không hiền sơn không lộ thủy nhưng để ở văn kiện cốc thủ vệ bên trên tính cách của hắn vừa vặn xem như để trừ quan t r ư hầu liên quân chịu nhiều đau khổ bên trên chủ nước quan bên trong có tin tức đến tần đình khả năng có biến hóa hạng lương thúc cháu hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía đến đây bẩm báo tình báo mới nhất binh lính trên thân yên lặng ng mông điểm từ n g o à i trường thành khởi binh ngày trước cùng vương ly quân đoàn có tiếp xúc cả hai hình như có hợp lưu chi ý tất cả mọi người coi là mông gia quân cùng vương gia quân tất có một trận kịch liệt va chạm chính như mông thị vương thị nhiều năm như vậy tại đại tần lúc tranh ám đấu đồng dạng cả hai thủy hỏa bất d u n g một phen long tranh hổ đấu xuống tới phải có một chết một tổn thương ai nghĩ song phương lại có vứt bỏ h i ể m khích lúc trước chi ý cái này khiến biết được tin tức bất kỳ bên nào thế lực mở rộng tầm mắt phú tô mông điểm từ đáy lỏng là không hy vọng gà nhà bôi mặt đá nhau ngay từ đầu phái gia sứ giả đến vương ly trong quân cũng chỉ là ứng hợp với tình hình không nghĩ tới đạt được vương ly tích cực đắc mà vương ly sở dĩ có phản ứng như vậy cũng là có hắn bất đắc dĩ mạng dương sinh loạn đế quốc cách tang vương ly mặc dù cùng triệu cao có trong chính trị cầu thả nhưng cả hai sở cầu khác nhau rất lớn triệu cao thuần túy là muốn độc tài nước tần chi chính một xính người chi tư vương ly thì phải có khát vọng nhiều hắn chỗ theo đuổi chính là vượt qua tổ phụ vương tiễn công lao sự nghiệp cùng triệu cao tại trong chính trị tương liên hợp một trong một ngoài triệu cao chủ trì mạng dương cung nội vương ly cầm giữ nước tần quân vụ ngay từ đầu quả thật làm cho vương ly như cá gặp nước thiếu rất nhiều cá tay muốn so với lúc trước thủy hoàng đế tại vị lúc hài lòng tùy ý được nhiều chỉ là nông gia nâng nghĩa c h i hỏa cùng quân hán cự lộc chi vây nước tần tình thế có biến hóa vương ly muốn xuất quân bình l o ạ n lại câu nghệ tại mặt phía bắc tây vượt quân đoàn bị kiềm chế tại trường thành một tuyến ngay sau đó là các loại tin tức xấu chuyển đến vương ly là gấp dưới đáy lỏng hết lần này tới lần khác mình trần binh lũng phải lại khó được hành động tả h ư u thừa tương lọt vào xa lánh triệu cao chấp chính một hệ liệt thao tác vương ly nghe nói cái bảy tám phần đối với chuyện này là rất là bất mãn nhất là triệu cao tại nước tần sống còn thời khắc còn tại gắng sức hạ thủ thanh trừ lý tư phùng cấp thế lực coi là nương tựa theo hàm cốc quân đầu liền có thể một mực đem thiên hạ chư hầu ngăn tại quan ngoại. loại này ngây thơ khuyết thiếu thấy xa cách làm kiên định vương ly cùng triệu cao làm cắt tâm tư đạt được đến từ cung lý ủng hộ triệu cao thuận lợi giá không lý tư phùng kiếp tổng trưởng quốc chính đám chìm trong được người xưng là nội tướng mừng rỡ bên trong lại đ ố i vương ly tâm thái chuyển biến hoàn toàn không biết gì vương ly cũng là tốt lộng về người nhưng hắn cùng triệu cao có khác nhau rất lớn cái sau vì thỏa mãn mình tư dục có thể không nhìn đ ạ i tần lợi ích nhưng vương ly không được thân là lao tần người cắm dễ quan bên trong mạnh tần vệ tần lý niệm đã sâu tận xương t h ủ lúc này biết được vương ly không có thống kích n g n g điểm ngược lại dẫn binh hợp lưu về sau triệu cao là triệt để hoảng mạn dương cũng là loạn cả một đoàn q bốn chương ba mươi bảy mỗi người đi một ngã q u á c huyện hướng đông đến mạn dương ba trăm h ơ n dặm vùng đất bằng thẳng lại có con đường tương liên bộ tốt bất quá bảy tám liền có thể đến dưới mắt lam r u ộ n g đại doanh quân tần đều tại văn kiện cốc một tuyến cùng hạng lương giữ lẫn nhau mạn dương c h ố n g giống vừa v ẫ n có thể tập kích bất ngờ đ á c thủ xây kỳ công này đ i ề n ngôn chỉ lên trước mắt bản đồ quân sự thanh tú động lòng người đối với lấy một đ á m cậu thả hán tử giảng thuật thực lực địch ta đối so lưu bang liên tiếp bóp bắp đùi mình số nhớ t u t cứ làm như thế điện quân sư không hổ là nông gia nữ q u n trọng dán ngôn mỗi có kỳ sách rượ vốn chỉ là c ự ợ c một hơi không nghĩ tới tại trương lương điền n môn hoạch định xuống vậy mà thật đi đến cái này giảm mà mạng dương chỉ ở trước mắt ngẫm lại hạng thị thuốc cháu từ mắt cao hơn ngọn nguồn đến nghẹn họng nhìn chân chối lưu bang đáy lòng liền có một cỗ khó tả khoá ý nghĩ đến khoá ý chỗ lưu bang chỉ cảm thấy những mầm mống này leo núi lội nước đau khổ tất cả đều tan đi eo không chua chân không đau trong trướng như là ăn m ả y bái công sợ thuộc trên mặt tràn đầy khát hảo quang b á i công từ xưa đi trăm dặm người nửa chín mươi m ạ n dương đang nhìn nhưng cũng không thể phớt lờ trương miệm nói bái công không giống phiền khoái cùng người xưng là c h ỗ công hắn trợ lưu bang điều kiện chính là tương lai c h ọ n lập hàn quốc c h i tự đương nhiên cái này hàn quốc chính là từ hắn chọn lựa hàn thất tông tử là vua mà hắn cũng có chút ý nhân tuyển chỉ là còn không biết nó tâm ý người như thế nào từ phong y ê n tâm ta cùng chúng huynh đệ khổ nhiều như vậy đều ăn một k í c h cuối cùng nhất định là thạch phá kinh một chống mà dưới mạn dương bằng không cũng có lỗi với đầy bụi gai vết thương bọn hắn liên quan b ụ i gai mà qua từ tam xuyên tập kích bất ngờ vũ q u a n che đậy lên cờ xí chuyên chọn nói đi bằng không đắc thắng tri quân cũng sẽ không như vậy đẩy bụi đất chờ ta từ bái công trở thành quan bên trong vương ta để tử h ò n g đeo hàn quốc cùng quan bên trong vương quốc hai nước tương ấn cái này chẳng phải là một đoạn giai thoại bái công thật cho là hạng lương sẽ để cho các hạ thụ phong trở thành quan bên trong vương t r ư ơ n g lương lời vừa nói ra trong chướng lập tức an tính lại xuất binh trước đó hạng lương tự mình hướng mang vương m ờ i ý chỉ, trước nhập q u a n người vì quan bên trong vương có này đại công tại hắn hạng lương cũng không tốt lật lọng từ lúc từ mười a lưu bang mình cũng không chịu định dạng này thất tín với giới tự tuyệt tại chư hầu sự tỉnh mang vương tất định không thể hứa chuyển gia mang vương đến lưu bang phản phất phục mình phiền quái hạ hầu anh bao gồm đèm cũng nhao nhao phụ hoạn sở hoài vương là sở quốc tử thịnh chuyển suy quá độ sở vương hắn bị tần vương lừa gạt đến mạn dương tù mà chết bởi vì hắn thê thảm đau đớn t a n nộ sở người yêu chi hạng lương bọn người ở tại lập tim gấu làm vương lúc phục lấy mang vương làm hiệu cũng là vì tiến một b ư ớ c tụ lại đất sở lòng người trên danh nghĩa mang vương là dưới trung chủ mà lại sở quân tuy là hạng lương thúc cháu một nhà độc đại trong đó cũng không thiếu tâm hệ tim gấu người không ít quý tộc tướng lĩnh là hướng về phía sở hoài vương đại kỳ mới tụ lại tại phản tần liên quân hạng ngũ trương huyên nao tiếng người lại l lưu bang xin giúp đỡ như nhìn về phía điền n môn vị này túi khôn cũng là ngầm đầu nhìn không nói một lời vậy ta cũng muốn trước nhập quan bên trong đánh xuống mặt dương đến lúc đó lại nhìn hạng lương thúc cháu l à như thế nào một bộ sắc mặt quan bên trong vương chính là hạng lương vì hạng thị chuẩn bị đất phần trăm nó tâm rõ rành rành mưu trí chi sĩ trong lòng biết bụng tên bất quá bởi vì hạng thị uy vọng cùng kháng tần công tích bọn hắn cảm thấy là ngầm đồng ý t ầ n diệt người người đều có thể kiếm một chiến canh nước tần phúc chấn bọn hắn vẫn là trốn đông trốn tây c h u ộ cái gì nhẹ cái gì nặng hay là phân rõ điền môn đã nói trước tranh hạ là các ngươi ta sở cầu chỉ là vì nghĩa quân tử đệ mưu một phần đường lui lúc này điền n môn mở miệng yếu ớt quân tần hổ lang c h i tâm nghĩa quân huynh đệ lại là trần huyện nâng nghĩa đệ nhất nhân tương lai thế tất sẽ thu nhận trọng điểm đà kích bởi vậy từ phòng tiên sinh đến quân ta bên trong điền n môn mới có thể xuất quân tương trợ bái công đợi đến bái công tiến vào mạn dương nước tần diệt vong điền n môn liền đem xuất lĩnh chúng huynh đệ rời đi cái gì quan bên trong vương sở hoài vương đều cùng ta một giới nữ tử không ngại lưu bang lúc này mới phát hiện nguyên lai trong quân trên dưới cũng không phải mình một lời mã quyết điền môn bộ đội sở thuộc càng nhiều giống như là minh quân mà không phải thuộc hạ tương lai sự còn có trùng đây i biên số. Hai q u n tăng thêm thu nạp bọn đầu hàng phản rộng nạp trốn tránh tần chi nền chính trị hà khắc người, toàn quân đã có hơn vàng người, tiến vào Mạng Dương học thêm thu khắp thu chi hà khắc lưu, l đầu sau, trị bội, đã về vào có ấ quan bên trong cũng h nhân khẩu hộ số, gấp đôi khuyết i đôi địa đáng Đây trường không số, gấp kể. c là hắn cùng luôn muốn lấy mạng dương thành kiên tưởng cùng hạng thị thúc cháu vị vịn lại cổ tay lực lượng chỗ nhưng điền luôn lời nói như là trên lửa dội bầu nước lạnh Phải biết, dù bộ có quân gần các tướng lĩnh lại phần lớn là khởi sự đến nay bách chiến quãng đời còn lại lao binh đặc cơ sở nàng chuyến đi này lưu bang liền có chút một cây chẳng chống vững nhà cảm giác không biết điển nôn u cô nương cùng dưới chướng nghĩa sĩ đem đi nơi nào trương lương cũng là lần đầu tiên nghe nói điển nôn u lần này dự định tâm niệm bách chuyển thời khắc mới có vấn đề này chỉ cần nước tần không tại cái k i a r ằ m không phải i ê n vui hương tá giáp quy điển cũng tốt đánh cá và săn bắt cày dậy độ cũng được tóm lại các huynh đệ đánh lâu sư m ệ t cũng nên nghỉ một chút điển nôn u lời nói r ằ m không hết không thật lưu bang cùng trương lương đều là tâm tư linh động người tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng nhưng thực tế là h ỏ i không ra nguyên cớ dưới mắt lấy mạn dương quan trọng liên quân không nên bởi vì lý niệm lộ tuyến tri phân có ngăn cách liền theo d ư ớ i nghi v ẫ n không có truy vấn ngọn n g u ồ n dưới đ ề u phản duy tần địa không phản lao tần người đối đại tần phần này vinh quang phải thâm trầm chính là có những n à y lão tần người đau khổ kiên trì mới có thể giữ được văn kiện cốc không phá nhưng hôm nay liền ngay cả quan bên trong cũng biến thành động đây hết thể đều là phát sinh ở hai thế hoàng đế vào chỗ triệu cao cầm quyền thời điểm lão tần người không dám trách cứ hoàng đế liền đem âu nôn h ế ngữ ra tăng hoãn con chi đối đây, với kết h mình. h t của Nắm quả y như n vậy sau hắn triệu cao đem hết thẻ quy về quốc hữu định thần càng tay chi sĩ quá nhiều lúc này mới khiến cho triều chính trên giới chính lệnh không được trung ương thế lực không thể nhất trí hướng lại mà có thể cấp cho hắn cản tay cảm giác trừ lao thần lý tư phùng đi tật hạng người càng có người nào cũng may bậy hạ đối với mình tin nặng hoàn toàn như trước đây hắn tin tưởng trừ bỏ tả hữu thừa tương kiềm chế trong vòng tướng chi uy quyền đi tại tứ hải liền có thể hồi phục đến thủy hoàng đế lúc tứ hải phục vòng cảnh tượng giá cả một đời xe triệu cao muốn tả hữu đại tần cái này kéo xe ngựa hành xử quy tích đ ổ i sắt thủy hoàng đế công lao sự nghiệp bởi vậy trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ hắn phát động tâm bụng lưới dạy đại lượng chứng cứ đi trương đại cung tố giác lý tư tụ chúng ngư phản q bốn chương ba mươi tám kế hoạch không có biến hóa nhanh qu lúc đ â y mông điểm vương ly đại quân trùng trùng điệp điệp tụ tập ở đây vương ly vì lừng của mình cách tìm c á i cớ đối với hắn vẫn xưng hồ hợi vì quân phù tô lơ đãng nhiễm à y mông điểm thì là im lặng không nói n ó n g nhìn mạn dương phương hướng như có điều suy nghĩ trưởng công tử phù tô xung quân tây vực vì mông điểm giam quân đái tội l ậ p công t h ủ y hoàng đế một đạo ý chỉ, biến tướng phải đem mông điểm cũng cùng nhau xung quân mông thị cùng phù tô triệt đ ể bị trói đến cùng một chỗ từ đây mạn dương chỉ xuất hiện tại nửa đêm tỉnh mộng ở trong cũng không biết ba cầu liêu sắc có phải là đã lại lần nữa nổi lên xanh tươi trí sắc Thượng、tướng h ợ n g t ư quân bình định lập lại trật tự giúp đỡ đ ạ i tần xã tắc quốc gia hy vọng t h ư ờ n g sinh hy vọng vương ly trên tay có lấy thực lực cường đại t r ư ờ n g thành binh đoàn phú tô đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương một câu thất ngôn liền thượng cương thượng tuyến mà là đối nó、no、miễn trừ quân tần gà nhà bôi mặt đá nhau hành vi lớn thêm khen thưởng triệu cao lộ quyền họa loạn triều cương nhân thần cộng vẫn thủy hoàng đế trên trời có linh thiêng thế tất h à n g hạ thiên l ô i cất chi đem tần thất đại loạn trách nhiệm toàn bộ đẩy lên triệu cao trên thân chỉ nói không đề cập tới hồ hợi hàm chơi l ờ i biên chính phân công không phải người cũng không phải là vương ly trung tâm không hai đáy lòng của hắn cũng có chút mình bản tính thông qua quan sát phủ tô phản ứng cùng đối hồi hợi xử trí hắn nghị đánh giá ra phủ tô phải chăng có thay đổi nó i nhân tha thứ chi phong phải chăng vẫn lo liệu tại thần dù sao vương gia luôn luôn là hồi hợi người ủng hộ cũng là triệu cao âm thầm giám minh hữu lúc này thiên hạ đại l o ạ n vương gia lại có trọng binh n ắ m chắc tự nhiên không cần lo lắng phủ tô trở mặt nhưng lo người chính là thiên hạ đại định này những này nợ cũ có thể hay không lại bị lật ra mặt dương vô phòng thượng tướng quân cùng được đô hộ dẫn binh hồi đô hết thể đều đem trở về quỹ đạo chỉ là sáu nước vong hơn trần binh quan ngoại tùy thời đều có lật út thiên hạ khả năng không biết hai vị nhưng có thượng sách phá đi phú tô đổi chủ đề không có theo vương ly câu chuyện nói đi xuống mà là nghị luận lên phản tần thế lực quân hán hàn g kinh sinh động sở quân hạng lương tiến sát đều là đế quốc khẩn yếu nhất hòa lớn cái đề tài này quả nhiên khiến cho vương được hai người rơi vào trầm tư thần coi là khi lấy hoan gấp tướng chế mông điểm tiến lên một bước trung điệp nắm tay phản phất nắm đấm dặm không khí là những cái kêu kêu gào phản quân phú tô cái gì là chậm cái gì là gấp vương ly cũng nhìn chăm chú nhìn về phía vị này cùng mình nổi danh đại tần tướng soái đóng đô mặt dương đứng trang nghiêm triều cường thu thập cục diện đây là cấp bách nghi nhanh đi đại binh bình định thao qua trung nguyên nghi dùng châm đồ mông, chỉ chỉ chiến, chiến, mông điểm vạch ra đại tần quốc lực tiêu hao tri kịch dân tâm không còn vì tần vì trung nguyên sáu nước như là chính là cửa này bên trong lão tần người cũng là phản nàn chủ nghiệp bởi vậy phú tô mặn dương chủ chính về sau hàng đầu ở chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức một lần nữa tỏa sáng quan bên trong tần địa sinh cơ sức sống phản quân vừa lên chính là bình luận lớn thời cơ tốt mông tướng quân h a có thể bởi vì trương hàm nhất thời thất bại mà sinh lòng do dự vương ly lại đối này cầm ý kiến khác biệt trương hàm xuất lĩnh bất quá là chút tu lăng trải đường hình đồ cái kêu bên trong là ngưới g i ớ i trướng của ta dũng sĩ thụy sĩ có khả năng so lĩnh quân người đối quân đội của mình có chút tuyệt đối tự tin vương ly đem tần hán tranh chấp thất bại quy kết làm trương hàm bộ đội sở thuộc đều là chút tà binh kẻ làm tướng không thể vô ngạo khí nhưng cũng không thể mù quáng tự tin phủ tâu nghe ở đây không kh vương dưới chiến công hiền ly hoách, m ắ thượng k ô không n còn ai, dạng này tâm tính g phúc. ai, họa phải là tâm t h tướng quân hào khí ta đại tần mấy trăm ngàn tướng sĩ nếu là đều có như vậy rút khí lo gì tiêu tiểu bất diệt hai nhóm lâu dài tương hố để phòng binh đoàn đột nhiên liên hợp lại cùng nhau có mấy lời p h ù tô lúc này cũng không tốt nói đấu chỉ có thể theo tâm ý của hắn nói đi xuống bất quá phản quân thừa dịp ta đại tần sinh tệ không ít t r i ê u binh mãi mã thiên hạ gia t ậ c bên trong lấy hán sở hai tù là nhất hạng lương không cần phải nói cổ động gai sở ra ngoài chi chúng liên quân gần sáu trăm ngàn không thể k i n h thường tia hàn kinh tích tuệ chưa qua là yếu hàn một tông thất tử có chút chút danh mọng thôi lại tại ba tấn yến đủ q u ấ y lên đ ầ y trời buổi mù gần nhất lại đánh bại trương hàm phải chúng rất rộng không thể xem thưởng phù tô cùng mông điểm đối c h u n g nguyên thế cục luôn luôn cực kỳ chú ý lấy phù tô ý kiến hay là thận trọng tốt hơn dưới mắt nhất khẩn cấp là muốn lấy cái giá thấp nhất ổn định quan bên trong lại lấy văn kiện cốc vũ quan tri hiểm trở trệ tặc quân đợi đến quan bên trong chỉ định kho bẩm phục có lương thực dư binh giáp đại thịnh đánh tan chính khi ấy năm đó tiên tổ bất quá có được quan bên trong một chỗ về sau sắp nhập thôn tính ba t h ụ bắt diệt nghĩa mương đánh chiếm hà nam điệp đặt vững quét ngang thiên hạ chi cơ bây giờ đại tần mặc dù mất đi trung nguyên đại bộ phận sáu nước vong hơn cho tàn lại cháy nhưng ta đại tần quốc lực nhân khẩu so với năm đó còn phải mạnh hơn một bậc quan bên trong phía sau lại nhiều tây v ự c chi điệp nhưng vì giám sóc chỉ cần dùng tầm kinh doanh bên trên mười năm vài năm hiện lên ở phương đông có hy vọng phù tô phân tích dưới tình thế trước mắt không thiếu cổ vũ mông điểm vương ly cũng minh bạch trưởng công tử nói như vậy nhưng thật ra là có sai lầm bất công đại tần là khống chế tây v ư ợ k ế t hầu có thể đồng thời cũng xâm phạm các nhiều thế lực lợi ích dân tộc hung nô bên ngoài lại trêu trọc n g u y ệ thị ô t ô địch nhân như vậy h i ệ n nhiên phú tô là nâng đỡ mông điểm c h i nghị vương ly cũng không tiện nói nhiều trên trận nhất thời liền có chút buồn buồn song phương là lần đầu ra tay mông điểm thấy chủ đề có chút cứng đờ, mở miệng đánh l ư ợ n g không biết hướng mạn dương liên hệ hai vị thừa tướng sự t ì n h tiến hành như thế nào rồi phú tô cách đều mông điểm cũng đỡ thế tại mạn dương bởi vậy liên lạc đều bên trong người cũ đ ã thông quan tiết sự t ì n h đều ủy thác cho vương ly cùng phía sau hắn vương thị đem cửa lý tướng phùng tướng bị triệu cao xa lánh bọn hắn trong quân con trai trường thậm chí bởi vì bị sứ giả hỏi tội tăng thêm thụ vây ở h ắ n tặc không cam lòng chịu、đủ. t h không không mạn dương phòng giữ binh lực không hơn mười ngàn người mà lại cùng được lý hai nhà đều có chút thiên ti vạn lũ liên hệ lấy lung tây lúc này binh lực tri thịnh phá mạn dương nhập chủ tần thất chỉ ở trong nháy mắt ở giữa sở dĩ liên lạc lý tư phùng đi thật chính là là vì thiên hạ ung dung miệng dù sao hồi hợi là thủy hoàng đế ngự chiếu thân truyền hai thế hoàng đế bao quát phủ tô ở bên trong trên danh nghĩa chỉ có thể là hắn thần tử có tả hữu thừa tương ủng hộ tình thế liền rất là khác biệt trên danh nghĩa bọn hắn đều là thủy hoàng đế lúc lâm trung ủy thác đại thần lấy hạ thần danh nghĩa tự nhiên lại không nổi sóng gió cần phải tăng thêm phụ tô có tiên hoàng trưởng công tử đại kỳ tại triều chính rào rạt ngay sau đó đều có thể một lời hưng ơ phế lợi quân tình khẩn cấp ba người sướng luận quan bên trong sự tỉnh muốn chờ tin tức cuối cùng đã tới mở ra giấy viết thư sân phong phụ tô im lặng lường à y lúc này mới đem giấy viết thư đưa cho hai người. Vương Ly, hoàng đế dám như thế làm việc chỉ sợ lại là triệu cao chuyên quyền độc đoán làm xuống cái này cùng đầy trời đại án mông điểm thở dài mới bắt hoàng tử nhẹ tin lời của người tự hủy làm thần liên lụy nhiều như vậy vô tội lao thần bất quá kể từ đó kế hoạch của chúng ta cũng phải hủy bỏ mạn dương đã là gió tanh m ư a máu muốn danh chính nôn thuận nên lập trường công tử chỉ sợ là làm không được ta cùng khi phái quân nhanh đi Thưa tướng、Lý、Tư, phùng đi tật lấy mưu phản luật tội, tam phung phản mưu Lý lấy đi c h trong â n m đó càng có chuyện cổ quái lúc này vẫn chưa tới giữa hè hoàng đế cũng là người ta hướng tẩm cung mỗi ngày đưa đại lượng chơi hẹ tiêu băng nói là luyện công sử dụng luyện công tri địa càng là không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào nếu như triệu cao không phải biết hoàng đế bên người đều là người của mình sẽ không có người đem nước tần tình hình thực tế bẩm bão vậy hắn thật muốn hoài nghi có phải là hoàng đế đã biết toàn bộ bởi vậy tính tình mới đại biến ngày hôm trước vì đưa lý tư bọn người phó trợ phía đông triệu cao tỉ mỉ theo dệt b ả o chế đại lượng chứng cứ phạm tội không nghĩ tới căn bản cũng không có phát huy được tác dụng hoàng đế chỉ là bút lớn vung lên một cái tựa như là xử t ử a miêu a cầu để đế quốc trọng thần ngàn ngụ m người người đầu rơi điện đối với hoàng đế tín nhiệm triệu cao cố nhiên mừng rỡ nhưng một phen chuẩn bị toàn không có phát huy được tác dụng liền giống như một quyền đánh vào trên đông tâm g i m tổng cảm giác khó chịu hôm nay đến đây bẩm báo chép không có lý ra phùng ra một chuyện đáy lòng kia cỗ cảm giác là lạ lại xuất hiện sáu nước vong hơn tại sơn đông các nơi làm loạn đã nghiêm lệnh các nơi quận t r ư ở n g phát binh bình loạn một chút giới tiền tiểu tật không dám bấy nhiễu bệ hạ hưng phúc triệu cao quyết định đem đại tần phát sinh sự t ì n h tuần tự dần tiến vào nói cho hồ hợi một hai tham dò dưới phản ứng của hắn thấy nghe tới những n à y hoàng đế cũng không có biểu lộ ra cái gì vẻ không vui ngầm đầu nhìn mặt khác có tin tức xưng p h ụ tô gần nhất có chút không bình phục phân tựa hồ có k h á c h ắ n đ ổ à hắn cùng mông điểm công nhân kháng chiếu giam giữ thiên sứ cũng liền thôi còn dám có cái khác không phải phần tri nghĩ hồ hợi rốt cục có phản ứng hiện nhiên hắn đối phủ tô tin tức vẫn tương đối chú ý triệu cao chỉ cảm thấy đây mới là hồ i hợi hẳn là có đáp lại không sai p h ủ tô cùng mông điểm thực tế cắt cứ tây vực dình mò quan bên trong bởi vậy thần đề nghị nổi lên quan bên trong lão t ầ n người thành quân mười mấy vạn củng cố kinh phòng chuẩn bị bất chắc triệu cao cũng đối mông điểm vương ly nam đến chi thế nghĩ một chút cách đối phó hắn có thể nghĩ tới chính là quan bên trong dành dụng lấy hoàng đế chi danh trưng tập những người này thành quân ngăn địch vương ly không phải một mực tại trường thành chuẩn bị ngự mông điểm chi lưu a làm gì dùng trưng tập quan bên trong lão t ầ n người hồi hợi trong mắt xoay xoay triệu cao lời nói không hết không thật hắn có thể phát giác được mà lại trung nguyên hiện tại là tình huống như thế nào thật hồi hợi không biết t h ủ mệnh tại nghĩa phụ đi tới cái này thâm cung đại nội mặc ngọc kỳ lân há có thể không biết mặc ngọc kỳ lân như cùng một trôi g i ấ u đi mũi nhọc kiếm bị bất lương nhân tuyết tàng lâu như vậy đầu tiên là trang phục thành cung bên trong người hầu quan sát hồi hợi n ô n hành cử chỉ tiếp lấy lại là ngang nhiên thay vào đó công khai thành mạn dương cung chủ nhân k h ì nộ vô thường chỉ là biểu tượng vì để người nhìn không tấu tìm kiếm cơ trượng sát tâm bụng thân cận cung nhân cũng là vì không khiến cái này thường ngày người thân thiết nhìn ra không chỉ là hắn tiến cung thời điểm vương ly còn tại trường thành lấy cự mương điểm p h ụ tô về sau tin tức vì triệu cao châu ngăn cách xác thực không biết vương ly đảo hướng p h ụ tô tình hình gần đây họ như thế triệu cao đơn giản là muốn nhiều bộ lấy điểm tin tức h ữ u d ụ n g thôi vương ly tướng quân cố nhiên có thể chống cự mương điểm nhưng mạn dương cũng không thể hoàn toàn vô chuẩn bị vạn nhất có cái sơ s u ấ t con nào đó nhẹ binh thấm vào chẳng phải là kinh thành giá triệu cao l i ề u mạng che lấp vương ly rời bỏ sự t ì n h hắn là không dám chút nào thổ lộ cho hồ hợi biết được có khi thật nghĩ đem thiên hạ đại cục toàn bộ đó ra cũng không có mệt mỏi như vậy bên ngoài muốn cùng t r i ề u thần lịch tặc lục đục với nhau cung nội còn muốn tìm kiếm nghĩ cách lửa hồ hợi tiểu hoàng đế đã như vậy triệu tướng phải đi ngươi làm việc t a đ i ề n thơm k h o á t tay á o hoàng đế ra hiệu hắn mệt mỏi không nghĩ nhiều tham dự những n à y phức tạp chính vụ triệu cao được nghe sự thành lúc này cáo lui bắt đầu bố trí chỉ là tại hắn rời đi về sau mặc ngọc kỳ lân ngồi dậy khoe miệng ngậm lấy một vòng không rõ cờ ư i yếu ớt phẩy tay á o bỏ đi nhạc sĩ đám vũ nữ không rõ ràng trò lắm tưởng rằng cái tia giảm làm không dễ chọc giận hoàng đế do đến đều té qu��ới đất run lên cầm cập mà lúc này mạc ngọc kỳ lân đã có thể ra kết luận triệu cao chỗ thổ lộ chỉ là một góc của b ă n g sơn chính như hắn đem trung nguyên loạn cục hóa thành giới tiện chi tật đồng dạng đại tần mặt phía bắc khẳng định cũng là gia đại sự hắn muốn làm chính là đưa cho triệu cao một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng đi tới phòng luyện công xốc lên trước giường màn tre thình lình lộ ra một t r ư ơ n g trắng bệnh m ặ tới t tiêu đống băng tích bên trong chính là chết đã lâu hồ hợi khu gia nội thị mạc ngọc kỳ lân đem hồ hợi thi thể đem đến tầm điện gọi một tên thường xuyên ra ngoài chọn mua nội quan giết chết nên ngang ra trương đại cung tìm tới mặn dương bất lương nhân lưu lại tiêu ký tìm triệu cao được hoàng đế khẳng định ban phát chính lệnh thời điểm tự nhiên là đánh lấy hai thế hoàng đế tên tuổi để phòng có người đưa ra chất vấn dù sao cử động lần này khả năng tăng lên quan bên trong láo tần người mâu thuẫn xung đột càng sâu lao tần người đối này có chút ít lời oán giận nhưng lại không thể nào bị bạch bởi vậy liền đem phương pháp đi lại đến tần thất tông chính trên đầu đến ngày xưa trường an quân con trai trưởng thủy hoàng đế chi điệt công tử t ử anh thành ép làm loạn đoạt vị thất bại bị giết thủy hoàng đế lại tích chữ thân đệ cái này một chi mặc dù câu đối anh có nhiều giám thị nhưng ở nhất thống vũ nội sau nhiều lần làm ân huệ đến hai thế hoàng đế vào chỗ hồ hợi đối mấy vị thân huynh đệ là lớn làm rõ tính lại đối đường huynh tử anh chiếu chỉ rất nhiều để hắn làm vương thất tông chính bởi vì thân phận đặc thù của hắn đối hoàng đế chi vị hắn là thiếu thốn nhất uy hiếp bởi vậy cũng ít có được phép vào cung vào điện hồ hợi từ anh luôn luôn là bo bo giữ mình bá phụ tại vị lúc hắn khí quyển không dám thở đường đệ vào chỗ tình trạng muốn tốt hơn nhiều nhưng hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nhân thần vốn phân thế u không làm ra quỹ vượt quân sự tỉnh chỉ là bị nhiều người như vậy cầu đến trên đầu từ anh liền định trang giả vờ giả v ị vào cung tìm kiếm hoàng đế đường đệ ý tận lực làm được hai không đ ắ tội lúc này tiến cung hoàn toàn như trước đây ở ngo Hạ. Hạ c h trong điện hồ hợi đã sớm l ạ n g đấu trên thân cũng không có to lớn thương tích chỉ là cái cổ ở giữa tựa hồ bị vật cứng cắm vào chí tử hôm nay có ai tiến vào cung chứ tông chính đại nhân ngài cũng chỉ có triệu đại nhân đi vào nội thị bị tìm phải không thờ nổi thân hồn đều tán cho dù ai đụng phải cảnh hứng như vậy cũng chấn định không xuống q bốn chương n mang lo bốn lớn, cần tức mươi tung hành trở về hồ hợi trước thi thể triệu cao cùng từ anh lớn mắt đối mắt tướng tịch tim ắ n g dây bằng dạ anh vị này vương thất tông chính triệu cao vẫn tương đối hài lòng một thân luôn luôn gõ bó theo khuôn phép thuận theo phi thường vô luận là thấy lý tư hay là triệu cao hắn đều là xa xa trước đó hành lễ này tấm gan sợ phiến phức tôn thất công tử g á n g vẽ đã khắc vào hàn quốc tùy dặm bệ hạ bị người hại tông chính đại người là cuối cùng gặp qua bệ hạ người không biết có giải thích thế nào triệu cao thanh âm không không dương thử anh là sợ hãi cả kinh tâm h ắ n nghĩ hơn phân nửa là lao hạn o quan hại chết hồ hợi đừng nghĩ đến muốn phản cắm đến trên đầu mình thừa tướng cắt chớ như thế thử anh thụ phụ lao nhờ vả tiến cung diện thánh tiến vào trước chính là như vậy bệ hạ cho nên tin tức hay là thừa tướng bên trong xe trong phủ hầu c h u y ể n cáo thử anh làm b i ệ n bạch liên tục chắp tay không thôi nội thị là triệu cao người từ anh ngụ ý mình là trong sạch vô tội đến hiểm nghi hiển nhiên là bên trong xe phủ thượng giới lớn nhất bả tướng cũng là tin tưởng tông chính đại người hiện tại đại tần trong ngoài bất an bệ hạ lại r a dạng n à y sự t ì n h tông chính đại người coi là làm như thế nào triệu cao sắc mặt trở nên ấm áp có lẽ là từ ảnh trong miệng rất tự nhiên s ư n g hô t h ừ a tướng khiến cho đáy lòng của hắn vui vẻ nội tướng chi danh bất quá là dưới đáy bắt đầu t h â n b ú c trong triều lao thần nhìn thấy triệu cao càng nhiều hay là s ư n g hô một tiếng bên trong xe phủ lệnh triệu đại nhân từ anh như thế thông minh cũng là triều thần bên trong thiếu anh tự anh bất quá là thay bệ hạ phụng tông miếu lễ sông núi nhân vật tầm mắt chật hẹp trong triều đại sự cái kia rằng có thể thấy rõ đương nhiên hết thể mặc cho triệu tướng làm chủ dù sao cho tới nay đều là ngài tại xử lý đại tần chính vụ từ anh phần đặc thù mà xấu hổ những năm này vì tránh đi trên triều đình đ ầ u đá cố ý rời xa đại bộ phận phân chính vụ hắn là tận lực không lẫn vào lúc này như thế liền có lấy lòng ý vị tại hắn trong tưởng tượng triệu cao cái này cùng hưng nhân ngay cả hoàng đế cũng rằng i ế t còn có cái gì phát dồ sự tình làm không được tông chính đại người quả nhiên là trung miễn khiêm cung người quốc gia gặp nạn chính là cần ngư ơ i ra một phần lực thời điểm nước không thể hoàn toàn không có quân húng chi đại tần hiện tại là trong ngoài đều không đốn bản tướng cố ý nâng đỡ tông chính đại gây lâm đại bảo lấy chính đại vị triệu cao vừa một tiến g vào hơi nghiệm nhìn một phen liền biết hồ i hợi đã chết có một đoạn tử tuyệt không phải thông truyền nội thị cùng tử anh làm ra từ mình buổi sáng tiến cung lấy chỉ còn từng quân thần hỏi đối đến xem hơn phân nửa là có cực thiện thuật dịch dùng cao nhân lửa gạt bao quát mình ở bên trong tất cả mọi người đầu óc của hắn chuyển động rất nhanh biết rõ hai thế hoàng đế chết đã là kết cục đã định cho dù bắt đến hung thủ cũng tại đại cục vô bổ đương vụ chi chính là muốn một lần nữa lập vị kế tiếp thụ mình khống chế đại tần hoàng đế ra thiến h a quyền thế đến từ hoàng đế triệu cao đại quyền trong tay nhưng hắn từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua phía trên một bước kia làm việc t hai i ế u một ít n h luôn luôn thế hoàng đế chính là tiên vương nhỏ tuổi nhất hoàng tử tự anh bất quá là tội thần về sau mặt trên còn có mấy vị phần cao quý đường hình luận tôn quý luận tài năng tự anh ai cũng so ra kém tự anh đây là muốn đem hoàng vị hướng ra đầy không ngừng nâng lên người khác dém pha tử tông chính đại người làm gì khiêm tốn luận đến u y vọng trong tông thất còn có ai có thể so sánh việc này cứ như vậy định vạn sự có triệu cao không cần tông chính đại người hao tâm tổn trí triệu cao vung tay lên cường thế đem ủng lập tân đế đại sự như vậy cứ như vậy định x u ố n g d ư ớ i từ anh lúng ta lúng túng không thể nói hàn g kinh khi lấy được mạn dương tin tức t r u y ề n đến lúc tự anh đã vào chỗ có nửa tháng lâu mạc ngọc kỳ lân tại mạn dương làm xuống vụ án lớn như vậy vì không bị l ư ỡ i n h m vào mạn dương bất lương nhân đều tiềm tung b i t í c h cùng xê un cắt đứt liên lạc nước tần tân đế vào chỗ sự tình hay là từ hàm cốc quan bên kia chuyển đến đối đây hàn kinh cười đắc ý nhớ tới triệu cao k i a dương người nhìn thấy hồ hợi thi thể lúc trên mặt đặc sắc đồng hồ liền có một cỗ không gian vui vẻ từ đ ấ y lòng vắt ra chuyện gì vui vẻ như vậy t ử nữ từ ngoài cửa t i ề n đến nhìn thấy hàn kinh khỏe miệng ý cười không hỏi tới lân nhi tại mạn dương sự tình làm được xinh đẹp bởi vậy sinh lòng cảm giác an đ ủi mặc ngọc kỳ lân tồn tại ít có người biết mà hắn đặc thù mới có thể cùng tại mặt dương biết đến liền căng ít t ử nữ đương nhiên là trong đó một trong lập tức cũng là cười cười hồ hợi vợ chết nước tần lại là một trận lo tượng người cái này cũng không biết là muốn giút hạng lương hay là biến tướng chợ phụ tô hạng lương tại văn kiện cốc gõ quan không ngừng phụ tô trần binh lũng tây tin tức không phải bí mật mạn dương càng loạn đối hai phe này liền càng có lợi hơn mọi thứ đều nên có cái kết thúc hiện tại nước tần liền như là sắp hạ xuống trời chiều sớm một hết thể đều kết thúc tình thế phát triển cũng liền rõ ràng m ấ y phân h ú h ổ không chừng còn có kinh hỷ phát sinh đâu hàn kinh vẫn cho rằng hiện tại lẫn vào tiến vào trận này tranh đấu chiến nhân vật có chút nhiều lắm lòng người phức tạp người càng nhiều sự tình liền trở nên phức tạp bày ra trên mặt bàn có tư cách chấp cờ cũng cư như vậy mới phương mà nếu bành việt trương nhị chi lưu lại quấy đến người không được can sinh k、so、một một lực lực. bây giờ ạ địa nước tần liền được cho dạng này thế lực lưới năng lượng không dung khinh thường bất lương nhân nhằm vào lưới đầu nhập cũng to lớn nhất hàn g kinh sớm đã có ý giải quyết hết triệu cao để tập trung tinh lực hướng hạng lương mọi người tại đáy lòng của hắn bị triệu cao cầm giữ mạng dương tri tần tính một thế lực phụ tô mông điểm vương ly kết hợp thể lại là khác một chi hiển nhiên là cái sau càng có hơn đánh cỡ tư cách lân nhi năng lực ta là biết đến và o cung hành thích hồ i hợi kế sách cũng bố trí cực kỳ thỏa đáng cho nên ta đối với hắn thành công không có chút nào ngoài ý muốn về phần ngươi khác nhất trọng kinh hỷ ta lại là có không giống cách nhìn từ nữ chuyển qua đưa tay điểm linh trên tường địa đồ lam ruộng bá bên trên quân tần còn có không ít phòng giữ binh lực tăng thêm quan bên trong người miệng đông đúc triệu cao muốn trưng tập lên mấy chục ngàn quân đội đến cũng không phải vì khó chỉ bằng vào lưu bang cùng điển n ô n hợp lực gõ mở m ạ n dương thành hơn phân nửa là khó mà làm được mặc dù trước đột vị trí đã đoạt tại sở quân cùng phù tô phía trước nhưng người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt ta nhìn có thể là vì đối phương làm áo cưới điền n g ô n bố trí tử nữ từ đầu tới đôi u tham dự trong đó nàng cùng lưu bang vừa vượt qua vũ quan bất lương nhân liền một hài báo mà lúc này phù tô còn tại l ũ tây sở quân còn tại chết gặm văn k i ệ n cốc tiên cơ là cướp được nhưng tử nữ nghĩ đến lưu bang trên tay binh lực liền nối bọn hắn tiến chiếm quan bên trong công hãm mạn dương cầm thái độ hoài nghi lập tức cùng hàn kinh nghe chỉ là vì dự đoán đề tình mờ câu miễn cho kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn ta cược lưu bang điền môn có thể thu đã đi đến lâm đồ một bên hàn g kinh tự nhiên đưa ánh mắt về phía quân hán sẽ phải quét đại quận quân hán trình biên chưng nhĩ trần dư có thể kế tiếp theo chiếm cứ tại thay mặt địa nhưng hàn kinh sớm đã đem tiêu diệt thay mặt nước triệu nâng lên trình bởi vì bọn hắn cũng thuộc về hàn kinh trong suy nghĩ ở bên thai hoang long kêu đáng ghét con rồi nước triệu đại quyền bị trương nhĩ một tay đem khống lập triệu vương triệu nghỉ ngay từ đầu có tốt dần dần sinh lòng bất mãn cùng trương nhĩ là phát sinh không thể khập khiễng hiện tại tích cực lôi kéo trừ dư muốn ngăn chặn trương nhĩ tại thay mặt quyền thế vi vọng nơi chật hẹp nhỏ bé vậy mà phân ra nhiều chi bẻ cánh quân ta chỉ cùng luyện thêm một vòng liền có thể quy mô dụng binh nhất cử tiêu diệt kiều bối từ nữ nhẹ giọng trả lời tầm mắt của nàng băn khoăn tại mây chứng nhạng môn quân hắn đã tại những n à y quận huyện triển khai hành động kể từ đó đại quận tức sẽ thành bị đang lúc hàn kinh cùng tử nữ ở trong phòng phân tích quân thời điểm bên ngoài truyền đến tiếng hò hét cho dù ở trong phòng cũng cảm nhận được cửa sổ rung động ai tại phá phòng hàn kinh k h ẽ quát một tiếng đi ra kỳ thật thanh âm này hắn ngay từ đầu liền phân biệt ra số mặt chỉ là vì hù dọa một chút nàng quả nhiên hàn anh anh ủi đ u ổ i chạy như bay đến luyện võ dịu rít luyện võ cùng bình thường hùng hài tử khác biệt hàn anh anh lực phá hoại càng lớn gần nhất hàm đàn tròn nên triệu vương cung vũ có nhiều hư hao đều là nàng một tay t ủ thành tâm lớn bao nhiêu cái kia dặm đều là nàng phòng luyện công luyện võ là phía sau núi rừng trúc không được a không phải chọn như thế cái địa phương. đưa tay đưa nàng nhấc lên mấy không ôm lại béo bên trên không ít lần trước không nghe lời vụn trộm cưới cánh rơi kem chút cắm xuống sườn núi còn không hào hào tính sổ với ngươi đâu từ nữ mỉm cười nhìn một màn trước mắt đồng thời đáy lòng thầm nghĩ dưới thái bình về sau chỉ hy vọng mỗi đều là như vậy bình tĩnh tử từ vu sơn hướng đông ba nước phía nam rộng lớn chi địa lúc này còn là ở vào dã man sinh trường trạng thái nước tần sát nhập thôn tính ba thuộc thời điểm rời dân thiết quận huyện không ngừng trung hòa nơi đó thổ dân cùng trung nguyên chi tha tỷ lệ khiến cho tần pháp có thể ở đây cắm dễ nhưng vẫn có thật nhiều gian khổ địa khu ít có người nguyện ý tiếng vệ cho dù cưỡng chế di chuyển quá khứ cũng sẽ bởi vì không quen khí hậu hại mệnh bởi vậy những địa phương này vẫn là lấy thổ dân chiếm đa số những địa phương này thỉnh thoảng sâu chuỗi một đợt nhắc lên phản kháng hoạt động tập kích nước tần ngay tại chỗ thiết lập chính phủ con nhà thẳng đến thủy hoàng đế tân thời điểm vẫn không có thực t í n h quy phục vương hóa một nhóm mười mấy tha đội đi tiến vào tại sườn bên trên cầm đầu ba người hai nam một nữ sau các kỵ sĩ vây quanh một cái nước động chưa tiêu nam hải trang rời đi trung nguyên lâu như vậy không nghĩ tới thời cuộc biến hóa to lớn như thế người ta hành tẩu tại trong đó phản phất đã thành bị vứt bỏ người xa lạ đoàn người này chính là đương đại quỷ cốc phái tung hoành truyền nhân cái nhiếp vệ trang theo sát tại vệ trang bên cạnh mỹ phụ nhân tự nhiên là hồng liên công chúa bây giờ được xưng xích luyện ngươi là nghĩ không có tướng ngờ tới hàn kinh khuấy động dưới bản sự mạnh như vậy đi hồng liên thấy vệ trang nhấc lên chim sáo há to miệng cuối cùng vẫn là không có cái gì năm đó ta đem lưu xa cùng bất lương nhân làm cắt đã là đoạn mất đường lui đáng tiếc vẫn không có làm thành muốn làm sự tỉnh nhưng ta chưa từng hối hận chỉ là oán hận quan sát dưới thời cuộc nhãn lực không đủ chọn lửa cái sai lầm thời cơ vệ trang cũng nhìn ra thủy hoàng đế khi còn sống nước tần lực h ư n g tụ lực chấp hành là cỡ nào mạnh một khi tư nhân không tại nước tần như thế nào một phen ruộng đồng người khó xử ta đều biết tiếp x u ố n g ta muốn đi xê u n gặp một lần minh ngươi lại có tính toán gì cái nhiếp tự mình đi nam cương đem vệ trang cho mang ra ngoài thời gian cách lâu như vậy hắn tự nhiên muốn biết minh bây giờ tình trạng đứa bé kia cũng là tinh lịch nhiều chuyện mặc dù xê u n là hàn g kinh đại bản doanh hắn vẫn có chút tiên lòng không dưới ngụy báo trở lại gai sở sau liên hợp hàn thị công đoàn tần địa hiện tại đã là ngụy vương t h a n thế có phục trấn trí tướng ta cố ý tiến đến văn kiệp cốc gặp hắn một lần nếu như d ư ớ i còn có trịnh trang một chỗ cắm rủi ta khi mượn binh lấy tần địa an t r ù n g kiến t r í n h quốc về sau bảo cảnh an dân bảo vệ một cảnh vệ trang tự xưng trịnh c á n h trang cho thấy hắn không q u ê n phục trịnh đại nghiệp đối đây cái nhiếp chỉ là có chút n h à o dưới lông mày không nói tiếng nào ngụy báo cùng vệ quan lúc trước cùng một chỗ bỏ núi cùng một chỗ chui lâm cũng qua vai t ắ m qua máu tự mình cực kỳ thân giải hai người xuất bộ bị nhốt núi chạch bên trong không ít cùng triệu đà xuất linh nam trinh binh đoàn liên hệ xuống núi thời điểm ngụy báo cùng vệ trang đồng dạng đều là bên trên không có mấy cái l ớ tử trong tay người có thể dùng được chỉ còn lại có chút may mắn còn sống sót tướng lĩnh bây giờ ngụy báo một lần nữa run lên thủ hạ ủng quân gần năm mươi ngàn hàm cốc quan cáo phá sắp đến đến lúc đó quan bên trong tài phú còn không phải muốn gì cứ lấy duy nhất nhưng buồn bực chính là quân hãn không nhìn ngụy báo người quen cũ này ngược lại xuất binh chiếm hắn đoàn rông nếu như tần sở hắn sở ở giữa kết quả rất nhanh rõ ràng sáng tỏ cái này mình ta còn không có chấp t ử đánh cờ thực lực ta thua tâm phục khẩu phục nghĩ không phục cũng không được a cũng chỉ còn lại có sao cái này hướng mười mấy tên kỵ tốt không bằng ta đi cầu chim sáo để hắn p â n ra một mảnh đất xích luyện thấy vệ trang chấp n i ệ m xoắn suýt đến tình cảnh như vậy thế là mở miệng đưa ra tìm hàn kinh cầu lấy sáng hoàn chi địa trợ vệ trang trùng kiến trị quốc hoàn thành đáy lòng nguyện vọng lâu nay lời nói không xong nàng liền im ngay không còn nói không đề cập tới hàn kinh đối vệ trang rời bỏ tự lập lời hắn hắn giận hắn một mực phổ biến quận huyện trị giống như nước tần phân đất phong hầu các nước chư hầu chỉ sợ là si tâm v ọ n g tường đang lúc mấy người c h ậ m dần mã lực hành tàu thời khắc đối diện có hai kỵ chạy như bay đến một cái gấp tập khống ngựa đối phương tại cái nhiếp ba thà phía trước ngừng lại bất lương nhân nhạc chín luôn gặp qua cái nhiếp tiên sinh gặ đặc biệt ở đây chờ đón chư vị còn xin nhất thiết phải chạy tới hàm đan một lần q bốn chương bốn mươi mốt t ư nhân không phải hôm qua liên nhi mau gọi người hàm đan thành c u n g bên trong xích luyện đổi tích hàn quốc cung đình cách đan mặc hai từ sợ người lạ cũng có thể là là gì truyền vệ trang kiệt lời xích luyện tại tiến cung t r ư ớ c giáo lời nói chỉ là một chữ cũng không chỉ cầm mắt nhìn chằm chằm đột nhiên thêm ra bá phụ mà lại vị này bá phụ còn cùng phụ thần mẫu thân bình thường liên hệ lui tới bá phụ nhóm có chỗ khác biệt mẫu thân gọi là máu mủ tình thâm liên nhi hàm kinh nhắc tới vài tiếng nam hải tên lấy từ hồng liên công chúa phong hào bây giờ chỉ có xích luyện lại vô hồng liên tích đủ loại đều ký thắc vào đứa bé này bên trên đến gần chút đến ba ba cái này dặm có khối ngọc từ trước đến nay thiếp mang theo ban cho ngươi coi như là lễ gặp mặt hàn kinh khởi xuống bên hông dương tri bạch ngọc người hầu tâm t i ế p tới dâng lên trình cùng liên nhi đây đúng là khối tốt ngọc mang lên bên trên đông ấm hẹ mát c ò n m ộ i không nhiễu hàn kinh có thể đưa nó ban thưởng đủ để tỏ rõ lần nữa nhìn thấy hồng liên c ô mội mội này thái độ hai tử nhìn xích luyện một chút đem ngọc đội tiếp trong tay cũng không nhiều làm thưởng thức lại là đem ngón tay hướng hàn kinh bội kiếm bên hông ta một kiếm đông âm thanh thúy. đây là hắn nhập đến nay lần đầu lên tiếng mặc dù cùng trưởng thành thanh âm khác lạ nhưng hàn kinh hay là nghe ra vệ trang hương vị a quả nhiên cùng n g ư ờ i cái kia phụ thân đồng dạng người khác cho không có thèm chim sáo hai tử hắn không hiểu chuyện thuận miệng lung tung xích luyện vội vàng ở một bên biện bạch nói hàn kinh ý tứ trong lời nói có giận chó đánh mèo tích vệ trang cách rời lưu xa chi ý nhìn xem xích luyện trên mặt xuất hiện v à i tia lo lắng thái độ hàn kinh không cảm thán quả nhiên là xuất gia nữ tử tắt nước ra ngoài đầu tiên là toàn tâm toàn ý để vệ trang cân nhắc tiếp lấy lại là tâm hệ trước mắt ấu tử thành vì mẫu thân sau xích luyện ban đầu ở hàn vương cung lúc k h ở nữ nhi thái cũng không còn thấy cũng ít hành tẩu giang hồ lúc nhậm hiệp chi k h í nếu như không phải ăn nói cùng tướng mạo hàn kinh đều muốn hoài nghi là biến thành người khác hoàn cảnh c ả i biến người quả nhiên không giả hàn kinh dừng một chút không c ố mội mội ngăn cản hay là đem bội kiếm bên hông dài xuống dưới tử bá phụ ngươi không phải cái bá đạo người sẽ không bá đạo đến áp đặt đưa cho ngươi ngươi liền nhất định phải tiếp nhận nhưng ngươi về sau ngàn vạn phải n h ớ kỷ ta không cho ngươi không thể đoạt nhìn xem hắn một mặt cái hiệu cái không ngay sau đó một mặt mừng rỡ bộ dáng hàn kinh ra hiệu hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm này tên là tạ tạ bá phụ liên nhi so sánh kiếm không tung tay rốt cục không còn là vệ trang như vậy lạnh lùng tân sắc không nghĩ tới cái này tử hay là cái kiếm si đưa ngươi mỹ ngọc cũng không thấy ngươi nhất tinh nửa câu nói ngọn đưa ngươi thanh kiếm ngược lại là hợp tâm ý của ngươi chờ ngươi ngang qua bắt vương vượt qua phụ thân của ngươi còn tới ba phụ cái này việt vương tám kiếm hơn phân nửa đều tại kiếm kho giảm tích cho đâu đến lúc đó tùy ngươi chọn tuyển lời này là hàng kinh hướng về phía xích luyện hắn biết xích luyện sinh liên nhi lúc gặp không ít tội theo bất lương nhân bờ báo vệ trang cùng xích luyện bị quân tấn nước vây khôn tranh né giữa rừng núi thời điểm đúng lúc gặp mưa tế h muốn bao nhiêu gian khổ liền có bao nhiêu gian khổ lúc này nam cương sơn lâm cũng không phải hậu thế phong cảnh nghiên tú vị trí tưởng tượng một chút thần nông giá dã nhân núi liền có thể trải nghiệm một hai đó là chân chính hoang man trí địa liền ngay cả bóng cây đ hàn kinh đối xích luyện đáy lòng cũng cất giấu mấy phân thương tiếc hàn phi càng khỏi phải tự tiện điều động càng cùng nước tần nam trinh binh đoàn bên trong lần nút bất lương nhân vụ trộm tiếp tế vệ trang b ọ n người đối này hàn kinh cũng là một mắt nhắm một mắt mở chỉ làm không biết thậm chí có đôi khi cố ý để hàn phi tiếp giải được càng càng sâu cấp một bất lương nhân vệ s e n vệ s e n danh tự này nhiều niệm mấy lần lại là muốn thuận niệm nhiều hàn kinh c ả m thán vẫy tay bên cạnh người hầu chạy về sau sành tiến đến là chính xen trang hy vọng đứa bé này khỏi phải giống hắn như thế có thể sống ra bản thân dòng họ người sinh ra vệ trang có như vậy rất ngộ ngược lại là vượt quá hàn g kinh dự kiến hớ là chính hắn đối gánh vác lấy nặng nề quá khứ sống hơn nửa đời người cũng cảm thấy chán ghét đi không hy vọng sau người tương lai dẫm vào hắn vết xe đổ lúc này người hầu bưng lấy từ sau sảnh mang tới hộp đã trở về hàn g kinh kết thúc câu chuyện chỉ vào cái thứ nhất hộp đây là ngươi cựu ca đưa tới biết các ngươi muốn tới hắn tại xe ôn tọa chấn lại thoát không ra đặc địa tàu nhanh khoái mã gấp đưa mà đến là cho cháu trai phá được dùng trong lời nói hàn g kinh đã nhanh không nín được ý cười con nhà ai dùng hàn phi từ vỡ lòng a chỉ sợ là càng phá càng n ộ mà trịnh sen còn không biết mình sắp bị hàn phi t ử chi phối hạ tràng đồng dạng x a tạ ở xa xê un cửu bá lấy hồng liên đối lao cựu hàn phi cảm giác hàn phi nàng khẳng định sẽ tuân theo làm vệ trang cũng nói chung như thế có thể nghĩ trịnh sen sắp lâm vào như thế nào nước sâu lửa trịnh sen tuổi nhỏ không biết điều này có ý vị gì khả năng nhìn xem không đáng chú ý cũng chính là tạo giấy kỹ nghệ tinh tiến vào bằng và không hàn phi trước t á c chỉ sợ muốn dùng một kéo xe ngựa chuyên môn tới kéo cái này hộp r ằ m có một ít lao cựu đưa tới kim bánh đông châu những năm này hẳn cái này tư khấu trừ mua rượu liền lại không có khác hoặc chi đồng lại cực kỳ hậu đãi biết mội trở về trung nguyên chi tiêu không đặc địa đưa tới đương nhiên chim sáo cũng hướng dặm thêm linh tóm lại là chút ngoại vật giữ lại bảng trung pi là thuận tiện rất nhiều xích luyện vành mắt có chút từng đỏ đã nhiều năm như vậy huynh đệ ba người đều có các gặp vỡ nhưng chi phần lo l ắ n g chi một khi nhặt lên vẫn là như vậy ấ người đây cũng quá nhiều phía sau người hầu ô m cái tia g i ọ n có thể xưng là hộp đều nhanh đổi kịp cái dương từ hắn mồ hôi h ộ t đầy đầu liền có thể nhìn ra phân lượng khẳng định không nhẹ xích luyện đưa tay cho mở ra phục trang đẹp đẽ chiếu đầy cả gian pháo úp con suối lớn đông châu choáng mắt người chim sáo cựu ca đưa cho ngươi ngươi liền cầm lấy coi như là đến chậm đồ cưới hàn kinh lời này vừa nói ra xích luyện trên mặt mừng rỡ đều đẻ nén không được nếu là đồ cưới tương đương với hai vị ca ca đều thừa nhận vệ trang ngoại phu phần càng quan trọng chim sáo hẳn là tha thứ vệ trang cho dù là không thân cận cũng sẽ không trả thù xử trí n g h e mới trịnh đã vì quân h ắ n chỗ thu phục ta muốn mang lấy liên nhi về trước kia chỗ ở nhìn xem thuận tiện dẫn hắn bái tế một chút bên ngoài vũ phụ xích luyện tại cảm khái hai vị h u n h trưởng hộ thời điểm đồng dạng nhớ tới đối với mình sùng có thừa hàn vũ an hàn kinh trầm mặc một lát xích luyện như là nhớ tới không ổn, đồng dạng nơi đó đã là dĩnh xuyên mới trịnh dù tại cảnh còn người mất hồng liên ngươi muốn đi nhìn liền dẫn s e n ta tự đi đi chim sáo liền không đổi ngươi nghe tới chim sáo lại xưng hô hồng liên nước mắt của nàng là cũng không dừng được nữa tràn mi mà ra q bốn chương bốn mươi hai biểu tỷ lệ nương ngươi làm sao khóc nhìn thấy mẫu thân rơi lệ trịnh s e n không để ý tới lại thưởng thức trong tay chiếu kiếm vội vàng tới dội da trắng non tay trợ giúp lau xích luyện khỏe mắt nước mắt gặp b ạ n cũ nhớ nhà người thất thố chim sáo nhưng không cho dễu cợt người ta hồng liên vô vỗ chạy tới liên nhi n ừ n g lại hai mắt đấm lệ nhẹ cười nhẹ giải quyết cuối cùng một tiếng cũng có lấy năm đó hồng liên công chúa thần thái hàn kinh trông thấy là lại giật mình lúc này từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm hồng liên trước kia cũng không gặp n g ư ờ i tốt như vậy khóc làm sao đều có hài tử ngược lại hai mắt đấm lệ bắt đầu t ử nữ tỷ tỷ xích luyện ngạc nhiên hô một tiếng xích luyện trước kia tại tử lan hiên thiếu không được muốn cùng t ử nữ vấp miệng nhưng lòng dạ kia phần ấm tới cũng không so người khác thiếu liệu xa f bốn các nàng là đỉnh nửa bên nữ người sáng lập bí mật còn có không cùng ngoại nhân bí mật ngươi lai còn nhớ rõ từ nữ ta vừa đi nam cương nhiều năm như vậy kém chút cho là ngươi đem tỷ quên từ nữ cô ý hết lên đầu quay đầu trông thấy liên nhi cũng là vui vẻ không được đưa tay liền n ắ m ở mang giảm ô m lấy cũng không nên học mẫu thân ngươi không phải đùa nghịch điêu ngoa công chúa tử chính là xính giang hồ đại hiệp vi phong động một chút lại không thấy bóng dáng cắt đứt liên lạc lời này hài tử nhưng nghe không hiểu chỉ là từ mang giảm ra bên ngoài kiếm con mắt còn nhìn chằm chằm vừa rồi ném dưới c h i ế u kiếm được rồi tử nữ tỷ tỷ vừa thấy mặt liền khi dễ người những năm này tỷ tỷ công phu miệng ngược lại là dài tiến vào không ít ây tỷ tỷ tặng liên rắn nhuyễn kiếm ta thế nhưng là một mực theo m a n theo bằng không các ngươi cho là ta xích luyện tên tuổi trên giang hồ là thế nào đến r mũi kiếm vun r a n b ư ớ vào nếu không t ỷ tổ chỉ giáo hai chiêu mội mội cũng đẹp mắt nhìn những năm này t ỷ t ỷ có phải là quan g luyện một mép rồi nghe mẫu thân muốn cùng về sau vị này xinh đẹp cô cô so tài trịnh s e n con mắt giảm nổi lên tinh tinh mong đợi từ nữ bờ đồng dạng vờn quanh lên liên rắn nhựt kiếm đầu rắn đối trọi gây gắt hai người này tướng tướng r ấ t quen thoáng một cái lại nhặt lên năm đó ở từ lan hiên quá khứ tới đại vương ra trước ai dám múa may đ à o kiếm an ta lớn uy long tiêu một tiếng này thành k ô n g phải đem trịnh xen đ ư c chú ý hấp dẫn tới dù sao tiếng nói phá lệ đặc biệt mà lại từ lúc tiến vào hàm đan vương cung mặc dù không giống mẫu thân lúc trước như vậy m ộ t ngạt nhưng tất cả mọi người là quy củ lời nói cũng là nhẹ g i ọ n g thì thầm chỉ có hán vương b á phụ giọng tối cao không nghĩ tới bây giờ xuất hiện như thế một vị k h á c loại từ nữ đã che lên mặt hàn kinh cũng chuyển qua quay đầu đi chỗ khác đây là đây là hàn anh anh há to mồm s ứ n g sờ nửa n g à y xích luyện mới từ ký ức giảm nhặt ra màn nằm gấu đánh chết nàng cũng không nghĩ ra chim sáo xem như nữ nhi nuôi ăn sắt thú vậy mà thật có thể bị dưỡng thành người đều có thể miệng phun tiếng người những là người phương nào vậy mà gọi thẳng vốn vệ quân phó thống lĩnh đại danh thiên thọ hàn anh anh đứng thẳng lên Chống nạnh học từ trên phố xem ra bát phụ chửi thức, nạnh phố phụ trên đống giá từ bát ra xem việc â y mặt hất hàm hất s a khiến. Lập tức nhìn ngốc Lập l tức xích u y n mẹ o này hai mắt không ngừng nhìn về phía h mắt ngừng về n kinh cùng tử nữ, n kiếm giải đáp. Việc tử tìm đáp. à bắt đầu tương đối phức tạp dù sao cùng dương già có quan hệ hàn kinh hai mắt nhìn sự tình không liên quan đã tốt nhiều mới mẹ từ ngữ đều là hắn tiếp nhận dạy bảo hàn anh anh g á n h về sau cái sau mới lao từ miệng giảm toát ra hay là t ử nữ thay xích luyện thoáng giải đáp vài câu ngươi chim sáo trên nàng quá ra cả không được đồ vật vì vậy an bài cái vệ quân phó thống linh trước sự cho nàng dùng cái này có cái ớ p thuốc vệ quân thống lĩnh điện khánh là hàn anh anh sư phó một chồng mà lại mình đồng ra s á t mặc dù là người ôn nhu thiệt l ư ơ n g nhưng khổ người tại kia nhìn đến khiến nhân sinh sợ là trừ hàn kinh bên ngoài cực thiểu số có thể quản được hàn anh anh đây là n g ư ờ i cô cô thời điểm cho ăn qua n g ư ờ i non măng n g h e là cho mình ném cho ăn qua kia chính là mình người lập tức hàn anh anh liền biến thái độ bốn chân chạm đất hướng xuống một nắm s ớ p ôm xích luyện đùi liền bắt đầu chuyển lên một vòng đến gâu gâu ngươi là gấu không phải chó hàn kinh tức g i ậ n đến một đem sách qua hàn anh anh dạy nàng vài câu ngoại ngữ liền lấy ra tới sắt thấm thương đâu nay công khóa hoàn thành sao đúng vậy hán quốc vệ quân phó thống lĩnh đồng thời còn là danh học sinh mà lại là văn võ kiêm tu cái chủng loại kia các vị sư phó thay nhau giảng bài lúc này hẳn là đến phiên tấm thương sư phó vì nàng c h u y ể n thụ nho ra chi lễ chương sư phó giúp ta đảo mang đâu ta hồi cung đi bộ một chút h á n anh anh đem lời biếng u ố c học như thế lẽ thẳng khí hùng toàn vẹn không biết nàng phụ vương sắc mặt đã bắt đầu biến đen tấm thương cũng thế đối h á n anh anh dạng này dị loại học sinh cương triều không giới hàn kinh có thể là đang hưởng thụ lấy đều cũng có không loại niềm vui thú mỗi lần lớp của hắn hàn anh anh đều không phải rất bài xích bởi vì tấm thương luôn có cổ quái kỳ lạ hoa văn lúc này vậy mà chủ động giúp nàng đào lên m a n g tử không biết lại tại làm cho gì còn không nhanh đi về lên lớp chẳng lẽ muốn phụ vương của ngươi nổi giận từ nữ từ hàn kinh chỗ kéo qua hàn anh anh đưa nàng hướng trịnh s e n châu mang mang nhận thức một chút đây là biểu đệ của ngươi trịnh s e n t r ị n h s e n đã sớm lòng n g ớ ngáy khó nhịp đối với hàn anh Anh xuất hiện là vạn phân ngoài ý muốn chỉ là không hiểu rõ trận tướng không dám t h y tiện tiến lên trước thân cận chơi đùa từ nữ cũng là nhìn ra điều này lúc này mới như thế tác phong sư nương đến xem chương sứ phó là trương sư phó để ta tự tiện hàn anh anh âm thanh lẩm bẩm một câu nàng đối trịnh sen không có thân cận cảm giác đối phương tay giậm lại không có măng hàn kinh giờ mới hiểu được cảm giác không phải nàng chủ động c ú p học mà là tấm thương mượn đảo m ă n g chi danh mang theo vợ đạp thanh đi khá lắm tấm thương hưởng phí mình bày mưu tính kế nhiều mặt t á c hợp lúc này mới khiến cho hắn tâm tưởng sự thành kết quả hắn chính là như thế không chịu trách nhiệm vậy liên dẫn biểu đệ tại vườn dặm chơi ù a một phen di di cùng cô, cô có lời mớn hàn anh anh lúc này mới hôn éo hôn éo dẫn trông mong trịnh sen hướng hậu hoa viên bước đi hàn kinh nhìn cái này đi đường dáng vẻ chẳng phải liên tưởng đến công tôn linh d i ễ u rít đây là được năm phần t h ậ t truyền xem ra nàng là không ít tại d i ễ u rít giảng bài thời điểm vấn an tấm thương a n tấm thứ ư ơ ba xích luyện mẹ con tại vương cung lưu lại một đêm thứ nhì liền trào từ biệt hướng d ĩ n h xuyên đi hàn kinh chưa hề đi ra đ ư ờ n g đối với xích luyện sẽ thay hắn tại hàn vương a n lăng phía trước chú hương hắn cũng không có làm tỏ thái độ chỉ là từ từ nữ ra mặt phân phó ven đường tạo điều kiện dễ dàng trên đường trịnh sen n ú t ở mẫu thân mang rậm đối hàm đan còn có không thể quyền luyến kia rậm có thật nhiều mới là đồ vật hơn nữa còn có hội thoại ăn sắc thú làm biểu tỷ chỉ là biểu tỷ lớn uy long đánh vào bên trên thực tế là có chút đ trịnh sen nuốt vớt bầm đèn cánh tay nghĩ như thế hàn anh anh là khờ không phải n ố c hạ thủ hay là có chừng mực lớn uy long thuần túy là mắt xô đ ầ y uy lực nhà một lời khó nói hết phụ vương qua tên tuổi kêu vang lên chiêu công đều là hủ tha chủ nghĩa hình thức hư chiêu thường thường không có gì là chiêu thức bên trong cất dấu đại s á t chiêu dạng này lúc đối địch mới có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả hàn kinh phần này hư thực tôn nhau lên hàn anh anh đã học được bà phân chỉ là trịnh sen sợ là muốn cuối cùng đối lớn uy tim dòng sinh ảnh q bốn mươi ba thông tin cái tiên sinh lại là đã lâu không gặp không biết nam cương chi hành nhưng có đọc được không giống với xích luyện bị hàn kinh người tìm tới yêu cầu đến hàm đan gặp nhau cái nhiếp tại vệ trang ngắn ngủi sau khi chia tay liền đi s e u l lúc này đi tới hàm đan là mang theo bình minh cùng nhau đặc địa đến cảm tạ hàn kinh thời gian dài như vậy đối bình minh chiều cố bây giờ hàn kinh đã là bình minh trong mắt gần với đại thúc tồn tại mà lại hắn hay là nguyệt nhi nghĩa phụ hòa hợp quan hệ không giả được cái nhiếp một chút liền có thể phân biệt ra tới Trước trượng nghĩa tương trợ. vương như cám có hán ơn nghĩa Nếu không hàn kinh ủng sư đệ một nhà đều về trung nguyên tiếp xuống ta dự định mang bình minh ra ngoài đi một chút nam nhi trí tại tứ hải nhiều trong giang hồ đi lại có t r ợ g i ú p khoáng đạt lòng dạng hán vương ân n ư ớ c tương lai cái nào đó tất có c h â u báo một khi có việc chỉ cần một tờ thư nhưng nghe hồng n h ậ n đến cái nào đó huyên cầu v ò n g kiếm lập tức liền đến quét ngang trên tay bảo kiếm đây là cái nhiếp một cái giang hồ hán t ử chỗ làm ra hứa hẹn bây giờ bốn phía đều tại giao binh cái kia dặm đều không quá bình tiên sinh mang theo bình minh hay là phải cẩn thận nhiều hơn quả nhân bận rộn q u vụ cũng liền không đi đưa có gì cần cứ việc tìm tử nữ mở cấm đi nội khố nhận lấy thiên hạ ế lại ở vào đại biến thời điểm đại tranh chi thế đặt chân chỗ là bằng thực lực đổi lấy sư lệ hắn một lòng nhất nghiệm đều muốn phục hưng chính quốc lúc này đem hy vọng ký thác tại hạ thị chỉ sợ cuối cùng chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng phúc quốc chi mộc lại thành hoa trong gương trăng trong nước không hổ là quỷ quốc ngôn nhân cho dù là ở cuối xem một giới tăng thêm đi theo thủy hoàng đế bên người lâu như vậy những ngày ánh mắt kiến thức hắn là không chút nào khiếm q u y ế t không dối gạt hắn vương cái nào đó lần này cố ý tìm sư đệ nhận nói lợi hại sở quốc c h i đồ cũng không phải là đường băng thẳng hắn hay là tìm phương pháp khác tương đối tốt cái nhất trong lòng còn có một tầng chưa hết c h i ngôn tương lai tần diệt về sau sở hắn chi tranh hắn đối hạ thị cũng không coi trọng từ khi kết bạn hàn vương thủ đoạn hắn là tận mắt nhìn thấy mỗi liệu tất chúng như là quỷ thần sở dĩ quấn cái n g o ặ lớn tử lưu lại tiên sinh nói chuyện phiếm lâu như vậy trên thực tế chính là quả nhân có chuyện nghĩ mời tiên sinh c h u y ể n đạt hàn kinh thấy cái nhất minh lý hiểu sự tình mới đem l ư u tính đỡ ra tiên sinh xin chuyển cáo vệ trang phục hưng trịnh quốc một chuyện quả nhân đáp ứng bất quá mới trịnh thậm chí trung nguyên không thể cho hắn tương lai hắn thất thế c h â n b ạ c h ắ n quốc nhưng đưa một màu mở c h i địa với hắn rời dân lập trịnh đây đều là hướng về phía hồng liên còn có ta kia cháu ngoại trai bằng không chỉ bằng năm đó vệ trang chia rẽ quả nhân tại đất sở bố cục h ứ cái nhất cũng biết nếu như hàn kinh thật có thể như thế kia xác thực được cho lấy ơn bà toán hết lòng quan tâm giú đỡ trung nguyên tri địa h á n quốc còn muốn lập lấy quận huyện chẳng lẽ hán vương cố ý xa liên quan tây v ự c mặt bắc đi về phía nam nhưng chính là đna tri địa bây giờ triệu đà chiếm cứ địa phương gần nhất đồ tuy bởi vì chết bệnh tại mặt phía nam triệu đà tiếp thu toàn bộ đna vẫn khai thác phong tỏa con đường tuyệt trung nguyên giao thông sách lược không để ý tới trung nguyên loạn chiến dẫn bộ dân mở cày khai hoang đóng cửa lại qua lên tháng này g cái nhất có khả năng nghĩ tới chính là những địa phương này cho nên mới vội vã tìm hỏi tây v ư ợ mặt bắc hồ kỵ san sát nơi đây quả nhân có an bài khác không phải an trí trịnh quốc chỗ đna triệu đà xuất dân cung canh hóa man hoang vì hoa hạ có công không tội tương lai h á n quốc cũng không muốn tùy tiện thảo phạt đối mặt cái n h i ế t nghi ngờ ánh mắt hàn kinh chỉ chỉ phía đông càng quá đại hải thậm chí ngay tại trong b i ể n rộng ư ớ n g còn có vô số kẻ thổ địa k i a p giảm thổ nhưỡng phì nhiêu không giới quan bên trong khí hậu nghi nhân rất tại ba t h ủ bằng không tiên sinh coi là âm dương ra một nhóm bây giờ người ở chỗ nào có h á n quốc vì treo chống vệ trang chi bằng mời t r à o nhân thủ tích xúc vật tư thác thực hải ngoại tuyên uy tại vũ nội cho phép có tài năng người có g i tâm trở thành hàn quốc các nước chư hầu thực dân hải ngoại đây là hàn kinh từ lâu đã có ý nghĩ một những người này ở lại trong nước sẽ là dung chuyển tây duyên Hàn dựa dựa không không về phần k h tây vượt mặt bắc hàn kinh là lo lắng những người này biên cương xa xôi sau ngược lại bị hồ hóa trở thành trung nguyên thái họa Mặc dù bây giờ hải à n Kinh cũng không có phi thường thỏa đáng biện phi thỏa pháp h có trí t xử o nguyên vấn đề, nhưng là không đề, h là k ế ngoại n ư ờ i mới tiến ta trước cùng v à kỹ Kinh không khi không không thuật thể trang trong Từ tìm tựa tồn nhập những phương Hàn nhiên như hiện nhiên không là hướng về phía nhiếp. nhiếp phía Nam Cương tìm hắn, huynh cách tựa hồ lưu quả vậy. là làm là là liền được. Cương sư này vẫn nói Nam ngăn giữa địa đi đệ xa mày, Vệ về về có cái cái dặm, ở Hải ngoại chi địa ngày xưa vì quân tần bắt buộc bách lúc ta cùng thiên trạch đã từng xâm nhập hàn phi chỉ minh địa phương tìm tòi hư thực tứ hải dư đồ truyền đi xôi trào dương dương hàn kinh mượn cớ hàn phi chi danh từng phái người đưa cho vệ trang một phần cái gọi là không chu toàn núi kỳ thật chính là vui ngờ kéo nhã kia giảm đúng là không giới trung nguyên úc dát chỗ nếu như bất luận cùng nhân văn chỉ riêng đất cày hoàn cảnh mà nói nó bằng thẳng độ thậm chí so trung nguyên còn phải tốt hơn nhiều nếu như không phải thời gian có hạn nóng lòng b a y lại ta cũng còn muốn hướng sông k i a một đầu nhiều dò xét bên trên một đoạn đường cổ ấn độ tiểu lục địa vùng đất bằng thẳng xa không giống trung nguyên nhiều núi nhiều đồi núi mà lại này trước đó không lâu khổng tức vương triều vừa bị áp lực như núi macedonia quân v i ễ n trinh truy một trận vệ trang đi chính là khổng tức vương triều chỗ sông hàng phía nam vệ trang đến lúc cái này giảm bị trong mắt của hắn cái gọi là người khương sở chiếm cứ hắn cùng thiên trạch không phải không có suy nghĩ qua cái này giảm chỉ là một đoàn người nhiều lần phá tại tờ binh nhân viên l ạ i ít vật tư cũng tiếp cận quốc kiệt muốn tại đầy đất là dị tộc địa phương đặt chân há lại chuyện dễ hàn kinh nói tới hải ngoại chi địa bằng vào t a ý kiến đại thể là cùng người khương chiếm cứ chỗ giống nhau ngược lại vẫn có thể xem là một con đường lùi chỉ là muốn ta phụng hắn quốc làm chủ hắn hàn kinh là muốn làm chu thiên tự a vệ trang nghiêm túc suy tính tới những này nguyên nhân ở chỗ chuyến này tại hạng lương chỗ đụng trạm ngụy vương báo đem vệ trang dẫn tiến cho hạng lương hạng lương bởi vì lúc trước bọn hắn cùng vương ly thông đồng c í c h sở ở phía sau bụng rất là khinh thị với hắn sở quân ngay cả chỗ cái lều đều không có trích cấp cho vệ trang thiên trạch hay là ngụy báo từ đó tiếp tế một hai c q bốn chương bốn mươi bốn thần chi xã tắc nhìn di cung nội đại tần tân hoàng thắng tử anh đang theo dõi lan phía trên bảo kiếm nguyên bản cái này bên trong là cất giữ thủy hoàng cùng hai thế hồi hợi bội kiếm họ chỗ nhưng hôm nay lan phía trên chỉ có một thanh hơi có vẽ phổ thông thanh đồng cù kiếm h a kiếm bị lục soát la dưới danh kiếm thành thích triệu cao lấy đi dùng riêng cù kiếm là từ anh bội kiếm Qua trưởng h Anh hai ậ t Tử t lâu, đứa con a sau. i đi tại đến, đứng lặng lặng thân n phụ h thế Tử tới, Anh nào rồi? Từ anh quay m m i ệ hỏi. Hài Nhi đi dung tử h h không Chỉ hắn thể thật à làm là là n Tiễn ứng, công tên lặng đến Mạng Dương. Tiễn bên trong người, hắn có thể thật tâm tương Lô lấy Lô lưới Câu việc Câu có tâm quyết kêu trợ、sao? Trường t giải đã đáp sẽ sao? danh hiển thứ tử tiên phi trong cung ngoài cung đều là triệu cao người từ anh trong tay không người có thể dùng chỉ có hai đứa con trai có thể thương lượng mật sự t ì n h thắng hiển mặc dù có nghi vấn nhưng vẫn là y theo phụ thân tự ánh phân p h ố liên lạc lỗ câu tiễn thời gian trước ta đối lô câu tiễn có ân ngoại nhân không được biết người giang hồ nặng nữa lại chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng hắn l ô câu tiễn bị triệu cao h ủy nhiệm vì trương hàm giáng quân đang bị vây khốn về sau lại là chỉ trốn thoát người này có ba ngón kiếm ma chi danh một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa chỉ ở đương thời kiếm thánh cái nhất phía dưới triệu cao không phải tên soàng sĩnh chấp trưởng l ư ỡ i nhiều năm nuôi một đống lớn tâm phúc t ử sĩ nếu như không phải lục kiếm nô đều hao tồn tại bên ngoài bằng vào lỗ câu tiễn một người từ anh còn thật không dám tùy tiện hạ thủ phi nhi minh liên hệ hàn đàm cung nội có hắn bố trí triệu cao nằm mộng cũng nghĩ không ra hắn cho tới nay t r ỗ n nể trọng nội giam thần vậy mà là người của ta từ anh tựa như trước mắt trôi này cùng kiếm mặt ngoài người vật vô hại thế nhưng hắn lấy thành ép chi t ử phần tồn tại đến nay đồng thời đạt được hai đời đ ế vương tín nhiệm cái này liền rất có thể minh vấn đề cùn g kiếm vô phong nhưng lại vô hao tổn c h i hoạn m ẫ u chốt chi minh cùn g kiếm cũng là có thể giết tha hắn hưu tâm trừ bỏ triệu cao trước kia bố trí một chút ám tử đều vận dụng tại hắn tâm dặm, triệu cao thi quân trước đây uy tự mình có nổi ở phía sau như thế hưng oan hắn là nhất định phải tiễn diệt trừ về phân nước tần tương lai hắn tạm thời còn không có cân nhắc nhiều như vậy từ anh đã vào chỗ chỉ là vẫn cần trai giới năm nhập tông miếu thăm viếng tổ tiên tiếp nhận quốc tỷ như thế mới tính đại lễ hoàn thành bây giờ quốc tỷ đều tại triệu cao chia tay từ anh ngay cả cái nói xuống con dấu cũng không tính triệu cao câu đối anh là hoàn toàn không có cảnh giác đệ đệ của hắn triệu thành là quân thống lĩnh con rể diêm nhạc là mạng dương lệnh toàn bộ mạng dương đô nằm trong tay hắn làm sao cần kiên kỵ một cái cho tới bây giờ điệu thấp từ anh triệu cao khốn cục cũng không có bởi vì khác lập từ anh vì quân liền phải lấy giải quyết những mầm mống này hắn có thể nói là bận bịu tâm lực lao lực quá độ hắn ủy nhiệm tâm phúc hàn đàm trắng trận thanh lý một lần trước đ nhìn di ra c u n g để p h ò n g lại xuất hiện cùng loại sự kiện cung lý vừa thái bình một chút mạn dương ngoài thành lại xuất hiện nghĩa quân cờ sĩ. chi này nghĩa quân đánh lấy lưu trữ đem cờ đột nhiên xuất hiện tại mạn dương ngoài thành phong tỏa toàn bộ mạn dương xem ra bên trong sử quận huyện khác thành đại bộ phận phân cũng bị bọn hắn tập kích đắc thủ lúc này mới có thể không có sợ hãi xuất hiện bởi vậy triệu cao hạ quyết tâm chỉ cùng t ử anh bái tê song tổ miếu liền lấy tân hoàng tử anh d à n h nghĩa hào chiếu mạn dương thành cư dân trợ chiến đánh tan dưới thành nghĩa quân chỉ là lúc này từ anh phái người truyền đến lời nói công bố sinh bệnh nằm không dạy nổi mù loà cũng nhìn ra được đây một m chân đạp vào cửa triệu cao liền cao giọng kêu la phản phát hắn mới là nhìn di cung chủ nhân chỉ là chờ hắn ánh mắt kết thúc lại là ý thức được khớp ổn lô câu tiến tại sao lại xuất hiện tại cung lý lưới sự tình vô l u ậ n lớn triệu cao liền không có không biết nhưng lô câu tiến cùng bên trong hai hàng lưới sát thủ thấy thế nào lần này điều động cũng là chưa qua mình hứa triệu cao ngươi cái này yêu cầu n h ư phản p h ạ m thượng cũng dám mưu hại hai thế hoàng đế còn muốn vu bẩn cùng ta ta liền liệu định ngươi cái này lão cầu nhất định sẽ tự mình đến nhìn di cung mọi người lúc này ngươi làm mọc cánh khó thoát từ anh trái ngược trước kia nhu nhược người hiền lành hình tượng dẫn chỉ triệu cao là thanh sắc câu lệ nguyên l a tông chính còn có loại này bàn sự triệu cao ánh mắt chuyển động không ngừng bắn căn tìm kiếm lấy rời khỏi con đường p đến lúc đó triệu cao sẽ không lại lập hoàng đế hắn phải tự làm quan bên trong vương đại nhân ta đến giúp ngươi là hắn nói thanh nhầm cùng nhau đến còn có số lớn nội cung quyền thuật triệu cao vui mừng trong bụng lúc này khỏi phải cùng xuất cung điều triệu thành diêm nhạc tại chỗ liền có thể chấn áp những này phản kháng chi đồ tiếp lấy c ổ họ ngon n g ngọt một ngụm lịch huyết dâng lên sau đó mới cảm giác được miệng đau đớn trên đó thình lình cắm một cây truy thủ dao găm còn loe ô l a m ánh sáng có độc triệu cao trước mắt một trận hoảng hốt một trường đánh bay hàn đàm cái sau hể vải trên mặt đất không nhúc đ í c h đông đảo quyền thuật cùng lỗ câu tiễn mang tới sát thủ đem triệu cơ bao bọc vây quanh đối mặt chúng đây triệu cương hình liên tục chất động rút kiếm ngăn lại lỗ câu tiễn giết n y trong mọi người tuyết hao sinh lang độc triệu cao ẩn ẩn có suy đoán lỗ câu tiễn tại triệu cao hỏi trên thân kiếm dưới tung bay đâm liền mấy sát thủ thời điểm không nhúc ních thẳng đến triệu cao bước chân xuất hiện một tia phủ phiếm lúc này mới bông ra cánh tay kiếm mà ra một kích chính giữa triệu cao trái tim sinh thụ đối phương một trường một lần nữa lui về trước kia đứng vững vị trí thời đại này không có cho người ta lựa chọn tựa như ta là nghèo túng kiếm khách ngươi là một tên ngự tiền x a phu ngươi không nên yêu cầu xa vời càng nhiều nhưng cái kia đều là ngươi không thể trưởng khống độ v ậ t từ anh cùng đường này không gặp triệu cao minh mắt thẳng đến thắng phi xác nhận triệu cao đích xác chết rồi lúc này mới tiến lên nổ một ngụm phu hoàng tiếp xuống nên làm cái gì triệu cao là trừ thế nhưng là m ặ n dương ngoài thành lưu bang đại quân cũng đến trong ngoài ngăn cách chỉ biết đối phương vô bờ vô bến cụ thể đến bao nhiêu cũng không biết nhưng là đối phương đã dám công m ặ n dương chắc hẳn liền sẽ không ít tân thất xã tắc đến nay liền xem như cuối cùng mở thành đầu hàng đi